t r ư ơ n g bốn mươi ba hoàng lương t r ư ơ n g bốn mươi ba hoàng lương lục d ụ c tiên vô số ly cung chùa miếu tại tầng mây bên trong biến mất lộng lẫy mây giới sấm sét vang r ộ i tỏa ra bốn đạo chống trời đạp đất thiên vương thân ảnh bên ngoài thân vết nước giống như giống mạng nhạy l à n tràn đ ố n g nhiên một viên to lớn giữ tận phật đầu đ ứ t gãy rơi vào hồ lớn màu đen trung vơ anh trong hồ nước nhấc lên tầng tầng s ó n g lớn đánh thẳng vào đảo h o a n g giống như liên hoa đài kết thúc trần tuyên vẫn đạo quay đầu nhìn chăm chú màn trời bên trong biến đổi lớn giọng của nữ nhân dần dần ngừng lười biếng ra rời ân cuốn phong mưa rào luôn có ng trần tuyên buông tay ra đứng lên quay người ngắm nhìn hồ lớn màu đen to lớn vật đầu chính đang chậm rái c h o m luân nha ngọc thư sửa sang lại quần áo ngón tay ngọc nhẹ nhàng ma sát bị bóp thành màu xanh tím cổ tay nàng khẽ nhũ mày trách tội nói ngươi không hiểu thương hương t i ế t ngọc rất quá đáng những ngày này tích lũy ác ý đã đạt được làm dịu đồng thời không có hậu hoạn nàng lộ ra tâm tình rất tốt thậm chí có tâm tư mở chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa trần tuyên ánh mắt lạnh nhạt thời gian cấp bách vô tâm cùng nó liếc mắt đưa tỉnh hắn một bên, vận chuyển Hoàng Lương chân kinh, một bên thẳng vào chủ để hỏi lục triện thanh chủ phải chăng đã biết ngươi ta ở giữa sự tỉnh nhan ngọc thư tu luyện thủy đức hắc khí lục triện cũng là vũ sư đạo như lục triện dẫn ra nhan ngọc thư hắc khí xem xét hắn bí mật lớn nhất đem khả năng bạo lộ tâm trai chi mê có lẽ bị người phát hiện nguy hiểm này quá lớn nam hoang quỷ quái tiếp cận hắn là bởi vì căn cốt tư chất nhưng nếu tâm trai bại lộ đỉnh cấp đại năng đem hắn cho rằng thiên mệnh người khó có thể tưởng tượng hội mang đến loại nào hậu quả đây cũng là hắn vừa phát hiện nhan ngọc thư tung tích liền lập tức truy tìm thấy nguyên nhân một trong thất tình lục dục chuyện nam nữ liền cổ đại liệt tiên thánh hiền đều không cách nào tránh khỏi chúng ta không thẹn với lương tâm hơn nữa coi như thật phát sinh cái gì lục triện biết liền biết hắn không quản được ta chuyện cần làm nhan ngọc thư trừ hỏa về sau lộ ra đến vô cùng đ o ọ n trang phản phất một điểm khói lựa không dính tiên tử tiếng nói thanh lãnh nàng trong lòng biết trần tuyên là người chính phái vốn là muốn chính mình ngày k h á n g nhưng hôm nay bỗng nhiên gặp phải trần tuyên liền không có khả năng ô n g tha cái này đáng quý cơ hội chỉ coi hắn là l à một m kiện vật phẩm công cụ thuận tiện tóm lại hắn m u ố n là cùng tảng đá không có gì khác nhau trong nội tâm nàng duy trì ý nghĩ như vậy bởi vậy có thể miễn cưỡng nhìn thẳng vào tự mình làm hạ sự tình、Ai? trần tuyên nghe được đầu lớn như c á i đấu bất đắc dĩ quay đầu nhìn lấy nhan ngọc thư trắng non tinh tế tỉ mỉ bên mặt nói nhan ngọc thư xin ngươi chính diện trả lời vấn đề nhan ngọc thư phủ một tiếng cười ra chật neo h lại như hồ ly hai con n g ư ờ i nói yên tâm đi bí mật của ngươi lục triện không thể nào biết được hắn nghĩ từ trên người ta đạt được tin tức so với lên trời còn khó hơn nàng tiếng nói bình tĩnh phản phất tại kể rõ một kiện không có gì l à việc nhỏ nhưng trong đó lại có một loại tự tin lại ung dung ý vị là nguyên nhân nào trần tuyên nghĩ h o c trực tiếp hướng nó thỉnh giáo những ngày này kinh lịch đã để hắn cảm thấy con đường phía trước gian nan nàng ơ i t r đất n cho rằng trần tiên quá là cùng nàng đồng loại thiên mệnh người trong lòng vốn là bởi vậy thân cận hơn nữa còn có thể phối hợp tu hành quả thực ông trời tác học cho nàng cảm thấy mình vận khí tốt tới cực điểm liền gặp phải trần t u y ê n loại cơ duyên này đều có thể gặp được lục triện là cảnh giới thứ ba thậm chí tầng thứ cao hơn đỉnh cấp đại năng hắn cũng có chuyện không dám làm trần tuyên kinh ngạc nhan ngọc thư vậy mà căn cốt tốt đến liền đỉnh cấp đại năng đều câu bất động tiên khí tình trạng nói cách khác một số thiên tư tuyệt luân hạng người là có thể chống cự thượng vị tu sĩ áp chế chỉ là lục triện với tư cách xích nha thành địa giới đệ nhất cao thủ vì sao ngay cả câu nhan ngọc thư cũng không dám đi câu nhan ngọc thư nhìn trần tuyên cười lắc đầu nói đều nói thế gian đại tu như lang như hổ e sợ cho tránh không kịp ta lại nói bọn hắn thấy ta làm chủ động tránh ta ra một đầu mới là lần này ta may mắn trốn qua kiết nạn cuộc sống về sau bọn hắn đi ngủ đều không ăn ổn bởi vì bọn hắn triệt để đắc tội một vị thiên mệnh người mà cái này thiên mệnh người sớm muộn có một ngày hội hồi tới tìm hắn nhóm nha ngọc thư dừng một chút trên gương mặt vẫn như cũ mang theo nhu hòa ý cười trần tuyên nhưng tâm n tình g c i ngôn ngữ, vẫn như cũ bá khuấy t y ệ t Trần t luân. động không nhịn được đối nó giơ ngón tay cái lên bên hai quanh quần nhan ngọc thư tiểu nữ tử này thổ lộ lời nói trong lòng cũng là sinh ra một loại phun ra nuốt vào thiên địa phong khoáng chi khí đúng a v ư ơ nhưng g t i loại tiếp ề n này t r ớ c c h ẳ vào m nên c h lúc này một đạo thanh kim sắc tiên khí từ trần tuyên thể nội lan chẳng hẳn ra kim sắc cốc tuệ phiêu hương hồng trần quần quận như nước thủy triều đều tại tiên khí bên trong lưu động hào quang một phía hoàng lương khí trần tuyên tu luyện hơn một mươi ngày Cũng Ô người đến Không bên trong n sâu. phát cho một tại một sáu một chín một sách một một một một sai 1A bài tại cái này tiên khí nhan ngọc thư bỗng nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác vội vàng lui về phía sau từ trên người trần tuyên phát giác được một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm ngươi luyện thành chân kinh thể nội tiên khí lộ t s á t tha hoa nàng trưng to mắt ý thức được hắn tại chính mình chống cự lục dục thiên thời khắc vậy mà phân tâm tu ra một đạo chân kinh tiên khí loại này kinh khủng lực lĩnh ngộ cùng tốc độ tu luyện cho dù là tự xưng là căn cốt tư chất chính là tuyệt thế chi tư liền đỉnh cấp đại năng đều không thể áp chế nó tiên khí nhan ngọc thư cũng cảm thấy chấn động vô cùng lần trước tu thành hai đạo phổ thông tiên khí vốn đã khiếp sợ không thôi nhưng lần này hắn thậm chí ngay cả chân kinh trung ghi lại đặc thù tiên khí đều đã luyện thành đã sớm tu luyện hơn mười ngày lại chỉ là chân kinh vũ hóa thiên trường trần tuyên giải thích nói biểu thị đã vì đó nỗ lực rất nhiều cố gắng làm gì khiêm tốn ta chưa thấy qua ngươi nhanh như vậy nha ngọc n thư nghe vậy trên mặt vẫn như c ũ khó nén kinh hãi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận bởi vì chính mình có thể trực tiếp ăn người tu vi mà trần tuyên thì tùy ý tiến vào những người khác thiên mệnh trùng cực tốc tu luyện ảo thuật c h â n kinh thiên mệnh người chính là muốn làm tại người bình thường xem ra không thể tưởng tượng sự t ì n h sau đó hai người tiếp tục giao lưu một số kiến thức lục dục thiên sụp đổ biến mất không thấy gì nữa năm vê anh đại điệu chia năm xẻ bảy một con t o bằng gian phòng tiểu nhân luyện đan t i n lô từ sâu trong lòng đất bay lên công chúng thanh ngai từ đặt chân trên đó tóc hai bù sù một bên liều mạng chạy trốn một bên đại miệng phun ra màu tươi suy suy điểm điểm thanh quang tràn ngập hết u y dịch vẩy rơi xuống mặt đất lập tức vô số cỏ cây đón gió liền liền dài qua trong giây lát một chỗ linh trì nhân sâm hà thủ ô t r ở chân quý thảo dược mọc ra đỉnh cấp đại năng b ả o huyết nhanh giá trị liên thành huyết đ ụ c đại dược không có sợ chết cấp thấp luyện k h í sĩ nghĩ liều một phát tiền đ ổ lập tức bất chấp nguy hiểm xông vào chiến trường bên ngoài nhưng vừa vừa tiếp cận người liền run rẩy ngã xuống đất từng viên xanh nhạt cỏ cây mầm nón phá thể mà ra đem hút thành cây khô gió thổi qua hóa thành thổi phồng đùi đất tắn đi lui lui lui. c á i khác luyện khí sĩ đem thấy thế lập tức xoay người chạy cũng không dám có tà niệm bảo huyết bám dễ sinh trồi thấy gió liền liền dài đã hao hết năng lượng vô dụng ảo ảo khu rừng rầm rập chung trần tuyên cùng nhan ngọc thư hai người trôi ra ý phục bên trên kể cận một số lá rụng cho nhan ngọc thư trong tay h áo lấy ra hai tấm màu xanh tím phụ triện đem một tấm trong đó tặng cùng trần tuyên nói vật này nhưng ngàn dám đưa tin ta như có cần liền sẽ gọi ngươi ách ngươi xin nhờ sự tỉnh ta mau chóng nghĩ biện pháp nàng cũng không thể tự chủ mở ra lục dục tiên mỗi một lần mở ra đều mang ý nghĩa muốn ăn một cái luyện khí sĩ nàng cũng không phải là khắp nơi đều có đ ị n h nhân trần tuyên nghĩ hoàn toàn dựa vào nàng tu luyện chân kinh khó khăn t r ù n g đ i ệ p còn cần song đường song hành đa t ạ trần tuyên gật đầu đem thông tin phụ triển thu nhập trong tay áo t r ỉ n h trọng nói sau này còn g ặ p lại t ấ u t r ư ơ n g xong chương bốn mươi b ố đào hoa nguyên rơi xuống chương bốn mươi b ố đào hoa nguyên rơi xuống trần tuyên tiến vào nam hoang leo lên một đỉnh núi nhỏ nhìn ra xa xa ưu đỉnh cấp đại năng truy cách chiến ngay tại dung chuyển trời đất tiến hành các loại bắn tung tóe mà ra tiên quang chừng trăm ngàn t r ư ợ n xa chiếu sáng cả mảnh trời không lục triện hiển nhiên sẽ không dễ dàng bung tha thanh lộc sơn cùng huyền không tự cưới vài trăm mét dáng dấp màu đen r i a o lòng theo sát phía sau truy sát muốn vì nhan ngọc thư chút cân ơn giận nam hoàng lão niên bạch rùa cùng hổ mắt thân ảnh bám đôi u truy kích thậm chí ý đồ đem lục triện đại biểu xích nha thành thế lực cùng nhau đổi ra phiến địa vực này đ ộ c chiếm đ ả o hoa nguyên rơi xuống chỗ tốt huyền miêu cũng không trực tiếp tiến vào chiến trường trần tuyên tự lẩm bẩm thông qua tâm trai chi lực chú ý tới huyền miêu nương nương liền tại phụ cận chờ lợi rất nhiều vận khí không tốt cấp thấp luyện kỹ sĩ chết tại chiến đấu trong dư âm hải cốt không còn, nhưng nàng tựa sắc trời bỗng nhiên lờ mờ xuống dưới màn trời mái vòm trên không một tầng tiếp một tầng mây đen hiện hiện một mảnh đen kịt phảng phất bị trên đời nhất hát mực nước hoàn toàn một dần đây là tình huống như thế nào trần tuyên ngửa đầu nhìn lên trời liên miên vô biên vô tận màu đen tầng mây chân thực tồn tại ở thế gian ở giữa tất cả mọi người có thể thật sự rõ ràng thấy rõ không chỉ là hắn giờ khắc này tụ tập tại nam hoang phụ cận tất cả luyện k h í sĩ đều tại ngửa đầu nhìn tiên cho dù là nơi xa giao chiến đỉnh cấp các đại năng thanh thế cũng dần dần chìm xuống đào hoa nguyên muốn hàng thế trần tuyên trong lòng phỏng đoán tầng mây liên tiếp tầng tầng n i ệ t điện phản g phất từng tòa ngọn núi lớn màu đen đắp lên ở trên bầu trời đống nhiên bầu trời bắt đầu trời mưa tích đáp một giọt mực nước bàn nước mưa rơi xuống trần tuyên cấp tốc nghiêng người sang thể tránh đi một giọt này nước mưa hắn phát giác được dị dạng nước mưa trung có kỳ dị sức mạnh ngay tại làn tràn h ào h ào h ào mưa to như chút xuống bao phủ lại trong tầm mắt hết thầy c ó c â y thanh sơn đại địa toàn bộ bị mực nước ô nhiễm trần tuyên trốn ở một gốc r ậ rạp dưới đại thụ nhìn chăm chú chỗ chỗ nơi bến nước ta nhìn thấy đảo hoa nguyên bến nước bên trong phản phất có nhân thủ chất bút lông. phát họa ra một bức cổ lạo yên t ĩ n h bức họa suối nước dốc rách có bắt cá người ngay tại trồng thuyền phương xa hoa đào thành rừng hoa rụng rực rỡ trong rừng đào lượn lờ khói bếp dâng lên nơi xa bờ ruộng dọc ngang tung hành tang trúc thành rừng đồng ruộng ở giữa màu đen màu vàng tiểu cầu ngay tại truy đuổi lông vũ tiên d i ễ m gà ốc sáng nghiễm nhiên cảnh sát can lành khí tước đào hoa nguyên thiếu yêu ta phải vào đào hoa nguyên phụ cận một cái đứng thẳng hành tẩu toàn thân đỏ c h é t sắc hồ ly quỳ quái mặt lộ vẻ cuồng hỉ đâm đầu thẳng vào một cái tiểu thủy đô chung biến mất không thấy gì nữa chờ chúng ta một chú này g thường không hiện hình dấu vết bọn quỷ quái giờ phút này giống như bảy o n g b ả n dũng manh t i h n l í n ra, hoan thiên hỉ địa nhảy vào bến nước trung trần tuyên ngầm đầu nhìn về phía nam hoang bên ngoài bên trên bình nguyên màu mực xâm nhiễm đại địa thành quần kết đội nhân loại luyện khí sĩ chính hướng đại địa bên trên dành dụm lên tiểu thủy đô trung nhảy vào cái kia liền gặp một chút trong đảo hoa nguyên thiên mệnh người đi trần tuyên dơ chân lên dâm nhập gần nhất một cái bến nước trung t i ê n tính không lớn thôn trang bức tranh bị một cất dấm nước thân ảnh đỉnh trệ số năm bên trên bình nguyên đạo tạng cảnh đại tu vương trần dương chính mang theo một nhóm phụ thuộc nhà hắn cấp thấp luyện màu mực mưa to lồng mưa như chút nước mà xuống che đậy phương viên hơn một mươi dặm đại địa một vài bức đảo hoa nguyên an hòa tranh cảnh chính ở trên mặt đất hiện hiện tràn ngập một loại cổ lao thư hương v ậ t vị dừng lại vương chân dương bọn người thoát đi đến màn mưa bao phủ nhất khu vực bên ngoài mới dám dừng bước lại sau đó hắn từ trên xe kéo nhảy xuống ào ào màu đen nước mưa lập tức như tị xà h ạ n từ dưới chân hắn nhúc ních rời đi hiện lộ ra thảo sắc cùng bùn đất vương chân dương nâng lên một cánh tay chỉ hướng đám người viên viên mặt t i ế u nữ cùng với một vài gia tộc đệ tử trẻ tuổi linh nhi ngươi mang mọi người tiến vào đảo hoao hoa nguyên, ta ở chỗ này cho các ngươi áp vương linh nhi sắc mặt ngưng tụ chỉ chỉ chính mình ngu ngơ nói ta ra ra lục t r i ệ n thành chủ bọn hắn vạn nhất thật bị đuổi đi coi như ta từ trong đào hoa nguyên đạt được liệt tiên chân kinh cổ thánh hiền di vật ngươi cũng thủ không được à. nàng nói ra băn khoăn của mình chỉ rõ vương chân dương thực lực không đủ để chống lại nam h o a n g kỳ quái đến lúc đó chỉ sợ một phen cố gắng không duyên cớ xem như người khác áo cưới vương chân dương trứng mắt nâng lên một cái tay hung hăng vỗ một cái vương linh nhi đầu quát lớn không được mơ mộng hao huyền ngươi có thể lấy chút hơi chút đáng tiền rách giới cũng không tệ rồi hiếm thấy chân bảo có liên quan gì tới ngươi tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ tranh thủ thời gian đi vào mặc lên tham nghiệm vạn sự bảo mệnh quan trọng hắn tuyệt không n ể mặt vạch ra người ta phải tự biết mình vương linh nhi mặc dù có chút danh tiếng thiên tài nhưng còn không có tư cách đạt được những cái kia liệt tiên chân kinh thánh hiền di vật trong đào hoa nguyên đại kỳ nộ không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn nhặt chút canh nước canh nước chính là nam hoang không đến mức ngang ngược đến tất cả mọi thứ đều đ o ạ n a thuốc a vương linh nhi ông đầu vội vàng mang theo tộc nhân cùng với phụ thuộc vương ra một số thế lực cùng chử ra bọn người đồng loạt tiến vào trong đào hoa nguyên năm không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét một bên khác người tạ ra trong đám ngọc thư cô lương ngươi vừa mới trốn đã đi đâu khổ t i m không thấy chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị chiến đấu tác động đến một đám xương đánh quả cả bản thanh niên tuân kiệt trông thấy nhan ngọc thư xuất hiện lập tức giống như như điên cuồng tinh thần tỏa sáng trong mắt tràn ngập ý mừng một số người thậm chí bởi vì nhan ngọc thư an toàn thoát đi mà may mắn rơi xuống nước mắt a ta nhan ngọc thư sắc mặt có chút p h i m hồng tinh xảo trên khuôn mặt lập tức thay đổi một bộ h y náy yếu đối bộ dáng tùy ý loạn biên lý do từ trong miệng qua loa bản nói ra mới vừa cùng trần tuyên phân biệt về sau nàng cùng nhau đi tới thừa cơ đem ven đường mấy cái vừa mới chết không lâu tinh k h í thần còn chưa tan đi đi luyện khí sĩ thi thể kéo vào lục dục tiên trung hiệu lệnh hắn nằm ăn nguyên bản định thuận theo tự nhiên nhưng bây giờ cùng trần tuyên thành công thành lập liên hệ nha ngọc n thư cũng không thèm đếm sửa quyết định vào chỗ chết dùng lục dục tiên sớm bị nhìn hết mặt mùi đã làm ấ t hết dù sao lục dục tiên thanh danh vốn cũng không tốt sông một lần là sông sông một vạn lần cũng là sông、Soạn. không bao lâu người nơi này chuẩn bị kỹ cảng bao vây lấy nha ngọc thư một cái tiếp một cái tiến vào trong đảo hoa nguyên tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của bọn hắn năm càng xa xôi dây đ u ú i dưới hắc ma cầm kiếm bạch đi nữ nhân đối diện trước một cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói tiến vào đảo hoa nguyên lấy đi thứ thuộc về ngươi chuyện khác đừng tự tiện làm chỗ tối t ă m có mặc áo b à o đen bóng người lấy ra một phong thư thận trọng giao cho người trước mặt nói nhỏ đ ê m này tin giao cho trong đảo hoa nguyên ẩn tàng thiên mệnh người đến lúc đó hắn sẽ giao cho ngươi một vài thứ nếu như hắn không chịu cho ngươi liền giết hắn đổ vật tự d ư ớ sông lớn một bên lưng đeo đao kiếm than miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó cái cằm tràn đầy nát dâu rịa trên mặt treo ngả ngớn đến cực điểm ý cười nói lầm bầm ha ha nơi này rất nhiều đồng loại của ta giờ n à y khắc này vô số ẩn nút trong bóng tối nhân vật đều đang hành động càng nhiều thế lực hiện lộ ra một góc năm suối nước r ó c rách trần tuyên đ ố n g nhiên từ dưới nước mở ra hai con ngươi hướng mặt nước bơi đi một chiếc thuyền đánh cá tại suối nước chung lay động một người mặc áo tơi mang theo bắt cá lưới lao giả dâu bạc trắng chậm rãi chuyển qua khe danh trải rộng âm chấm khuôn mặt ánh mắt t m chấm Trần tuyên mới từ mặt n mới ớ ư chữ lộ một ra đầu, c ư lưới chương chương ơ chương n lớn từ trên trời răng xuống, tấu chương xong, g bắt cá cổ trời nhân, chương 45, cổ nhân, tê dại bẩn lưới đánh cá xoáy khua lên vùng đến mặt nước suối nước chen trúc lấy từ dây thừng trong khe tràn g ra sóng biết dập dởn trần tuyên cái bóng sớm đã biến mất không thấy gì nữa chợt không lưu thu người lời sau lão ngư dân cười lạnh cầm trong tay xin cá từ ô đồng trên thuyền nhỏ nhô ra nửa người trên thoa nón lá hạ âm c h ầ m hai mắt liếc nhìn tĩnh mịch bích thanh suối nước cái gì cũng nhìn không thấy ô đồng thuyền nhỏ nhẹ nhàng dập dởn chợt hai tay leo lên thuyền một bên động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m l ạ n g y ê n không một tiếng động từ k h á c một bên lên thuyền mà lên hừ lão ngư dân lạnh hừ một tiếng giống như phía sau lớn một con mắt hai tay cũng cầm sắc bén xin cá đ ô n g nhiên hướng phía sau đâm tới x o á t trần tuyên cực tốc n g h i ê n g đầu sắp nhọn xin cá dán chặt lấy gương mặt xẻ qua cắt chém ra một đạo tơm á u một giọt máu thuận lấy vết thương nhỏ xuống trong chốc lát hắn bắt lấy xin cá cột mượn lực leo lên thuyền nhỏ thân hình hướng về phía trước lao xuống mà đi thật cho là ta nghe không được bỏ thuyền đ ộ n tĩnh lão ngư dân quay người tướng mạo giống như một cái nổi giận hùng sư trong tay xin cá như màu đen như lôi đình phá không tiếng giít tại trần i ế n g tuyên bên thân a vang, khắp nơi. Ba lần hóa. Trần tuyên thân thể i ném tới r n nháy g m đôi thuyền uy một chân trên đất ổn định thân hình bạch khí bao khỏa một cánh tay gãy xương rũ cục lấy gặp cự lực đẻ ép qua eo cũng là kịch liệt đau nhức khó nhịn mới vừa rồi xin cá bên trên trong nháy mắt bộ phát chính là tiếp cận ba vạn cân mê ngông cự lực phải biết trần t u y ê n căn cốt tư chất tại s í c h nha thành trăm năm k h ó gặp nhưng đơn lần vũ hóa chỉ có tám cân cho dù tương lai đến vũ hóa cảnh định phong cực hạn cũng chỉ có hai vạn bốn cân khí lực nhưng giờ phút này trong đào hoa nguyên gặp được một cái bình thường lao ngư dân liền có tiếp cận ba vạn cân cự lực loại thiên tư này đừng nói s í c h nha thành địa vực chính là phóng nhãn toàn bộ cổ sở quốc đều tìm không ra đến mấy cái vũ hóa a kém đám nhân tộc mới có thể đi tiểu đạo lao ngư dân cười nạo trong lời nói lộ ra đối luyện khí sĩ khinh thường cùng xem thường hắn chống xin cá đứng lặng mặc cổ đại áo gai g à y cỏ rõ ràng dần dần ra đi gầy cổ m một mánh khô hốt nhưng thể nội lại có một cỗ chảo mánh liệt khí huyết phung chảo, phản phất một vị tiếp tục thiêu bại, bản. lại liền nội sôi liệt tiếp lưng lao lượn, lô đều xương sống đốt hỏa trào trào, một tục có cỗ c vị nhân ngươi là một vị cổ nhân một mảnh hỗn độn trong khoang thuyền phát ra tiêm hô thanh â m đến từ một cái bị sợi dây chói gô hỏa hồng sắc hồ ly h ỏ a hồng hồ ly dài hơn một mét da l ô n g như ngọn lửa mềm mại tỏa sáng giờ phút này bị trói thành một cái bánh trưng ngẩng lên dài nhọn đầu lâu ánh mắt kinh hãi chính là trần tuyên đến đào hoa nguyên trước đó nhìn thấy cái kia viễn cổ sơn hải thời đại có một bộ phận cường tráng cổ nhân cùng thượng cổ luyện khí sĩ mỗi người đi một ngả đi đến hoàn toàn con đường ngược lại b ọ thượng ắ n k cổ luyện khí sĩ lúc trước bất quá là bị chúng ta nuôi nhốt ở ô tử bên trong làm trâu làm ngựa yếu đối loại kém người thôi lão ngư dân miệng mai cử nói sau đó đã mạnh một cấp trung liệu giữ hòa hồ ly im miệng ngươi tiểu yêu này quái quên nguồn quên gốc lại quên các ngươi thể nội chạy xuôi cổ sơn thần huyết mạch ta khúc khúc hòa hồng hồ ly xoay người nhận đến manh tích ho ra đầy máu cổ sơn thần chết sống tuyệt thời đại thay đổi lao ngư dân tức giận nói thay đổi vừa vặn luyện khí sĩ đất cày kéo cối say càng có sức lực việc để hoạt động càng nhiều lao ngư ông nói nhiều lời như vậy ta nhìn trong lòng người có hận trần tuyên từ dưới đất đứng lên đánh xuống cánh tay thanh khi đã đem gậy xương kéo thẳng tái tạo cân cốt cái gì hận lao ngư dân ánh mắt hung ác nham hiểm nắm chặt xi ê n cá thổ lộ ra mấy cái lạnh đúng chữ hận tự thân không thể luyện khí lời còn chưa r ư ớ trần tuyên thân hình đã lao xuống mà ra lối ra tấm ván gỗ đều đứt gãy hai đầu tay hào hướng về sau phiêu diêu p h ồ n g lên hắn tản mát tóc dài trong cuồng phong múa dọn nước t h u ậ n lấy lọn tóc về sau đào lưu thanh kim sắc tiên khí dọc theo bên ngoài thân lan tràn mà ra phát họa ra một đạo cực tốc cấp động kim sắc hình dáng tay áo bềnh à o quang tràn đấy hoàng lương khí n g ư ơ i n g ư ơ i m u ố n chết lão ngư dân g i ậ n tí mặt cũng là đạp bước chân vọt tới trước d ơ lên xin cá mánh liệt đâm ra đột nhiên hắn ánh mắt thất thần đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước một cái lảo đảo trong miệng múi phảng phất nghe thấy cốc tuệ mùi tơ ngát vô biên vô biên kim sắc mạ sung mãn thành t h ụ thu gió thổi tới chính là tuổi nhỏ chính mình tại đồng ruộng trung chạy ngồi một mình ở lao tổ tông trước mặt nghe kinh thanh niên lúc chính mình tại trong sông màu cá đem xâm nhập đảo hoa nguyên người đời sau bắt lấy nuôi nốt nam nhân xem như súc vật nữ tu dùng để sinh sôi lao n ê n l ú c trước kia c u ộ n c u ộ n nửa đời kinh lịch cùng một chỗ sông lên đầu ông trần tuyên bắt lấy lao ngư dân khuôn mặt kéo xuống một cái cương mánh lên gối đem trọn cái như sắt thép cứng cõi thân thể đội lên giữa không trùng một cái tay khác giơ lên bên ngoài thân rời rạc tiên khí phảng phất ngàn vạn căn thanh kim sắc sợi tơ hội tụ đến quyền lấn hình thành vòng xoáy khổ liên tục số quyền đem lão ngư dân lồng ngực đánh chia năm xẻ bảy gân cốt đứt đoạn ngửa mặt lên trời bay rớt ra ngoài ném tới đầu thuyền biên d ư ớ i nơi khu khu hãn t ử kịch liệt đau nhức chung mãnh liệt giật mình tỉnh lại p h u n máu p h è p h è hoảng sợ hét lớn đây là tiên khí chưa bao giờ thấy qua mấy chục năm ở giữa đào hoa nguyên không chỉ mở ra một lần hắn đôi tiến đến luyện khí sĩ tiên khí không gì sánh được quen thuộc sớm có đề phòng nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mắt là hắn chưa hề được chứng kiến đặc thù tiên khí khó lòng phong bị yêu dị làm cho người sợ hãi lão ngư dân chỉ là thoáng tiếp xúc tâm hồn liền lập tức lâm vào chuyện cũ trước kia vũng bùng trúng khó mà tự k i ể m chế không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét x o á t trần tuyên căn bản không đáp mũi chân điểm một cái bốc lên rơi trên mặt đất xi n cá múa cái lăng lệ thương hoa đ ố n g nhiên ném ra xuyên thấu tầng tầng b o n g thuyền đem thời khắc hấp hối lao ngư dân một mực đinh trên thuyền ra sao t i ế t khí cùng ngươi cái này người chết có quan hệ gì trần tuyên lạnh hư một tiếng chật nhanh chóng đem chọn chỉ r á c dưới thuyền nhỏ cùng với lao ngư dân trên thân tìm tòi rõ ràng lao ngư dân đi ra ngoài đánh cá trên thân cũng không b ả o vật chỉ là một cây xin cá không giống s ắ t thường rèn đúc vào tay rất nặng so với cổ sở quốc binh k h í cưng cõi mấy chục lần trần tuyên cho rằng nhưng làm làm tiện tay vũ khí tạm dùng bởi vậy thu hồi xin cá là một kiện cổ vật xuất ra đào hoa nguyên sẽ rút đi bụi bặm biến thành một kiện tuyệt thế tốt xiên hòa hồng hồ ly từ trong khoang thuyền thoát ra đã chính mình cắn nát sợi dây nàng rất có l ê nghi phảng phất một vị trong nhân loại người đọc sách c h ắ p tay đ ố i trần tuyên bái hai lần nói đa tạ luyện khí sĩ cứu tiểu hồ tên là b ạ tử tiểu hồ hội báo đáp luyện khí sĩ ân cứ mạng trần tuyên túi đầu dò xét con hồ ly này rất linh động ướt nhẹp cái mũi nhỏ rất cứng chắc đỏ con mắt màu đen tràn ngập linh khí gương mặt hai bên có má hồng da lông quản lý mềm mại bóng loáng hiển nhiên là một cái thích sạch sẽ tiểu hồ ly hòa hồng hồ ly chạy đến thuyền một bên hai cái tay nhỏ đem lưới cá mò lên cẩn thận đ i tốt hiến vật quý giống như nâng đến trần tuyên dưới chân cao hứng bừng bừng nói l u y ệ n k h í sĩ đây cũng là một kiện chân quý cổ vật tiểu hồ giúp ngươi cất kỳ á trần tuyên nhìn c h ầ m chằm một mặt u n g xoe tiểu hồ ly không biết nên khóc hay cười biết cái này tiểu hồ trong lòng hoảng sợ sợ mình thuận tay đưa nàng đánh giết a cái này cái kia tiểu hồ rất thông minh lập tức liền có thể học được n h a hòa hồng hồ ly vội vàng ôm lấy trên đất thuyền mái trèo thuyền mái trèo so với nàng vóc dáng còn cao hơn một nửa nàng lung la lung lay lấy đi đến đuôi thuyền bắt đầu trèo thuyền hồ nhi khắp khuôn mặt là chăm chú khoái hoạt thần s á c sóng nước dập dởn thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên dòng suối hai bên giữa đồng trống đồng rộn u g răng khắp nơi ẩm một cái cổ đại nông phu sắc mặt g i ữ tợn huy động cái quốc đem luyện khí sĩ nện trên mặt đất đầu lâu lom đi vào một cái động lớn đỏ trắng trôi nơi tiếp theo nam nữ chia hai nhóm tất cả theo ta đi nam làm xúc vật n l ã o tổ tông năm nay nhất định sinh hạ luyện khí hạt giống diều hâu tại thiên không bay lượn cổ đại thợ săn gợi lên huýt sáo sau đó đem dây cung kéo thẳng t r ă n g tròn khí thế như cầu vầng mũi tên hướng đ á m người xa xa bay đi l ã o tổ tông ánh mắt ngàn vạn năm n h ì n c h ă m c h ú mảnh này c ổ l ã o đại địa vô số con kiến giống như bóng người hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép đều tại hướng phía trước tiến lên phương xa dãy núi bên trên màu hồng rừng đảo từ từ vô biên trong thôn khói bếp lượn lở dâng lên phảng phất vẽ trung cảnh chương bốn mươi sáu tín vật chương bốn mươi sáu tín vật trong khe nước một c h i ế c r á c dưới thuyền nhỏ lắc tốc độ rất nhanh đột nhiên phí một tiếng đầu thuyền đụng vào dưới nước đá ngầm vỡ ra một đạo khe lớn cẩn thận trần tuyên đột nhiên nắm lên hòa hồng hồ ly c á i gáy một cái hồ nhảy rụng đến bên bờ sông quay đầu nhìn lại thuyền nhỏ kẹt tại đường sông trung s u ố i nước hướng trong khoang thuyền tuân ra đã là không thể lại dùng hòa hồng hồ ly sợ choáng váng trong lòng biết gặp rắc rối hai tay ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất run lầy bầy khóc cầu xin tha thứ a tiểu hồ không nhìn thấy tảng đá không phải cố ý mời luyện ký sĩ tha tiểu hồ đi trần tuyên nhìn chăm chú nàng hiếu kỳ hỏi người mấy tuổi hòa hồng hồ ly ngu ngơ. trầm tư nửa này g bắt đầu tách ra động thủ chỉ số số trong mắt chớp động lên mỹ hoặc hồi đáp ai nha tiểu hồ một tuổi hai tuổi đi người ai quen thuộc trần tuyên s ạ mặt m lại hoàn toàn không còn gì để nói trừ hoặc ô n lý hàn tùng những cái kia sáu bảy mươi tuổi l ã o đầu nói lứa tuổi chính là nên đánh liều niên kỷ nam hoang bên này quỷ quái khoa trương hơn một hai tuổi răng còn không có giải đủ hấu niên kỷ quỷ quái l ờ i nói đều nói không lưu loát cũng tới nguy hiểm trong đào hoa nguyên đọ sức tiền đồ trẻ tuổi nóng tính chính là nên sông sáo niên kỷ luyện ký sĩ chở một chút tiểu hồ hòa hồng hồ ly nói xong đột nhiên thấy trần tuyên lắc đầu rời đi trong lòng lập tức lo lắng vội vàng chạy chậm đến đuổi theo ngửa đầu lấy lòng nói tiểu hồ ban g luyện khí sĩ l ư n g hành lý nàng rất chịu khó nhã lực tình mười phần lập tức đem trần tuyên trong tay lưới đánh cá nâng dưới đặt ở trên lưng mình trở đi hòa hồng hồ ly cho rằng trần tuyên rất có cảm giác an toàn bởi vì thực lực đối phương cường đại cũng đối với mình loại vật nhỏ này không có địch ý vừa kinh lịch bị lao ngư dân bắt lấy sự kiện nàng tạm thời không dám một mình hành tẩu trần tuyên tịnh không để ý hồ ly tiểu tâm tư đầu ngón tay hắn kinh động ma sát trong tay áo lam từ sắc phụ t âm trai trong tầm mắt đại biểu huyền miêu nương nương điểm sáng vị trí không ở giới này chung đã chạy hướng đến vô hạn địa phương xa nhưng nhan ngọc thư điểm sáng màu đen vị trí cách hắn rất gần chỉ có ước chừng một khoảng cách hai mươi chỗ hoa nguyên cổ hoa thôn. nghi h đào đạo, nguyên Người bị bắt. Trần Tuyên vấn đạo, trong lòng bắt. dặm c Nhan n t h chú cổ, cổ tướng a n tức là cổ nhân tri tướng đại biểu lý tưởng trạng thái giới hoàn mỹ căn cốt tư chất trần tuyên khẽ nhũng mày hỏi ngươi có năm chắc đối phó cái kia thiên mệnh người Nhân、ngọc h a n n thư cười nói một cái kéo dài hơi tàn lao bất tử thôi trong đào hoa nguyên thật đồ vật đều trong tay hắn đúng người luyện thành đặc thù tiên h khí hẳn là nhờ vào đó đặt chân lần thứ ba vũ hóa đi nàng biết được trần tuyên tại lục dục tiên trung dựa vào cực hạn lực lĩnh lộ cấp tốc luyện thành chân kinh trong truyền thừa đặc thù tiên h khí bởi vậy có cái này hỏi một chút trần tuyên cũng không giàu giếm thản nhiên nói nhanh hoàng lương khí chính là đặc thù tiên h khí chiếu dọi hiện thế thân thể hiệu quả so với phổ thông sơn hải thập nhị khí cường rất nhiều lần bây giờ đại lượng năng lượng tích xúc tại thể nội các nơi giống như đạt tới mát trị số h ư n g thủy tùy thời muốn xông ra van mà ra. sau đó trần tuyên cùng nhan ngọc thư tiếp tục giao lưu một số tin tức liền gọn gàng mà linh hoạt kết thúc đưa tin cả hai chỉ là luyện khí trên đường hợp tác minh hiếu cũng cái câu có chính mình có không luận quan nói xong, riêng phần mình mình tình muốn Trần Tuyên tin muốn gì giam thừa hệ, bất bởi ba làm. vậy dư sự đào ư thư a nhan ngọc cũng triện nhờ có lục v sự tình nằm. đ à hoa nguyên chỉ là một khối cỡ nhỏ bí cảnh nghe nói là sơn hải thời đại cái nào đó động thiên phúc địa vỡ vụn về sau lưu lại một khối nhỏ mảnh vỡ địa vực cũng không lớn biên giới bốn phía đều bị màu trắng mê vụ bao phủ ngẫu nhiên có tiếng thú giống gừ gừ âm thanh truyền ra làm cho người kinh hãi lạnh mình người một khi ngộ nhập trong đó liền từ này biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn có mấy chục dằm lộ trình bằng vào ta bây giờ cất lực nửa canh giờ đầy đủ trần tuyên tự lẩm bẩm đầu linh trung niên tu sĩ đầy mặt nụ cười nhận tình mời trần tuyên làm một trận đại sự cướp đoạt cổ vật cổ nhân đều là giá thú không thấy qua việc đợi ngu xuẩn bọn hắn gây nhầm người trong đám người có tu sĩ lạnh giọng cưới to đối trong đào hoa nguyên người cổ đại chẳng thèm nó tới trần t u y ê n lắc đầu cự tuyệt nói đa tạ h ả o ý nhưng ta muốn đi khu vực trung tâm không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét luyện ký sĩ không phải ăn chay theo thời gian trôi qua t à n mát các nơi tu sĩ lần lượt tụ hợp tụ tập không còn là mặc người chém giết lạc đàn cứu non cùng cổ nhân ở giữa địa vị dần dần chuyển biến công thủ dễ hình trung nhiên tu sĩ giật mình nói ngươi muốn đi trung tâm khu vực nơi đó người cổ đại phân đông còn có thiên mệnh người chủ trì đại cục không có thể tùy ý g i đồ bên ngoài có lẻ tám người cổ đại nơi ở điểm c ư ớ bóc đất giết làm sang làm b ệ n không người sẽ quản nhưng trung tâm khu vực ở lại số lượng khổng lồ người cổ đại nhận đến thiên mệnh người giáo hóa cùng quản lý có yên ổn trật tự cùng quý cụ bọn hắn sẽ không tùy tiện động thủ bắt tu sĩ nhưng đem đối ứng các tu sĩ cũng vô pháp đại triển quyền cước tranh thủ cơ duyên trần t u y ê n lần nữa cự tuyện đạo h ư u không cần lại quên ta tâm ý đã quyết hắn mục tiêu rất rõ ràng cáo biệt đám người lần nữa hướng về phía trước đi đường ngoại vi cổ vật giá trị không cao trong tay hắn nát xin cá phá lưới đánh cá coi như măng ra tiếp nhận cổ kim thời gian cọ rửa bụi bặm há lại sẽ lột sắc thành giá trị liên thành thần binh lợi khí trong đào hoa nguyên chân chính độ tốt đều tại vị kia thiên m l a o tổ tông trong tay trong tay người này xin cá lưới đánh cá là cổ vật chúng ta muốn hay không có người nhìn chằm chằm trần tuyên bóng lưng rời đi n h ỏ giọng nói hướng cái khác luyện khí sĩ nháy mắt ý tứ rất rõ ràng hắn l ẻ loi một mình liền có thể săn giết người cổ đại ngươi cũng xứng mưu đồ hắn đồ vật ngươi nghĩ mang bọn ta đi chịu chết ta trung niên tu sĩ nghe vậy một mặt chân kinh những người khác cũng cảm thấy giật mình không thôi không rõ người trong miệng tại sao lại phun ra loại này n g u xuẩn chi nôn n h a o nhao lui lại xa mấy b ư ớ c cách người kia sợ nhiễm x u khí người này một đường hướng về phía trước hẳn là có năm chắc tiến vào đào hoa nguyên cổ thôn loại người này rất nguy hiểm trung nhiên tu sĩ đối một chúng tu sĩ nghiêm túc quý bảo nhất định phải an phận thủ thường không muốn nhẹ nâng thăng nghiệm sau đó bọn hắn nắm chặt thời gian tiếp tục thương thảo đi săn bên ngoài cổ nhân kế hoạch xa xa tiếng nghị luận đã nghe không được trần tuyên cấp tốc đi đường trong lúc đó mấy lần tao nộ thành quần kết đội tu sĩ vẫn như cũ có người nhãn tình sáng lên nhiệt tình mời hắn trần tuyên từng cái cự tuyệt về sau ngại phiền một khi trông thấy tu sĩ đội ngũ liền sớm đường vòng tránh đi hòa hồng hồ ly cũng trông thấy không ít thành đàn quỷ quái có mấy lần nàng thậm chí nhìn thấy bằng hữu quen thuộc thân ảnh một mực không để ý quyết tâm đi theo trần tuyên tiến về trong đào hoa nguyên khu vực nàng cũng là muốn làm đại sự tiểu hồ a phần sao trình tu sĩ cùng quỷ quái thân ảnh dần dần thưa thớt chỉ có thể ngẫu nhiên gặp phải vụn vặt lẹ tẻ kẻ h hành trần tuyên tốc độ rất nhanh trên đường vượt qua không ít người ngựa không dừng vó đi vào đảo dưới núi đến chân núi có một tòa cao lớn chất gỗ đền thờ hoa đào s á n g rực một đầu vốn lượn khúc chết đường núi thấp thoáng trong đó thông hướng phía sau khói bếp lượn l ở cổ thôn gà chó kêu to thanh n m n g â u nhiên văng lên cao lớn đền thờ dưới một số thân thể cường tráng người cổ đại cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía vũ khí mà không phải làm việc thô lậu n n g cụ bọn hắn người khoác áo giáp uy phong lẫm liệt chính đang duy trì trật tự các ngươi những n à y tham lam người lời sau không nên náo sự tình an phận điểm lão tổ tông không thể thiếu các ngươi tiền đồ hiểu quy củ chúng ta hi bốn năm cái sách tới trước tu sĩ cùng quỷ quái liền vội vàng gật đầu sau đó có người đi ra cao giọng nói ta có tín vật ta có tín vật một cái bàn gỗ về sau một cái tay cầm bút lông lật qua lật lại sách cổ đại thư sinh nghe tiếng nâng lên một chương lạnh lùng khuôn mặt đưa tay yêu cầu nói tín vật lấy ra trần tuyên gánh vác xi n c á tại tại chỗ rất xa quan sát một lát xác định không có ẩn tàng nguy hiểm về sau hướng đền thờ hạ đám người đi đến thật xin lỗi hai ngày này có việc thiếu hai chương ngày mai bổ sung tấu chương xong chương bốn mươi bảy lá quỷ chương bốn mươi bảy lá quỷ đền thờ dưới bốn năm đạo nhân ảnh vây quanh một cái bàn gỗ ngay tại nghị trăm phương ngàn ưng kế tiến vào đào hoa nguyên cổ thôn trần tuyên từ chân núi đi tới đứng tại đám người hậu phương quan sát tình huống đây cũng là tín vật một cái tuổi trẻ tu sĩ từ trong ngực móc ra một mặt gia tộc lệnh bài cung kính giao cho cổ đại thư sinh trong tay hà nước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ khí độ n g h i ê m nhiên đến từ xích nha thành cái nào đó luyện khí thế ra trần tuyên chỉ nhìn một chút liền nhìn ra người này khí huyết có chút không tầm t ư ờ n g là một cái hai lần vũ hóa cảnh tu sĩ cha ta hai mươi năm trước gặp qua các ngươi lao tổ đ ư ợ một câu đạo tạm chi tư người trẻ tuổi nói xong chỉ xuống trên mặt bản sách thần sắc có chút n o n g nề nói này sách chung làm có họ khác tên lưu lại a thật lợi hại cổ đại thư sinh qua loa trả lời một câu tiếp nhận lệnh bài nhìn hai mắt s ù y cười một tiếng sau đó lật qua lật lại sách nhanh chóng tìm kiếm ra một cái tính danh hỏi lâm vương đúng không thật có người này hai mươi năm đã qua hắn bây giờ có thể thành đạo t à n g đại tu rồi cũng không nhưng đã có c h ọ n vẹn sáu mươi chắc chắn a nguyên lai là phế vật a cổ đại thư sinh a một tiếng tại lâm vương danh tự bên trên vẽ dưới một cái to lớn xiên vậy nhưng bên ư i thật cái thành rách giới hạn nhưng hắn cảm giác xin cá vật liệu rất bất phẳng vào tay lạnh bớt xuất thân cũng không về phần quá kém người trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi thấp giọng phản bác cha ta không phải phế vật người càng phế vật cổ đại thư sinh sắc mặt trân trọng nói sau đó không nhịn được bày ra tay tiếp tục nói vào thôn đi ngày mai đưa ngươi t r a sự tình nói cùng lao tổ nghe một chút đi à lao tổ đại khái không hứng thú nghe ngươi hậu đại tương lai không có cơ hội tốt như vậy cổ đại thư sinh nói cho hết lời quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người đang muốn mở miệng đột nhiên ánh mắt ngưng kết tại trần tuyên trên mặt ồ ngươi cổ đại thư sinh xem kỹ lấy trần tuyên tự lẩm bẩm ngươi cái này căn cốt tư chất có một tia cổ t ư ớ n g a hắn tự thân chính là cổ nhân ánh mắt độc ác một chút liền có thể phân biệt tu sĩ căn cốt trọng lượng thí dụ như bị hắn xưng là càng phế vật người trẻ tuổi căn cốt không đến năm ngàn cân xa kém xa cùng cổ nhân so sánh nhưng trần tuyên khác biệt gốc rễ xương trọng lượng chừng tám ngàn dư cân ba lần vũ hóa về sau mặc dù hơi thua cổ nhân lại cũng đã gần bằng một bộ phận thể chất hơi yếu cổ nhân không nhất định có thể sánh được trần tuyên có cổ tướng nhất định đại biểu căn cốt tư chất tốt ta cũng có cổ tướng a trần tuyên vui vẻ bởi vì hắn biết nhan ngọc thư bị cho rằng có cổ tướng nhưng không ngờ tới chính mình giờ phút này cũng nhận được cái này hình dung Cái khác tay cầm vũ khí người cổ á khác i người khí cầm c tay vũ đại nghe thư i ế n cũng n g là a nhao o vào loại ánh mắt kinh ngạc rơi vào trần tuyên trên thân, cảm thấy giật mình, n thấy tương lai có thể bằng vào khí, đem mắt cảm giật rơi bởi g vì ờ cường i hiếm lai tới đại này tương bằng luyện thân luyện cùng bọn hắn phản trình vào thấy, quá tu thể khí, thể phất thư đem có Cổ độ độ. sinh gật đầu sau đó cảm khải nói tại hôm nay ta thấy người bên trong ngươi căn cốt tạm thời sắp xếp hai vị trí đầu nói xong hắn đem sách đảo ngược đến trần tuyên trước mặt nói mời viết xuống tên của ngươi còn có tín vật tương lai ngươi hậu nhân vô luận tư chất như thế nào đều có thể tin tưởng vật tới gặp lao tổ một lần tự thuật trên người ngươi cố sự lúc trước người trẻ tuổi đã mất loại đ á y ngộ này được trần tuyên gật đầu túi đầu quét mắt sách chỉ thấy phía trên đã rơi xuống không ít danh tự nhan ngọc thư tín vật được rồi lá q u ỷ tín vật thế gian thù hận quá nhiều sao dám có hậu nhân ta cũng được rồi tạ thành tín vật xích nha thành tạ ra lệ n bài vương trần tuyên cầm lấy bút lông trong lòng một chút suy nghĩ trực tiếp viết trần tuyên tín vật tất cả mọi người được rồi ta cũng quên đi thôi cổ đại thư sinh cầm đi tới nhìn một chút lập tức mắt trợn nói được rồi các ngươi những người đời sau này thật có ý tứ a không cân nhắc hậu nhân đúng không hả tiền đồ chưa biết không biết nơi hội tụ có thể nào tại cái này hắc cám thời đại sinh ra giảng gục đâu giang b gục chính là nhược điểm nghĩ cũng không cần suy nghĩ rất nhanh trần tuyên đi qua đền t h ở hướng trên núi đi đến hậu phương h ỏ a hồng hồ ly n h ó n chân lên hai tay đảo lấy mặt b à n nhô ra ngốc manh đầu ngẩng lên chính mình hồ nhi mặt thì thầm nói một đống lớn lời nói tín vật tiểu hồ gương mặt này chính là tín vật ta cổ đại thư sinh từ một đĩa sách phía dưới rút ra một bản ước chừng tìm tới một cái tên sau đó đem nó thả lên núi năm cây đảo thấp thoáng đường núi sườn núi nơi trong thôn cổ có hàng loạt t ă n g trúc lộ ra màu xanh biếc không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét củ sen giống như hài đồng tại đường mòn bên trên truy đuổi gà chó một bước chính là cách xa m ư ờ mét huyên náo gà bay chó chạy trong viện phụ nữ trẻ em ngay tại kéo cưới say lực to như trâu ầm ầm rung động trần tuyên đi vào cổ thôn ánh mắt bốn phía xem xét giờ phút này đã có không ít tu sĩ cùng nam hoang quỷ quái đến nơi này bọn hắn d á n g lâm vị trí so với trần tuyên càng tiếp cận đảo hoa nguyên cổ thôn gợi vậy, vậy tới trước một bước nơi xa có một đại bang thanh niên tài tuấn bao vây lấy một đạo tóc xanh như suối nữ tử ngay tại tham quan cổ thôn phong thổ nhân tình nhan ngọc thư một bộ đáng chú ý màu đen quần áo nhưng tinh x ả o đến không có thể bắt bẻ trên khuôn mặt lại là không thi phấn trang điểm trong suốt không linh có một loại so sánh mãnh liệt mỹ cảm phảng phất một đoá r a nước bùn mà không nhiễm giữa thanh sóng gợn mà không yêu tiên liên nàng đứng tại một đám thanh niên tài tuấn bên trong tư thái giống như cảnh liễu bản t ì n h tê ônu -ôn tựa như trong đêm tối bị hạm tinh đản quay trùng quanh sáng chói minh châu một đám người thanh thế rất lớn từ trần tuyên bên này đi qua nhồi một chút các vị đ một cái thế gia đích hệ tử đ ệ tại chật hẹp đường nhỏ nông thôn bên trên hô to trần tuyên rất tự giác sớm đã sớm nhường mở con đường lương tựa t ư ờ n g viện cùng đám người gặp thoáng qua những này xích nha thành địa giới tu sĩ hoặc là dựa vào tự thân thiên phú tiến đến thanh niên thiên tài hoặc là dựa vào bối cảnh thâm hậu tiền nhân di trạch thế gia đệ tử đều là núi trạch tán tu không chọc nổi đại nhân vật không chỉ trần tuyên cũng có những người khác bị tác động đến nhường mở con đường a cách đó không xa có một cái l ư n g đeo đao kiếm thanh niên há tử miệng bên trong điều căn cỏ đuôi chó nhìn chằm nhan ngọc thư bọn người bóng l ư n g rời đi thần xác khinh miệt bình luận một đám bị xinh đẹp cô nàng t r e o đuổi lợi dụng cho đất trần tuyên nhìn thấy phía trước trong đám người giờ phút này chính có mấy cái thế gia đệ tử trong đó bao quát đạo tàng thế gia tạ gia thanh niên thiên tài tạ thành tại nhan ngọc thư bên người tận lực đóng vai xấu làm cười chờ mong hấp dẫn mỹ nhân chú ý nhan ngọc thư thì biểu hiện rất đ ô n trang thanh nhã t u y ệ t luân trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều treo một vòng nhìn như thân cận kỳ thực qua loa cười nhạt ý nàng đối với người nào đều như vậy nhưng tất cả mọi người cảm thấy mình là bị đặc biệt đối đãi một cái kia nhan ngọc thư trở thành lục triện đệ tử sự tỉnh lưu truyền g a đến thân phận hôm nay địa vị cấp tốc cấp cao lập tức triệt để vượt qua những thế gia đệ tử này về mặt thân phận tranh lệch làm bọn hắn càng thêm truy phủng mê luyến lại không thể đạt được ông trần tuyên trong tay áo xanh tím phụ triện o n g o n g rung động động một cái một đạo nữ t ử thanh thúy như trông gió vui sướng tiếng lòng truyền đến người đã đến ta người đêm nay ở nơi nào ta lập tức tới tìm ngươi trần tuyên nghe được nhưng không hồi tin tức thậm chí trong đầu trực tiếp xem nhẹ đi bởi vì giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn phát sinh trần tuyên chính chăm chú nhìn ven đường cái kia mở miệng dễu cận thanh niên hán tử thanh niên hán tử chừng hai mươi tuổi dung mạo khí khá hào hùng hai mắt hẹp dài, khuôn mặt hơi gầy phong yêu bọ ngựa chân thân thể cân xứng mạnh mẽ xem xét chính là võ đạo người lấy võ giờ phút này người trẻ tuổi kia trên cằm giương hai tay ôm ngực chân trái vươn về trước tư thái rất tùy ý đứng thẳng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhan ngọc thư bóng lưng trong đôi mắt chấp động một loại không h i ể u ánh sáng trần tuyên đầu tiên là tùy ý lướt qua quay đầu đi sửng s ố t một giây đồng hồ lần nữa quay đầu t r ự c lăng lăng tiếp cận thanh niên há tử người này võ kỹ rất mạnh không mạnh phi thường so với ta đã thấy bất cứ người nào đều mạnh hơn trong lòng của hắn trong nháy mắt sinh ra cái này kinh người suy nghĩ tấu chương o n g c h ư n bốn mươi tám ba lần vũ h 48, 3 lần vũ hóa. trần tuyên từng tập chỉ nhìn thanh niên hán tử một chút liền lập tức phát giác được không thích hợp đây là chỉ có hán loại này đăng phong tạo cực người tập võ mới có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng thanh niên hán tử có vẻ như tư thái tùy ý đứng thẳng không đề phòng chuẩn bị nhưng kỳ thật động tác tự nhiên mà thành không có chút nào lỗ thủng vô luận từ phương hướng nào khởi xướng tiến công đối phương trong nháy mắt liền có thể phản chế ra chiêu thế gian trừ ta ra lại còn có tu sĩ nguyện ý đem võ k ỹ rèn luyện đến loại này cực hạn tình trạng trần tuyên trong lòng tự nói cảm thấy không thể tưởng tượng bởi vì theo cảnh giới đề cao cận chiến vật lộn đã không còn lộ ra trọng yếu tiên k h í ảo thuật uy lực quá lớn quá thân d i ệ u xuất thanh niên hán tử cảm giác nhạy cảm trong nháy mắt quay đầu đón trần tuyên xem kỹ ánh mắt nhữ m ạ n hỏi ngươi nhìn cái gì trần tuyên mặt mỉm cười lần đầu tiên chủ động giới thiệu nói tại hạ trần tuyên là một võ giả thanh niên h á n tử thấy trần tuyên thái độ rất hữu hảo liền không tiện phát tác trầm trầm nói ta gọi diệp quỳ quỳ ngươi biết không một loại trâu ngươi là võ giả chẳng lẽ không phải ngư dân a trần tuyên g á n h vác xin cá thắt lưng con lưới đánh cá s á t thực nhìn không ra võ giả bộ dáng trần tuyên cũng không so đo trong giọng nói mạ o phạm ngược lại ánh mắt chân thành thậm chí mang theo một chút lửa nóng nói diệp đạo hữu cũng là một võ giả a n g ư ơ i võ đạo thành tâm thành ý tri tâm thật sự là như đỉnh đầu liệt dương tầm thường loa mắt ta cảm nhận được xin thứ cho ta mạ muội muốn cùng ngươi luận bàn một phen võ nghệ như thế nào trần tuyên trong lòng giờ phút này có một loại mãnh liệt xúc động muốn cùng trước mắt cái này tên là diệp quỷ nam nhân tiến hành một trận không cần tiên khí võ k ỹ luật bản đó nhất định là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đang phong tạo cực kinh thế đại chiến đây là cùng một lĩnh vực đi đến n h ấ t người ở ngoài xa đối người đồng hành sinh ra một loại cùng trung trí hướng c h i tỉnh trần tuyên p h á n phất cảm giác về tới liêu chấn võ quán trung tập võ cái kia đoạn cao chót vót tuyế nguyệt có thể tùy tâm s ở d ụ c làm chính mình cảm thấy chuyện thú vị hô ngay một khắc này một cỗ phản p h á quy chân võ đạo tâm sư thần vận từ trần tuyên thể nội di tán mà ra đối phương nhất định có thể minh mạch chính mình y tứ Võ đạo đồ thành tâm thành tâm, mặt chi chơi. nói mê ý cái sắc Diệp gì Quỳ m a n phản g p h ấ trần mảy may không cảm không giác được t tuyên tông sửng ư khí độ, lắc đầu, nghe không nghe hiểu, độ, đầu, lắc cáo t Trực tiếp quay ư ờ i đi. biến độ Tốc rất nhanh, chỉ chấp mắt thân ảnh biến mất không thấy.、3. Trần Tuyên chỉ chấp nhanh, ảnh không sốt n g s nguyên đ ị a một lát sau g i à n h d ụ n võ đạo tông sư ý vị phát triển mạnh mẽ hắn gai gai c á i hót nhìn xem đầu vai r ỗ i ra xi n cá thần sắc mê man g không hiểu cái này diệp quỳ không muốn tới một trận thuộc về võ giả ở giữa quyền quyền đến t h ị thống khoái đại chiến a h á n tính cả minh nhan ngọc thư cũng không kịp phản ứng coi trọng cùng tâm ý cứ như vậy bị đối phương cự tuyệt sáu không người trong hẻm nhỏ tên là diệp quý thanh niên hắn tử hai tay gối đầu ngậm cỏ đôi chó phi thường tiêu sái đi tới tâm tình thoạt nhìn rất tốt ha ha cái kia tâm h ỏ n g x i n h đẹp cô nàng nhất định chính là lục dục thiên a sáng mai ngủ một giấc tỉnh l i ề n có thể nhìn thấy cái kia không may cực độ t r ư ở n g sinh trùng thật tốt hai cái đồng loại còn xuống a nghe nói xích nha thành nguyên lai、like、có cái hoàng lương mộng đáng tiếc chết rồi ta tới chậm mấy ngày diệp quý trong lòng tự lẩm bẩm đi tới đi tới trong đầu xẹt qua mới vừa rồi gặp phải cái kia tên là trần tuyên tuổi trẻ luyện k h í sĩ trần tuyên lần lần mang đến cho hắn một loại đặc thù cảm giác phảng phất là một loại đến từ linh hồn cấp độ c ộ n minh nhưng trần tuyên ánh mắt quá mức chân thành lửa nóng lệnh trong lòng của hắn phát lệnh đều nổi ra gà mau trốn đi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái v õ đạo thành tâm thành ý c h i tâm ta không luyện mấy ngày v õ kỹ a ban đầu là trực tiếp thêm điểm diệp quỳ khỏe miệng móc ra một vòng nụ cười quỳ dị trong hai con ngươi phảng phất có một điểm huyết sắc lướt qua tầm mát trong không khí phảng phất có ngang ngược mùi máu tươi tràn vào năm một gian đào hoa nguy người muốn vô hóa rồi nhan ngọc thư thanh t ị n h tiếng nói trong đầu vang lên ừng gặp phải một cái rất người thú vị rất nguy hiểm trần tuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ một tòa tương đối cao m ộ c trên lầu chót nhan ngọc thư tay áo đồng b ề n phong hoa diệu nhân phản phất một vị tức sắc p u ố n theo c h i ề u gió thiết tử nàng quan sát cả t ò a n ú i bên nông thôn chính đang quan sát khả năng cất g i ấ u uy hiếp trên thực tế cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một trăm một sách một a xem xét bởi vì nơi này cư trú mấy trăm cái người cổ đại một khi có người n h á sự sẽ bị cấp tốc chấn áp thật có ngoài ý mớn Cũng là ngày mai gặp qua đảo hoa nguyên gặp là mai qua hoa đảo trần h mệnh i người ê n t ư tuyên nhắc nhở hắn mặc dù trong lòng có luận bản chi niệm nhưng dù sao chỉ là nhất thời h ứ n g khởi không lại bởi vậy mà đánh mất cơ bản sức quan sát ta sẽ chú ý nhan ngọc thư trả lời bất quá nàng bị người dò xét là nhất chuyện không quá bình thường nếu là ngày nào gặp phải người không dò xét nàng mới là sự tỉnh gia khác thường tất có yêu cần phải lập tức cảnh giác lên sau đó trần tuyên đem cửa gỗ khép lại bắt đầu tiến hành vũ hóa hắn giờ phút này khí huyết cường độ chừng một vạn sáu hơn ngàn cân một khi đặt chân lần thứ ba vũ hóa hoàng lương khí mang tới to lớn t ă n g phúc cùng với vũ hóa tiên y ra chỉ tác dụng cùng lúc cải thiện thân thể đủ để trực tiếp khiến hắn đột phá hai vạn cấp độ hô rất nhanh xương trắng bốc hơi mờ mị tiểu thất một cỗ cố cốc tuệ nhàn nhạt mùi thơ m ngát dần dần tràn ngập suy một cây thanh kim sắc tiên khí sợi tơ dẫn đầu hiện hiện lóng lánh kim loại sáng bóng cái này phảng phất làm mở màn kéo ra ngay sau đó t h à sau đó không lâu một kiện thanh kim sắc vũ hóa tiên y t ỉa trên không trung dần dần phát họa mà ra chậm rãi bay xuống vũ y ra thân năm thời gian trôi qua nơi xa có một đám thân mặc hắc bảo khuôn mặt che lấp tại mũ chụp xuống người phản g phất một đám dưới bóng đêm hắc điều lặng yên không một tiếng động hướng bên này mà tới cổ đại thư sinh thấy thế sắc mặt cực kỳ ngưng trọng một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh hồi vị trí một lát sau một bóng người tại sách bên trên rơi dưới một cái tên sau đó cách đàn mà ra một mình sớm tôi sắp dưới không lớn thôn trang đi đến gió mát phất phơ thổi vành nón lưu động lộ ra một đôi luyện như chim phượng bản đủ ám hai con ngươi trên đầu ngón tay một phong thư kiện chính đang nhanh chóng xoay múa tấu t r ư ơ n g xong chương bốn mươi chín trường sinh t r ù n g chương bốn mươi chín trường sinh t r ù n g tháng riêng mùng hai đào hoa nguyên tường hòa mà bận rộn một ngày thời tiết sáng sủa trần tuyên đứng lên so với thường ngày sớm hơn một chút trong sân từ từ đánh một lần quyền về sau ăn chút cháo cơm đẩy cửa đi ra ngoài sáng sớm yên tĩnh trong hèm nhỏ diễn phần mình hội trước cửa có cây trúc thiêu đốt bạo liệt sau cháy đen mạnh vụn hôm qua là lần đầu tiên đào hoa nguyên tại đình tiền tháo để tránh núi thẹn tác quỷ khu ôn trục tà thiên mệnh người trường sinh trùng dẫn dắt cổ nhân tế tự cổ sân thần để cầu may mắn bình an bởi vậy vô không nhàn triệu kiến từ bên ngoài đến người đời sau trần tuyên hôm qua mới tới làm chuyện thứ nhất chính là điều nghiên địa hình quy hoạch đường chạy trốn một đêm trôi qua hắn sinh tính cẩn thận lần nữa dùng chân bước đo đạc cái này tòa cổ x ư a thôn nếu như trong mắt người ngoài nhất định cho là hắn là một cái trong thôn cảnh sát hấp dẫn du mọi người cùng trần tuyên cùng loại hành vi người đời sau có rất nhiều diệm đạo hữu trần tuyên đi qua một cái phân châu ngã ba trông thấy nơi xa lưng b e o đao kiếm diệp quỳ đồng dạng tại dạo bước dò xét thôn tình huống hắn lập tức trong lòng vui mừng Ừm. mắt, một mỗi mắt mình một mê Diệp nơi nhiệt hỏi người tiến vào một cái khác đầu đường nhỏ chung, trực tiếp chạy đi. Lại là người này. Người nhiệt này giới phải loại người bái, phán lập gặp gặp Quỳ quay qua quay quá đầu, tuyên, nhau đầu chung, qua luyến xa lửa chạy này. này này này đường đường trần lần nhìn tình nhỏ hắn ánh mắt lửa nóng, quá nhiệt tình. Nhưng mình là thế giới này một trong những nhân vật chính, gặp phải loại này người qua đường nhân sùng cũng, cũng không tránh nẽ tình. chào khác thế thể tức trực vật vật vào là là là sự ây trần tuyên t h ấ y thế hơi có vẻ lúng túng giật hạ miệng sừng lơ lửng ở giữa không trúng cánh tay chậm rãi rơi xuống sáng sớm trong thôn cổ nha ngọc thư đẩy ra tầng hai lầu nhỏ cửa sổ n ô ra mỹ lệ tư thái hô hấp không khí mát mẻ trần tuyên diệp quỳ người áo đen ảnh cầm kiếm thanh niên áo trắng gánh vác yêu đa o uy nghiêm hổ yêu xích hồng hồ ly lần lượt từng bóng người chiều thiên mệnh người hội tụ mà đi sương sớm tan hết thời điểm trong thôn nơi từ đứng trước luyện ký sĩ cùng bọn quỷ quái tụ tập mà tới trần tuyên sau khi đến xa xa đứng tại nơi hẻo lánh không địa phương của người chú ý xích cùng v tiếp theo ó a vực mà đ thì là nam hoàng quỷ quái yêu ma quỷ quái hình thái khác nhau chủng loại phong phú nhưng rất nhiều chỗ tại quan hệ thu địch từng người tự chiến lại một cái tộc đản thường thường số lượng thưa thớt cá thể ưa thích độc lai độc vãng một cái hổ yêu bên người tụ họp ước chừng sáu bảy con vị quái hổ yêu thân cao hơn một t r ư ợ n g thân thể l ấ m liệt bộ ngực nằm nang khoác tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp gánh vác một cây đại đ à o một cái cáo lông đỏ ngồi tại hổ yêu trên vai kéo động một cọng râu chỉ vào trần t u y ê n vị trí khoa tay múa chân nói gì đó trừ bỏ hai phe này thế lực cái k h á c luyện khí người phần lớn top năm top ba tụ tập hoặc là dứt khoát lẹ loi một mình a là ngươi a một cái tròn trịa khuôn mặt thiếu nữ hai tay chắp sau lưng đột nhiên tiến đến trần pin trước mặt một đôi mắt to chớp lưu động hỏa diễm bản óng ánh quang trạch vương linh nhi Xích nha ra, ra, ra Trần tuyên trả lời một câu hai người chỉ là gặp mặt một lần lên tiếng chào hỏi vương linh nhi liền hướng nhan ngọc thư vị trí đi đến nàng là xích nha thành thế gia trí nữ nơi đó mới là thuộc về nàng đứng yên vị trí không lâu sau đó dừng một chút cổ đại thư sinh thần sắc nghiêm túc nghiêm khắc nhắc nhở trong đường đồ vật rất quý giá rất nhiều đều là thượng cổ luyện khí sĩ sử dụng tới cổ vật không được đến đồng ý các người bất kỳ vật gì đều không cho đụng nếu không náo ra họa sát thân đừng trách là không nói trước vậy một đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó thành thành thật thật theo cổ đại thư sinh tiến vào từ đường rất nhanh trần tuyên tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết vị tiêu tên là liễu giao thiên mệnh người lao tổ t ô n g trường sinh t r ù n g liễu giao mặc một bộ áo gai chân mang g i à y cỏ tướng mạo phổ thông thuộc ở trong đám người không người hội nhìn nhiều bình thường tướng mạo hắn thoạt nhìn rất trẻ trung hoàn toàn chính là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên bình thường nam nhân thời gian tuế nguyệt ở trên người hắn vĩnh hằng đọc lại trần tuyên nghĩ t h ầ m căn cứ hắn biết tin tức ngoại giới đối cái này tên là liễu giao thiên mệnh người hình dung là trên đời này không có chuyện vật so với hắn càng cổ xưa cho dù là liệt tiên thánh hiển cũng không được tuế nguyệt như lao chém tới hết t h ầ tôn trào không ngừng bên trong dòng sông thời gian sơn hải lở cổ sơn thần mục nát thành c h o cổ thánh hiền ẩn thế tịch diện tất cả đã từng vĩ đại sự vận cuối cùng sẽ bị mưa rơi gió thổi đi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một a xem xét chỉ có l i ề u giao trường tồn tại thế đây là thế gian có ghi lại số ít mấy cái nhưng phải kết thúc yên lành thiên mệnh người một trong l i ê n thời cổ sơ ai truyền đạo chi l i ề u giao ánh mắt bình tĩnh ngồi tại trên bậc thang mặt hướng đám người tiếp tục nói viễn cổ thời điểm một cái hoàng điệu rơi thế liền hỏa phân thiên đất căn nghìn dặm thiên hạ đại h ạ mấy năm đều dài hơn không ra đồ ăn vô số cổ nhân bởi vậy chết đói hoàng điệu là nơi đ â y cổ sơn thần đồ ăn nhân loại là không tư cách dây vào nhưng không ăn liền phải chết đói một vị cổ nhân đứng lên dẫn đầu hắn tộc đ à n cái thứ nhất ă n hoàng điệu huyết đủ một năm kia ta liễu giao mười tám tuổi cưới nhân sinh bên trong cái thứ nhất thế tử trần tuyên nghe liễu giao tự nói thanh â m trong lòng hồi tưởng trong cổ tịch liên quan tới sơn hải thời đại ghi chép hơi chút suy nghĩ liền biết hắn chỗ nói tới ai khương khương tộc ban đầu thượng cổ luyện khí sĩ một trong một vị tắm rửa hoàng huyết mà thành thượng cổ thánh hiền Sơn Hải thập nhị khí bên trong h truyền thuyết cổ sở quốc vị kia thiên thu vạn đại hỏa hoàng đế liền có mỏng mạnh khương huyết mạch trần tuyên trong lòng oán thầm một câu sau đó tiếp tục nghe liễu giao kể rõ chuyện cũ trên thực tế những lời này rất bài cũ bởi vì liễu giao mỗi hai mươi năm đều muốn nói một lần sớm tại ngoại giới lưu truyền rộng rãi l i ê u g i a o là từ sơn hải thời đại còn sống sót cổ nhân nhưng vị này vĩnh tồn thế gian trường sinh trùng không cách nào tu hành tiên khí không có duyên với hắn có lẽ là bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân cũng có lẽ là trường sinh đại giới l i ê u g i a o chỉ có thể trở thành cái này ẩm ẩm sóng dậy thế giới người đứng xem mà không phải phiên vân phúc vũ trường không giả hắn thử qua rất nhiều phương pháp nhưng hắn thậm chí liền có luyện khí tư chất hậu đại đều không sinh ra tới ngàn vạn năm ở giữa liệu dao cố nhân như thu phong thổi lá dụng từng cái phiêu linh mất đi trong đào hoa nguyên cổ nhân không biết là hắn thứ mấy vạn đời hậu nhân hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại lạnh lùng đứng ngoài quan sát đây hết thẻ phát sinh cái gì cũng không làm được đây rốt cuộc là may mắn còn là một loại tàn khốc đâu ai cũng không biết nên như thế nào lệnh liễu giao vận dụng trường sinh trùng năng lực thâm trai cũng phải lên tiến b ả o a trần tuyên trong đám người ngón tay vớt ve lên trong tay háo thư tín trong lòng lẩm bẩm muốn cùng hắn đánh một chầu a t ấ u chương s o n g chương năm mươi sinh tồn phương thức chương năm mươi sinh tồn phương thức ta có thật nhiều bằng hữu đáng tiếc đều đã chết liễu giao sắc mặt rất bình tĩnh nhìn không ra thương cảm tri sắc hắn đôi trần tuyên chờ người cười nói hiện tại các ngươi cũng sẽ trở thành bằng hữu của ta hy vọng các ngươi có thể sống lâu một chút tương lai có năng lực phản hồi ta một số trợ giúp đây là một loại hơi có vẻ hài hước v g ữ khí nhưng mọi người cũng không cảm thấy hài hước sau đó liệu giao tiếp nhận cổ đại thư sinh đưa tới sách chỉ vào trong đó một số người tên đối một đám luyện khí sĩ hỏi thăm những người này tình hình gần đây trần tuyên xuất thân h à n v i không tư cách nhận thức những người này tên trong đó đại bộ phận hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua n g nhiên có người trả lời liệu giao tra hỏi càng nhiều thời điểm t ê n tình đi mắng l i ề u ra o có khi thở dài nói người này năm đó cùng ta có chút hợp ý nên thành đạo giấu lại chết sớm tại đấu pháp trung có khi cười to nói ta liền đoán được cái này thanh ngai tử một khi thành tựu định lô cảnh đ ỉ n h cấp đại năng con đường phía trước vô vọng tất đi bảng môn tà đạo lục triện người này là ai lúc tuổi còn trẻ vì sao không tới gặp ta hẳn là thời gian hai mươi năm liền thành đạo tạng bỏ qua có khi trầm mặc nói hai trong ba trăm n ă m hắn gái này tuyệt thế thiên tiêu có thành công hay không thao hồng t r ậ n sống hay chết người ở nơi nào bây giờ liền cái tin tức đều chưa từng có rồi sao có khi cười lạnh nói t h u ố thiệt chết ta rồi một trăm lần đầu tư có thể thành tài một cái đều không có các ngươi những người đ ợ i sau này để làm gì rất nhiều đủ loại l i ề u dao hỏi phần lớn là gần nhất mấy trăm năm ở giữa nhân vật phong vân tình hình gần đây càng xa so với trước kia sự tình hắn một kiện cũng không hỏi trần tuyên ở một bên nghe được tràn đầy phấn khởi cảm giác chính mình kiến thức lần nữa tăng trưởng lớn rất lớn kiến thức hắn từ trước đến nay là ưa thích nghe những n à y kỳ văn dị sự ước chừng sau nửa canh giờ l i ề u dao kết thúc t r a hỏi các ngươi cái này một nhóm thời gian hai mươi năm xuất hiện người là ta gặp qua chất lượng kém nhất một nhóm liêu dao đứng người lên giống như g i n dạy đệ tử dạy học đệ tử tiếp tục nói nhưng một số lao bằng h ư u đã dùng qua đồ vật ta không dùng được không thể làm nó bảo vật bị lòng đong hôm nay tặng cùng các ngươi đồ vật không thể cho không tương lai có người muốn đối phó ta cái này tị thế đào hoa nguyên các ngươi đạt được một phần lực mỗi cái thiên mệnh người đều có chính mình sinh tồn chi đạo đây cũng là trường sinh trùng sinh tồn phương thức không cách nào tu hành chỉ có thể phụ thuộc tường giả giữa sân lập tức sôi trào lên mỗi người trong miệng đều là hô to tự nhiên như thế ta đương nhiên là có ơn tất báo người cùng loại vương linh nhi tạ thành loại này đời đời có chỗ tốt cầm thế gia đệ tử càng là kích động nói có gia tộc bọn ta tại một ngày rất nhanh g một n g cổ đại thư sinh dẫn đầu một đám tộc nhân chuyển ra một cái dương lớn bên trong đựng đầy đủ loại kiểu dáng lão vật không cần sốt ruột mỗi người đều có phần trần tuyên ở đây bên trong bốn năm mươi vị luyện khí người t h u n g thuộc về thiên phú cao nhất một nhóm kia bởi vậy rất nhanh phân đến lão vật đây là một cái vòng ngọc phong ánh sáng long lanh nhìn một cái cổ ũ đại thư sinh chỉ vào vâng ngọc tiếp tục nói thời kỳ thượng cổ từng có một ngoại vực tiết tử tuổi nhỏ lúc tiến vào đào hoa nguyên đụng vào qua vật này về sau nàng thần thần đạo rơi trước đó đã lập giáo xưng tổ gần như thành tiên hôm nay vật này đưa ngươi liều giao lão tổ nhìn ngươi trong đèn thâu đêm tiền đồ như gấm đa tạ cắt nôn trần tuyết nói tiếng cảm ơn ngón tay sở chân bóng vâng ngọc thầm nghĩ vật này thoạt nhìn phổ thông lại có như thế lớn địa vị là gần tiên giả chạm qua đồ vật một người đắc đạo gà chó lên trời cũng không phải là nói một chút mà thôi phải biết thượng bộ luyện k h í sĩ thần uy cao hơn chân trời bất luận cái gì cùng bọn hắn có liên quan sự vật cũng sẽ không tiếp tục bình thường thậm chí liền dưới chân bọn hắn đi qua đường đều sẽ nhảy lên đến thành t i ê n con đường lưu lại đại đạo dấu vết yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể dần dần lắng lại đồng thời trần t u y ê n liên tưởng chính mình tối hôm qua ở qua cái k i a phòng trong đó vật phải chăng đã bị phong tồn nếu như chính mình ngày sau may mắn trở thành tiên nhân ngàn vạn năm về sau những n à y đụng vào qua đồ vật phải chăng cũng sẽ bị liễu giao đưa ra hậu thế người hữu duyên đây là một kiện gần tiên tri vật một số luyện khí người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trần tuyên ngọc trong tay vòng tay vòng ngọc đắp lên cổ gần tiên giả đụng vào qua một khi xuất ra đi ngàn vạn năm khoảng cách thời gian cọ rửa mà xuống lại thêm gần tiên giả lưu lại thế gian đại đạo cộng minh khó có thể tưởng tượng hội lộ sắt thành loại nào trí bảo mặc dù không phải chân chính cổ liệt tiên thánh hiền di vật nhưng cũng đầy đủ nghe rợn cả người thuộc về đẳng cấp cao nhất q u ả tạo một cái luyện khí sĩ hâm mộ nói bởi vì hắn thiên tư có h ạ n liều giao tạc cùng chỉ là một kiện phổ thông cao cấp luyện khí người đụng vào qua láo vật không ai hội vọng tưởng liều giao đưa ra chân chính cổ liệt tiên thánh hiền di vật loại đồ vật này đưa một kiện thiếu m ộ t kiện nghe nói liều giao trong tay cổ thánh hiền di vật sớm đã toàn bộ đưa ra bây giờ trong tay hắn quý báu nhất chính là những này gần tiền tri vật nhưng vật đổi sao rời thông thiên đại vật nhóm không hiện tại thế bây giờ những vật này số lượng cũng rất thưa thớt có người tự lẩm bẩm cảm thấy trần tuyên vận khí vô cùng tốt vậy mà đạt được loại bảo vật này liều giao chỉ không cách nào tu hành trường sinh người cho dù có đào hoa nguyên hấp dẫn thiếu niên thiên tài nhưng ngàn vạn năm ở giữa những thiên tài này chung lại có mấy người có thể thành công đi đến thông tin tiết lộ đâu xác thực l i ề u giao thời kỳ thượng cổ nhận thức một số thượng cổ luyện khí sĩ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét nhưng này chút thượng cổ luyện khí sĩ đã sớm thần thần đạo rơi xuống truyền thuyết t ò a này đào hoa nguyên chính là hắn nhận thức vị cuối cùng thượng cổ luyện khí sĩ nhớ khi còn bé duyên vật tại tự thân sắp t r ô n v ù i trước chém xuống một mảnh núi cổ biển mạnh vỡ l i ề u giao bởi vậy mới có thể an toàn trên đời này còn sống sẽ không bị có ý khác người trộm tới nghiên cứu luyện đan từ này về sau liệu g a o lập tức hướng phía dưới thỏa hiệp đem tất cả cổ thánh hiền di vật một mạch t nhưng cũng có người suy đoán nó trong tay vụn trộm lưu lại một hai kiện ai lại là nữ nhân dùng đồ vật trần tuyên trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ vật này tuy tốt nhưng là hắn dùng lại có vẻ không tưởng nổi một cái vũ phu trên cổ tay mang theo chỉ vào ngọc vạn và nhất bị người bên ngoài trông thấy còn thể thống gì nguyên bản lấy ngọc c h â m đấu pháp c h é m giết trong lòng đã ẩn ẩn có xấu hổ cảm giác hiện tại lại lấy được loại vật này một số người trong bóng tối giò xét trần tuyên ánh mắt bất thiện bởi vì liêu dao đưa ra lão vật trùng gần tiền chi vật một cái tay đều đếm ra nhan ngọc thư hồ yêu loại kia có thế lực tự nhiên không người dám lên dị tâm nhưng trần tuyên loại này lại loi một mình hiển nhiên dễ đối phó hơn nhiều nhưng càng nhiều luyện khí người thỏa mãn lại cẩn thận thí dụ như vương linh nhi loại này qua được trưởng bối nghiêm khắc khuyên bảo trước tiên liền cực nhanh rời đi nàng thậm chí đều không chờ đợi xích nha thành một số người quen biết lập tức rời thôn xuống núi chỉ nghĩ mang theo cao cấp tu sĩ di vật cấp tốc trở lại gia tộc của mình trong thế lực đi chờ đợi không quan hệ người toàn bộ lộ hàng hắn còn có một cái chuyện rất nguy hiểm muốn làm nhưng sau một khắc có người trước hắn một bước một cái thanh niên áo bào đen đi ra khuôn mặt tuấn mỹ hai con ngươi tựa như mắt phượng khí chất hơi có vẻ ưu ám hắn mặt mỉm cười từ trong tay áo xuất ra một phong thư hướng trưởng sinh chủng liễu giao đi đến liễu tiền bối trưởng bối trong nhà làm có một việc x i n nhờ tiền bối trần tuyên sắp bước ra thối cước thu hồi lại tấu chương xong chương năm mươi một đàm luận chương năm mươi một một đàm luận trần tuyên mặt sắc mặt nghiêm trọng có biến cho nên phát sinh người này muốn làm gì không chỉ trần tuyên giờ phút này rất nhiều mặt người sắp kinh ngạc hướng cái kia dơ thư tín mắt phượng thanh niên áo b à o đen nhìn lại một số sắp rời đi luyện khí đám người cũng là nhao nhao dừng bước lại ngươi người đời sau này được một tấc lại muốn tiến một thước không hiểu quy củ a l i ề u d a o nhìn chằm chằm mắt phượng thanh niên sắc mặt phát lệnh cũng không đưa tay đ o á n tin mà là lệnh giọng chất vấn nhà ngươi trưởng bối là ai nghĩ vơ vét ta đồ vật hắn đủ phân lượng a hắn căn bản không cần đi tiếp tin liền có thể đoán ra trong thư viết chuyện gì tháng năm dài đằng đắng trung loại chuyện này hắn kinh lịch nhiều lắm có chút hội thỏa hiệp đại bộ phận thì không cần liệu g a o sau lưng người cổ đ nắm chặt vũ khí dương cung bạc kiếm âm trầm nhìn mắt phượng thanh niên đạo hưu cử động lần này được lũng trong t h ủ c ó chút quá mức ca có tính cách chính phái tu sĩ lên tiếng ngữ khí không vui bọn hắn vừa được liễu giao đồ vật chân trước còn chưa đi ra môn chân sau liền có người nháo sự cái này tướng ăn không khỏi quá khó nhìn được lễ vật vẫn không bỏ qua còn m u ố n càng nhiều chẳng lẽ hắn muốn cầu lấy một kiện gần tiên tri vật thậm chí là cổ thánh hiền di vật người v o n g ân phụ nghĩa không có xấu hổ tri tâm có xích khí tu sĩ tính khí nóng này há miệm liền mắng chính là chính là trần tuyên trong đám người phụ họa lên tiếng c mắt vượng thanh niên miệt thị quét mắt một chúng tu sĩ lạnh giọng quất lớn xích nha thành một đám con em thế ra nghe vậy sắc mặt đại biến cổ thế ra thôi ra đúng là thôi ra người khó trách sinh ra một đôi mắt vượng ẩn ẩn một bộ chim thần thượng cổ trí tướng có người nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen hẹp dài hai mắt tự lẩm bẩm thanh hà thành đây là một tòa thanh danh h i ể n hách thành lớn tại toàn bộ cổ sở quốc đều có tên tuổi địa vị so với vắng vẻ xích nha thành cao hơn rất nhiều lần trần tuyên trong lòng giật mình bởi vì cho dù là cô lậu quả văn hắn cái này hơn một tháng qua đã từng nhiều lần nghe qua cái này cổ thế gia danh hảo thanh hà thôi ra là cổ sở quốc nổi danh nhất mấy cái cổ thế gia một trong đời đời cùng sở quốc hoàng đình hoàng tử quý nữ thông hôn bởi vậy sinh ra một đôi còn như chim thần thượng cổ b á n mắt phượng mắt phượng thanh niên một bộ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ đối liêu giao đạo liêu tiền bối không ngại đọc thư lại nói liệu giao lắc đầu cự tuyển nói không nhìn theo a với người các n à làm k h ô ta n được biết ra ngươi i tình lệnh hắn thâm hậu, thực thỏa lực, n h n g có tại ngoại giới nơi dựa dẫm vị kia thao hồng trần đại nhân vật gần đây tựa như tình huống không tốt lắm có người nói hắn bỏ mình đạo tiêu không biết thực hư nhưng hắn thành lập đạo tràng quả thật bị địch nhân công phá mắt v ư ợ n g thanh niên ngữ khí bình thản nói ra một thì kinh bạo tin tức thao hồng trần đây là ngàn vạn tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng một cảnh giới toàn bộ xích nha thành mấy ngàn dặm địa giới đều không tồn tại dạng này thông thiên đại v ậ t không chỉ là đương thời thậm chí tại cổ sở quốc thành lập ba ngàn hơn sáu trăm trong năm xích nha thành đều chưa từng đi ra thao hồng trần cấp bậc nhân vật mạnh như thanh mai tử vị này xích nha thành gần trong vòng mấy trăm năm xuất chúng nhất nhân vật phong vân một trong cũng đang khổ cực truy cầu thao hồng trần cảnh giới nhưng bốn phía vấp phải chắc trở mong mà không được nhưng giờ phút này dù sao ở thật muốn có người nhận tâm đối phó hắn là có thật nhiều biện pháp thí dụ như duy nhất một lần trưng tập hàng ngàn hàng vạn số lượng vũ hóa đình phong tu sĩ một ngày thời gian liền có thể liền có thể đem đảo hoa nguyên cổ thôn sống nát đem l i ề u giao tất cả mọi thứ cấp đi l i ê u giao khổ tâm kinh doanh những n à y giao tỉnh gặp gỡ loại này thế lực lớn làm việc có nguyện ý hay không đúng tay có không có năng lực hỗ trợ đều là không thể biết được liền như lúc này thôi ra một cho thấy thân phận xích nha thành những thế gia này lập tức cầm như hến một câu không dám nhiều lời nhưng chuyện này đối với trần tuyên mà nói là một tin tức không tồi bởi vì hắn cũng phải đại biểu nam hoang đại quỷ quái vơ vét liêu giao tất cả mọi người đang nhìn liêu giao phản ứng à thiên hạ này đại tu một nửa là ta bạn người h a biết ta liền không có cái khác thao hồng trần bằng hữu chương năm mươi mốt hai đàm luận liệu giao lệnh hư một tiếng sắc mặt rất xem thường nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận mắt phượng thanh niên phong thư trong tay túi đầu nhìn lại ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thôi ra muốn vơ vét ta vật gì ta chỗ này cổ thánh hiền di vật thời gian trước cơ h ộ i tất cả đưa ra tới hắn không nên tiếp rụt rẻ trần tuyên nghĩ t h ầ m lần này đào hoa nguyên hàng thế liêu giao kết bạn vị kia thao hồng trần nhân vật hậu đại chưa từng xuất hiện trong lòng khẳng định cháy bỏng v ạ n phần ý thức được tình huống thiệt thái hắn muốn bị bách lần nữa hướng phía dưới thỏa hiệp trần tuyên cảm thấy liêu giao rất đáng thương so với n h a ngọc thư vương tiền h loại này cả đ ờ i bị tính kê thiên mệnh người càng đáng thương các nàng còn có tránh thoát lồng giam cơ hội nhưng liễu giao không có vận mệnh của hắn từ đầu đến cuối đều nắm giữ ở những người khác trong tay cưỡng đoạt cái nào luyện khí người chưa từng làm chúng ta thôi ra không làm còn nhiều những người khác làm mắt vượng thanh niên thấy thế rèn sắc khi còn nằm nói liễu tiền bối chính ngươi cũng minh bạch trường sinh không có nghĩa là không chết được nhưng chỉ cần liễu tiền bối đáp ứng việc này ngày sau thôi ra chính là ngươi kiên định minh hiếu có luyện khí sĩ nhỏ dọn thầm thì nói làm xuống bực này không biết xấu hổ bức bách sự tỉnh còn có thể đường hoàng nói ngày sau trở thành minh hiếu thật sự là hội nắm người đâu nhưng chỉ dám cùng đồng bạn xì xào bàn tán cái kia dù sao cũng là thanh hà thôi thị bọn hắn không đắc tội nổi thế lực lớn so với thanh lộc sơn còn kinh khủng hơn hơn nhiều trần tuyên thầm nghĩ chính mình liền nói không nên lời bực này lời nói đổi lại chính mình tất nhiên sẽ nói đúng ta chính là vơ vét ta làm tận chuyện xấu ngươi có h o a n khí cứ việc kêu bằng h ư u của ngươi tới t ì m ta à nhà ngươi khẩu vị quá lớn ngay cả ta cuối cùng một kiện áp đáy hỏm cổ thánh hiền di vật cũng dám lớn liệu dao cười lạnh một tiếng chập nhìn quanh đám người cao giọng nói còn có nhà ai muốn vơ vét ta sao không ngại cùng nhau nói ra để cho ta nhìn một chút tình người ấm lạnh thế sự vô thường hắn biết mình không cách nào tu hành cổ liệt tiên thánh h i ể n di vật thủ không được cơ hồ toàn bộ đưa ra ngoài nhưng này chút đã từng đạt được q u ả tặng các đại nhân vật bây giờ cũng một cái tiếp một cái g i à đi theo vị cuối cùng thao hồng trần đại vật mất đi cuối cùng một kiện đồ vật cũng thủ không được bất quá hắn cũng không quan trọng dù sao giữ lại những vật kia cũng vô dụng chỉ là giờ phút này bị người dẫm lên mặt mũi áp bách nhục nhã tự nhiên cũng không hào tâm tình trần tuyên cùng một vị cầm kiếm thanh niên áo trắng đứng ra diêm phần mình móc ra một phong thư kiện cổ đại thư sinh đem lấy đi giao cho l i ề u giao l i ê u giao đem hai phong tư lật xem một lần sắc mặt tái xanh một mảnh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một a xem xét trần tuyên trong lòng nhớ lại lao niên bạch d ù a khuyên bảo ngữ đ i ệ u l i ê u giao nếu như không cho giết hắn đ ồ vật tự dước hắn ngắm nhìn một phía trong lòng suy nghĩ bắt cóc liêu giao ép hỏi cổ thánh h i ể n di v ậ t chỗ giết người cũng không tất sau đó lấy vật chạy trốn tổng cộng cần phải hao phí thời gian còn cần phải hao phí thời g i n còn c n phải hao phí thời g a n còn cần phải hao p h thời gian còn cần phải hao phí thời gian còn cần phải hao h í t ờ i gian còn cần phải hao xét r ú lấy h n g t r m hàng n g ư ợ n g thể p cho dù giờ phút này trong đường cũng có được ba bốn mươi vị tinh nhuệ nhất người cổ đại giết người đơn giản nhưng nghĩ đạt tới chiến lược mục đích rất khó khăn không giống như là người có thể hoàn thành nhiệm vụ thật sự là hung hăng bị nam hoang đại quỷ quái coi trọng trần tuyết nhìn về phía nơi xa cái kia khí thế hùng khoát cong đao hổ yêu nếu như bọn này nam hoang quỷ quái n g u y ệ n ý cùng chính mình cùng một chỗ hợp tác lại thêm nhan ngọc thư hỗ trợ ngược lại là sự tỉnh có thể vì cầm kiếm thanh niên áo trắng lại là một bộ đã tính chức dáng vẻ liệu g a o chỉ xuống thanh niên áo trắng nói ra nhà ngươi sư tử ông chủ nhỏ miệng việc này ta đồng ý dưới đồ vật cho ngươi sau đ g liệu giao đ giơ lên thư tín nhìn về phía trần tuyên cùng mắt vợ thanh niên ánh mắt rêu rêu nói đến tại hai người các ngươi hiện tại có một việc làm cho người khó xử trần tuyên cùng mắt vợ thanh niên lướt nhau trận nghi hoặc nhìn về phía liệu giao liệu giao phảng phất một mặt khổ sở nói cổ thánh hiền di vật chỉ có một kiện nhưng các ngươi hai nhà đều nghĩ vơ vét ta cái này như thế nào cho phải ta cho bất luận cái gì một nhà liền phải đ ắ c t ộ một i n h à khác. Mắt v ư ợ n g thanh niên nghe vậy trong nháy mắt con ngơi ư co r ụ t lại trong lòng thầm têu không ổn lại có người cùng hắn cạnh tranh cuối cùng này cổ thánh hiền di vật vì sao vừa lúc là lần này đối phương ra sao thế lực thôi ra tại rất nhiều thế lực còn tại đung đưa không ngừng quan sát thời điểm b ư ớ c lên cự đại phong hiểm quả quyết sớm độc thủ nhưng lại có thế lực cùng thôi ra một dạng tại làm lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình may mắn nhà ta chuẩn bị đầy đủ mang đến không ít giúp đỡ đ á n g tiếp t u i tắc quá lớn không vào được thôn chỉ có thể lưu dưới chân núi mắt p ư ợ n g thanh niên tâm thần thay đổi thật nhanh một bên bay đầu đi xem cái kêu ý đồ cùng hắn cạnh tranh người trẻ tuổi một bên nghiêm nghị cảnh cáo há miệng ta chẳng cần biết ngươi là ai thôi ra không phải ngươi có thể trêu trọc vây anh tiếp theo một cái trước mắt gào thét như là sấm nổ thanh âm nổ vàng một cái sáng loáng hiện ra kim bạch sắc quyền ấn đánh xuyên không khí mà tới mắt v ư ợ n g thanh niên con ngươi co r ụ t lại một đạo màu đỏ tiên khí trong nháy mắt ứng kích nổi lên khuôn mặt bị quyền ấn đánh tiên khí nước bắn hỏa hoa dễ dàng sụp đổ ngay sau đó dưới hé mở tuấn mỹ khuôn mặt biến hình số cái răng mang huyết bay ra ẩm mắt p ư ợ n g thanh niên nằm ngang bay ra ngoài quẳng b tu trần tuyên lung lay rơi nằm nấm mấy giọt máu dịch từ trên nắm tay nửa mặt vòng ngọc bên trên nước bắn đừng nói thứ này còn dùng rất tốt có thể coi như chỉ hổ vũ khí dùng trình độ bền bỉ không thể so với ngọc châm thấp giữa sân tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên một màn phát sinh liêu dao nhan ngọc thư diệc quỳ hổ yêu xích hồng hồ ly tất cả luyện khí người và người cổ đại n ẹ n h ọ n nhìn chân chối trực tiếp liền độc thủ quả quyết làm cho người tắt lưỡi phát hiện hai người là người cạnh tranh một cái trước mắt trần tuyên không có chút gì do dự trước tiên ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp đối một cái khác người cạnh tranh độc thủ căn bản cũng không có thương lượng ý tứ lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch c h ứ n g n g ạ i mấu chốt nhất là người cạnh tranh này là thanh danh hiển hách thanh hà thối thị làm như thế sự t ì n h một chút mặt mũi cũng không cho người khác lưu ra hoa đảo này nguyên nên như thế nào tự xử a ẩm trần tuyên líu lại mắt phượng thanh niên một cái chân đem nó xem như một cái bao bố giống như kéo lấy trực tiếp ném ra ngoài cửa h i ệ người tại chỉ có một、nhà. Trần Tuyên phủi tay, trở lại trận mắt hốc mồm liêu rao trước lại phủi liêu chỉ có hốc nhà. mồm n rao mặt mỉm một một tiếp tục nói một chút. Ta có thể khai ra một cái không cách nào tuyệt Bắt tốt, cười, có cái cách cự chỗ ngươi người nói, nói khai điều kiện. không nào ra quay đầu liền sự. Người luyện i Người ề n náo sự. l võ không làm được như vậy ti tiện sự t ì n h hắn cũng không phải người hiếu sát trần tuyên quyết định thông qua cách khác giải quyết vấn đề tấu chương s o n g chương năm mươi hai người chết chìm chương năm mươi hai người chết chìm từ đường trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh một đám luyện khí người cùng người cổ đại đờ đẫn hà to mồm mắt phượng thanh niên thân phận t u n quý là thanh hà thôi thị con cháu hơn nữa còn là một cái vũ hóa ba lần tu sĩ nhưng giờ phút này trực tiếp bị vô tình n g h i t ép tiện tay ném tới ngoài cửa người này làm việc bá đạo vô cùng một cái xích nha thành thế gia đệ t ử thấp giọng cảm thán cảm thấy trần tuyên so với thôi ra còn ư n g lạnh có thể động thủ tuyệt không động một mép phù hợp tính cách của hắn nha ngọc thư trong lòng tự l ầ m b ầ m ngay tại suy nghĩ việc này khả năng đưa tới hậu quả nàng cũng không biết trần tuyên đứng sau lưng nam hoang đại quỷ quái căn bản không sợ thanh hà thôi thị Thà hắn tư chất chỉ tính trung thượng một thân bản sự toàn bộ nhờ thêm điểm cứng rắn đầy mà đến bởi vậy chỉ lấy được một kiện phổ thông cổ vợ người có hai bức gương mà ta diệp quy chừng lớn hai mắt mở rộng tầm mắt chỉ cảm thấy trong lòng đối trần tuyên cứng nhắc ấn tượng lập tức lợ một đám người cổ đại sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trần tuyên liều giao hướng về sau bày ra tay nhìn chăm chú trần tuyên đ ố n g nhiên n ở nụ cười nói đi theo ta đi ta rất hiếu kỳ ngươi có thể đưa ra điều kiện gì liều giao nhường trần tuyên theo hắn trước hướng hậu viện nói chuyện trên thực tế t r o nhưng g lòng của liên g c h quan g tới trường sinh trùng sự tình cũng không phải là bí mật rất nhiều cổ lao tông môn thế lực đều có liên quan tới hắn ghi chép liệu giao một chút suy nghĩ liền mở miệng nói thời đại thượng cổ ta có một cái ngoại hiệu t ê u là nhân s â m quả nhân tộc yêu loại quỷ quái đều cho rằng ă n ta huyết đủ, liền có thể trường sinh bất tử ta cũng không có lực phản kháng từng bị vô số thế lực trộm tới nghiên cứu liều giao dừng một chút tiếp tục nói gian nan nhất thời điểm một vị thọ nguyên gần thượng cổ luyện khí sĩ đọc thủ đem ta nuôi dưỡng ở sinh mệnh lực nồng đậm linh tuyển trung nuốt chỉ còn lại có một trái tim ngày thứ hai thân thể mọc ra tiếp tục ướt như thế như vậy lặp đi lặp lại tiến hành trọn vẹn tiếp tục mấy trăm năm lâu có khi hắn thậm c h í đến thử đem thân thể của ta luyện thành một viên tiên đang ướt trần tuyết ngạc nhiên chưa từng ngờ tới liêu giao còn từng có như vậy thảm liệt quá khứ h ắ c ám bi thương liêu giao tiếp tục nói vị này thượng cổ luyện k h í sĩ thợ thiếu thời là ta hào hữu năm đó vô số thế lực nhìn chằm chằm là hắn nhiều lần xuất thủ tương trợ che gió che mưa nhưng khi thọ nguyên gần tử vong từng bước một tiếng đến thời điểm không người nào có thể giữ vững bình tĩnh hắn cũng không thể tránh được bị hắn ăn dù sao cũng tốt hơn bị cái khác người ngoài ăn ta cũng không o ò n hắn việc này cuối cùng không thành về sau hắn bị ép thần ẩ n đạo rơi thời điểm chú ý nhớ tình cũ vì ta tạo dựng tòa này ngăn cách với đời đào hoa nguyên đây là liều dao duy nhất kết bạn thượng cổ đại vật trong đào hoa nguyên cổ liệt tiên di vật đều là bắt nguồn ở đây trần tuyên cùng sau lưng liều dao biết được vô số người nghiên cứu qua trường sinh c h ủ n g trong đó không thiếu khoáng cổ thức kim đại tu sĩ nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì liều dao toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài không có một chút khác hẳn với thường nhân chỗ nhưng hắn liền là có thể trường sinh bất tử sống so với liệt tiên còn lâu chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được ai ồ liều dao có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác bỗng nhiên quay đầu mậm vòng hỏi người như thế chằm chằm ta làm gì hắn ngạc nhiên phát hiện trần tuyên chính ở sau lưng khoảng cách gần xem kỹ chính mình đem một đôi t r ò n g mắt t r ư ừ n g giống như trung đồng phi thường dùng sức cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới cổ nhân thể chất cực mạnh coi như vài trăm mét ngoài có người chăm chú nhìn cũng có thể cấp tốc cảm giác phát giác mà giờ khác này trần tuyên mắt như mắt hổ ánh mắt phi thường dọn người lệnh trong lòng của hắn phát lệnh phản phất toàn thân bị cương châm đang thắt khó chịu ghê gớm trần tuyên trầm giọng nói ngươi không cần phải để ý đến nói tiếp cố sự chính là ta dụng tâm ngay đâu hắn đang toàn lực kích phát tâm trai dị vang tiểu âm p h hoàng lương、Động. lục dục tiên những này siêu thoát hiện thế điên cuồng dị tượng ở trước mắt hàng thế tâm trai tự động k ích phát khiến hắn trông thấy nhưng lần này hắn ngay tại nếm thử chủ động đi đón sở nhìn lén tên vị trưởng sinh trùng thiên mệnh lúc trước tại trong đường hắn liền nếm thử trong bóng tối vận dụng tâm trai quan sát liêu dao nhưng phòng ngừa dẫn phát hiểu lầm chỉ có thể nửa đường dừng lại cũng đã nhìn trộm đến một chút manh mối người rốt cuộc muốn làm gì liêu dao quát hỏi nơi nào còn có tâm tình nói mình sự tình trước mắt c h à n g diện này quá quỷ dị trần tuyên dọ xét lấy đầu đem một đôi án mắt hữu thần sáng ngời trường lớn giống như ngọn lửa phi thường thất lễ nhìn chằm chằm hắ chính muốn quay người rời đi thiên mệnh người long trương phượng tư thế khí vũ bất phàm ta lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi xin cho ta cẩn thận thưởng thức một hai trần tuyên tùy tiện địa chuyện đạo sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng hai mắt tiếp tục chừng lớn hơn một chút một bộ muốn đem liễu dao dung mạo thân hình khắc trong tâm khảm giám vẽ a cái này liễu dao ngu ngơ vô ý thức bắt giới cực kỳ phổ thông khuôn mặt sau đó sửa sang lại cổ áo chụp hai lần ống tay áo ngẩng đầu đỡ ngực đứng thẳng thường thường không có gì l ạ trên thân người hiện ra mấy phần ngạo nghệ ý vị trầm giọng nói hừ lại xem đi đây cũng không phải là ác ý yêu cầu đối phương kiến thức nông cạn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái này thiên mệnh người trong lòng bị tin phục rất bình thường thỏa mãn hắn một lần cũng không sao dù sao chính mình là đã sống ngàn vạn năm tuyết nguyệt trên thế giới cổ xưa nhất sinh linh một trong a trên thế giới còn có so với chính mình càng hiếm thấy tồn tại a ở lâu thượng vị tất có uy nghiêm thắng dung mạo mang tới phong độ l i ề u giao dù cho tướng mạo như người bình thường nhưng lại uy nghi nhiều lắm chính là xích nha thành đám kia thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm thế gia đệ tử cũng kém xa hắn trần tuyên đã không đáp lời bởi vì trong tầm mắt có một vệ trắng xóa ánh sáng nhạt sáng lên thâm trai thành công khởi động không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một t a xem xét cộng minh ra một số dấu ở hiện thế phía sau hình tượng hào hào tiếng nước chạy bên t hai bờ ung dung v ă n g lên phản p h ấ t chính tuyên cổ không ngừng chạy xiết hướng phương xa lệnh trần tuyên cảm nhận được một loại mênh mông xa xưa ý vị nhìn thấy trần tuyên đ ỗ n g nhiên phát hiện thần hồn của mình đã ly thể mà ra rơi vào một đầu màu tái nhợt trên đại hà nước chạy giống như thời gian làm ngay cày đêm mặt nước xương trắng chịu chiều một vòng trong sáng minh nguyệt từ xuyên lên cao lên quan huy nhu hỏa chiếu dọi mặt nước sóng nước lấp l o n g thiên trong số mệnh trần tuyên nhìn xem mê ngông c u ồ n c u ậ n sông lớn trong lòng có một loại phồn hoa tan mất bình thản quy chân cảm giác cái này phảng phất là một đầu do thời gian ngưng tụ thành trường hạ Đây l à trong truyền thuyết t h ờ i gian Trường i A. Hạ l ê u g i a o ở nơi nào trong lòng của hắn tự lẩm bẩm không trung minh nguyệt vẩy xuống thanh huy hắn ở trên mặt nước dạ bước bọn nước dập dởn tìm kiếm một số liêu g i a o tung tích hào hào có một đạo hắc ảnh thuận lấy nước sông phiêu chạy xuống tại mau tái n h ậ t mặt nước chìm nổi là một cái chết chìm người trần tuyên dẫm lên nước sông đi đến đen ảnh trước đó túi đầu nhìn lại đây là tình huống như thế nào liệu dao thần hồn thân thể hai mắt nhắm chặt y phục có bộ phận địa phương mục nát lộ ra hư thối màu đen cổ tay lồng ngực bộ phận nghiêm trọng địa phương liền dưới da thịt ngũ tạng l ụ ự c phủ xương cốt đều mơ hồ có thể thấy được tản ra từng sợi hắc khí âm m đầy t ử khí h ắ n ngay tại mục nát r a trần tuyên bu ngơ trong lòng sinh ra một cố khí lạnh liều giao thần hồn thân thể lại tại tự thân thiên mệnh trùng bệnh khí cuốn thân ngay tại hư thối trung Tấu Thủy chương chương song, chương 53. Vân、Thủy、giận. trần tuyên nhìn chằm chằm trên mặt sông trôi nổi liêu dao cảm thấy cảm thấy d ù n g mình trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh cho dù là trường sinh trùng cũng ngăn cản không nổi sức mạnh của tháng năm trần tuyên cảm khai nói tại tương lai một ngày nào đó liêu dao thần hồn thân thể hội mục nát t h à n h cho du nhập g n trường hà trùng hiện thế sinh mệnh cũng đem đi vào đến sinh mệnh cuối cùng cùng người bình thường một dạng triệt để già đi thậm chí ngày này cũng sẽ không thái quá xa xôi đối liêu dao mà nói trần tuyên tại cái này trường sinh trùng thiên mệnh trung trông thấy loại này báo hiệu phanh phanh trần tuyên đã liêu dao mấy cước khí lực từng bước tăng lớn màu trắng bọt nước về da không có bất kỳ cái gì phản ứng l i ê n t ư bỏ nếm thử xác nhận liễu giao hãm tại vĩnh hằng ngủ say bên trong không hồi tính tới tình hình này cùng hoàng lương ngậu tương tự nhưng cùng lục dục thiên khác biệt quá nhiều vương thiền ngủ say nha ngọc n thư lại có thể nhảy nhót tương mừng đây là hai loại không đồng loại hình đẳng cấp thiên mệnh trần tuyên trong lòng tự lẩm bẩm ánh mắt tứ phương lần nữa xem xét hoàn cảnh chung quanh Đông nhiên, hắn đông nhiên ngừng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trên minh trời đầu, trên nguyện, trần tuyên trong lòng phát lệnh thậm chí tại t r ư ơ n g này nam nhân trên khuôn mặt phân biệt ra được một đôi sinh động như thật con mắt chính trực câu câu nhìn mình cằm chằm không mặt người chằm chằm chính là bên chân hắn liêu dao trần tuyên ngu ngơ mấy giây thời gian chợt nháy mắt quát lớn có gì đáng xem cũng ngay đột nhiên mặt trăng tựa hồ có chút chấp lên một cái trong nháy mắt không giống o á n độc nam nhân khuôn mặt mà là vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lộ ra thuần khiết mà thần thánh thanh huy mông lung làm lòng người tình an bình đứng lên thật mặt người ta cũng không sợ trần tuyên dung phía dưới tiểu âm phủ lục dục thiên bên trong dọa người tràng cảnh không thể so với nơi này trích lệch hắn thành thói quen kinh lịch loại này quỷ quệt y chuyện quái gì, bởi vậy rất nhanh chấn định tâm thần thậm chí có thể trực tiếp mở miệng quát lớn liêu g i a o a nhường ta xem một chút trên người ngươi tột cùng có gì bí mật trần tuyên túi đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm liêu g i a o thân thể mấy tức về sau tâm trai lần thứ hai phát động hắn làm việc này có kinh nghiệm ban đầu ở hoàng lương nội c r u n g chính là hai lần vận dụng tâm trai từ trên người vương thiền nhìn thấy mình một cái khác thế lịch trình cùng với hoàng lương trân kinh Ông phảng phất muốn kết thành một cái kim sắc cái tảm đem mục nát l i ê u d a o bao khỏa đi vào cổ triệt văn trần kinh trần tuyên trong lòng giật mình đây là một thiên so sánh hoàng lương chân kinh vô thượng công pháp chỉ là nhìn lên một cái liền phảng phất có đại đạo thiên âm tại trong đầu văn minh rung động làm lòng người thần run dậy không thôi không có gì có thể nói bắt đầu minh để trong lòng cổ lao chữ t r i ệ n bám đuôi kết nối từ l i ê u d a o thể nội bay ra phảng phất là một cây hình thành hình cái vòng vòng tròn kim sắc xiềng xích quan mang nhấp n y trường sinh chân kinh trần tuyên cấp tốc tìm tới kinh văn bộ phận mở đầu biết được kinh này văn danh tự sau đó từng chút một về sau nghiên cứu hắn trước đó không lâu tại h u y ề n không tự học biết một chút chữ cổ truyện miễn cưỡng đem hoàng lương chân kinh trước một lượng thiên kinh văn xem hiểu cũng không tính tinh thông nhưng về sau tại trong nam hoang tiềm t u lúc ủ ị thác mấy vị quen biết luyện k h í sĩ đạt được mấy quyển cổ truyện văn tư h tịch tốn hao đại lực khí đọc kỹ rốt cuộc đem chọn bộ hoàng lương chân kinh tìm hiểu được bởi vậy hắn giờ phút này đối mặt thông thiên chữ cổ truyện trường sinh kinh đã hoàn toàn không tốn sức chỉ có số ít ít thấy chữ không biết trần tuyên lực lãnh nộ cực mạnh rất nhanh như ăn tươi nuốt sống nhớ đến kinh văn cuối cùng chật ánh mắt dừng lại tại cái cuối cùng kim sắc văn tự bên trên môn này chân kinh là không t chỉ có nửa chốt đoạn nửa đoạn sau kinh văn còn không có hình thành cái cuối cùng chữ triện dừng ở liễu dao lồng ngực bộ vị chỉ có một nửa lộ r a một bộ phận khác vẫn còn chậm rãi hình thành trạng thái chờ đến liệu dao thân thể này triệt để mục nát bản này trường sinh chân kinh liền có thể hình thành bản đầy đủ nhưng đến lúc đó liệu dao hoặc đã ra đi cái này chân kinh lại có thể cho ai sử dụng đây c h â n t u y ê n cảm thấy nghi hoặc nhưng giờ phút này cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời khắc bởi vì hắn phát hiện trước mắt trong tầm mắt hình tượng chính đang chấn động dần dần mơ hồ cấp tốc rời xa mà đi cơ hồ muốn đốt xuyên đồng tử khiến hắn trong cổ họng phát ra k ê u đau một tiếng thâm trai kết thúc cái gì cũng thấy không rõ trong tầm mắt giống như mặt người như tiên lô t r ắ n g tròn tôn u trào không ngừng s ô n g lớn mục nát thi thể dần dần biến mất không thấy gì nữa năm trong hậu viện bầu không khí phi thường yên tĩnh l i ề u d a o thần sắc ngạo nghễ hai con ngươi t h ô n g thúy ngầm đầu đỡ ngực bàn tay phụ về sau hai chân hướng ra phía ngoài mở ra một bộ cổ đại áo gai t h u ậ t nhìn oai phong lẫm liệt trần tuyên không n ú c ních ánh mắt sáng lời ở vào trong trầm mặc liệu g a o cái tư thế này trọn vẹn bảo trì mấy phút đồng hồ thời gian có chút không tìm được trầm giọng nói người trẻ tuổi nhìn một chút là được một mực nhìn lao phu liền không lễ phép trần tuyên trong mắt phảng phát chuyển xuống lại tựa hồ không có trong miệng có âm thanh phát ra ừ chúng ta nói chuyện chính sự trên thực tế trần tuyên vận dụng tâm trai thời điểm vẫn như cũ đối thể xác bảo trì to lớn lực không chế chỉ là hơi chút chậm chạp một số lúc trước lần thứ nhất tại liêu trấn vận dụng tâm trai h u y ề n miêu nương nương liền chưa từng phát hiện dị dạng nha ngọc n thư cũng là như thế nàng tại lục dục thiên trung tiếp bị trừng phát lúc hiện thế bên trong ngọc thể cũng tại đồng bộ tiến hành động tác hai bút cùng vẽ chưa từng trí hoãn chương năm mươi ba hai vân thủy giận hô trần tuyên hít thở một hơi thật sâu ngăn chặn cương ép thôi động tầm trai sinh ra to lớn cảm giác mệt mỏi lập tức làm chuyện đứng đắn hắn từ ngoài sân chờ cổ đại thư sinh trên thân muốn tới giấy bút liều dao xoa hơi có vẻ m ỏ i như cổ nghi ngờ nhìn chằm chằm trần tuyên bút tàu long xả cấp tốc viết một bộ kế hô hấp pháp quyết ta muốn vật này làm gì dùng trần tuyên túc tiếng nói luyện một chút lại nói chính là từ trường sinh chân kinh trung ghi lại hô hấp pháp ai không được liều dao lắc đầu thở dài ngàn vạn năm ở giữa hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần năm đó vị kia thượng cổ luyện khí sĩ bằng hưu liền vì hắn tìm tới hàng trăm hàng ngàn c h ù n g khác biệt hô hấp pháp đều chưa từng có dùng hắn cái này một chi cổ người huyết mạch trời sinh không cách nào tu luyện đây là hắn cả đời t i ế c nối u lớn nhất phàm là có thể tu luyện coi như tư chất t r ê n lệch tới cực điểm hắn cũng có thể dựa vào khắp thời gian dài ngạnh sinh sinh tích tụ ra một cái đại tu đến làm gì trải qua lo lắng hai hùng bi thảm thời gian nhưng sau m ộ t khắc liều dao như bị xét đánh ngạc nhiên ha to mồm có thể đủ nhét vào một viên trứng vịt bởi vì thể nội đang có một cỗ khí cơ lưu động cũng không rõ ràng nhưng xác thực đống núp n í c ồ cái này hô hấp pháp đây là hắn chưa hề trải qua cảm giác môn này hô hấp pháp giống như thật hữu dụng phản p h ấ t chuyên môn vì h ắ n lượng thân định chế mà ra trần tuyên thấy thế trên mặt hiện hiện mỉm cười nói ta dùng phương pháp này đổi trong tay ngươi cuối cùng một kiện cổ liệt tiên di vật không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét hắn đ ố i cảnh tượng này sớm có đoán trước tâm trai cấp độ cao hơn những cái này tiên mệnh người chỉ cần đi vào tiền trong số mệnh nhất định có thể thay đổi một vài thứ tiến vào hoàng lương ngọc liền có thể do ngộng đạt được hoàng lương chân kinh tiến vào lục dục tiên cũng có thể miễn trừ nhan ngọc t ư muốn trả ra đại giới trên thực tế hắn còn chưa từng hai lần sử dụng t â m trai đi nhìn t h ẳ n g chứng phạt trạng thái nhan ngọc thư nếu như nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nhìn kỹ nói không chừng cũng có thể phát hiện một số niềm vui ngoài ý mớn cho dù không phải trường sinh chân kinh cũng nhất định sẽ phát hiện những vật khác đều có thể coi như đàm phán điều kiện trần tuyên trong lòng có lòng tin như vậy cho nên lúc trước hắn thản nhiên đón lấy liêu dao tặng cùng di vật bà bối liêu dao tinh thần hoảng hốt trong lòng khiếp sợ rời sông lớp biển hắn giữa cổ họng nhấp nô mấy lần vợ môi run dậy phát ra khàn khàn thanh âm ồ đây là một a trong lúc nhất thời lại là không thể nào tiếp thu được tự thân giờ phút này đã phát sinh sự hắn cũng có thể luyện k h í rồi trần tuyên cũng không nhìn l i ê u giao thời gian đã rất khẩn cấp mà là tiếp tục dương nhiều viết xuống nửa bản trường sinh trân kinh sau gần nửa c a n h giờ trần tuyên để b ú t xuống ngầm đầu đối với hắn đối l i ê u giao ôn thanh nói nay chân kinh cũng cho ngươi trả lại ngươi tặng ta vòng ngọc tình cảm chớ có hỏi chân kinh xuất xứ đã tiến vào trường sinh c h ủ n g thiên mệnh cũng không bị l i ê u giao phát hiện hắn liền sẽ không tiết lộ lòng của mình trai năng lực cùng nhan ngọc thư sinh ra gặp nhau hắn đã cảm thấy cực kỳ khó ổn nếu không phải tu luyện công pháp yêu cầu nàng này hắn sẽ không thường xuyên cùng loại nguy hiểm này nhân vật tiếp xúc l i ề u dao trong mắt lấp lóe lệ quang đã là kích động nói không nên lời nửa câu tới ngàn vạn năm ở giữa bao phủ ở trong lòng mù mịt đột nhiên đẩy ra vân vụ thấy thanh thiên hắn phảng phất sống lại một đời toàn thân cao thấp tràn ngập khí lực nếu không phải hai người niên những kỳ tranh l ệ n h thực sự quá nhiều hắn thậm chí phải quỳ tại trần tuyên dưới chân dập đầu nói lời cảm tạng hắn gái này cổ nhân từ hôm nay trở đi cũng có thể luyện khí kinh này văn chính là một người pháp trần tuyên gật đầu dừng một chút tiếp tục nói ngươi không ra đảo hoa nguyên ứng cũng không ảnh hưởng tới ngươi cùng hoàng lương chân kinh một dạng trường sinh chân kinh cũng là một người pháp kinh văn trung minh sắc ghi chép việc、này. trần tuyên t r ư ớ c một bước trông thấy kinh này văn vô luận tu không tu luyện cái này trên một con đường kẻ đến sau đại đạo tu vi đều đem hệ với hắn một người an uy trên thực tế thế gian tất cả chân kinh đều là như thế nếu không chân kinh trên đời hiếm thấy xích nha thành đạo tạng cảnh đại tu vương c h â n dương hà có tư cách đạt được c ổ sở hoàng đình ban thưởng một quyển linh điệu chân kinh vương c h â n dương lấy linh điệu trải qua đạo quang đời còn lại ngoại trừ giữ gìn sở quốc vương đình thống trị bên ngoài không còn cái khác lựa chọn nếu không sở quốc khé đạo hắn mấy chục năm khổ tu cùng gia tộc vinh quang khoảng cách muốn hóa thành bọn ư ớ c tan đàn xẻ liệu dao liên tục gật đầu trật đưa qua một cái hộp tại trần tuyên viết chân kinh thời điểm hắn đã miễn cưỡng chỉnh lý tốt cảm xúc cũng từ trong khố phòng mang tới đồ vật l i ê u giao trầm giọng nói ta cái kia thượng cổ luyện khí sĩ bằng hưu tên là bên trên dương tiên nhân là một vị tại mặt trời đạo thống mở ra mặt khác tuyệt thế kiếm tiên n à y ngọc bội chính là hắn cuối cùng một kiện di vật ta nguyên là quyết tâm lưu lại kỷ niệm cũng không tung tay hôm nay cái kia cầm kiếm thanh niên áo trăng thế lực sau lưng tổ tiên từng cùng bên trên dương tiên nhân có một đoạn nguồn gốc là ta hai mươi năm trước liền quyết định đ ư ờ n lùi thanh hà thôi ra cùng nam hoàng vị kia nương, nương hôm nay uy hiếp không được ta nhưng bây giờ ngọc bội cho người a cổ sở quốc vị kia thao hồng trần đại vật từ cảm giác tình cảnh không ổn đã sớm cho liễu giao cảnh cáo nhường nó sớm phòng bị thế gian đại tu một nửa là ta bạn câu nói này mặc dù lộ ra khoa trường nhưng cũng không phải ăn nói lung tung thuận miệng nói lung tung liễu giao dừng một chút đưa qua một tấm bản đồ đến tiếp tục nói đây là bên trên dương tiên nhân ngày xưa một số động phủ sở tại địa điểm theo ta được biết đại bộ phận đã bị người đời sau thăm dò sạch sẽ nhưng còn có một hai nơi địa điểm không có xuất thế tin tức truyền ra ta không càng thật tốt hơn đồ vật hồi báo ngươi đây mới là hắn áp đáy hỏng chân chính bà bối có thể cùng thế lên bất luận cái gì đại tu sĩ làm giao dịch bị xem vì tương lai cứu mạng át chủ bài nhưng giờ phút này có qua có lại trực tiếp tặng cùng trần tuyên đa t ạ trần tuyên tiếp nhận địa đồ nhìn lướt qua còn trở về đã minh để trong lòng gần nhất một chỗ động phủ địa điểm khoảng cách xích nha thành địa giới cũng có mấy vạn d i m xa tạm thời không thể đi liều giao nhìn chằm chằm trần tuyên t h ầ n s ắ c ngũ vị tạp trần há to miệng nói phải chăng cần ta phái tộc nhân tiễn ngươi một đoạn đường trần tuyên lắc đầu cự tuyện chợ ô n quyền cáo tử cười văn nói hôm nay từ biệt diễn phần mình trân trọng nguyện đạo hữu khổ tận cam lai bền vững trần nhanh nhanh tuyên n đi ra từ đường leo lên một tòa lầu gỗ đỉnh chót ánh mắt ngắm nhìn bốn phía tình huống chậm như một đạo như cùng phòng hướng một cái phương hướng cực tốc rời đi nguyên bản đạt được một kiện gần tiên giả di vật liền dẫn phát rất nhiều ngấp nghẽ hiện tại càng là đạt được trong đào hoa nguyên cuối cùng một kiện chân chính cổ liệt tiên di vật rất nhiều người thật muốn kìm nén không được tâm tư nha ngọc thư trước sớm đã ở đưa tin phụ triện trung thông trì hắn có bộ phận xích nha thành thế gia đệ từ sớm rời đi xuống núi triệu tập gia tộc thế lực không chỉ thanh hà thôi thị những phe khác thế lực đều tại dục dịch trần tuyên thay trường sinh trùng liễu giao viết trường sinh chân kinh hao phí quá nhiều thời gian hô tầm nhìn từ không trung đầy ra chân núi bốn phương tám hướng buộc phát quy mô nhỏ c h é m giết nhưng càng nhiều bóng người giống như bảy kiến hướng trần tuyên rời đi phương hướng xúm lại mà đi tứ hải bốc lên vân thủy giận loạn chiến sắp bắt đầu t ấ u chương xong chương năm mươi b ố truy kích chương năm mươi b ố một truy kích dưới ánh mặt trời trần tuyên xuống núi hướng đào hoa nguyên bí cảnh khu vực biên giới một đường chạy như điên hắn đã đạt được liễu giao cuối cùng một kiện cổ liệt tiên di vật làm sao có thể tại vô số luyện khí người bao vây chặn đánh bên trong an toàn thoát đi đây mới thật sự là khiêu chiến ta bị một số thế lực tập trung vào trần tuyên ngẩng đầu nhìn lên trời ý thức được không thích hợp mấy cái diêu hâu hát điệu bay tước loại hình sinh linh ở trên không xoay quanh từ hắn rời đi cổ thôn liền một mực đi theo hắn ngắm nhìn một phía sau khi xuống núi tầm nhìn trống t r ả cũng không phù hợp chỗ ẩn thân chỉ có thể tiếp tục vùi đầu đi đường、ừ. đại điệu đột nhiên có chút rung động. phía sau xuất hiện bốn năm đạo ngồi cưỡi cự mã thân ảnh ngựa thú cao khoảng một t r ợ n g tương tự ngựa bên ngoài thân bao trùm đỏ lớp v ả y màu đen trong miệng múi phun ra đại lượng nhiệt khí đội kịp có người thả ra tin tức cổ liệt tiên di vật ngay tại trên người người này bọn hắn một bên ngự trước ngựa đi một bên n h ấ p cánh tay d ư ơ n g cùng lập tức mấy đạo kéo màu đỏ ánh lửa đôi lửa mũi tên l ự c đạo k i n h người xét qua sáu bảy khoảng trăm thước phô thiên cái địa bắn về phía trần tuyên có người khắp nơi giải tin tức muốn kéo dài ta rời đi bộ pháp thôi ra làm trần tuyên sắc mặt nghiêm túc lấy bạch khí quanh quẩn toàn n h ữ một đám kỵ sĩ thấy trần tuyên động tác nhanh như địa bàn lập tức ngầm têu không tốt bọn hắn lấy tinh thuần tiễn kỹ tên bắn ra mũi tên đều bị đối phương né tránh xem ra không từng làm một trận giết chết mấy người là chạy không thoát trần tuyên phi thường quả quyết trực tiếp trở về thân hình buộc phát toàn thân khí lực đối diện hướng bọn này kỵ sĩ phóng đi Vù vù. các kỵ sĩ liên tiếp bắn ra mũi tên đều bị trần tuyên lấy tinh thiết xin cá quét ra đầu l ĩ n h trung niên nhân là cái ba lần vũ hóa tu sĩ lập tức giữ chặt k ỵ t h ú dây cường một q u ế t hết lớn người này rất mạnh chúng ta mau lưu lại nơi xa vây giết hắn bọn hắn rất có kinh nghiệm h i ệ n nhiên là giết người đoạt bảo một đạo bên trên hảo thủ mắt thấy trần tuyên thực lực cao cường một đám người lập tức lui về sau đi dự định kéo dài khoảng cách đánh du kích chiến trần tuyên đã rút ngắn khoảng cách sẽ không cho bọn hắn cơ hội này thực lực giấy bình thường nghĩ đẹp vô cùng hắn nâng lên tinh thiết xin cá đ e một, một, một cái chạy như điên kỵ sĩ bị đánh trúng l ư n g eo nổ tung huyết động ngay tiếp theo tọa hạ hình thể khẩu lầu ngựa thú bị xên cá cùng nhau đinh xuống mặt đất tiếng kêu thảm thiết thê lương m ộ phát cứu ta các huynh đệ nhanh cứu ta những người khác thấy thế hoảng sợ cả kinh kêu lên người này khí lực lại so với người cổ đại còn mạnh hơn chúng ta mau trốn trần tuyên ba lần vũ hóa khí huyết cường độ đến hai vạn hơn hai ngàn cân lại thêm tiểu bạch viên hy pháp ra trì giờ phút này chỉ bằng vào buộc phát ra khí lực mà nói vượt xa người cổ đại một đoạn bọn hắn nhìn thấy trần tiên khí lực hùng hậu như vậy trực tiếp giật mình kêu lên cứu người các ngươi mau đi cứu người a đầu linh trung n i ê n nhân kêu to cảm thấy không lành lông t ơ đ ứ n g đấy dùng ngựa cùng sông lập tức chạy trốn tới đội ngũ tối hậu phương trần tiên rút ra một nửa đâm vào cứng rắn mặt đất xiên cá hướng còn sót lại nữa sức lực kỵ sĩ đầu mánh liệt đâm mấy lần bổ đao kết thúc sau đó nhặt lên trên đất cung sừng trâu cùng mui tên túi nâng lên cung tiễn hiện tại đến phía ta một cái dũng cảm kỵ sĩ nhìn thấy huynh đệ chết thảm lập tức hốc mắt v à bừng gầm rú lấy quay đầu dục chúng ta người đông thế mạnh lao đại cũng là ba lần vũ hóa cảnh trở về l i ề u mạng với ngươi hắn một hơi vọt ra cách xa hơn trăm mét ngạc nhiên phát hiện chỉ có chính mình một người trúng sát bay đầu nhìn một cái những người khác sớm chạy xa lập tức phẫn nộ chửi ầ m lên các ngươi không nói đạo nghĩa một đám trộm cướp tiểu nhân a hiu một cây bạch kim quan g huy c h ó i lọi mũi tên g à o thét bay tới đánh trúng bộ ngực hắn đem xạ xuống dưới ngựa trốn mau trốn những người khác vùi đầu trốn như điên trần tuyên bày ra sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng chỉ có chỉ có đồ đần mới sẽ tính toán cùng loại này cọng ơ m cứng cứng rắn làm đạo nghĩa bọn hắn giết người cấp của sự tình đều làm được không phải liền là trộm cắp tiểu nhân a dù nói g n cái gì đạo nghĩa thu này chúng ta nhớ kỹ đầu lính trung niên nhân gào thét lớn nói nghiêm túc hắn chạy nhanh nhất đại t r ư ở n g phu báo thủ ba mươi năm không mượn trần tuyên đem cung sừng trâu kéo lại trăng tròn một cây tiếp một cây mũi tên b ắ n ra tiếp tục điểm xạ cái khác chạy t r ố người n p h ú c p h ú c p h ú c bóng người liên tiếp kêu thảm rất xuống ngắn ngủi mấy hơi thời gian chỉ còn lại có đầu lính ba lần vũ hóa trung niên nhân còn đang liệu mạng chạy trốn nhưng cũng phải sợ mất、mật. nguyên cho là mình một nhóm người này t r ư ớ hết nhất trình diện muốn nhặt đại tiện nghi kết quả đối diện thực lực mạnh đáng sợ lại trực tiếp phản đội giết bọn hắn bịch một mũi tên bắn trúng ngựa thú bờ mông huyết quang bạo phun ngựa thú bị đau lập tức nhảy dựng lên đem trung niên nam nhân lật tung rơi xuống đất hắn cuốn quýt đứng lên tiểu tử n g ư ơ i ta cảnh giới một dạng thật cho là ta sợ ngươi rồi trung nhiên nhân thần s ắ c phẫn nộ h ế t lớn bởi vì phát phát hiện mình chạy ra đủ xa trần tuyên xạ không trúng hắn đồng thời đã x ạ xong mũi tên hắn cười lạnh nói có bản lĩnh ngươi theo đội a tất n g ừ n ngươi máu tươi tại chỗ đồng thời nơi xa vụ vặt lẹ tẻ tu sĩ khác đuổi theo tới trung n i ê n nhân cũng là ba lần vũ hóa cảnh、giới. cả đời sát phạt vô số đi vào cái này trong đảo hoa nguyên càng là làm lấy chuyên môn săn giết có thu hoạch chính phái luyện khí người cường sự t ì n h nhưng giờ phút này lại bị xem như gà một dạng đuổi theo lệnh trong lòng của hắn nộ khí bốc hơi phi thường bị khuất có đảm lượng ta cái này đến chương năm mươi b ố hai truy kích trần tuyên nghe vậy cười lớn một tiếng ném đi cung sừng trâu hắn cũng cầm xin ê cá liền vọt mạnh m à đi bạch khí quán triệt toàn thân khí huyết buôn đẳng đến cực hạng vừa xài bước ra chính là hai ba mươi m kinh người khoảng cách thật đến a ngươi ngươi mất lý trí ngươi không được qua đây a trung n h ê n nhân thấy thế hoảng hốt nhanh chân liền chạy đồng thời trong lòng lần lần vui mừng đối phương đã bị chọc giận chỉ cần ngăn chặn nó một đoạn thời gian cái khác người truy kích vây quanh tới đối phương nhất định phải chết nhưng sau một khắc hắn cảm thấy tuyệt vọng bởi vì đối phương toàn lực thôi phát bạch khí chạy vội tốc độ là hắn cái này hỏa đức xích khí tu sĩ mấy lần không ngừng hơn xa hắn gặp qua cái khác bạch khí tu sĩ như là ngự phong phi hành tầm thường trần tuyên không nói một lời chỉ là một vị chạy vội cực tốc tới gần liêu mạng hai mắt dữ tợn bốn vó đạp lửa đập ra tiểu xích cầu hi pháp ta không đại triển hung uy tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta mềm yếu có thể bắt nạt trung nhiên nhân nghiêm nghị giết ảo vô cùng có cảm giác áp bách xích khí tu sĩ mặc dù thể chất không được nhưng là ảo thuật uy lực cực mạnh đồng thời hỏa luyện c h â n kim h ắ n có niềm tin cực lớn một k í c h trọng thương cái này người tu luyện bạch khí người trẻ tuổi giết ảo trần tuyên trong khi đi vội toàn thân quanh quẩn tiên khí trước mắt do bạch truyền đỏ ánh lửa từ miệng mũi trong thất khiếu trần đầy há miệm vừa kêu một cái hoa lệ bảng bay hỏa điệu bị giống lên cánh chim k không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét xích khí h ảo thuật h ắ n cũng biết vâng hai đạo hỏa diễm cự thú hư ảnh ẩm vang đụng vào nhau giống như một ngọn núi lửa phun trào mây hình nấm ánh lửa m á h liệt đem đ ạ i địa nướng một mảnh c h á y đen cũng đem bầu trời chiếu thành một mảnh xích hồng sác s o n g k h í tu sĩ trung niên nhân chừng pa mắt không ngờ tới đối diện đồng dạng tu luyện xích khí phải biết kim hỏa bất tưng dùng trên đời căn bản không người hội ngu đến mức đồng thời tu luyện hai loại thiên khí vâng tiếp theo một cái t r ớ c mắt trần tuyên thẳng tắp thân ảnh, phất thần ma tầm thường từ bốc lên hỏa di trung o à n thân t hòa diễm, ê n sợi tóc đ ề đ a chạy hòa điểm điểm i t nhiên Bóng n g ư ờ nằm giữa không chung, giữa i x cá đã là quét nhân g g cung a ra n một màu t đạo đỏ á n trận trung niên n g trực tiếp đem trận mắt hốc đem mồm trục mét. ra bay ba hai ngoài Trung niên nhân mươi Ẩm. quẳng xuống đất eo trực tiếp bẻ gãy xương cốt toàn bộ nát s o n g hắn nửa người dưới ngồi dưới đất nửa người trên hướng về phía trước quân q u n g đầu lâu đặt tại hai cước ở giữa trung n i ê n nhân trên hai mắt dương nhìn từng bước một đi tới trần tuyên hoảng sợ hết lớn ngươi không muốn xông a bị ta xích khí thiếu đốt ngươi bản thân bị trọng thương cũng trốn không thoát trần tuyên lấy huyết nhục chi khu mạnh mẽ xông tới quá mức nấm ánh sáng mây trên thân đã nhiễm trung niên h nhân xích khí chi lực đang bị kịch liệt đốt cháy cả người thoạt nhìn cháy đen một mảnh nghĩ thử một lần người xích khí chi hỏa có thể đối ta tạo thành bao lớn tổn thương mà thôi trần tuyên trả lời một câu hoán đổi xích khí về sau thân thể hỏa diễm kháng tính cực cao mặc dù cung cấp bậc xích khí tu sĩ vẫn như cũ có thể tạo thành tổn thương nhưng uy lực suy yếu mấy thành tổn thương không tính nghiêm trọng sau đó h á lưu truyền tin tức chỉ nói là một cái ba lần vũ hóa cảnh căn bản không sách thực lực khoa trương đến loại này không hợp thói thường trình độ tiên ký bất tư dung mỗi luyện tập một loại độ khó đều gấp mấy lần gia tăng một số thiên tư xuất chúng thiên tài tự nhiên có thể dựa vào khắp thời gian dài đẩy mạnh đi lên nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia mới bao nhiêu lớn nhiều lắm là mười tám mười chín tuổi nếu sớm biết đối phương như thế yêu nghiệt cho hắn mười cái lá gan cũng sẽ không vọng tưởng t r e o chọc loại người này h ừ đâm ngươi trần tuyên âm thanh lạnh lùng nói mắt sáng n g ờ i dọa người hắn nắm chặt xin cá hai đạo sắc bén xin quang hung hăng vào trung niên nhân trong miệng lấy tiên khí chi lực cường thế cọ rửa trung niên nhân thần hồn ban i ệ m cung cấp bậc xích khí tu sĩ rất khó giết phế giới một chút thời gian nơi xa có bốn năm đàn không có hảo ý tu sĩ xuất hiện trông thấy trần tiên quét ngang chiến trường một màn nhao trong lúc nhất thời bị trấn hiếp không dám tùy tiện tới gần trần tuyên cũng mặc kệ bọn hắn nhanh chóng lục xoát trung niên nhân thư ở trên thân chặn đi hướng cái khác chúng tên rơi xuống đất kỵ sĩ từng cái bồ đao tìm kiếm hữu dụng chi vật đạt được ba kiện xem xét chính là cổ vật chiến lợi phẩm một cây cung dây cung mạnh mẽ cung sừng trâu một thanh lóe lên h à n quan g cái quốc một thanh đốn t h ủ i dùng đao bộ t h ủ i cầm đến n g o ạ i giới đều có thể lột x ắ c thành giá trị không tầm thường thần binh lợi khí chỉ ít có ba cái người cổ đại hoặc là luyện khí người chết thảm ở đám người này thủ h ạ trần tuyên nghĩ thầm một cái truy kích tới trong thế lực ba lần vũ hóa cảnh người dẫn đầu tự lẩm bẩm nhưng hắn chỉ là l ẻ loi một mình chúng ta được rồi giết người đọc bảo là vì tốt hơn còn sống người tử quang đạt được bảo vật cũng vô ích người dẫn đầu thở dài một tiếng tiếc nối dẫn người rời đi không muốn nhẹ chỗ cạn tại chuyện nguy hiểm chung cái này thung c ơ duyên vẫn là lưu cho mạnh hơn thế lực đến tranh đ u ậ t đi hai mươi năm trước hắn dựa vào tiền nhân phúc phận t ừ n g gặp mặt qua trường sinh trùng biết được cùng thế hệ có ít người thiên tư quá kinh khủng thật rất khó đối phó cái này bốn năm đàn trong thế lực có một nửa bị trần tuyên chiến lược t ấ n nhiếp lựa chọn trực tiếp rời đi phi thường quả quyết nhưng còn có một số lưu tại nguyên chỗ một là đối với thực lực mình có lòng tin thứ hai là phía sau có một số như là thanh hà thôi ra thế lực lớn giờ phút này đã hướng phương hướng này đuổi theo có thể chiếm tiện nghi liền chiếm không chiếm được liền nhìn một cái náo nhiệt kỳ ngộ loại sự tình này không ai nói rõ được trần tuyên chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm sau đó nâng lên cung sừng châu hướng bầu trời mánh liệt x ả mấy mũi tên còn nhìn xuống đây đi các ngươi h i u lông vũ bay xuống một cái xoay quanh diều hâu bị bắn nổ cái khác giám thị phi hành sinh linh ý đổ thoát đi liên tiếp bị điện quang bản mũi tên bắn rơi chỉ có một cái hình thể cực nhỏ tốc độ cực nhanh màu dựng điệu tức miễn cưỡng né tránh công kích chim tước hướng dưới mặt đất trần tuyên kêu to cầu xin tha thứ ân nhân dừng tay ta là tiểu hồ bằng h ư u ta là tới giúp cho người tốt yêu quái thấu chương s o n g chương năm mươi lăm nửa bước đào tạo chương năm mươi lăm một nửa bước đào tạo trên bầu trời một cái lông vũ xích hồng c á n h chim m ũ i nhọn lại ngũ thải bàn lan c h i m tước chính hướng trần tuyên kêu to dừng lại dừng lại nó thần sắc kinh hoàng bảy tám cái loài chim liên tiếp ở bên người nộ tùng huyết đều tùng t ó đến chiến thân ồ trần tuyên cảm thấy nghĩ hoặc cái này đúng là một cái thành tinh chim sẻ si mị miệng nói tiếng người đồng thời tự xưng tiểu hồ bằng hữu ngũ thải tức gặp hắn dừng lại công kích vội vàng hướng mặt đất hạ xuống tới trần tuyên vẫn như cũ bảo trì cảnh giác cầm trong tay cung s ừ n g trâu mũi tên nhắm thẳng vào ngũ thải chim sẻ lạnh giọng hỏi vì sao dám thị ta ngũ thải tức vội vàng đáp tiểu hồ xin nhờ ta b ă n g ân nhân t r ỉ đường ta chính ở trên trời khắp nơi quan sát truy kích động tĩnh còn tương lai cùng báo cáo cho ngươi ngươi liền công kích cá ngũ thải tức cảm thán cái này thật không phải điệu kiếm sống bởi vì trần tuyên tên bắn ra mũi tên tốc độ quái nếu không phải nó là si mị phản ứng nhanh kém chút liền cái bụng ruột lưu một mệnh ô hô trần tuyên hỏi n g ư ơ i mấy tuổi ngũ thải tước trả lời ngay hai tuổi tiểu tước hai tuổi á trần tuyên trầm mặc một chút hắn bắt lấy một cái xích hắt lân giáp ngựa thú cưới ngồi lên một bên giá ngựa rời đi một bên quay đầu nói ra ta không muốn ngươi chỉ đường ngươi cũng không cần đi theo ta nơi này quá nguy hiểm trở về tìm ngươi quỷ quái bằng hữu hắn tại mặt đất chạy vội chỉ cần chạy ra đợt thứ nhất bao vây chặt đánh chính là biển rộng mặc cá bơi nhưng chim sẻ trên trời bay lại càng dễ bị người phát hiện ngược lại có thể lợi dụng nó đến neo định vị đường đem ngũ t h ả i tức cũng rõ ràng điểm này bởi vậy cấp tốc nói cho trần tuyên nó quan sát được tình huống truy kích trần tuyên thế lực lớn có hai nhóm bên trong một cái chính là thanh hà thôi ra cái này hai thế lực lớn đều có hơn mười người trên cơ bản do trung lão niên người tạo thành toàn bộ là dựa vào thời gian từ từ mãi đi lên ba lần vũ hóa tu sĩ trong đó có hai cái lao đầu tử không phải đơn giản ba lần vũ hóa tu sĩ tiểu tước chỉ là ở trên trời xa xa nhìn thoáng qua đều cảm thấy lạnh cả người kém chút đến rơi xuống ngũ thái tức nhanh chóng nói xong sau đó lại nói cái khác người truy kích đối tiểu hồ ân người mà nói đều là gà đất cho sành không cần để ý nó mới vừa rồi nhìn qua trần tuyên chiến đấu biết được hắn thực lực viễn siêu cùng cảnh giới người cái khác do một hai cái ba lần vũ hóa cảnh dẫn đầu đội ngũ đối trần tuyên hoàn toàn không tạo được u i hiếp tiểu tước bay mất đi tìm hồ lao đại bọn trung á ngũ thải tức cáo chi trần tuyên cái này hai c h i đội ngũ phương vị sau đó lập tức rời xa bởi vì bối đao hổ yêu tiểu hồ cũng nhận được thiên mệnh người lễ vợ đang bị một số ô n g cây lợi thỏ người truy kích trần tuyên nhìn chim sẻ rời đi phương hướng trong lòng lẩm bẩm nói không phải đơn giản ba lần vũ hóa cảnh đó là cái gì học qua chân kinh có được đặc thù tiên khí vẫn là tức sẽ thành đạo tạ cảnh trần tuyên lắc tiếp tục hướng phía trước đi đường hắn đã đột phá núi dưới đệ nhất t ầ n g vòng cây trên trời giám thị con mắt cũng đều nhổ sạch sẽ hậu phương còn lại người truy kích đơn thuần cường độ thân thể cùng tốc độ người nào sánh được hắn cái kia hai chi truy kích đội ngũ không đạo lý còn có thể đ ổ i kịp năm nhanh nhanh nhanh đại điệu bên trên hơn mười đạo áo bào đen t h â n ảnh ngồi trên mặt đất chập trùng lên xuống như đạn pháo không ngừng bắn ra tiến lên một lần nhảy vào nhảy lên chính là tiếp cận cao mười m hai mươi m xa chẳng cảnh phi thường khủng bố thôi tiểu hạo ngươi đem sự tình làm hư hại ngươi phế đi có người lệnh giọng phàn là nói lần này làm hư trong tộc kế hoạch ngươi tiền đồ đã mất còn vọng tưởng c ư ớ i khương gia công chúa ngươi không có cơ hội có người dễ ước nói n tên là thôi hạo mát vượng thanh niên sắc mặt khó coi há miệng muốn quát lớn nhưng đây đều là đồng tộc lão nhân bối p h ậ n cao hắn cũng không thể tùy ý phát cáu thôi hạo thầm nghĩ người kia chính là một cái mát phu một câu không nói trực tiếp mở làm ai có thể phòng được người ta căn bản không sợ thanh hà thôi thị tết tuổi các ngươi những n à y liền thôn môn cũng không có tư cách tiến vào lao c ộ n đồng thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo bất lợi cho trong tộc đoàn kết thủ r ũ lời nói không cần nói đây là ngoài ý m u ố n ai cũng không thể sớm đ o á n trước phía trước nhất một cái khuôn mặt công chính trung niên nam nhân mở miệng chừng bốn mươi tuổi rất có uy nghiêm theo hắn mở miệng trách cứ thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa tôi hạo trong lòng ấm áp vội vàng cầu khẩn nói thất thúc người bàng chất nhi người giúp đỡ chất nhi lần này bọn hắn mặc dù đều là ba lần vũ hóa tu sĩ nhưng trần tuyên cũng thế cứng rắn truy hiển nhiên đ ổ i không kịp tôi thất thúc bay đầu liếc hắn một chút khe nhũ mày tôi hạo trong lòng lo lắng mang theo tiếng khóc nước nở nói thất thúc người giút đỡ chất nhi đi chỉ có kế hoạch đã định chính là chất nhi một khi thất bại ngài liền dẫn mọi người đồng loạt đánh vào thôn trắng trợn cướp đoạt cổ liệt tiên di vật tôi thất thúc một năm trước liền đã luyện thành linh điệu chân kinh thiên thứ hai nửa chân đạp đến t ú c đạo tàn g cảnh nếu không phải bởi lần này trong tộc đại kế cưỡng è ép không cô động nhân thể đạo tạng không bước ra cuối cùng nửa bước hắn sớm nên một vị uy áp thiên hạ xích khí tu sĩ đạo tạng đại tu thôi ta đi đầu một bước tôi thất thúc yếu ớt hít một tiếng chậm hắn lấy hai ngon trống đỡ mi tâm chậm rãi lôi ra một đạo màu đỏ thâm tiết khí lập tức một cỗ phảng phất quá thời kỳ cổ linh điệu khí thầy sơn kinh nói hữu thần điệu tiên linh nó trạng thái như chim khách xích hắc mà hai bài bốn chân có thể ngự hỏa dít đ ả o trên đường chân trời một cái như núi cao hắc vũ chim khách điệu bay lên không cánh chim huy sái vạn độ cao ấm màu đen liệt diễm hai cái lộng l ấ y mà h uy nghiêm chim khách đầu chim sọ ngửa mặt lên trời thét dài chấn động cả mảnh trời không to lớn bóng ma cực tốc lướt qua đại điện chương năm mươi năm hai nửa bước đạo t ạ o g i ờ phút này đại điệu bên trên cơ hồ tất cả luyện khí người cùng quỷ quái đều ngốc chệ ngầm đầu nhìn thấy cái này chim thần thượng cổ mang ra màu đen đôi lửa s ẹ t qua chân trời hai chân không nhịn được run dày đứng lên một phương hướng khác hơn m ộ ư ơ i người ba lần vũ hóa cảnh người truy kích không nhịn được tắt lưới có người hát lớn vé đút có vé đút thôi ra tới là thôi lao thất hắn phát huy chẳng lẽ muốn bất chấp hậu quả ở chỗ này tấn t h ă n g đạo tạng cảnh a sợ sợ chúng ta phạm dương thành lư u ra lần này n h ư ờ n g một bước ca n h ư ờ n g không được thanh em giản mua v ă n g lên cỗ thứ hai man hoang cự thú khí tức bước lên năm linh điều đặc thù tiên phí a đại đ i ệ u bên trên trần tiên quay đầu hướng bầu trời nhìn lại bị ép dưng bước lại bởi vì sơn hải cự thú khí tức quá cường hành tọa hạ ngựa thú hoảng sợ trực tiếp run chân q u ỳ trên mặt đất hướng ta tới trần tuyên trong lòng giật mình bởi vì dương cánh trường rộng bốn mươi năm mươi mét màu đen chim khách đ i ể u trên không trung lơ lửng một hồi sau đó liền hướng chính mình cái này phương hướng cực tốc bay tới đây là ba lần vũ hóa cảnh nên có được sức mạnh quá khoa chương a trần tuyên cảm thấy không thể tưởng tượng chính mình chỗ triệu hắn đi ra lựa nhỏ đ i ề u so sánh cùng nhau quả thực thành p h i ê n b ả n bỏ túi bản đồng thời gọi ra loại này hình thể cự thú hao phí tiên khí hoàn toàn không phải một cái ba lần vũ hóa cảnh tu sĩ có thể cung cấp thậm chí hắn suy đoán cái này màu đen linh điệu cũng không phải là hư ảnh thể nội lưu động một cỗ sinh mệnh lực tựa như chân thực tồn tại sơn hải cự thú không có gì tốt do dự trước trốn lại nói không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét trần tuyên có chút chết đi phương hướng đi tới hướng một đầu dòng suối ních tới gần long rất nhanh thôi lao thất dẫm tại màu đen linh trên lưng chim áp sát tới âm thanh vang r ộ i từ trên cao hạ xuống người trẻ tuổi giao ra cổ liệt tiên di vật thôi ra hoặc có thể tha cho người khỏi chết ba trần tuyên không đáp nhưng đem một cái hộp gỗ nem trên mặt đất t r ậ t tiếp tục hướng phía trước chạy như điên ồ tôi h lao thất s ữ n g sở đối phương vậy mà thật đem đồ vật giao ra rồi hắn cực độ hoài nghi trong hộp gỗ nhất định là t r ố n g không đồ vật còn tại trần tuyên trên thân hắn do dự một chút đầu ngón tay bay ra một đạo màu đen linh điệu khí rơi vào cái hộp gỗ trong chốc lát hóa thành một đống cho t à n tôi h lao thất ánh mắt ngưng tụ đang muốn mở miệng chất vấn trần tuyên bỗng nhiên quay đầu vượt lên trước hết lớn người xong rồi cổ liệt tiên di vật bị ngươi t i ê u hủy thôi ra không thà cho ngươi ta tôi lao thất nhất thời ngữ n g h ẹ cổ liệt tiên di vật cái này bị hắn đốt、rủi. không đúng bên trên dương tiên nhân tại đảo hoa nguyên xuất hiện trước đó liền đã là thông tin ê triệt địa tiên nhân hắn từng đã dùng qua đồ vật thời cổ liền kinh lịch một lần lỗ sát thang hoa người trẻ tuổi kia đang đùa b ớ n hắn ông trần tuyên thừa dịp nó xứng sở trong n y mắt đông nhiên hướng bầu trời ném ra tinh thiết xin cá thanh kim sắc tiên khí chẳng ngập đem xin cá phát h ỏ a giống như một thanh duệ không thể đỡ thần binh lợi khí sẽ rách trường không thẳng đến thôi lao thất lồng ngực mà đi hoàng lương khí hách tôi lao thất ánh mắt trong chốc lát hoàng hốt mất đi thần thái giống như lâm vào ngủ mơ bên trong đôi đánh tới xin cá làm như không thấy đánh mất tất cả phòng bị và tiếp theo một cái trước mắt hai đầu đỏ cánh tay màu đỏ đ ỗ n g nhiên từ tôi h lao thất thể nội gặt ra n ắ m lấy xin ê cá chấn động lên khí lưu vòng xoáy đem áo b à o xoắn thành mảnh vỡ k e n xin ê cá bay rớt ra ngoài nghiêng rơi trên mặt đất kim thiết chiến minh thanh â m giống như t r u ô n g đồng đại lữ vang vọng chân trời ba trần tuyên chấn động trong lòng xảy ra chuyện gì tôi h lao thất rõ ràng bị h o à n g lương khí ảnh hưởng hôn phách l í trí lâm vào chuyện cũ trước kia t r ù n g nhưng hắn tất sát nhất kích vẫn như c ũ bị chống đỡ đỡ được lạc tôi lao thất đầu lâu như lệch thân thể vô lực rũ cục lấy thần xác nóc trệ giống như một cái để tuyến như tờ gỗ Vô s trần tuyên nhìn chăm chú thôi lao thất cho thấy thần dị bộ dáng trong đầu trong nháy mắt hiện hiện xích nha thành đạo tạng cảnh vương chân dương đây là từ linh điệu chân kinh trung luyện được đạo tạng a hắn trong không khí ngửi được một tia cảm giác nguy cơ trực giác nói cho hắn biết không thể tiếp tục lưu lại nơi này sắp có chuyện kinh khủng phát sinh ô n g khí chuẩn một con g to bằng gian phòng tiểu nhân cự xa đầu lâu treo tại cao mấy chục mét không trung một đôi lạnh lùng đứng đẫy đồng tự hữu lục như lầm sâu minh rắn trung núi kinh nói minh rắn nó trạng thái như rắn mà bột cánh nó âm như bản thấy thì ấp lại hạ cự xa đỉnh đầu láo giả hạ phát đồng nhan khuôn mặt hiền lành hắn quan sát trần tuyên hơi cười ra tiếng người trẻ tuổi đồ vật g i a o ra đi người đem cầm không được để cho chúng ta phạm dương lư già tới đi trần tuyên tâm t ì n h chìm vào đ á y cốc nhưng những n à y rung động c h ẳ n g diện còn chưa đủ lấy lệnh hắn tâm thần khiết đảm hắn hai tay n ắ m chắc xin cá âm thanh lạnh lùng nói nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong việc thấu chương xong chương năm mươi sáu tạo thế chân v ạ n chương năm mươi sáu một tạo thế chân v ạ n linh đ i ể u huyền không màu đen liệt diễm đốt cháy thiên vũ cồng kênh mà giữ tợn mình rắn lấp khắp mặt đất bên trên cả con sông trần tuyên thần sắc không gì sánh được n g ư n g trọng dẫm tại thân rắn bên trên giống như đứng ở một cái sóng gió bên trong thuyền nhỏ tùy thời có lật út nguy hiểm lỗ họ lao giả n h a o cặp mắt lại c h ậ m dai nói người trẻ tuổi lão phu thừa nhận ngươi thượng phẩm tiên khí vô cùng ghê gớm thôi lao thất đều kém chút lật thuyền trong mương nhưng ta khuyên ngươi không cần tiếp tục dùng phiền phức một cái là đủ rồi hắn n g ợ n nhờ dòng sông lặn mà đến tận mắt nhìn thấy trần tuyên một kích kém chút anh sát nửa bước đạo tạm thôi lao thất trong lòng hung hăng chấn kinh ngạc một chút bởi cũng không phải là từ sơn hải thần thú diện hóa mà đến thượng phẩm tiên khí nhưng uy lực mười phần q u ý dị khó lòng phong bị không tại thôi lao thất linh đ i ể u khí cùng hắn minh gián khí phía dưới trần tuyên trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi trầm giọng nói ngươi sợ sợ liền nhường đường đi giờ phút này hắn đối diện với mấy cái này vũ hóa cảnh đi tới cực điểm nhân vật mặt giấy thực lực cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào ngày tháng tu luyện cuối cùng quá ngắn lỗ họ lao giả ngay vậy sắc mặt lạch lẽo quát lớn không được tranh đua n g ự lưỡi nhường ngươi người phía sau ra đến nói chuyện thực lực ngươi không đủ để mang đi cổ liệt tiên di vật không giao đồ vật chỉ có một con đường chết. Lao Phu ở trên à thực n tế n trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc bởi vì nam hoang bạch sắc lao quy cho làm nhiệm vụ lúc hắn thậm chí chỉ là khu khu một cái hai lần vũ hóa tu sĩ nếu như l ã o âu quy không ăn bài chuẩn bị ở sau thật đem hy vọng ký thắc vào hắn trên người một người độ khó không thua gì tây du trên đường i ể u đầu trùng phò mã mệnh lệnh tiểu yêu bôn u ba bá đi đem đường t ă n g sư đ ổ diệt trừ chuẩn bị ở sau đâu trần tuyên không biết có hay không chuẩn bị ở sau ban đầu hắn ẩ n ẩ n suy đoán bối đao hổ yêu sẽ là minh h i ế u bởi vì cùng l ã o âu quy cùng một chỗ đối kháng xích nha thành nam h o a n g đại quỷ quái chính là một con hổ bối đao hổ yêu hư hư thực, thực phía sau duệ nhưng hiện tại xem ra đối phương có mình sự tình muốn làm đúng lúc này một đạo thanh lanh tiếng lòng chuyển vào não hải ta đến nhan ngọc thư phía trước trên đường chân trời một bộ v dung mạo tuyệt thế nữ t ử thân ảnh hiện hiện càng xa xôi một đoàn xích nha thành chính thống thế gia tu sĩ chừng năm mươi sáu mươi người tới lúc gấp rút bận b i ệ u chạy về đằng này phó trần tuyên lựa chọn rời đi phương hướng chính là cùng nhan ngọc thư cùng đường lỗ họ lao giả quay đầu nhìn lại s ắ c mặt đại biến quát hỏi lục dục tiên ngươi cũng nghĩ kiếm một trấn canh hắn ý thức được tình huống không ổn từ nhan ngọc thư trên thân cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm nàng từ ngăn ba lần vũ hóa cảnh huyền không tự khổ hành tăng một cái tay đều đến không hết thực lực đã sớm đến vũ hóa cảnh bình phong thực lực còn tại trần tuyên phía trên nhan ngọc thư gia nhập chiến trường tóc dài như thác nước ôn n u ánh mắt giờ phút này lộ ra lạnh lùng sắc ý trực tiếp khóa chặt trần tuyên có gì không thể này tấm tư thái làm rất rõ ràng tất cả mọi người cũng nhìn ra được nàng cũng phải cướp đoạt trần tuyên trong tay cổ liệt tiên di vật trên bầu trời linh đ i ể u phía trên thôi lao thất trong mắt dần dần khôi phục t h à n h mình mấy chục năm dốc lòng tu luyện ý chí cường đại lực rốt cục tránh thoát hoàng lương khi ảnh hưởng giờ phút này cả người khí thế phát sinh biến hóa long trời l ỡ đất âm thanh như lôi đỉnh còn có người a nếu như không có vậy liền đánh đi hô trần tuyên đồ neo dưới cổ khí cơ phun ra nuốt vào ở giữa hoàng lương khi giống như ngàn vạn căn thanh kim sắc dây nhỏ làn tràn toàn thân khí thế trong nháy mắt trèo đến đ ỉ n h phong nơi đây hắn thực lực yếu nhất át chủ b à i ít nhất chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đánh ra một con đường sống suy kéo trần tuyên có chút túi người thân hình trong nháy mắt túi lao ra xin cá tại mình xả thể biểu lân phiến bắn tung toé ra tia lửa trói mắt chân hắn đạp thân rắn trực tiếp thẳng hướng lô họ lao giả tất cả mọi chuyện tiến hành đến cuối cùng đều muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện ngang minh đầu rắn sọ thét dài một tiếng bỗng nhiên mọ xuống một chương huyết bùn đại khẩu cắn về phía trần tuyên, trần tuyên xin quang quét ngang bát phương đánh gãy một viên loan đao bản sắc nhọn xà nhà bàng bạc hoàng lương khi trực tiếp xuyên vào miệng giang trung minh rắn lập tức lâm vào mê mang hai mắt mê ly phân nhánh lơi ư rắn như làm à u đỏ tươi cự thảm mềm mặt nghiêng trượt ra đi chương năm mươi sáu hai tạo thế chân vạc xoát xoát trần tuyên xin ra như rồng đâm ra đầy trời sắc bén thanh kim sắc xin ánh sáng đem lưới rắn đâm thủng t r ă m ngàn lỗ máu chạy ổ ở đông đâm. đâm đâm minh rắn thân thể giống như một tòa tháp cao ẩm vang n g xuống đánh tan minh g i n khí người trẻ tuổi người xác thực có mấy phần thực lực lô họ lão giả xuất hiện sau lưng trần tuyên áo bào phồng lên sinh phong hắn mặt mũi dàn mua bên trên từ nơi khỏe mắt từng mai từng mai tinh m i ệ n g vẩy màu đen đâm rách làn da mọc da nhưng lão phu s ử x u ấ t đạo tạng một chiêu này ngươi nên ứng đối ra sao hắn giữa năm ngón tay cũng có vảy rắn bản lần phiến mọc da giống như một đạo tia chớp màu đen hướng trần tuyên tấn manh c h ộ m tới người không giống người yêu không giống yêu bán thành phẩm thân thể đạo tạng cũng phối xuất ra khoe khoang trần tuyên thể nội bộ phát mãnh liệt quang huy giờ khác này không chỉ hoàng lương khí đỏ bạch thanh tam sát tiên khí đồng thời bộ phát bạch viên thanh lộc hỏa đ hắn phấn khởi tinh thiết xiến cá giống như một đạo tứ sắc nguyệt hầu nghiêng bổ mà ra đây là có thể đem bất luận cái gì đồng cấp tu sĩ chém xuống đòn đánh mạnh nhất hắn lỗ họ lao giả thân hình bay ngược ra hơn hai mươi mét hắn sau khi hạ xuống kinh ngạc nâng g lên run r ậ y cánh tay chỉ thấy trên tay một số v ả y màu đen xoay chuyển vỡ vụn xuất hiện một đạo vết máu máu me đồng địa hắn thần sắc giật mình l ầ m b ầ m nói bốn loại tiên khí đồng thời bộc phát có thể cùng tồn tại không phải tuyệt thế thiên tiêu không thể làm đến xem ra hôm nay giữ lại không được ngươi lỗ họ lao giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy trần t u ê n cho thấy thiên phú quá cao trần tuyên cũng tại giao kích trung bay rớt ra ngoài tau mày thành chữ xuyên bởi vì dốc hết toàn lực buộc phát một cách mạnh nhất vẹn vẹn chỉ làm đối phương bị bị thương nhẹ thủ đoạn dùng hết không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một nghìn sáu trăm một mươi chín một sách một ta xem xét hắn ý thức được chính mình tuyệt không phải người này đối thủ mục tiêu đạo tạng chi lực cũng là đạo tạng không phải vũ hoa cảnh tu sĩ chỗ có thể đối đầu ư trên bầu trời đấu pháp đồng bộ tiến hành thôi lao thất khống chế sơn phong kích cỡ tương đương linh điệu hướng đại điệu bên trên đánh tới nhưng trên nửa đường một cái đồng dạng to lớn màu đen cá lớn chặn ngang đục vào mưa đen n g ậ p trời hai cái cự thú va chạm rơi xuống đất sơn băng địa liệt thủy hỏa bất d u n g sương trắng bốc hơi thôi lao thất giận tí mặt gầm thét lên yêu nữ ngươi tập kích ta làm gì ngươi điên rồi cá lớn trên lưng nhan ngọc thư tay áo bầm bền tuyết trắng khuôn mặt không tì vết chút nào nàng niết môi đỏ âm thanh lạnh lùng nói không đánh dụng hai người các ng ta có thể cầm tới cổ liệt tiên di vật ta nàng rất cường thế chỉ đem thôi lao thất cùng lỗ họ lao giả cho rằng chân chính đối thủ quyết định t r ư ớ c từ nhất đại uy hiếp đọc thủ thôi lao thất tá khẩu không trả lời được bởi vì hắn cũng tại làm giống nhau sự tình nếu như không phải nhan ngọc thư nằm ngang thò một chân vào hắn mới vừa rồi công kích không chỉ nhằm vào trần tuyên liền lỗ họ lao giả cùng một chỗ bao phủ đi vào di vật chỉ có một kiện những người khác tất cả là đ ị c h nhân cổ liệt tiên di vật thuộc về chỉ ở thôi ra lô trong nhà nhan tiên tử có thượng phẩm tiên khí lại vô đạo tàng chi lực cuối cùng t r a n lệch một chút có xích nha thành tu sĩ nói nhỏ chiến trường bên ngoài Giờ p h ú t này r ấ t n h i ề u thực tế từ mà liệu Người trẻ giao i tặng cùng di vật tu sĩ trẻ tuổi lần lượt xuống núi một số tin tức liệu truyền ra tới những ngày thế lực lớn một mực không gặp được trần tuyên xuống núi trong lòng sinh nghi kém chút không nhịn được cường công thượng thốt tử tìm tòi hư thực bất quá trần tuyên về sau kịp thời rời đi không đem chiến hỏa dẫn vào cổ thôn tháng bại sắp công bố trần tuyên trên thân thông tin p h ụ triện rung động nhan ngọc thư tiếng lòng truyền đến ngươi đi trước t ố t sau đó gặp lại trần tuyên rất quả quyết thu hồi xin cá trực tiếp quay người rời đi chiến trường giống như một cái bại khuyển rời đi cái này không mất mặt h ắ n thời gian tu luyện chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng nếu là có thể trực tiếp vượt qua thiên mệnh người nhan ngọc thư nghiền ép tu luyện mấy chục năm thôi lao thất cùng lô họ láo giả đây mới là kinh thế hai t ụ không hợp lý sự tình thôi lô hai người lúc tuổi còn trẻ cũng là vạn người không được một anh kiệt nhân vật nhưng người tập võ liền muốn hài lòng ý bị người ước hiếp lại không thể báo t h ủ ban đêm đi ngủ đều không an ổn trần tuyên với tư cách võ đạo cực đỉnh nhân vật càng là như vậy ngoại giới tất có thôi lô hai nhà tuyệt đỉnh đại năng toa c h ấ n ta tuy là may mắn chạy ra đảo hoa nguyên có thể như thế nào cái này thua thiệt chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng trong vòng mấy chục năm đều báo không được trần tuyên trong lòng tự lẩm bẩm trong lòng có nặng nề bất khí đang sinh ra còn có một con đường có thể đi hôm nay trong đảo hoa nguyên không diện được cái này hai lão ra hỏa hắn trần tuyên về sau muốn đem danh tự viết ngược lại thôi lao thất nhìn chằm trần tuyên thoắt đi bóng lưng cả giận nói c bị mang đi nhan ngọc thư gương mặt xinh đẹp phát lạnh khí chất cùng ngày xưa mềm mại dịu dàng hình tượng hoàn toàn khác biệt nàng âm thanh lạnh lùng nói một khắc đồng hồ ba người chúng ta quyết ra thắng bại bên thắng đạt được hết thầy nơi đây khoảng cách đào hoa nguyên biên giới còn có gần trăm dặm đường trần tuyên trốn không thoát bao xa liền sẽ bị đ ổ i kịp lô họ lao giả đồng dạng ánh mắt thâm trầm chăm chú trần tuyên bóng lưng rời đi ý đồ truy kích nhưng phát phát hiện mình bị nhan ngọc thư khóa chặt thế là quay đầu gật đầu cười nói ha ha tiểu yêu nữ nói có đạo lý nhưng ngươi cũng không phải là chúng ta hai cái lao ra hỏa đối thủ nhất định là trước hết nhất bị loại một cái kia. hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin cảm thấy mình sẽ là cuối cùng người thắng trận tôi lô hai nhà tộc nhân giờ phút này đổi tới hiện trường làm sơ quan sát hai nhóm người lập tức hướng trần tuyên phương hướng rời đi đuổi theo truy tấu chương s o n g chương năm mươi bảy giữa trận t ứ c ăn nhanh chương năm mươi bảy một giữa trận t ứ c ăn nhanh sàn sạc đại điệu bên trên trần tuyên phi nhanh ngay tại bất chấp hậu quả bộc phát thể lực tiên khí bao phủ toàn thân mặt ngoài thân thể nóng sương mù b ứ c hơi như một đạo táo bạo thành kim sắc lôi đình tại giữa đồng chống n ả y nhót ven đường có tu sĩ trông thấy một màn này sợ hai chừng lớn hai mắt Bởi vì thôi ố c độ quá n a n h h k n g hạo u lưu n g chỉ l i một ạ hét n g ư lớn cảm thấy không thể lý giải những người khác tất cả đều kinh ngạc bởi vì đây là một loại cực không lý trí biểu hiện ngắn ngủi bộc phát về sau chính là vô tận mọi mệnh chiến lược kịch liệt hạ xuống một hai phút đồng hồ về sau làm trần tuyên lần nữa bị đổi kịp thời điểm đem không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc người chém giết một bên khác phạm dương lưu ra đám người cũng là không hiểu ra sao nhưng cuối cùng giờ này k h ắ c này trần tuyên rời đi tất cả người truy kích ánh mắt thời gian một chén trả trần tuyên đi nhanh hơn ba mươi dặm đường đi vào một mảnh nhỏ trong rừng cây t r u n g quanh không thấy bất luận là một tu sĩ nào quỷ quái người cổ đại trên đường đi gặp phải trên trời chi m bay hắn đều là lấy cung tiễn không lưu tình chút nào bắn giết l i ê n tuyển nơi này trần tuyên mồ hôi đầm địa lồng ngực kịch liệt chập chủng bắp thịt cả người đều đang rốn sợ Giang giác. hắn đầu tiên là dùng cổ đao bổ tuổi bốn phía chặt xuống một ít cây nhánh tìm gặp một cái chỗ t r ú n g nơi đem thân thể giấu vào đi đắp lên rậm rạp c à n h cây tuy chỉ là thô giáp bố trí nhưng nhìn từ đằng xa không phát hiện được mánh khỏe trừ phi có người chuyên môn đi tới xem xét không phải vậy không ai hội đ o ạ n đến nơi đây lại còn cất giấu một người nhẹ nhàng hô hấp tim đập thanh âm đều tự hồ biến mất không thấy gì nữa nhẹ nhỏ đến mức không thể nghe thấy trần tuyên nếu như chủ động đem cổ liệt tiên di vật giao ra những người khác vội vàng tất đoạn không thời gian đối với trả cho hắn giữ được tính mạng tỷ lệ cực lớn nam h o a n g đại quỷ quái cũng không lý tới do trách tội nhiệm vụ thất bại bởi vì đổi lại bất cứ người nào đến cũng sẽ không so với hắn làm càng tốt hơn nhưng hiển nhiên trần tuyên sẽ không tiếp nhận kết quả này không muốn cứ như vậy quăng m ũ cởi giáp chật vật thoát đi đảo hoa nguyên thế là hắn làm xuống lựa chọn tới ngắn gọn nhưng là hàm ý minh s á t chữ thông qua lam tử sắc đưa tin phụ triện xa xa truyền vang ra ngoài ngoài mấy chục dặm trong chiến trường nha ngọc n thư đột nhiên khẽ nhữ mày t r dáng dấp yểu điệu thân ảnh rời xa âm thanh lạnh lùm nói không đánh ta rời khỏi cổ liệt tiên di vật nhường trò các ngươi nguyên bản trận chiến đấu này nang liền ở một bên phong khinh vân đạm vẫy nước làm bộ dáng cơ hồ không thế nào cùng hai người khác đối chiêu thôi lao thất cùng lô họ lão giả chính đánh đến khó hòa giải dung chuyển trời đất r i ê n g phần mình đánh ra chân hòa khí giờ phút này có người thức thời rút lui tự nhiên vui vẻ đồng ý đồng thời nhan ngọc thư rất thức thời không hướng trần tuyên rời đi phương đi về phía trước mà là đi ngược lại một mình hướng nơi xa trên núi cổ thôn mà đi tới nhan ngọc thư mặt nạ s ư ơ n g lạnh giống như một vị quảng hàn công chúng không thể xâm phạm t i ế t tử nhưng nội tâm chính đang cầu khẩn tối hôm qua nghỉ ngơi phòng tuyệt đối không nên bị thu thập nàng nhu cầu cấp bách một cái không có bất kỳ người nào q u ấ y dày chỗ yên tĩnh ủ đủ vô số ly cung chùa miếu bị nắm dơ lên đám mây bốn tôn tàn phá không chịu nổi vết nước trải rộng nguy nga thân ả n h lập ở trong nước chống trời đất ạ p đ quay chung quanh trung tâm liên hoa đài Ừm. kiềm chế lại sao động tiếng r ê n gì chính đang v ă n g lên nhan ngọc thư tiến vào đào hoa nguyên trước đó liền tại xích nha thành cùng nam hoang bốn vị đ ỉ n h cấp đại năng chiến đấu khu vực bên trong vụ trộm nhặt lên một số tu sĩ thi thể ném vào lục dục thiên hồ nước màu đen trung ngắn hết nhan ngọc thư ta yêu cầu thời gian rất lâu xin ngồi tay ân động tác trẩm một chút trần tuyên đã lột sắc cùng hiện thế thân không khác nhau chút nào thần hồn thân thể hiện hiện h ắ n ngựa khí bình thản nghe không ra nhiều ít tình cảm ừ n ta phối hợp ngươi nhan ngọc thư trong lỗ mũi hử ra một cái đồng ý â m tiết giờ phút này nàng đáp ứng phong khinh v ấ n đạm bởi vì là ý chí cực cứng cỏi sẽ không dễ dàng vì tục sự giao động tín nhiệm người hơn nữa nàng đi qua trần tuyên mấy lần trị liệu bây giờ có khá mạnh năng lực tự k i ể m chế có thể bộ phận bảo trì thanh tình đa t ạ trần tuyên khẽ gật đầu chậm trong trí nhớ công pháp từng cái nổi lên trong lòng kim đức huyền không tự tiểu cự tượng ảo thuật một đức hoàng lương chân kinh bổ sung tiểu m ạ n ảo thuật thủy đức trường sinh chân kinh bổ sung dòng suối nhỏ ảo thuật trường sinh chân kinh tu trường sinh khí thiên thứ nhất nhưng những n à y tự a hồ cũng không đủ trần tuyên thân thể thẳng tắp đưa lưng về phía dần dần tiến vào trạng thái nhan ngọc thư nói ta muốn đổi hai ngươi môn ảo thuật tốt nhất có luyện thổ đức và n g khí không có cũng không quan trọng ta dùng ngang nhau c h i vật trao đổi không cho ngươi ăn thiệt thòi m ặ khác hôm nay ta sẽ đem hai cái d ư ớ đường dành cho người đi bộ dấu lao ra hỏa bắt đến tặng cho ngươi với tư cách hợp tác thủ lao được nhan ngọc thư thanh em bắt đầu nói cá chép nhỏ h ảo thuật còn có mấy môn ách tân doanh cá chất kinh không t r u y ề n ra ngoài sư môn dòng chính truyền thừa đổi người đổi a nhan ngọc thư với tư cách đỉnh cấp đại năng lục triện đệ tử kiến thức rộng rãi thế gian thường gặp h ảo thuật đều có bước chân cũng không phải là nhất định tu luyện mà là tương lai gặp phải đấu pháp thời điểm làm đến trong lòng hiểu rõ cuối cùng nàng tới gần đầu chống đỡ tại trần tuyên đầu vai một cái tay miễn cưỡng ở tại trên lưng chậm rãi phát họa ra hai bức ảo thuật đi khí hình như vậy t h ù đức hắc khí cá chép nhỏ ảo thuật thô đức và khí t e o dừng nhỏ ảo thuật ừ n vào lúc này trần tuyên nhất tâm nhị dụng đã đem hoàng lương chân kinh bổ sung tiểu mã ảo thuật thành công học được thanh t h ủ y ướt á t màu xanh mạ mà hư ảnh vang xào xạc các hiện một cái chớp mắt chật tắn đi tiếp theo chủng suối nước róc rách đ â m thanh â m vang lên t h ủ y đức h ắ c khí dòng suối nhỏ ảo thuật ngươi tay run lợi hại mời vẽ tiếp một lần tu luyện đi k h í sự tỉnh dùng không được một điểm qua loa sai không có chút nào đi phi thường thanh tỉnh lại ổn trọng suy nghĩ được nhan ngọc thư đầu nao trong mặt đột nhiên l n l n có một tia dự cảm không tốt chương năm mươi bảy hai giữa trận thức ăn nhanh hôm nay nàng sẽ không phải chết đi không đến mức bốn trong đ à o hoa nguyên không xong tôi h lao thất và lô họ lao giả dừng lại chiến đấu bởi vì có tộc nhân cuốn quýt trở lại báo cáo mang theo cổ liệt tiên di vật người trẻ tuổi biến mất không thấy đây là phi thường nghiêm túc sự kiện trọng đại không có khả năng thời gian còn thiếu rất nhiều hắn không trốn thoát được nhất định tránh ở chỗ nào giấu đi tôi h lao thất ý thức được không thích hợp lập tức vận dụng linh đ i ể u khí thăng lên cao mấy trăm thước không quan sát toàn bộ đ à o hoa nguyên tình huống nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi lớn bởi vì người thật không thấy ngoại giới thiên vừa để xuống tinh liệt dương hai ba ngày hòng khô nước mưa người liền ra không được đảo hoa nguyên hắn chẳng lẽ muốn ở chỗ này lưu lại hai mươi năm lỗ họ lao giả vô tận nghi hoặc đồng dạng một lần nữa gọi ra minh giang khí đứng ở đầu rắn thăng lên mấy chục mét không t r ù n g ánh mắt liếc nhìn phía trước đại điện hắn cũng không tìm được trần tuyên tung tích phiền thoái thôi lao thất cùng lỗ họ lao giả liếc nhau nội tâm lo lắng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một, một a xem xét trần tuyên sẽ không phải thật muốn trốn ở đảo hoa nguyên không muốn đi ra a nhưng đối phương mới mười tám mười chín tuổi phong nhã hào hoa mà trong bọn họ lao niên đặc biệt là lô họ láo giả nếu như hao tổn hai mươi năm thời gian người muốn triệt để lao rơi mất tìm tới hắn hai người trang miệng một lời nghiêm nghị teo to ưu linh điệu dương cánh hướng phía trước bay đi minh răn u ố n lượn du động hai người bắt đầu sôi theo trần tuyên rời đi phương hướng tìm tòi tỉ mỉ đại địa bên trên một ngọn cây cọ cỏ khẩn trương bất an bầu không khí bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng những người này nằm không biết có chút cùng bọn hắn mật thiết tương quan chuyện trọng đại đã l ạ nhiên phát sinh ly cung trổ miếu phía dưới nha ngọc thư sủi lơ trên mặt đất ý thức hỗng bờ môi khẽ nếp, cầu không thành cầu ngươi di vật nếu không ngươi cho bọn hắn đi nhan ngọc thư phát hiện sự tình không ổn tao nộ tàn khốc tình huống vượt xa tưởng tượng thời gian thành mơ hồ khái niệm không biết qua bao lâu một cái canh giờ xa xa không thôi dù là trải qua ba lần vũ hóa thể chất thời gian giải tái diễn động tác lệnh cánh tay nàng cực độ bùn rùn bất lực cảm thấy tuyệt vọng mời kiên trì một chút nữa nhan ngọc thư ngươi là trên đời này ưu tú nhất thiên mệnh tiến chủng trên đời này không có chuyện gì là ngươi không làm được thiên mệnh ở trên thân thể ngươi chi lăng đứng lên trần tuyên chìm lòng yên tĩnh tiến vào một loại trạng thái vong ngã không minh xuất trần phản phất sắp đắc đạo phi thăng vũ hóa thành tiên tầm thường hắn tốc độ tu luyện cực nhanh nhanh đến thế lên bất luận cái gì người nhìn thấy đều phải vì thế mà sợ sợ trình độ lúc trước luyện thành thứ hai khí cùng thứ ba khí bàn bạc tiêu hao một lần nhan ngọc thư thời gian không đến một khắc đồng hồ luyện thứ tư k h í cần thời gian gấp bội mà thứ năm khí không phải gấp bội nữa phản phất thiên ý không muốn làm cho người luyện thành hao tổn tốn thời gian lại kinh khủng lật không chỉ gấp mười lần gấp mười lần t h ụ đức h ắ c khí dòng suối nhỏ ảo thuật một khắc đồng hồ thổ đức vàng khí t e o rừng nhỏ Hòa anh. trần tuyên phản phất nghe thấy một tiếng thanh thúy phá sát thanh âm giống như là đại đạo thiên âm ẩn chứa huyền diệu t r í lý xé rách bầu trời mà đến chuyển vào trong lòng của hán bạch thanh xích á c vàng ngũ sát tiên khí đồng thời tuân ra đầu đôi t ư ơ n g liên thành vì một cái thái cực vòng tròn cực tốc xoay tròn tỏa ra ánh sáng lung linh có một loại phản phát quy chân đại đạo tự nhiên và ậ vị Xoạt. loại một thủy hỏa thổ, năm loại sáng trói tiên quang, từ trần tuyên thể tán Kim nội di năm hỏa quang, sáng trần tuyên thật sâu thở ra m ộ t hơi xích nha thành địa giới cấp cao nhất thiên tài hao phí cả đời đều tuyệt không có khả năng luyện thành ngũ hành tiên khí tại lúc này bị hắn luyện thành tin tức này truyền đi thế nhân đều làm u ố n hoảng sợ sôi trào tiếp tục tu luyện đã biết ảo thuật cá chép nhỏ ảo thuật mấy phút đồng hồ bên trong cấp tốc học được trần tuyên trong lòng lập tức minh ngộ từ đó về sau ngũ hành khí tương sinh tương khắc thông h i ể u đạo lý ngũ hành ảo thuật không tại gặp nạn dễ phân chia cao thấp tiểu bạch vựa tiểu thanh hiệu lửa nhỏ điểu cá chép nhỏ heo rừng nhỏ tiểu mạn dòng suối nhỏ bàn bạc bảy loại ảo thuật đều lại thành c trần tuyên trong lòng biết thực lực đã tăng lên mấy lần nhưng đối đầu với nửa bức đạo tạng cường giả phải trang siêu việt nửa cái đại cảnh giới áp chế chống cự một tia đạo tạng trí lực vẫn là â n số trường sinh khí cũng có thể tiếp tục luyện không ta không muốn nhan ngọc thư hoảng sợ cầu khẩn linh hồn phảng phất bị rút đi biến thành một bộ hào không sức sống tinh xảo con dối hoa hoa c ò ngánh g i ọ t nước mắt từ khỏe mắt lướt qua tuyết trắng gương mặt kinh tâm đậm khách nàng ánh mắt bên trong tràn ngập một loại đối trần thế vạn vật nhớ nhung cảm giác lẩm bẩm nói đỉnh lô n g ó tay tiếp tục dùng sức nhan ngọc thư bi ai nghĩ đến cảm giác chính mình t Cái trên bầu trời bốn tôn thiên vương pho tượng bắt đầu giãn nước bùi đất đầy trời viên thứ hai giữ tợn đáng sợ kim cương chừng mắt đầu lâu rơi vào nhập hồ lớn màu đen trung nhấc lên oanh minh kinh thiên sóng biển sáu đào hoa nguyên không khí kiềm chế bầu không khí nặng nề thôi lao thất khống chế hắc viêm linh liều ở trên bầu trời tuần tra đại địa thôi ra lưu gia tu sĩ chính ở trên mặt đất thúc đẩy vô số tu sĩ cấp thấp lục soát núi kiểm biển huy động nhân lực muốn đem đại địa cạo một lớp ra trong lòng của hắn giống như đè ép một tảng đá lớn phi thường ngột ngạt tự nhủ hơn hai canh giờ hắn hội nhìn chằm chằm vào đại địa màu đỏ song đồng như lửa b ỏ đuốc tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại đối phương chính là tại dưới đ ấ y một khối nhỏ khu vực t r u n g biến mất không thấy gì nữa ồ đột nhiên thôi lao thất nhìn về phía trên hoang dã một mảnh trong rừng ánh mắt thuồng phí sáng lên cười nhạo nói à lộ ra chất ngựa làm cho người phiền trán ngu xuẩn ngươi đang chết khoảng cách cũng không xa vài dằm khoảng cách, á dây l tôi liền đến. t h l á o thất diện mục uy nghiêm trên người có một loại trung niên nhân đặc hữu khí tức nho nhã giống như thế gian tiên sinh dạy học nhưng nó thể nội chính đang ngưng tụ một loại đạo tạng hai đầu phảng phất màu đỏ nóng đúc bằng sắt liền cánh tay mọc da nhiễm nhàn nhạt, nhạt huyết sắc vô số màu đỏ đường con quanh quẩn toàn thân khiến cho nhìn qua thêm ra mấy phần ngang ngược chi s á c cổ liệt tiên di vật ta tìm được trước cánh rừng ở giữa trần tuyên một bộ đơn giản người luyện vó áo đen khuôn mặt tuấn lãng nhưng trên thân nhuộm một tầng nhàn nhạt, nhạt b ạ c h quang khí chất rất khác xưa kia có một loại không minh xuất trần v ậ t vị hắn đi ra trong rừng ngửa đầu nhìn về phía không trung rất nhỏ tiếng cười phát ra l o n g tôi h l á o thất dưới chân linh điệu đống nhiên r a tốc phản phất một tòa mô hình nhỏ núi lựa vọt tới đại đ i ệ trong chốc lát rết tới gần đại đ i ệ nhào xuống đại đại rung động màu đỏ thần kéo bản mỏ chim mồ sừng sững bất động đại lượng hỏa diễm từ hai bên trùng kích quyết tán ven đường đại thụ liên miên ngã xuống tiêu đốt、xoẹt. trần tuyên bắt lấy linh đ i ể u nhọn mỏ x o ẹ t một tiếng ngạnh xinh xinh đem x é rách thành trên dưới hai nửa mảng lớn nhiệt huyết dâng trào trong nháy mắt thê lương linh đ i ể u tiếng rên rỉ đâm xuyên chân trời tôi h l á o thất kinh ngạc bởi vì cũng chưa phát hiện trần tuyên vận dụng tiên khí đúng là chỉ bằng vào hai tay chống cự ở linh đ i ể u chi lực đây là vũ hóa cảnh nhân loại a hắn kèm chút hoài nghi nó là một ít quỷ quái yêu loại t r a phục nhưng loại này ngạc nhiên thoáng qua tức t ì hai canh giờ trước đó hắn tận mắt nhìn thấy trần tuyên chiến đấu. ông trần đ tuyên nguy c á nhưng bất động thể nội có huyền diệu thanh âm vang động hắn vung hai nằm nấm ngũ sát tiên quang đồng thời bộc phát mỗi đạo quyền ấn bên trên nợ rộ tiên khí đều không giống nhau đánh ra hú gọi âm bạo thanh cự viên, tôi h a lao thất hoảng biệt sợ hắn là nửa bước đạo tạm cảnh cừng giả vạn người không được một thiên tài tu luyện tự nhiên sẽ hiểu luyện thành ngũ hành khí trình độ khó khăn bởi vì làm căn bản liền không luyện được trước bốn chủng tiên khí một số t i ê n mới có thể hao phí hai ba thời gian mười năm cứng r ắ n mài nhưng loại thứ năm tiên khí tuyệt đối không luyện được đó là mấy chục lần độ khó thiên ý không cho phép đã từng vô số thiên tài hùng tâm t r á n g trí nếm thử cuối cùng tất cả đều ảm đạm thất bại nhưng người thiếu niên trước mắt này mới mấy tuổi hắn vậy mà đã lượt thành trần tuyên ánh mắt thanh tịnh tóc dài trên không trung múa phảng phất tuyệt đại t ô n g sư ý vị chạy xuôi toàn thân hắn đều đang phát sáng lưu động năm loại tiên khí phảng phất lâm thế tiên nhân hắn túi đầu nhìn chăm chú song quyền sơ bộ kiểm nghiệm ngũ hành khí cường độ tuyệt đối có thể chống lại thậm chí siêu việt không hoàn chỉnh trạng thái thân thể bởi vì mới vừa rồi hắn cùng thôi lao thất màu đỏ cánh tức a y v giận chất vấn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì đối phương hoàn toàn có chính diện cùng bọn hắn cạnh tranh cổ liệt tiên di vật vừa liếng hắn cúi đầu xem xét trong cơ thể mình gạt ra hai đầu màu đỏ cánh tay lại tại rất nhỏ run r ậ y giống như là lúc trước trong đụng trạm bị đánh đau tôi h l á o thất trong lòng sinh ra cực độ cảm giác nguy cơ trực giác nói cho hắn biết thiếu niên trước mắt này thâm bất khả c h á c muốn chuyện xấu nhất định phải mau trốn Vâng, Trần Tuyên hắn, phản ảnh hiện hiện, hắn động như đỉnh, công người muốn trốn, nhưng tốc độ căn bản không nhanh bằng Trần Tuyên, đồng triệt chặt một phất một trói thú trực tiếp sát Thôi thất tốc thời, ra đầu đều quay đã để đạo đi. độ đ sớm bước bước, mỗi mà lõi lôi hai khóa hư có cổ láo chỉ có l i ề u mạng mới có một chút hy vọng sống không tôi h lao thất tâm thần đều giật mình trong mắt che kín vẻ hoảng sợ triệt để mất đi phong độ bởi vì thân thể tại dẫn hắn chịu chết hắn lại không cách nào khống chế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đột nhiên thể hiện ra cực cao kỹ xảo chiến đấu một đầu màu đỏ cánh tay chống đất bay chuyển động thân thể đùi phải giống như một cây roi sắt gào thét quét ra quất hướng trần tuyên đầu lâu thật dũng khí trần tuyên cười lớn một tiếng mũi chân cực kỳ nguy cấp đá ra nương theo một cái lông tóc giống như cương châm khổng lồ lợn rừng hư ảnh tinh chuẩn mệnh chúng tôi lao thất, thất bay dứt ra ngoài mấy ch ho ra đ ầ y máu trước ngực áo b à o tất cả đều vỡ vụn lộ ra bên trong lộng lấy cứng cỏ i nhẫn giáp nhưng cường đại lực bộc phát vẫn như c ũ n h ư ờ n g nóng ngực bụng rung mạnh sương sần đứt gãy vài gốc hai đầu xích h ồ n g cánh tay đang tiến r u n g vô số xích h ồ n g phủ văn đường cong lan tràn cao hơn ý chí chiến đấu đã thức tỉnh không muốn thôi lao thất cảm giác chính mình muốn điên rồi thân thể rõ ràng muốn bị đánh nát lại đấu trí đắt đỏ lần nữa trùng sát thể phải cùng đối phương chém giết đến cùng không chết không thôi t r ầ n t thể phải cùng đối p h ư ơ n h i ế n không hổ là nửa bước đạo tạm đại nhân vật ý chí chiến đấu cao cùng hắn gặp phải những cái tia cùng thế hệ người trẻ tuổi hoàn toàn không giống nhau. từng cái gặp phải sự tình nhất định lấy ổn làm trọng sợ chết muốn mạng vê anh trần tuyên đem ngũ hành tiên khí thôi động đến c ự c hạng từng đạo cổ thú hư ảnh g i í t gào thế gian cùng thôi lao thất tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến hai người tốc độ nhanh đến c ự c hạng đầy trời đều là bắn tung tóe r a xích viêm cùng ngũ sắc tiên quang không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một t a xem xét mười mấy chiêu về sau thôi lao thất hai đầu bình thường cánh tay nổ tung hai chân cũng bị đặc gãy tôi h lao thất thân thể bị triệt để đập nát cơ hồ thành một đống huyết xương dính liền bùn não nhưng nó hai đầu đạo tàng xích h ồ n g cánh tay vẫn như cũ huyết chiến đến cùng không ngừng chống cự trần tuyên chỉ có thể đem hai đầu xích h ồ n g cánh tay kéo đ ứ t sau đó phốc phốc d ấ m thành một đống nhiễm hỏa diễm huyết đ ụ t h ẳ n g đến ba niệm đều bị làm hao mòn hầu như không còn thời điểm trong miệng hắn còn tại mơ hồ không rõ lẩm bẩm p h ả n phất lại nói không đánh không đánh trần tuyên nghe không rõ hắn đang nói cái gì Soạn. Đột nhiên, một đạo xích nhưng tuyên n á mắt n g tụ, từ t sương sờ sợi nhìn này ngọn chầm chầm cái này sợi ngọn lửa, từ đó cảm lửa, đó rất loại nhanh g a n ngược mà nóng bỏng hòa đức khí tức. Lại lệnh trong lòng hắn kinh hãi dừng lại bộ pháp bởi vì tại chỗ cao mắt thấy thôi lao thất bị hoành sắt toàn bộ quá trình ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian một vị không yếu hơn hắn nửa bước đạo tạng ở chính diện trong chiến trường bị trần tuyên đánh chết hắn tại sao lại ngũ hành khí lô họ lao giả kinh dị tự lẩm bẩm bởi vì vì lúc trước cùng đối phương chiến đấu qua rõ ràng biết được đối phương không có khống chế loại năng lực này công kích mạnh nhất chỉ có thể đối với mình tạo thành rất nhỏ tổn thương Tr trong lòng sinh ra một cái cực độ hoang đường suy nghĩ đối phương ngắn ngủi hai canh giờ chúng luyện thành ngũ hành khí không có khả năng không có khả năng trên đời không có loại quái vật này nhất cực hạn tuyệt thế thiên tiêu cũng không làm được loại sự tình này lô họ lao giả bờ n ô i rung động trong mắt hoảng sợ g i à mua khuôn mặt đều bắt đầu và ặ mẹo tiếp theo một cái trước mắt bên ngoài thân vô số thanh vẩy màu đen rung động phát ra rắn minh b ả n thanh âm phát giác được cảm giác nguy cơ lập tức tiếp nhận trong lòng đại l o ạ n trong khủng hoảng đích lô họ lao giả thân thể kéo theo hắn quay người trốn như điên đạo tạo ý thức được trần tuyên rất nguy hiểm nhưng khoảng cách song phương rất xa lập tức tránh đi thiếu niên kia mới là sự chọn lựa tốt nhất tới liền trở đi nơi xa trần tuyên quay đầu ánh mắt khóa chặt bên ngoài mấy dặm khổng lộ minh thân rắn h n h động tĩnh cực lớn hắn sớm chú ý tới tấu chương xong chương năm mươi chín chim sẻ núp đằng sau chương năm mươi chín Uh. Lô hắn ọ lao giả k h cấp, cấp tốc quét dọn chiến trường cáo chi nhang ngọc thư này phương vị sau đó lập tức lên đường truy kích lô họ láo giả giờ phút này phương viên hơn một mươi dặm phạm vi tu sĩ đều đã kinh động ngốc chạy nhìn trên đường chân trời chạy trốn đích lô họ lao giả cùng minh xả thân ảnh phát sinh chuyện gì lư ra đại tu lại dọa đến chạy trốn một số bị ép tìm kiếm trần t u y ê n tung tích tu sĩ ngu ngơ hắn không phải muốn cướp đoạt người trẻ tuổi kia trong tay cổ liệt tiên gì và ta sau đó tất cả mọi người ngạc nhiên bởi vì chính khu khiến cho bọn hắn đích lô nhà chúng tu sĩ giải tán lập tức cũng đi theo chạy trốn lô ra chạy chúng ta cũng chạy người nhà họ lư rất cảnh giác phi thường t i ế t mệnh mọi thứ đi theo trong tộc đại nhân làm chuẩn không sai một bên khác thôi ra đám người hành vi thì hoàn toàn tương phản bởi vì trần tuyên ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian đánh bại thôi lao thất bọn hắn chỉ nhìn thấy to lớn linh đ i ể u mang theo lửa giận nhào về phía đại địa cụ thể phát sinh chuyện gì những người này không cách nào ngự không cũng không biết rõ tình hình Dê niên tuyên ta, trợ thất một chút Thôi tu thét, từ bốn phương tám hướng vào tới, trường tới. Trần trâu, trái tay theo cột thành t lao ra vai mang bao khỏa, đang nhanh lực. láo gạo vào đeo chung phương hướng hướng chiến phương hướng đánh gánh nhuyễn chính chóng sức vác cá, cái quốc, cung sĩ sửng xin bốn dắp ngang nhiên thẳng hướng trần tuyên ẩm trần tuyên tay phải tùy ý vung lên p h ả n phất đánh bay một con mồi i lao niên người nhà họ thôi bay ngược ra mấy chục mét thân thể bị đánh thành hai đoạn khí tức đoạn tuyệt chặt đường trần tuyên nhìn cũng không nhìn buôn tập tốc độ không giảm chút nào như một đạo như cồn phong ở trên mặt đất n ả y nhót không tốt ba lần vũ hóa cảnh thôi bắt thúc bị một trường vô chết nơi xa một cái đi qua người nhà họ thôi lông tơ đ ư n g đấy chân đều do mềm căn bản không dám tới gần loại này chiến lực quá kinh khủng đồng cấp người liền theo tay khẽ vây đều không tiếp nổi thôi lao thất trên thân n h ẫ giáp vì sao trong tay hắn Có một cái một mắt bộ thôi trợn tròn, người nhà họ tròn, nửa họ đột ạ tạng o cường giả h h â nhiên c vật, giờ phút này nhuộm vết phút trẻ tuổi kia xem như bao đến đến dùng. Thất thúc. Đột giờ người dùng. kia i nhuộm như khỏa h này đến n máu, xem bị bao phía sau có thê lương khóc thảm âm thành bộ phát mắt phượng thanh niên thôi hạo đổi tới chiến trường từ một đống máu thị t bên trong phân biệt ra được thôi lao thất thân phận cái này tiếng kêu rên rất vang dội trong n g á y mắt một luồng hơi lạnh bay thẳng tất cả người nhà họ thôi đỉnh đầu thôi thất thúc chết rồi bị người trẻ tuổi kia giết lúc này mới bao lâu thời gian không muốn cản ta đường là được trần tuyên không thèm để ý những người này toàn lực truy sát lô họ láo giả nhưng nếu là trên nửa đường gặp gỡ thôi lô hai nhà người liền thuận tay biến mất cũng không khó khăn ta đã đặt chân những người này cả đời đều chống đỡ không đạt được độ cao bọn hắn trong mắt ta cùng p h à m nhân không có gì khác biệt trần tuyên nguyên cũng không đem những người này coi là chuyện đáng kể phía trước tới gần đào hoa nguyên biên giới màu trắng sương m ù như dãy núi bản liên miên chập trùng che khuất bầu trời、Con. trần tuyên dương c ù n g dẫn dây cùng một mũi tên nhọn bay ra đầu m ũ i tên năm đạo các loại tiên khí hình thành vòng xoáy đem màu đen minh xà đầu lâu đánh nổ lô họ lao giả từ trên cao rơi xuống đạo hữu dừng bước đắc tội phạm dương l ư ra ra đào hoa nguyên ngươi cũng không sống được lỗ họ lao giả nghiêm nghị nói màu trắng x ư ơ n g mù gần trong găng tấc nhưng hắn biết mình không có cơ hội bởi vì minh xà khí bị phá chỉ bằng vào thể chất tốc độ hắn xa kém xa trần tuyên không phải sớm đắc tội a ta không giao cổ liệt tiên di vật ngươi sẽ bỏ qua ta a huống hổ giao ngươi cũng sẽ không cho ta sống đường trần tuyên mở miệng sắc mặt phong khinh vân đạo tiếp tục tới gần đạo hữu cái kia lúc trước hiện tại lao phu cải biến ý nghĩ cổ liệt tiên di vật l ư ra không hớn lỗ họ lao giả hét lớn cảm giác mình bị một cái hung thú khó chặt ta không phải ngươi nói bạn tới đi trần tuyên cũng không nhiều lời nói trực tiếp vung hai nằm đấm thẳng hướng lô họ lão giả bởi vì hắn phát hiện lô họ lão giả đạo t ạ g đang tiến hành một loại tiêu hao sinh mệnh và tiềm lực lột xác khí thế đột nhiên tăng vọt có một loại quỷ quệt khí tức lan tràn ngũ hành khí tuy tốt nhưng lão phu chi đạo tàng không kém ngươi nửa phần lô họ lão giả hai con ngươi biến thành dựng thẳng đồng tử hắn mở miệng nói chuyện một cây phân nhánh dài mảnh đầu lưỡi p h ư n ra màu đen vẫy rắn phủ kín toàn thân hình thái kinh khủng hắn huy động lợi trào như một đạo hát quan quét về phía trần tuyên người thành yêu loại rồi trần tuyên trong lòng giật mình đối phương tu luyện mình xả chân kinh ngưng xuất đạo tàng trở nên càng không giống nhân loại tu luyện linh điệu chân kinh người cũng là như thế trong lòng của hắn lướt qua cái này q u ỷ dị ý nghĩ tay cầm gần tiên vật ngọc trâm đánh đi ra ánh ngọc bạo sáng lô họ lao giả sắc nhọn màu đen lợi trào đứt gãy ngón tay bẻ gãy hắn một cái tay khắc cầm ra t r ầ n tuyên một cái cương mánh sông quyền đà ra ngũ sắc liên y hỉa chấn động lân phiến xoay chuyển đem cánh tay kia đánh gãy đột nhiên một đầu sắc bén đôi rắn từ bên trái mặt lạc yên không một tiếng động đánh tới phát ra như kim loại u quang giống như một cây màu đen th toàn bộ cái cổ đều sẽ bị xuyên thủng quái nát đầu lâu muốn đến rơi xuống Trần tuyên trong lòng ngộng phí phát ra một loại dự cảnh nay tấm mạo hiểm đến cực điểm hình tượng đập vào mi mắt trường sinh khí phát huy tác dụng dẫn ra quang â m chi lực khiến cho sớm chiếu do nguy hiểm tránh chết duyên nhiên phương vị con đường trường sinh x o á t Trần tuyên nửa người trên về sau ngửa mặt lên đôi rắn sát cổ t ậ t qua đồng thời bàn tay phải đ ỗ n g nhiên nô ra vừa lúc bắt lấy màu đen thần mô bản bén nhọn đôi rắn trong mắt của hắn tràn ngập hắc kim sắt trường sinh khí quang huy tức giận q u á lớn các ngươi luyện được cái gì chân kinh tất cả thánh yêu chương năm mươi chín hai chim sẻ nút đằng sau lô họ lao giả kinh hãi lạng y ê n không tiếng động tất sắc nhất kích lại bị sớm ngăn lại đồng thời phản phất như là chính mình chủ động đem đôi rắn đưa đến đối phương trong lòng bàn tay bình thường cái này tiên khí năng lực quá quỷ dị lệnh trong lòng của hắn sinh ra một luồng hơi lạnh ngươi luyện thành loại thứ hai thượng phẩm tiên khí ngươi mới là yêu nghiệt lô họ lao giả h é t lớn người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng mới thật sự là yêu nắm giữ không thuộc ở độ tuổi này sức mạnh đạo tạng lân phiến cũng cảm thấy hoảng sợ vô tâm t á i chiến quay người tiếp tục thoát đi nhưng bị trần tuyên dắt lấy đôi rắn kéo hồi chạy chỗ nào trần tuyên vung lên đôi rắn đem lô họ la một giọt màu đen lũ lượm dọc nước từ lỗ họ lao giả thể nội bay ra tựa như một viên chân trâu đen bản lơ lửng không trung lần nữa bạo đồ vật trần tuyên nhìn chằm chằm cái này ẩn chứa n ồ n g đậm thủy đức chi lực màu đen dập nước lỗ ra bị đánh g i ế t liền nói tàng linh ẩn đều tuân ra đến rồi nơi xa có truy tìm thấy người nhà họ lư kinh hãi lên tiếng thanh em này cũng không lớn rõ ràng đang cật lực áp chế nhưng trần tuyên thể chất viễn siêu thường nhân nghe thấy được nghiêng đầu nhìn lại vài trăm mét bên ngoài che miệng người nhà họ lư sợ hãi cả kinh quay đầu liền chạy không muốn mạng phóng tới xa xa màu trắng sương ngủ hiu một cây mũi tên phá không mà đi chạy trốn người phía sau lưng nổ ra một cái lô máu chán nản ngã xuống đất chính như lúc trước nói tới trần tuyên đối với những này từng truy kích người không thèm để ý loại người này có rất nhiều không thời gian từng cái truy kích không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét nếu là gặp không thấy coi như bọn họ tốt số nếu là vừa lúc gặp phải liền cũng thuận tay biến mất đối với hắn mà nói đã là không có ý nghĩa việc nhỏ xin mau sớm tới trần tuyên thông qua đưa tin phụ triện hướng nhan ngọc thư gửi tới một đạo tiếng lỏng lần nữa cáo chi vị trí sau đó hắn canh giữ ở lô họ láo giả bên người một bên phần tâm tư thi lĩnh ngộ hoàng lương chân kinh thiên thứ hai một bên ngộ hoàng màu trắng sương ngủ chuyện chỗ này cần phải trở về Ừm. nhan ngọc thư mọi mệnh đến cực điểm nhu nhuyễn tiếng nói chuyển đến đại sau nửa canh giờ ta đi trước một bước trong hiện thực hai người chúng ta tốt nhất đừng chạm mặt trần tuyên phi thường cẩn thận đang đại biểu nhan ngọc thư điểm sáng màu đen sắp đến nơi đ â y thời điểm sớm rời đi tiến vào màu trắng sương m g ủ chung hai người thực lực thấp kém nhưng riêng phần mình có năng lực đặc thù hiện thế chung tần phồn tiếp xúc có lẽ sẽ nhổ củ cải mang ra bùn gây nên không tất yếu phiền phước cút nhanh lên đi nhan ngọc thư hữu khí vô lực nói nếu là ăn hết hai cái dưới đường dành cho người đi bộ tảng cảnh lục dục tiên ác ý đánh tới kịp thời gọi ta ta tùy thời có rảnh trần tuyên quan tâm nói gần nhất sẽ không ba nhan ngọc thư tức giận trần tuyên trầm mặc không nói gì lục dục thiên trung tu luyện tốc độ nhanh hơn gấp trăm ngàn lần hắn dự tính ba năm có thể học được thiên thứ hai trần kinh cố gắng đều không cần đến một ngày liền có thể nhanh chóng học được nhưng nhường nhan ngọc thư một người tiếp tục không ngừng liền s ô n g một ngày cũng không thực tế nàng ngọc thề m ạ n h mai là cực mẫn cả người trần tuyên sơ lần gặp gỡ từng thoáng sờ chạm thử nàng tình tế tỉ mỉ kiểu nộn cổ tay ra t h ị lập tức mạng lớn tím xanh nàng quá yếu ớt hôm nay ngắn ngủi hai canh giờ ngất đi mấy lần cơ hồ thật mu nhan ngọc thư làm không được người này có phần không nên việc lãng phí đ ồ tốt trần tuyên suy nghĩ một lát l i ề u giao thiên mệnh rất khó tiến b ả o đồng thời đợi không được bao dài thời gian chỉ có nhan ngọc thư loại này có thể tự chủ mở ra thiên mệnh mới có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu hắn suy nghĩ lấy chính muốn tiếp tục nói chuyện đột nhiên phát hiện đưa tin phụ triện gián đoạn muốn rời khỏi đ à o hoa nguyên trần tuyên nghĩ t h ầ m hắn tiếp tục tại nồng đậm màu trắng sương ngủ bên trong hành t ẩ u trước mắt cái gì cũng thấy không rõ không thể thấy vật hào hào phương xa có như thác nước nước tiếng vang lên hơi nước tràn ngập phản phất đang có thác nước từ trên trời giáng xuống rơi vào vực sâu không đáy bên trong Bịch. trần tuyên rơi chân lên do dự một chút hướng xuống đ ạ p xuống thân hình từ bên vách núi rơi xuống dưới nam、Soạn. một giọt màu đen nước mưa t ừ âm tầng mây bên trong nhỏ xuống trời đất quay cuồng rơi vào nam hoa ngoại n g v i một cái hồ nước nhỏ chung Bịch. trần tuyên từ mặt nước n ô ra thân thể vừa hô hấp một đạo không khí mới mẻ trong ngực bên trên dương tiên nhân cái viên tiên ngọc bội đột nhiên bay đến không trung một cái trắng mút tỏa sáng tuyết trắng bàn tay từ trong hư không rối ra màu xanh ống tay háo phiêu diêu người kia đem ngọc bội lật đến trong lòng bàn tay đón s á t trời nhìn kỹ sách bên trên dương tiên nhân đồ vật đây là một đạo mang theo thưởng thức nữ tử tiếng nói mang theo một loại tôn quý mà lười biếng ý vị trần tuyên biết là nam hoang đại quỷ quái tới hắn ngửa đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy ngọc thủ ngọc bội màu xanh ống tay háo biến mất không còn một mảnh phản phất chưa hề xuất hiện qua nhưng vô luận như thế nào trần tuyên dốc hết toàn lực mặc dù không biết nam hoang an bài chuẩn bị ở sau đi đâu nhưng hắn vẫn như c ũ hoàn thành nhiệm vụ xem như hồi báo vị này đại quỷ quái đã từng xuất thủ che chở tình cảm không thẹn với lương tâm. nhưng sau một khắc nữ tử tiếng nói lại lần nữa hiện hiện phảng phất từ thiên khung rớt xuống thẳng tắp rơi vào trần tuyên trong lòng trần tuyên nghe thấy rơi xuống ngôn ngữ trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng biển cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác nhưng ngươi không nên đạt được cho nên trần tuyên ngươi cũng là một viên thiên mệnh tiên đan nữ nhân tiếng nói cơ mảnh mà đột cận tấu chương s o n g chương sáu mươi sơ quỷ chương sáu mươi sơ quỷ trần tuyên trực lăng lăng đứng đấy trong đầu chống giống nam hoang không có an bài chuẩn bị ở sau nàng mục tiêu không phải thượng dương tiên nhân di vật là ta trong nháy mắt cái này dọa người suy nghĩ hiện lên trái tim bởi vì trên người hắn bí mật quá nhiều căn bản chịu không được người khác cân nhắc ngắn ngủi hơn một tháng thời gian trần tuyên tử liêu chấn một tên thế tục võ giả cấp tốc trưởng thành là vũ hóa cảnh cấp cao nhất tu sĩ tu luyện không biết từ chỗ nào làm đến phản phất là chống r ô n g toát ra các loại h ảo thuật cùng vô thượng t r â n kinh cũng không thể là hắn l ư ớ c tạo nên a hiện tại ngũ hành khí đã l u y ệ n thành hoang lương khí trường sinh khí hai loại đặc thù tiên khí đã lượt thành nửa bước đạo tạng cảnh cao thủ liên sát hai vị nếu như không biết tưởng tình người ngoài gặp phải trần tuyên nhất định phải phát ra từ đáy lòng tán thưởng một vị không tầm thường thiếu niên thiên tiêu h o à n h công xuất thế nhưng đối với vị này từ đào c h ấ n bắt đầu tiếp cận trần tuyên biết được nó xuất thân hà n vi đồng thời tư chất căn cốt chỉ có tám cân nam hoang đại quỷ quái mà nói ngươi cũng không phải là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại tiên chủng có một số việc ngươi không phải làm được nữ nhân lãnh đạm tiếng nói cũng không hiện ra ở thế gian mà là trực tiếp từ thái hư trung hạ xuống rơi vào trần tuyên não hải phảng phất do núi thổi qua động ngọc thạch va chạm gieo rát mang theo xuyên thấu lòng người sức mạnh tiếp tục lẩm bẩm ngươi làm được cho nên ngươi là một viên thượng phẩm tiên đàn a nhưng tiên mệnh ở nơi nào ta nhìn không thấy trần tuyên mi tâm khóa chặt trên mặt t r ù m lên một tầng n g xương nhìn chằm chằm không có vật gì không trùng chật, lông mày ra n g ra nghĩ lầm đối phương liền hoàng lương ngộng đều chẳng thèm ngó tới như thế nào lại huy động nhân lực trăm phương ngàn kế mưu tính hắn đâu lúc trước đi ngang qua đảo t r ấ n lúc chính mình đã học được đường không rõ huyền miêu hô hấp pháp đối phương nếu là thật sự có ác ý lúc ấy liền nên động thủ bắt được chính mình hơn nữa tiểu âm phủ thiên mệnh tiên trùng tiên đi đều chưa từng đem chính mình đăng ký có trong hồ sơ hắn không phải thiên mệnh người không ai có thể phát hiện tâm trai tồn tại vị này nam hoang đại quỷ quái chân thực ý đồ vẫn là thượng dương tiên nhân di vật sau một khắc trần tuyên nghe thấy nữ nhân tự lẩm b ẩm những n à y không trọng yếu ta chỉ cần ngươi mang ra thượng dương tiên nhân di vật neo định hắn thần ẩ n đạo rơi chi điện trần tuyên lúc này mới phát hiện nàng cũng không phải là cùng mình đối thoại nàng đem nghi hoặc thuận miệng tố nói ra dù cho bị người nghe thấy cũng không quan trọng ngữ khí lạnh lùng mờ nhạt cao cao tại thượng mang theo miệt thị hết thời ý vị lệnh người không cách nào phân biệt trong đó h ỉ nộ ai ố thiệt ác tâm ý ẩm ẩm đúng lúc này bầu trời sẹt qua một đạo hào quang màu trắng như tuyết giống như một viên sao băng rơi vào trong hồ nước bạch xác lao ô quy xuất hiện một mặt sốt ruột nằm lấy trần tuyên cánh tay cấp bá tình huống như thế nào ai lao phu an bài chuẩn bị ở sau xảy ra vấn đề đơn ngơi ư một người khẳng định lấy không được thượng dương tiên nhân di vật có biết rơi vào cái nào phe thế lực trong tay nương n ư ơ n g đại sự muốn hỏng liên tiếp tra hỏi bắn liên thanh giống như đánh tới hướng trần tuyên trần tuyên nhìn chằm chằm lao ô quy kinh ngạc hỏi hậu thủ gì lao ô quy thấy thế vỗ một cái mì vắt b ó p thành giống như l ầ u lâu đau lòng nhức có kêu lên lao phu cái kia tiểu thổ miết hậu bối nửa bước đạo tạng hiện lực áp chế vài chục năm kết quả còn không có tiến vào đào hoa nguyên liền ngường lục t i ệ n lao tặc một cước giống náooẹo trước vị trí thứ bốn đỉnh cấp đại năng hỗn chiến nam hoàng lào ô quy cùng sơn quân đại hồ hợp lực đem xích nha thành chủ lục triện cùng một chỗ quét sạch ra ngoài đánh tàn bạo nó mới quyền nhưng lục triện cũng không dễ chê chính là tinh thông p h ụ triện cùng xem bói mưu tính thủy đức vũ sư đạo lục triện am hiểu nhất âm mưu quỷ kế đồng thời phi thường mang thủ bị ép rời đi thời điểm bấm ngón tay tính toán cười lạnh một cước giấm c h ế t nam hoàng lào ô quy một vị nửa bước đạo tạng h ợ bối thư mất lao ô quy sắp xếp đại sự trần tuyên á khẩu không trả lời được nguyên lai là nha ngọc thư sư tôn ở sau l ư n g dợ trỏ dẫn đến hắn không có tr nhan ngọc thư cũng coi là thay thời nhật q u a cũng không oan uổng soạn đột nhiên trong hư không vỡ ra một cái khe một đạo mịt mở phát ra bạch qua ngọc n g bài rơi xuống b ngọc bài rơi xuống trần tuyên trong tay hắn vô ý thức túi đầu xem xét chỉ thấy ngón tay dài ngắn trên ngọc bài chính diện lấy cổ truyện văn điều khắp ra hai cái chữ to sơn quỷ chính là nam hoang đối vị này đại quỷ quái nương nương x ư n g hảo ngọc bài toàn thân ôn h u ậ n thanh thúy ướt át mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm làm cho người một miệng nước miếng cơ hổ nghĩ ngậm vào trong miệng nước vào sơn quỷ nương, nương ngọc bài nàng vì sao đem vật này ban cho ngươi là ô sau đó đột nhiên ý thức được trần tuyên đã đem liệt tiên di vật mang về đồng thời giao cho sơn quỷ ngọc bài chính là nàng quà đáp lễ c h i vật trần tuyên vuốt ve lên ngọc bài chờ g i â y lát sơn quỷ nương nương cũng không có cái khác ngôn ngữ rơi xuống xác nhận triệt để rời đi trần tuyên hỏi là ô quy nay thân phận ngọc bài còn có cái khác tác dụng a không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một a xem xét ngọc bài chất liệu là sơn hải thời đại cần ngọc cùng ngọc trâm giống nhau nuốt có cực lớn có ích đồng thời vạn nhất bị bị thương nặng ăn hết ngọc bài thậm chí có thể t h u c hồi một cái mạng sau đó lao quy nói cho hắn biết sơn quỷ nương nương chính là nam hoang trong núi thần danh vọng rất lớn trần tuyên chỉ cần đeo này ngọc bài nam hoang thập vạn đại sơn ngoại trừ chỗ sâu một số cấm địa bên ngoài địa phương khác đều là có thể vào đại bộ phận quỷ quái sẽ không ngăn cản đều sẽ vui lòng cho sơn quỷ nương nương mặt núi này sau đó lao quy quay chung quanh trần tuyên nhanh chóng du động một vòng tò mò hướng nhuyễn giáp bao khỏa bên trong nhìn thêm vài lần trông thấy nửa bước đạo tạng cảnh lưu lại hai đạo linh ẩ n chừng lớn hai mắt nói tiểu ra hỏa một ngày không thấy như cách ba mươi năm a mà ngay cả nửa bước đạo tạng đều giết hai cái khó trách sơn quỷ nàng biết rõ ta làm xuống ăn bài vẫn như cũ đem thư giao cho ngươi nàng thật sự là tốt tín nhiệm ngươi à. trần tuyên quét đối phương một chút nói may mắn trong cơ thể hắn tiên khí bình tĩnh lại chư khí không hiện chỉ có một sợi thường gặp kim đức bạch khí lưu động lao Ô quy không cách nào dẫn ra chỉ dựa vào một đôi mắt thường có thể nhìn ra đồ vật rất có hạn nhưng lao Ô q u y trông thấy bao khỏa bên trong cái tia bị tiên khí ngăn cách đạo tạng linh luẩn một giọt màu đen g i ọ t nước cùng một sợi màu đỏ hòa t r ù n vẫn như cũ đoán được một ít chuyện trần tuyên thỉnh giáo nó hai thứ đồ này để làm gì lao quy cười nạo nói an thôi Có có c ăn, ăn trần, trần tuyên cảm khái gì. một câu ả n h c nhưng hắn còn không phải đạo tạng cảnh những nguy hiểm này sự tỉnh tạm thời không tới phiên trên đầu của hắn chợt hướng trên bờ đi đến bắt đầu kiểm kê còn lại chiến lợi phẩm lần này tiến vào đào hoa nguyên thu hoạch rất nhiều trong đó đại bộ phận cổ vật Giờ phút này đều đang phát sáng, tiến phút phát hành này đều một trận lột xác, tán mắt tuổi, cá, thông cổ nhân sử dụng vật, từng cái ngăn cách dọn xong. Một rộ nở quang Xin đánh cung xứng Những này nhân dụng ngăn dọn song. lóa lưới là lao xác, Xoạc! cá, cá, cái cái cách quốc, châu. cổ đi bùi bằm, bổ hoa. phổ đao sử kiện hai kiện chín kiện trong đó chỉ có xin cá lưới đánh cá là hắn đánh giết cổ nhân đ o ạ t được còn lại đều là về sau từ cái khắc luyện khí người trong tay đ o ạ t được cổ vật mặt ngoài có ngân ánh sáng màu trắng sáng lên đây là quang âm chi lực cọ rửa đồng thời từ nơi sâu xa có một ít lưu lại ở trong thiên địa sức mạnh bị cọ minh trần tuyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm những ngày cổ vật quang huy chung có vô số bóng người cấp tốc c h ấ p động nhưng đều rất mơ hồ khuôn mặt thấy không rõ rất nhanh quang huy tan hết cổ vật nhóm lộ ra chân dung trần tuyên nhặt lên vết gì t ậ n trừ hàng quan g lộ ra xin cá xem tường tận chừng lớn hai mắt thanh này xin cá đã từng sử dụng người rất không bình thường a tấu chương s o n g chương sáu mươi mốt tiểu thanh minh chương sáu mươi mốt tiểu thanh minh chính kiện cổ vật đi qua thời gian chi lực cọ rửa đã từng tiếp xúc qua vô số bóng người trong khoảng thời gian ngắn cực tốc x ạ qua sau đó quy về yên tĩnh la ô quy nghe tiếng thò đầu ra hỏi xin cá có gì không tầm thường thoạt nhìn thường thường không có gì là、a. trần tuyên tiếng trầm trả lời sử dụng thanh này xin cá người đ ờ i đ ờ i tất cả đều là ngư dân một cái tu s i đều chưa từng từng có xin cá sáng bóng âm lưu chuyển bên trong từng đạo bóng người hắn quan sát rất cẩn thận tất cả đều là có ngũ rộng t á n h ngư ông tuyết lớn tung bay bác phong tiêu tiêu ngồi một mình đầu thuyền cầm trong tay xin cá ánh mắt kiên định đều có một loại phóng đạn không bị trói buộc khí chết la ô quy nghe vậy sững sờ nói xin cá đương nhiên ngư dân dùng tu xi、si、chẳng lẽ sẽ dùng nó làm đấu phát binh khí không đến mức keo kiệt đến tận đây a trần tuyên nghe vậy hắn sử dụng xin cá đến thẳng thuật tay keng hắn gậy nhẹ xuống xin cá mũi nhọn phát ra một trận trong trẹo thanh â m là một loại chưa từng nghe qua kỳ dị tiếng kim loại cứng c ỏ i cường độ vượt qua sát thường một mạng lớn đây là hiếm có thần binh lợi khí cơ hồ có thể miễn dịch phản thế hòa diễm lao Âu q nói ra con cá này xin chất liệu có một phần nhỏ sinh ra linh tính biến thành dị kim có thể coi như luyện chế căn khí bảo cụ vật liệu hắn chỉ xuống còn lại đồng đều có khác biệt trình độ dị biến tám cái cổ vật nói có thời gian tìm đạo tạng cảnh lửa quan hòa tan đi đổi một cái vật liệu phẩm loại đầy đ ủ ngơi luyện thành một kiện chân chính bảo cụ. lửa quan chỉ chính là xích khí tu sĩ loại người này am hiểu rèn đúc đồ vật tục xưng thợ rèn xích nha thành vương chân dương chính là nổi danh luyện khí hảo thủ sáu cánh tay vung lên đại t r u y đến lưu hỏa thành thác nước tràn g diện rất trắng lệ nam hoang núi trạch chúng cũng có một chút quỷ quái am hiểu đạo này những này bình thường cổ vật bối cảnh rất phổ thông cũng không bị cao cấp tu sĩ sử dụng tới mặc dù hội tiến hành lộ s á c nhưng trình độ có hạn không cách nào trực tiếp xem như đấu pháp bảo cụ sử dụng ta biết một vị lão hồ ly có cơ hội giới thiệu cho người biết lão ô quy nhật tình hướng trần tuyên để cử nam trong núi hoang quỷ quái bằng hư khuyên nói lượt khí hắn cũng không thích trần tuyên tay cầm xin cá dáng vẻ điều này làm hắn nghĩ đến chính mình cái kia ổ đáng thương quá sơn bảo ngư một năm đều thành quen không mấy đầu kết quả vài ngày trước bị nó liên tục bắt đi hai đầu làm phiền trần tuyên gật đầu đem chín kiện cổ vật thu lại sau đó hết sức chăm chú chằm chằm lấy ngọc trong tay vòng tay theo liễu giao lời nói cái này vòng ngọc thời cổ từng bị một vị nào đó gần tiên giả sử dụng tới phương tiên điện này ở giữa tất nhiên có nó lưu lại đại đạo dấu vết chỉ cần có một tia còn sót lại sức mạnh bị cộng minh mà ra cái này vòng ngọc rất có thể tại chỗ lộ sắc thành một kiện chân chính bạo cụ ông ông. v ông ngọc tục tiếp không á t t ra r chỉ như vậy xa xôi chân trời từng đạo sáng trói thần quang trong đó chớp động lên một vị cổ đại tu sĩ hư ảnh từ bốn phương tám hướng đại điệu bên trên dâng lên kéo lấy trói lọi đuôi lửa hướng bên này mà tới tuyệt đại bộ phận dị tướng do l i ế u giao tặng cùng tuổi trẻ thiên tài cổ di vật gây nên trường sinh trùng thật cho đồ tốt có bảo cụ muốn xong rồi có người nói nhỏ phân biệt ra được những cái k i a thần quang trung bóng người trong đó có vài vị là cổ sở quốc trong lịch sử tiếng t â m lừng l â y đại nhân vật còn có một số thì lại đến từ sở quốc bên ngoài địa vực những n à y thần quang trung có ba bốn đạo nhất là lộ r a thanh thế to lớn hào quang trải đường ngang qua chân trời gần tiên đắc đạo người hư ảnh dạo bước mà tới khi thế chi bà cỗ tức sẽ sinh ra trong mắt một số người hiện lên dị dạng hào quang sinh lòng ngắc n i ệ m hướng những cái tia thần quang điểm rơi vị trí hội tụ mà đi như tử ca căn cốt tư chất thật sự như vậy trên người ta dưới bầu trời diệp quý l ư n g đeo đ a o kiếm miệng bên trong điều căn cỏ đuôi chó chính dơ cao lên một cái óng ánh sáng long lanh c h é n trà nhìn kỹ hắn chẳng có mục đích tại trên cánh đồng hoang hành tàu diệp quý rất sớm đã rời đi đảo hoa nguyên trước đây không lâu một vị thao hồng trần đại nhân vật dấu vết hư ảnh từ phía trên bên cạnh rậm chân mà đến một đầu tiến đụng vào trong c h é n trà khiến cho triệt để lột xác thành một cái bán thành phẩm bảo cụ chen trà uống trà dùng a liệu g a o có chút xem thường hắn nhan ngọc thư cầm kiếm thanh niên áo trắng còn có cái kia tr diệp quý lẩm bẩm nói dừng bước lại ngầm đầu nhìn ra xa xa tiên h phóng ánh nhất ba bốn đạo hư ảnh xuyên qua thiên tâm mà đến cái kia hẳn là gần tiên giả lưu lại trên đời dấu vết giờ phút này đang bị cái này ba bốn người trong tay di vật triệu hoán s à n s ạ t nơi xa có một đám người hướng hắn đi tới thân mặc đạo b ả o người dẫn đầu ngầm đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía diệp quỳ ngươi nhìn cái gì diệp quỳ quay đầu liếc xéo cái kia đạo b ả o trung nhân nhân kỳ hì đạo bào trung nhân nhân thấp giọc cười diệp quỳ đầu lông mày vẫy một cái chầm chầm nói ngươi hì cái gì ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi nhìn cái gì l ã o bang tử ngươi cố ý muốn tìm sự tình a kỳ hỉ hát mẹ ngươi a nó không cảm ấy ngưu tử ca nhìn ngươi rất khó chịu a kỳ hỉ diệp quỳ trung n i ê n nhân tiếp tục cười trực tiếp hô lên tên của hắn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một a xem xét diệp quỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại ngả lớn thần s ắ c chậm d ã i thu liễm trung n i ê n nhân cười khuôn mặt bày biện ra một loại cứng ngắc đủ cười nói diệp quỳ a đạo ra nhóm nhìn chúng ngươi cái này tứ hải bắt hoang thiên địa vũ nội đều không ngơi đất dung thân a coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát、Ấm. cổ chén trà bỗng nhiên ném ra hóa thành to bằng gian phòng ép về đằng trước theo sát phía sau là bén nhọn đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đ ầ y trời lăng lệ mà trói mắt đao quang kiếm ảnh còn như sóng to sóng lớn chém về phía nụ cười kia quái dị trung nhân nhân tiểu thanh thiên ba diệp quý hai mắt b à bừng trong nháy mắt phát động mánh liệt nhất tiến công phản phất trầm trọng nhất trong bóng tối huyết tinh chi k h í phun trào mà ra trước mặt hắn trung nhân nhân trên thân là thuộc về đạo tạng cảnh khí thế minh ông trưng bốc lên năm nam hoang trần tuyên đứng tại hồ nước một bên thân hình thẳng tắp chắp hai tay sau lưng ánh mắt trong suốt nhàn nhã nhìn ra xa xa thiên mà đến một vệ thần quang l ã o âu quy đứng ở một bên đồng dạng chắp hai tay sau lưng vóc dáng miễn cưỡng đến đến trần tuyên bên hông tựa như một cái dưới trời chiều lão nhân một già một trẻ ở dưới ánh tà dương sơn g i ã bên trong bầu không khí rất hòa hải nhanh đến ừng trần tuyên gật đầu sau đó quay đầu chân thành mời nói quy tiền bối ta biết ngươi vo công rất cao ngươi ủ phân sườn núi t ử cùng lục triện bộ kia quyền là thái cờ ca rất có cổ vo ý vị có rành luận bàn một lần a này d ù võ kỹ bất phẳm tại hắn đời này thấy chung ổn sắp xếp ba vị trí đầu còn lại cả hai một cái là chính mình một người khác chính là vô duyên phân giao thủ c ó đ ô i cho thanh niên diệt q u ỷ lao ô quy phủi hắn một chút khinh thường cười lạnh một tiếng thái cực ngươi nói ta tiểu vương bát quyền a làm sao t i ể u g i a hỏa ngươi muốn trộm sư a hắn g i ả thành tinh một chút nhìn ra trần tuyên tính toán trong nội tâm người này có hướng võ c h i tâm lại lực lĩnh ngộ c ự cao c chỉ sợ đến lúc đó luận bản một hai lần về sau đối phương sẽ trực tiếp đánh ra giống nhau chiêu thức tiểu vương bát quyền trần tuyên trừng mắt nhìn võ đạo bên cho người sự tỉnh sao có thể kêu trộm đâu lấy bách ra chi trường sở trường của t r o n nhà bù một mình ngắn mới là chính đạo a uy tiền bối ta cũng có phần hiểu mấy bộ quyền pháp người muốn học a đang tiếu ở giữa trên bầu trời một đạo sán lạn hào quang màu tím trải đạo mà tới một vị tử sắc tiên y dỉa sắc mặt ôn nu nữ t ử thân ảnh đứng thẳng trên đó khí chất đoan trang tay ôm cổ phát thất huyền tiêu vi cầm cuốn tại hai cánh tay xa la phi bạch đón gió phất phới như muốn theo gió quay về dây đàn kích thích tiên nhạc lỡ lờ phản phất lưu ly li n g u y ệ t quan g sắc thấm lòng người chúng dễ nghe huyền chuyển làm cho người suy nghĩ yên tĩnh trong rừng có tức điệu cùng g e o vang g i âm không dứt từ thân núi thím p i chân nhân trần tuyên t bên thai nguyên hiện chép. Đây một t hiện tử phi chân nhân thanh âm hắn nhìn chăm chú khuôn mặt tuyết hoàn mỹ tiên nữ cảm thấy một chút nghi hoặc mờ mị thanh â m ẩn ẩn tại tiếng đàn t r u n g tiếp tục vang lên ta con đường này đi đến cuối cùng nhìn không thấy liệt tiên nơi nào càng không thấy thánh hiền tại chỗ nào trần tuyên ngạc nhiên nghe giống như rên rỉ tuyệt vọng thanh â m khó có thể tưởng tượng đây là một vị sáng lập đạo thống đại nhân vật phát ra nàng phản phất tại thúc thít làm cho người nghe đều tinh thần chán nản kể đến sau tiểu thanh tiên điên các đạo sĩ đi đường là đúng trên đời chỉ có tiên đan đường đường tắt đi t h ô n g một hạt tiên đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta ra lệnh không do trời a trần tuyên sợ hãi cả kinh đứng hàng thế gian đỉnh cao nhất nơi tử phi chân nhân lưu trên thế gian một sợi dấu vết đúng là tại bồn u than mình cả đời tu đạo con đường đi n h ầ m nàng chẳng lẽ hối hận cũng nghĩ luyện tiên đàn a trần tuyên nghe tử phi chân nhân ngôn ngữ trong lòng suy nghĩ tiểu thanh thiên gia sao thế lực cùng loại tiểu âm phụ tồn tại a cái thế lực này chuyên môn đối phó thiên mệnh người a ngang qua bầu trời mà đến hảo quang màu tím tốc độ cực nhanh ngắn ngủi mấy tức thời gian triệt để tới gần đến trước mắt ông sau một khắc tử phi chân nhân một sợi dấu vết mang theo hảo quang màu tím như là cỗ sao trồi đụng vào không trung huyền không vòng ngọc trung từng đầu tím phủ văn màu vàng l à c lớn tại vòng ngọc mặt ngoài quang huy toàn bộ nội liễm nhập vòng ngọc trung bảo cụ xong rồi trần tuyên sắc mặt vui mừng b a n g từ kim vòng ngọc từ không trung rớt xuống giống như vạn cân chi trọng rơi vào một khối trên núi đá đem đụng vỡ nát cũng kèm thêm to sóng âm liên ý địa tràn ra h ào h ào chấn động thiên địa tiếng b a n g sông lên mây xanh phương viên trăm mét bên trong, trong hồ nước mạng lớn con cá lật lên cái bụng nổi lên mặt nước bị đánh chết từng cái tức điệu từ trên ngọn cây rớt xuống lông vũ bay tán loạn cánh rừng chung một số dã thu thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất Hách. Cái này vòng tay. trần tuyên đầu góc một trận mê mội trước mắt tôi sầm lại lấy thể chất của hắn cường độ tại cái này tử kim vòng ngọc nhẹ nhàng va chạm ở giữa đều nhận đến ảnh hưởng to lớn ngũ tạng lục phủ đều tại oanh minh chấn động như muốn c h ấ n ra tiêu n g ọ đến đủ thấy nó mạnh mẽ đây cũng là bảo cụ chi uy lực vi lực mạnh đáng sợ trần tuyên c h ấ n kinh đem tử kim vòng ngọc nhật lên nâng ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo bảo cụ có thể đối đạo t ạ n g cảnh tu sĩ tạo thành trí mạng tổn thương nhưng ngơi chiếc vòng tay này uy lực xác thực cao đến vượt qua một số tưởng tượng la ô quy cũng là ngạc nhiên bởi vì ngay tại vừa rồi liền hắn đều nhận đến một tia tia tử k hai l ô thai sinh ra rất nhỏ đầm nói cái này đầy đủ kinh người hắn cảm khái nói vị này h á o tím tiên tử khi còn sống cảnh giới cao không lường được ngao du thái hư trùng ngạo nghệ thiên địa ở giữa nàng tiện tay đụng vào qua sự v ậ n một khi để lọt với thiên giới ánh sáng liền lập tức hóa thành hy thế chi bảo cỗ dấu vết hư ảnh không cách nào thể hiện tử phi chân nhân một phần vạn như thế lao quy nói cho trần tuyên loại tầng thứ này đại nhân vật g á n g lâm toàn bộ nam hoang đều khó mà gánh chịu nó trọng lượng nó nói ra mỗi một chữ đều đủ để đem một tòa vạn trượng sơn nhạc nguy nga ép đổ sụp một hơi liền có thể đem ngàn vạn hạ vị tu sĩ thổi thần tiêu xương khô r a thịt đều là thành cho đúng lúc này thần quang hạ xuống như thế hạo thanh thế lớn tất có hiếm thấy bảo cụ xuất hiện một cái dương nganh múa vớt nam hoang quỷ quái từ trong rừng sông ra là một cái đứng thẳng hành tậu trồn đặt tới vũ hóa đ ỉ n h phong trần tuyên cầm trong tay t ử kim và ngọc nghe tiếng nhìn sang đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt ve vòng ngọc bên trên phụ t r i ệ la ấu quy đồng dạng nhìn sang t r ố n tinh quái sửng sốt một cái trước mắt giữ t ậ n sắc mặt s á t na cứng đờ hai chân run r u dậy một bên đi trở về một bên miệng bên trong lẩm bẩm À, đây là nơi nào ta vì sao xuất hiện nơi đây ác mộng hay sao hôm nay thời tiết thật tốt rừng tây lay động t r ố n tinh quái lui về trong rừng cơ hội kinh hãi hồn phi phách tán nhanh chân liền chạy hai bóng người nó đều gặp một bóng người tại trong đảo hoa nguyên giết long trời lở đất một đạo khắc càng là đại biểu nam hoàng cưỡng chế di rời nhân tộc đỉnh cấp đại năng cho nó mười cái hùng tâm báo tự đảm nó cũng không dám ở nơi này chút tồn tại trước mặt lô mạng a không lâu sau đó trần tuyên cùng Lao phân Lao Âu Quy b i ở, ở trong lòng tự lẩm bẩm trong tầm mắt đại biểu huyền miêu nương nương điểm sáng màu trắng cực tóc nhảy nhót vận bịu chân không chạm đất tiến ban o t mệnh về sau, tâm trai phạm trùn trai đầu ế đến, hơn 80 dặm, lớn đến cùng kiếp, đến. n hơn lớn cùng nam hoang bên ngoài tiểu hà thôn thậm chí hà dặm, đem đều tiểu tiền bao hám tiến đến. Ban đầu, huyền miêu mỗi một lần kêu gọi tiểu âm p h ụ giáng lâm trần t u y ê n nhất định trình diện thu lấy h ảo thuật xem xét á n mạng tình huống nhưng mấy canh giờ sau ý nghĩ thế này trở thành n h ạ n bởi vì huyền miêu làm việc đều là b u ồ n kẻ lại không thú vị huyền miêu ngược lại là làm không biết m ệ t thời khắc tràn ngập sức sống từ đó tập được nhiều loại ảo thuật từng cái ghi chép trong đầu mục đức tiểu hùng bi hy pháp h o à đức tiểu xích cầu hy pháp thùy đức tiểu thủy xà hy pháp xích nha thành địa giới lưu truyền ảo thuật chủng loại cũng không nhiều hai cánh tay đều đếm ra trần tuyên phát giác được mới là chỗ hắn biết những n à y ảo thuật phía sau kỳ thật đối ứng một loại chân kinh thí dụ như lửa nhỏ điệu đối ứng linh điệu chân kinh tiểu thủy rắn đối ứng minh xà chân kinh tiểu đỏ chó đối ứng rào cầu chân kinh hơn nữa hắn phát hiện một kiện cực quái dị sự tình toàn bộ xích nha thành địa giới vô luận là tu sĩ vẫn là quỷ quái liền một cái luyện thổ đức hoàng khí tu sĩ tìm khắp không thấy trần tuyên cảm thấy ngạc nhiên tựa hồ chỉ có một mình hắn tu luyện thổ đức hoàng khí nói cách khác giả thiết hắn không thông qua nhan ngọc thư thu hoạch được heo rừng nhỏ h ảo thuật trong thời gian ngắn đem rất khó luyện thành ngũ hành khí trần tuyên đem việc này nói tại nhan ngọc thư biết được thương thảo một phen ra kết luận đây đúng là một cái trùng hợp các loại h ảo thuật là ta chủ động xin nhờ lục triện tìm tới học tập nhan ngọc thư nói cho trần tuyên sở quốc trước đó triều đại chính là lấy thổ đức thành lập vương t r i ề u có lẽ là cái này nguyên nhân giờ phút này nàng chính rời đi nam hoàng tiến về xích nha thành trên đường nhan ngọc thư sẽ tại xích nha thành đợi một thời gian ngắn chờ đợi lục triện gỡ đảm nhiệm chức thành chủ sau đó tiến về lục triện chỗ tông môn chính thức nh nghe nói đó là một cái rất thần bí cổ đạo thống rất tốt tiền đồ mỗi người đều có tiền đồ của mình nhan ngọc thư tiền đồ hiển nhiên rất không tệ cũng sẽ không vĩnh viễn lưu tại xích nha thành loại này vùng đất xa xôi xích nha thành cách nơi này thẳng tắp gần hơn hai nghìn dặm lộ trình trần tuyên xem trừng thể lực bình thường đi đường tiến triển cực nhanh không nói chơi như thế có chút phiền phức muốn tìm nhan ngọc thư tu luyện phải sớm mấy ngày xuất phát đi xích nha thành hoặc là làm nàng tới tìm ta cũng thành vô số thế lực đều tại rời xa nam hoàng không ra ba năm ngày đợi đến nước mưa phóng đi đại đ ị a u bên trên vết máu nơi này lại đem liền khôi phục như thường ngày tầm thường an bình hai mươi năm một cái luân hồi như thế lặp đi lặp lại ban đêm trần tuyên ngồi một mình ở cánh rừng ở giữa một bên chính thức tu luyện hoàng lương trần kinh tiên thứ hai một vừa thưởng thức trong sáng bóng đêm không lâu sau đó không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một a xem xét phu triện thu đến nhan ngọc thư tin tức nhan ngọc thư cùng một chút thế g i a về thành trên đường bị một đám không biết từ chỗ nào toát ra điên đạo sĩ tập kích bản thân bị trọng thương có đạo tàng cảnh đạo sĩ xuất thủ không chỉ một vị bởi vì vượt qua tâm trai phạm vi bao phủ hắn cũng không biết bên kia cụ thể tình hình năm một mảnh tinh hồng sắc màn trời dưới cây khô đ ê m q u ạ n Hách! máu me khắp người thanh niên h ắ n tử lảo đảo tại trên cánh đồng hoang hành tẩu bên hông đao kiếm sớm đã chẳng biết đi đâu tóc dài tán loạn k h ắ c dưới dính liền không biết người nào đ ặ t dính huyết đủ. diệp quỳ bờ môi khô n ư ớ c mắt đầy tơm máu trông thấy nơi xa một tòa vứt bỏ miếu hoang đi vào nghỉ ngơi một lần mấy tức về sau ẩm miếu tường chấn động một cái đống cắt lớn nắm đấm đánh xuyên bức tường đem một cái đạo sợ vỡ vụn lại một quyền một i kia ế u tường toàn đổ sợ, đem đạo sợ, sĩ b h hình đánh thu hồi hơn â n ngoài đổ sụ miếu tường bên trong. Diệp thu hồi nằm đấm, quay người, đổ đấm, xoáy bay quay múa miếu ra Diệp sụ Quỳ cái đạo sĩ, hạt ư ớ tới. n hắn g vây quay đ o h hạc ầ n Một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ sắc mặt vô h ỉ vô bi như là nắm một vòng vàng lóng ánh cỡ nhỏ mặt trời bàn tay nhẹ nhàng đánh ra sáng loáng ánh nắng chiếu sáng toàn bộ màn đêm người trốn không thoát đạo ra nhóm trong lòng bàn tay、vâng. diệp quý bay dứt ra ngoài cách xa hơn trăm mét ngồi trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe ránh bụi bặm ngập trời mà lên tiểu thanh thiên một đám điên đạo sĩ hắn chở mình Ho phản phát có một tòa mấy ngàn vạn cân thanh đồng đổ đồ bê tông thanh đồng điện dâng lên có một cái khô bại mà hư thối thương bạch bàn tay như núi cao lớn nhỏ móng tay dài nhọn từ trong điện rối ra trên tay khóa lại vô số cây thô trọng xích xát thương bạch bàn tay rối ra từ chết mất đạo sĩ trên thân hai ngón tay vây lên một vòng hồng quang đầu nhập diệp quỷ thể nội diệp quý nghiêm nghị dích đạo thanh âm này phản g phất g i ã thu gạo thét đâm rách m à n trời xé mở mây đen m á n h liệt bàng bạc màu đỏ tươi sức mạnh từ trong cơ thể nổ bốc cháy lên trực tiếp đẩy ngang đột phá một tầng cực hạn nếu như trần tuyên ở chỗ này có thể trông thấy một màn này năm cùng lúc đó trần tuyên nắm vào ngọc chuẩn bị khởi hành tấu chương xong chương sáu mươi ba bồi dưỡng chương sáu mươi ba bồi dưỡng nhan ngọc thư thương thế thuần túy là tự tìm trần tuyên thông qua đưa tin phụ t i ệ n nói ngươi gần nhất ăn đủ nhiều rất nhanh liền có thể trở thành đạo t ạ n đại tu không phải làm hiểm nhan ngọc thư tiếng lòng chuyển đến phi thường tức giận lần thứ nhất gặp phải luyện mặt trời khí tu sĩ ai biết bọn hắn chết mất sẽ còn bạo tạc nguyên địa nổ ra cái hơn trăm mét hô to đem ta đánh bay ra ngoài ném người chết ngực hiện tại còn đau nhức lục triện mặc dù rời đi nhưng lại cưỡng ép chiêu mộ không ít luyện khí thế ra dọc theo đường hộ tống nhan ngọc thư trong đó có tạ ra chủ mấy vị đạo t ạ g cảnh một đám nơi khác đạo sĩ trung kích cũng không chiếm được chút tiện nghi nào bọn hắn cường thế p h ả n kích lưu lại một cái đạo tạc cảnh đạo sĩ nhan ngọc thư ý đồ ăn hết kết quả bị tạc đầy bụi đất rất chật vật s ngũ hành khí thường thấy nhất mà âm dương hai khí tương đối hiếm thấy luyện khí giới chung liên quan tới thái dương thái âm hai mạch ghi chép đều rất ít nha ngọc n thư nhất thời không trà an thiệt t ỏ i nhỏ trần tuyết hỏi biết rõ ràng kẻ tập kích thân phận a hắn rất n g h i hoặc xích nha thành địa vực bây giờ còn có người dám trêu chọc nha ngọc n thư huyền không tự bại lui thanh lộc sơn rời sân các loại thảm án phía trước còn có không muốn m ặ n cao thủ đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp một đám người ngại chó tăng điên đạo sĩ lục triện nói bọn hắn đến từ tiểu thanh thiên so với huyền không tự còn muốn tả môn hơn nhiều nha ngọc thưng một chút nói đối phương xác nhận đang đuổi bắt một cái thiên mệnh người từ xích nha thành địa giới quá cảnh kết quả trên nửa đường gặp phải ta liền lâm thời khởi ý thăm dò một lần không thành công bọn hắn thức thời rút lui nàng cho rằng trần t u y ê n cũng là thiên mệnh người bởi vậy c ô ý c ô ý đem chính mình tao nộ sự tình nói ra nhường nó chú ý đề phòng đuổi bắt thiên mệnh người trần t u y ê n có chút nhũ mày chạm vạng tối lúc v ò n g ngọc lột xác t ử phi chân nhân một sợi dấu vết từng đề cập tới tiểu thanh thiên hắn lúc ấy hỏi thăm lao quy đạt được bộ phận liên quan tới tiểu thanh thiên tin tức cái thế lực này rất cổ lão thế gian luyện đa đạo từ trước đến nay lấy mục đức thanh khí đan đỉnh đạo tu sĩ vi tôn nhưng tiểu thanh thiên mở ra lối riêng bọn hắn a m hiểu luyện người cũng đem luyện người luyện đan thuật phát dương q u a n đại trong truyền thuyết bọn hắn từng luyện thành qua chân chính tiên đan cái thế lực này một khi lộ diện liền mang ý nghĩa phụ cận có thiên mệnh người xuất thế trần tuyên dọc theo đường núi một bên đi về phía nam hoang bên ngoài đi một bên thầm nghĩ xa xa nhìn một chút cái này không may thiên mệnh người tình huống tiểu thanh thiên điên các đạo sĩ đổi bắt thiên mệnh người hắn không có khả năng thờ ơ bởi vì tâm trai muốn theo dựa vào thiên mệnh trưởng thành nhưng h ắ n có tự mình hiểu lấy quá chuyện nguy hi nếu là vô duyên không cần làm hiểm cưng cầu rời đi nam hoang dây núi tiến vào vô biên hoang dạ trung đại tu sĩ có thể dẫn ra hạ vị tu sĩ tiên khí gặp phải luyện khí người ta trực tiếp tránh đi trần tuyên rất cẩn thận nhanh chóng tiếp cận tại chỗ rất xa huyền miêu vị trí tâm trai có hơn tám mươi dặm giảm s ó c khoảng cách không ai có thể phát hiện hắn nhìn lén tiền tuyến tình hình chiến đấu định cấp đại năng cũng không được rất nhanh mở ra tâm trai neo định vất vả cẩn cù trong công việc huyền miêu năm Đại đi nhan ngọc thư thèm ăn nhường đồ ăn nổ bay đem đ ạ i thụ đều đụng gậy à thật là ngu ngốc yêu nữ huyền miêu nương nương che miệng c ư ờ i trộm khoái hoạt trên mặt đất lộn mấy vòng trần tuyên vừa lúc lúc này phụ thân mà đến chỉ cảm thấy tầm nhìn lòng trời l ỡ đất kinh ngạc nhảy một cái còn tưởng rằng huyền miêu đang đánh lộn nàng mới từ nhan ngọc thư vị trí rời đi chạy tới kế tiếp án mạng hiện trường trần tuyên đem nửa đường chặn đứng tháng gần nhất sự tình so với thời gian hai mươi năm chung vào một chỗ còn nhiều miêu miêu ta có chút m ệ n mọi á huyền miêu nương, nương khoái hoạt chỉ tiếp tục ngắn ngủi vài giây đồng hồ rất nhanh buồn không có người nào nhả như thế dùng nhỏ con chạy mau lên a trần tuyên trong lòng thúc giục chờ mong tứ chi mở ra nằm ngửa trên đất huyền miêu tiếp tục đi tới nhanh chóng đến kế tiếp á n mạng hiện trường huyền miêu giải quyết tốt hậu quả làm việc có thiên về điểm lấy thiên mệnh người hoặc là cái khác nhân vật đặc biệt ưu tiên chỉ cần một bước không rời đi theo nàng cực lớn sát xuất phát hiện lánh nạn bên trong thiên mệnh người đồng thời trần tuyên nhất tâm nhị dụng điều khiển bảy tám mươi dặm bên ngoài thân thể cực tốc chạy vội cân bằng giữa hai bên khoảng cách đến chỗ rồi huyền miêu tiếp tục công việc sau gần nửa canh giờ đổi tới một mảnh miếu hoang phế tích bên trong tường đổ trên mặt đất thùng trăm ngàn lỗ giống như bị một mảnh kịch liệt mưa sao băng nệ qua có thật nhiều phương viên mấy trượng to lớn cành hố chính là diệp quỳ đấu pháp qua chiến trường chiến đấu rất kịch liệt cái này thiên mệnh người thực lực rất mạnh lệ tiểu thanh thiên chết mất không ít đạo sĩ trần tuyên đi theo huyền miêu tại chiến trường trong di tích dạ o bước có chút giật mình bởi vì rõ ràng có đạo tàng cấp bậc đại tu xuất thủ đem địa hình đại diện tích phá hư một mảnh hỗn độn ồ huyền miêu trái xem phải xem tìm kiếm di thể đột nhiên nàng ngầm đầu hướng phương xa nhìn ra xa, lại cái mũi nhỏ ánh mắt chán ghét là tiểu thanh thiên các đạo sĩ trần tuyên trông thấy xa xa đêm tối、giới. xuất hiện một đoàn trang xóa ánh sáng một đám đạo sĩ hướng nơi này mà tới cố khí thế này đạo t ạ n g cảnh đại tu không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một a xem xét trần tuyên trong lòng lạnh lẽo phát giác được đám người này thật không đơn giản phía trước nhất một cao một thấp hai cái đạo sĩ thực lực rất mạnh hai cái đạo sĩ mặc đạo bào màu và nóng đôi mắt thuần kim sắc giống như là hai ngọn kim sắc ngọn đèn đồng thời nó mi tâm có phủ văn màu vàng đường cong phát ra sáng loáng sắt trời như một vòng cỡ nhỏ như mặt trời tương dạng sắt chiếu lên một mảnh sang trưng giống như ban ngày người cao đạo sĩ ánh mắt liếc nhìn hiện trường cười nói nửa bước đạo tạng cảnh sư đ ệ thành công bỏ mình đạo tiêu lần nữa lệnh diệp quỳ đ à o thoát giáng lùn đạo sĩ gật đầu cũng đang cười ngắn ngủi thời gian mấy tháng diệp quỳ liền nói tàng đại tu cũng sẽ không tiếp tục e ngại chúng ta tất cả thành hắn luyện khí trên đường tư lương giết không chết cực đạo thần chỉ sẽ làm hắn trở nên càng c ư ờ n g đại người cao đạo sĩ gật đầu nói hắn rất thông minh một đường lánh nạn bất luận cái gì gặp qua hắn xuất thủ tu sĩ vô luận tốt xấu toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại đồng thời không ở một cái giống nhau địa điểm qua đêm thứ hai liên đỉnh cấp đại năng đều khó mà truy tung hắn diệp quý trần tuyên nghe vậy chấn động trong lòng trong đào hoa nguyên gặp phải võ đạo cao thủ đúng là một cái ẩn tàng thiên mệnh người bị chính mình bỏ qua khó trách hắn không nguyện ý so với ta thử võ kỹ diệp quý nhất định là lo lắng cùng người đạo thủ sẽ bị đối phương phía sau cùng khí thượng b ị tu sĩ phát giác từ đó bại lộ thân phận tung tích đây là lánh nạn ra kinh nghiệm tới diệp quý là một m đường r ế t tới nam hoang bên này phàm là gặp qua hắn x u ấ t thủ luyện k h í sĩ đều là giết cái không t r ư ờ m ạ n h giáp thật sự là người không thể xem bề ngoài không nhìn ra a trần tuyên cảm khái không thôi diệp quý đi là một đầu coi trời bằng vùng ác tu ma đầu trường thành đường cùng nhau đi tới dưới chân là vô tận huyết cùng xương khô lối làm việc sự khốc liệt quả quyết so với nhan ngọc thư yêu nữ này còn muốn cấp tiến nhiều lắm tối thiểu nhất nhan ngọc thư lánh nạn trên đường cũng không chủ động sát hại gặp phải kim đức bạch khí tu sĩ cái này mới đưa đến một đường lánh nạn hơn vạn g i ả m vẫn như cũng bị huyền không tự truy đuổi đương nhiên nhan ngọc thư lưu lại ven đường gặp phải tu sĩ một mạng đ ố i nàng chỗ tốt lớn hơn mà diệp quỳ vì mạng sống không cái khác càng dễ làm hơn pháp hắn không thể đánh cược chính mình có thể gặp phải một tính cách chính phái hiền lành đại tu sĩ luyện ký giới loại này thiện nhân phượng bao lân g á c số lượng chỉ sợ so với thiên mệnh người còn thưa tớ người cao đạo sĩ liếc nhìn bốn phía cười nói diệp quý đêm nay bị bức phải tấn thăng đạo tạm cảnh về sau trên đường gặp phải đạo tạm cảnh tu sĩ tất bị tức m á y g i ậ n dắt bại lộ tung tích chúng ta rất dễ dàng tìm tới hắn hắn vì sao muốn t r ố n đâu g i á n g lùn đạo sĩ trên mặt tựa hồ chỉ có cười cái này một loại biểu lộ tiếp tục nói chúng ta tính toán hắn thực lực cực hạn từng bước một an bài đối ứng cảnh giới tu sĩ vội vàng tới cửa chịu chết khiến hắn không ngừng tiến lên cảnh giới trên đời còn có chúng ta như vậy dùng mệnh làm việc tốt người a kỳ hắn mỗi một lần đều thỏa đáng chỗ tốt tuyệt sử phùng sinh trong lòng nhất định cho rằng chính mình là thế giới này nhân vật chính thiên mệnh người không chính là cái này thế giới nhân vật chính a trần tuyên nghe hai người đối thoại cảm thấy dùng mình cái này tiểu thanh thiên dựng lên từng t ò a sân khấu đang dùng người một nhà tính mệnh làm chất dinh dưỡng từng bước một đem diệp quỷ bồi dưỡng thành vị đại tu sĩ mà diệp quỷ hoàn toàn không biết rõ tình hình bị mơ mơ màng màng không cần nghĩ đều có thể đoán được tiểu thanh thiên như thế làm ý đồ chờ đến diệp quỷ cái này thiên mệnh người nếu như thực tầm thường triệt để thành t h ụ sau đó lấy xuống luyện thành một viên tiên đan t ấ u chương xong chương sáu mươi b ố lần thứ ba gặp nhau chương sáu mươi b ố một lần thứ ba gặp nhau gió đêm chầm chậm một đám đạo sĩ đứng tại phế tích trung từng cái trên mặt treo quái dị cười tất cả đều là giống nhau biểu lộ lộ ra phi thường kiếp người trần tuyên nghe lấy bọn hắn nói chuyện trong lòng phát lệnh tiểu thanh thiên rất có kinh nghiệm am hiểu như thế nào đối phó thiên mệnh người trước vô béo lại thu hoạch thiên mệnh người diệp quỳ hoàn toàn bị bọn hắn coi là món ăn trong m â m một chương tỉ m ị bệnh vô hình lưới lớn đem nó bao phủ lại diệp quỳ biết rõ tình huống không đúng lại chỉ có thể vùi đầu chui vào trong không chống lại liền sẽ bị bắt lại mà một khi chống lại liền bị khiến cho dùng thiên mệnh cực tốc trưởng thành cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp người cao đạo sĩ t r ầ m t r ầ m trên mặt đất đồng môn hải cốt cười nói luyện tiên đan loại sự tình này còn cho chúng ta tiểu thanh thiên tới làm mới có thể nuôi ra chân chính thượng phẩm tiên đan những người khác không được g i á n g lùn đạo sĩ nghiêm túc nói cực đạo thần phẩm cấp khá cao hơi bất lưu thần diệp quỳ liền muốn thoát ly không chế lần này luyện đan đối chúng ta mà nói phi thường có tính kiêu h chiến trần t u y ê n cảm thấy những người này triệt để bị t ẩ y não điên điên k ù n g k ù n g lại nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới đi thúc đẩy sinh trưởng diệp quỳ trưởng thành dùng cái khác không liên quan gì tu sĩ tính mệnh không thành a hơn nữa tương lai diệp quỳ luyện thành một viên tiên đan cũng chỉ sẽ bị tiểu t h a n h thiên cao tầng đạo gia nhóm nuốt cùng bọn hắn những n à y người sắp chết có quan hệ gì các đạo sĩ đơn giản tra nhìn một chút hiện trường sau đó một bên trò chuyện với nhau một bên rời xa nơi đây diệp quý lánh nạn mục đích cuối cùng nhất định là vân n g ọ g đầm lầy chúng ta tiếp tục đổi đi người cao đạo sĩ nói chắc như đ i n h đ ó n g của đạo chỉ có nhân tộc yêu tộc q u ỷ quái cộng sinh vân n g ọ g đầm lầy mới miễn cưỡng có thiên mệnh người sinh tồn một chỗ cầm rủi g á n g lùn đạo sĩ gật đầu nói bước nhanh lần sau đổi tới giấm quý cần muốn ăn bài chân chính đạo tặng cành cho hà năn người chết trước ta chết trước ta đi trước một bước đi. người cao đạo sĩ nói ra sớm một bước chế một bước sự t ì n h vì đạo gia nhóm thành tiết lộ chúng ta tiếp thân này g i á n g lùn đạo sĩ thần sắc kiên định phản phất tại tiến hành một loại nào đó v i đại sự nghiệp lục dục thiên phẩm cấp cũng rất cao càng về sau càng lợi hại t i ề n cảnh bất khả hàm lượng lục triện châu cổ đạo trận bây giờ cũng phải đi thiên mệnh tiên đan đường rồi sao ai biết được mặt trời dưới đ ấ y không có cái mới xuất hiện sự t ì n h trần tuyên đi theo huyền miêu dựng thẳng hai lỗ thai tại hát vụ chúng n g lén hết sức chăm chú rất nhanh các đạo sĩ biến mất vô tung vô ảnh huyền miêu nương nương ngồi s ổ m trên mặt đất sau đầu có một vòng tối t ă m huyền mật treo nàng liếm một cái hoa mai c h ạ m bàn chân t ư lạnh nói cái này d i ệ p quỷ ngược lại là thông minh biết thiên mệnh người chạy đến vân mộng trạch cổ địa mới có một đầu sinh lộ yêu tộc cùng bọn quỷ quái đa số đi chính thống sơn hải cổ pháp c ầ u là phản tổ trở thành sơn hải thời đại cổ sơn thần cổ thần thú phi thường xem t h ư ờ n g nhân tộc làm ra thiên mệnh tiên đan đường sơn quỷ là ô quy đều thuộc về quỷ quái bên trong cố chấp phái bởi vậy mặc dù đối trần tuyên cho thấy yêu nhiệt thiên phú cảm thấy hoài nghi nhưng cũng chỉ là hoài nghi cũng không để ở trong lòng đạo tại bản thân mặc hướng ra phía ngoài cầu vân mậu trạch trần tuyên nghe vậy xứng sở bởi vì liễu giao cho hắn nhìn tấm bản đồ kia trùng thượng dương tiên nhân một tòa đạo phủ liền giấu ở vân mậu trạch phụ cận đến nay còn chưa bị tu sĩ phát hiện nhưng vân mậu trạch khoảng cách nơi đây chứng hơn trăm vạn dặm đường xá đi đường thời gian muốn lấy năm đo lường diệp quỳ thật có thể kiên trì đi đến a trần tuyên có chút hoài nghi sau đó tiếp nối tự nói tối nay ta xem như triệt để cùng diệp quỳ bỏ lỡ diệp quỳ đã triệt để chạy xa trần tuyên không có khả năng đi theo tiểu thanh thiên đạo sĩ lộ mạng ven đường nội tiếp cũng không phải là lo lắng tiểu thanh thiên cái này một cao một thấp hai cái đạo t ạ n g cảnh đại tu mà làm ả n h đất này g i i rất nguy hiểm thôi lô hai nhà người còn chưa đi xa ai biết hai nhà này đỉnh cấp đại năng dấu ở nơi nào là có hay không rời đi có thể hay không đột nhiên liền n g ả y ra một bàn tay chụp về phía trần tuyên báo thủ dù sao trần tuyên làm thịt nhà bọn hắn v á n đã đóng thuyền đạo tạng đại tu sĩ đây là không chết không tôi h u y ế t cửu trên thực tế trần tuyên thân thể chạy ra nam hoang năm mươi sáu mươi dặm đường tới đây nhìn lén tình huống trong lòng đã ẩn ẩn có chút bất ăn cảm thấy cử động lần này làm hiểm rất không thích hợp vân n g t r c h có thiên mệnh người ẩn hiện đồng thời còn cất dấu thượng dương tiên nhân một tòa đạo phủ ta ngày sau là nhất định sẽ đi nơi đây hy vọng đến lúc đó có thể cùng diệp quỳ gặp nhau đi nếu như hắn còn sống trần tuyên thầm nghĩ huyền miêu nương nương đợi đến các đạo sĩ lộ hàng liên bắt đầu tiến hành tiểu âm phủ làm việc tập kích diệp quỳ mới vào đạo tạng cảnh đạo sĩ mặc dù bạo tạng hài cốt không còn nhưng cái khác vũ hóa cảnh tiểu đạo sĩ thi cốt lại còn xuất lại có thu về giá trị ông đ e n kịt nguyệt hồ từ huyền miêu sau đầu dâng lên hát vụ tràn ngập vô số phương lỗ chọn hình tiền lên giấy n a o n a u tàn mát chất động kim quăng cờ kinh phiêu động tiểu âm phủ khoảng cách h à n thế trần ờ n g tuyên h h gặp n a Thiếu thuật, một hảo quả môn luyện mặt trời phi thường thỏa mãn tối nay bước lên cự đại phong hiểm rời đi nam hang dù chưa đạt được ước muốn nhìn thấy thiên mệnh người nhưng có này đặc thù thu hoạch cũng coi như chuyến đi này không tệ rất nhanh hơn mười bộ thi thể bị huyền miêu nương nương từng cái xem hết những người này cũng không phải là tất cả đều là mặt trời khí tu sĩ có một nửa tu luyện là thanh khí đan đ ỉ n h đạo tiểu thanh hiệu tiểu hùng bi hy pháp trần tuyên trong lòng tự nói sau đó rời đi huyền miêu nương nương thân thể thần hồn ý thức trở về trong cơ thể mình lập tức trở về nam hang tính cả tối nay mà được ta có năm loại ảo thuật chưa học còn có hai môn trần kinh thiên thứ hai trần tuyên suy nghĩ một lát kiên định nói với chính mình sau khi trở về trừ cùng nhan ngọc thư gặp mặt tu luyện bên ngoài ta không đem những vật này luyện qua trước đó m ộ trong bước sẽ k bóng đêm hai o n g Trừ h người một ngựa chính tại hành tẩu một bộ áo trắng kiếm tiên tử lương beo trường kiếm đầu đội màn tre lộ ra cái cảm đường vòng cung rất yêu mỹ trước ngực nằm túi quy mô hơi có vẻ khoa trường phi thường hấp dẫn con mắt người khác chúng ta nên rời đi nam h o à n g màu đen đại ngựa không gì sánh được thần tuấn bên ngoài thân chạy xuôi kim loại sàn bóng chiết xạ ư u lượng n g u y ệ t quang nó gật gật đầu ừ m một cái cầm kiếm thanh niên áo trắng mày kiếm mắt sáng anh tuấn tiêu sái dáng người thẳng tắp như thúy trúc hắn lên tiếng nói sư tỷ ta nhớ kỹ ngươi nhắc nhở trong đảo hoa nguyên không có tự tiện làm một trạng vật sắc mặt mang theo cởi ôn hỏi ý tiếp tục nói nhà ta tổ tiên lưu tại trong đảo hoa nguyên cây kia lao kiếm đầu đã lấy ra sư tỷ muốn a ta đưa người đi chính là trong đảo hoa nguyên cái thứ ba giao cho liễu giao thừa tín đặt thành minh ước cầm kiếm thanh niên áo trắng h á t mã liếc mắt nhìn hắn ánh mắt quái dị không cần chính ngươi cất kỹ kiếm tiên tử lắc đầu n ữ khí hơi có vẻ lãnh đạo mông lung dưới ánh trăng trên người nàng hiện ra như ngọc trong sáng quan huy thần tú không gì sánh được nàng tiếp tục nói thẩm kiếm khanh ngươi tổ tiên từng đi ra một vị thao hồng trần cấp bậc kiếm tiên ngươi thế hệ này vận khí tốt thể nội có kiếm tiên huyết khôi p h ụ trời sinh liền không phải giữa trần thế người đây là ngươi mệnh chúng đỉnh lô đều là thuộc về giữa trần thế người tên là thẩm kiếm khanh thanh niên trong mắt lướt qua một t i ế n g nạo nghễ nhưng s ắ c mặt như cũ mang theo mặt trời mới mọc bàn nụ cười nhìn nữ t ử bạch bích không tì vết bên mặt ôn thanh nói sư tỷ ta có thể cùng ngữ như vậy nghiêng nước nghiêng thành thần tiên tí nhất lên tu luyện đã là tam sinh hữu hạnh cũng không cân nhắc như vậy lâu dài nhưng kiếm khanh vạn nhất may mắn lại nối tiếp tổ tiên huy hoàng tuyệt sẽ không quên sư tỷ phần này bắt nguồn từ không quan trọng thời điểm đặc thù tình nghĩa kiếm khanh nguyện cùng sư tỷ cùng một chỗ cầm kiếm thiên hạ giúp đỡ nhân đạo thanh niên ái mộ sắc đẹp lộ rõ trên mặt ngược lại cũng bình thường kéo k Áo trên, trên, trên đường chân trời trần tuyên chính đi về phía nam hoang cực tốc tiến lên suốt một lần quay đầu nhìn thấy các nàng trong lòng lập tức chầm xuống năm lần bảy lượt gặp phải trên đời đường như thế hạng a hát mã thấy thế ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nữ từ áo trắng phát hiện nàng cũng nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t r ậ n tuyên sáng tỏ trong đôi mắt có dị dạng hào quang hiện lên hát mã thần sắc thật cao hứng lấy bí pháp truyền âm cười nói năm lần bảy lượt gặp phải kiếm tiên tử ta liền nói ngơi ư cùng cái này võ đạo tiểu tử hữu duyên áo trắng kiếm tiên tử cũng rất ngoài ý m u ố n mới vào nam hoang biên cương phong tuyết đêm gặp thấy người này bây giờ xuân về hoa nợ muốn ly khai một khắc cuối cùng lại còn vẫn là gặp thấy người này áo trắng kiếm tiên tử khẽ lắc đầu nghiêm túc cảnh cáo hát mã không nên nói lung tung nhưng loại này tao nộ xác thực tuyệt không thể tả làm nàng không hề bận tâm kiếm quan tâm cảnh đáng su phương xa trần tuyên nắm chặt trong tay h á o tử kim và ngọc như thị xà hạt bàn q u a n người lập tức đổi một con đường rời đi các nàng cuốn lên ta rồi trần tuyên b ạ n phần cảnh giác trong lòng ngầm hạ quyết định chỉ cần đối phương một có di động hắn lập tức đem trong tay bảo cụ tử kim và ngọc hung hăng ném ra đi thấu chương xong chương 65. báo ân chương 65, m ộ t báo ân trong màn đêm trần tuyên cấp tốc chạy vội bảo trì độ cao đề phòng trực giác nói cho hắn biết cái kia một nữ một ngựa rất nguy hiểm hát mã thấy thế trận tròn hai mắt khó có thể tin đối phương nhìn thấy các nàng lại trực tiếp quay đầu chạy kiếm tiên tử ngươi là ăn người hồng hoang manh thú a ba lần liên tục ba lần đều là như thế này võ đạo tiểu tử thấy một lần ngươi liền chạy rơi hắc mã truyền âm n ó i cho rằng nhất định là nàng lần đầu ngẫu nhiên gặp lúc biểu hiện quá lạnh lùng tạo thành ác liệt ấn tượng đầu tiên áo trắng kiếm tiên tử nghe vậy thất thần hồi ức lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp nghi ngờ nói có a trời tuyết lớn màn che che khuất hắn ngay cả ta mặt đều thấy không rõ hắc mã cười đột nhiên b i ế n sắc phát giác được không thích hợp rất cổ quái v õ đạo tiểu tử hắn ba lần vũ hóa áo trắng kiếm tiên tử n ư n g mắt đồng dạng kinh ngạc bởi vì đối phương khí huyết hùng hồn đến hai vạn năm ngàn dư cân lấy nàng chi tu vi thị lực rất dễ dàng nhìn ra đại khai tới v õ đạo tiểu tử tấn cấp tốc độ quá nhanh là hắn thẩm kiếm khanh lần theo hắc mã cùng nữ t ử áo t r a n g ánh mắt nhìn lại trông thấy trần tuyên một điểm cuối cùng b ó n g lưng nhận ra được kinh ngạc nói sư tỷ người này ta gặp qua rất có thực lực lại căn cốt tư chất cực cao vẹn vẹn kém ta một kia hôm nay trong đảo hoa nguyên hắn đại biểu nam hoàng dùng ngũ hành khí đánh giết tôi lô hai nhà nửa bước đạo tạng đại tu đem thượng dương tiên nhân di vật mang đi hắc mã cùng áo trăng kiếm tiên tử nghe vậy liết nhau trong mắt hiện, hiện v rất khiếp sợ tin tức này quá kinh người các nàng từng tận mắt nhìn đến trần t u y ê n phong tuyết đêm chật vật độc thân rời đi liêu chấn lúc này mới bao lâu thời gian hơn một tháng đối phương lại trưởng thành nửa bước đạo t ạ n g đều giết chết hai cái trình độ đồng thời luyện thành ngũ hành khí cái trước hay còn có thể hiểu được nhưng cái sau liền có chút kinh thế hai t h ụ hơn một tháng từ không tới có luyện thành trong truyền thuyết ngũ hành khí trên đời cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiều cũng không được cho dù là trong sư mới có kiếm phôi thanh danh tốt đẹp áo trắng kiếm tiên tử năm đó vũ hóa cảnh giới lúc cũng tuyệt không nắm chắc làm đến hắc mã như bị xét đánh lập tức truyền âm cho áo trắng kiếm tiên tử kêu to phàn nàn nói ta liền nói cái này võ đạo tiểu tử hội có thành cựu nhất định có thành cựu người không tin hiện tại phong mang tất lộ nam h o a n g đ á m kia quỷ quái nhặt được đại bà bối n g ư ơ i liền hối hận đi các nàng mới là trước hết nhất gặp phải trần tuyên cao cấp tu sĩ còn tại nam h o a n g sơn quỷ nương nương trước đó áo trắng kiếm tiên tử thân hình hơi rung nhẹ một lần hơi có vẻ thất hồn l ạ c phách nàng nhấp miệng môi d ư ớ i trả lời sư môn đã sớm chọn chúng người ta có gì quyền lợi nửa đường sửa đổi thẩm kiếm khanh căn cốt tiếp cận chín ngàn lại là tha hồng trần đại vật huyết mạch trời sinh người kia so ra kém thẩm kiếm khanh rõ ràng sự thật ai có thể lường trước ngắn ngủi hơn một tháng sau hắn đi đến một bước này nàng không hiểu cảm thấy một tia bị khuất bởi vì đổi sư môn bất kỳ người nào khác đến cũng là đồng dạng kết quả hát mã kích động thân thể đỏ lên hét lên ngày đó ta gọi ngươi nhận lấy hắn ngươi không làm thu nhiều một cái thế nào còn nói cái gì cả a giang a k h o á t lác chê hắn tính tình không được hiện tại được rồi ngươi không muốn hắn có là người muốn đ o ạ t lấy áo trăng kiếm tiên tử há to miệng muốn nói lại thôi kết quả phát hiện lời gì cũng nói không ra bởi vì nàng xác thực nhìn lầm phương xa dưới bóng đêm trần tuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất không biết đi hướng nơi nào rốt cuộc tìm không thấy thẩm kiếm khanh đứng thẳng như tùng thưởng thức á n h trăng hắn cũng không biết một nữ một ngựa chính ẩm kịch liệt nói chuyện với nhau nhưng hắn cảm giác rất nhạy cảm rất nhanh phát hiện các nàng nghe nói trần tuyên sự tình về sau biểu hiện cực kỳ chấn kinh trong lòng lập tức có chút không lanh lẹ trong lòng tự đ ủ đối phương tuy là thiên tài nhưng lại như thế nào sánh được ta thẩm kiếm khanh trên lệnh x a vậy hội ngũ hành khí không tính là gì nếu như chính mình cũng không phải là đơn tu kim đức mạch khí mà là có cơ hội nghiên cứu ngũ hành khí chỉ cần luyện khó khăn nhất thứ năm khí lúc không đi công tác sai thuận lợi lĩnh mộ Năm, năm c sư tỷ nếu không phải ngươi có nhắc nhở trước đây nếu không hôm nay trong đảo hoa nguyên ta là dự định một kiếm chém dụ người này đoạt đến thượng dương tiên nhân di vận tặng cùng sư tỷ ngươi hắc mã nghe vậy quay đầu xem xét hắn một chút miệng n mập ngừng đến cùng là không nói chuyện một cái người thú vị á o trăng kiếm tiên tử cũng là trầm mặt một lần trong lòng yếu ớt thán dưới một hơi sau đó đối h á c ngựa truyền â m nói ván đại đ ó n g thuyền kiếm quan không nói hối hận người kia thôi người kia sự tỉnh ngày sau không được tại thẩm kiếm khanh trước mặt nhắc tới ta lo lắng hắn chịu không được đà kích nhường hắn một mực tự tin đi xuống đi đại đạo vô tận nghèo nàn người kia nhất thời khởi thế chưa hẳn lâu dài đem tới vẫn là thẩm kiếm khanh đi xa cơ hội lớn hơn một chút hắc mã chỉ có thể gật đầu trăng kiếm tiên tử bình thản nói xong những lời này nhẹ nhàng thở ra một hơi ngực có chút rung động chập trần làm ra một bộ tuyệt mỹ phong qu sắc mặt nàng lãnh đạo cũng không quay đầu lại trực tiếp đối sau lưng thẩm kiếm khanh bắt đầu giải thích các nàng không thể hạ tràng cướp đoạt liệt tiên di vật nguyên nhân Chương cũng cô chế, việc này còn có nội tình. Sở quốc cận sách đọc ngốc Hôm không hiện thượng nhân nhất định hoàng tình. hỏa hoàng đế tiếp cận năm, thọ gần, hán loại này đọc mở một quyền nhân vật, hào hùng ngốc trời, rắn như thép, tất nhiên không dương tướng, ân nay màn trùng, tiên nam này nội sống năm, nguyên gần, này quyền rắn muốn ăn Báo quái áp loại mở một tim là trời xuất vật tiếp vật, trời, tất tiểu di đại quỷ dị đế ý Sở sử nhưng cuối cùng một kiện tượng dương tiên nhân di vật bị nam hoàng đập đi tiếp đó rất nhiều đại thế lực hội nghị trăm phương ngàn kế định n ộ i hỏa hoàng đế đòi hỏi liệt tiên di vật không chỉ tôi h lô hai nhà cái này nam hoàng đại địa lập tức còn muốn náo nhiệt một lần có lẽ sẽ trực tiếp đánh nhau chúng ta không thời gian hao tổn ở chỗ này thẩm kiếm khanh nghe vậy một giật mình kinh ngạc nói còn có loại này nội tình may mắn ta đạo tâm k i ê n định không có xuất thủ trạm cái tia nam hoàng thanh niên suýt nữa dẫn xuất đại sự cho dù cấp được liệt tiên di vật cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích khả năng bị phần đông thế lực hợp lực vây công thẩm kiếm k a n h là cổ sở có người biết hỏa hoàng đế vi danh hòa hoàng đế chính là họ khương huyết mạch cường thế san bằng tiền triều thành lập sở quốc ba n g h n hơn sáu trăm n h ă m như liệt dương hoành không túi chiếu thiên hạ chín vạn g i ả m ép ư ớ c vạn tu sĩ không kịp thở khí nhưng bây giờ lại anh hùng tuổi xế triều muốn già đi rồi tương lai người nào hội tiếp nhận hoàng đế vị tục truyền hắn hậu thế đều là không thành tài được cái này một thì đại tin tức tuân ra tới toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động áo trăng kiếm tiên tử k h ẽ nhũ mày nhìn xem sắc mặt cả kinh trắng bệnh thẩm kiếm khanh loại này phổ thông lại tự tin tâm tính may mắn không phải nàng thu đồ đệ nhưng căn cốt tư chất quả thật không tệ chấp nhận chấp nhận đi năm Nam Hoang Sơn. Đại trần tuyên độc t h â nắm tại trên từng tiểu thạch thuộc tiền rất toàn. một một một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xét. Trần Tuyên đạo lại cuối đi giới. Nơi bối sai bài ưu ngư cầu, quá quy sáu ám sách xem bên sơn hành cùng sơn nghỉ này bàn, an Không chín n địa địa vào bảo cho hồ có g về nhìn một phía quyết định ở chỗ này ẩn cư lại ngày mai trời vừa sáng ngay ở chỗ này dựng một tòa giản dị căn phòng hai vạn năm ngàn dư cân là ta thân thể này thực hạng trần tuyên bàn ngồi chung một chỗ trên núi đá nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi Cảm trong h thân thể tình huống. thiên ụ lục dục tại t Mặc dù u tu n thành môn g ra mấy ả thuật, về sau chiếu h sau về dọi i ệ thế thân, h n n ư trên thực tế, đó ố i nhiều. thân thể khí huyết cường độ tăng Trong khí không cường cường cũng độ đ đại bộ phận trả lại chi lực hóa thành nồng đậm sinh mệnh năng lượng tích lũy tại thể nội cải thiện ngũ tạng l ụ c phủ toàn thân da thịt trở nên như ngọc tóc đen nhánh tỏa sáng bên ngoài thân ngẫu nhiên hội có một chút màu trắng linh quang c h ấ p động khiến cho cả người nhìn qua đều có một loại không linh xuất trần khí tức khí huyết cường độ phương diện đến cực hạn sẽ không còn có nhiều biến hóa lớn nhưng thân thể vẫn tại cải thiện lột á c hướng một loại càng thêm bình thản vững chắc trạng thái diễn biến trần tuyên cảm giác thân thể tình huống sau đó không khỏi nghĩ thầm ta vẹn vẹn nhiều học mấy loại ảo thuật tích lũy năng lượng cũng không nhiều nhưng nếu là tiếp tục học tập ảo thuật chân kinh mười loại không đủ liền hai mươi chủng ba mươi chủng năm mươi chủng đến lúc đó tích lũy tại thể nội năng lượng khổng lồ sẽ hay không n h ấ t cử xông phá căn cốt tư chất cực hạt đâu có lẽ có thể có lẽ không thể trần tuyên bật cười lắc đầu không nói đến có thể hay không tìm tới đủ số lượng ảo thuật riêng là tu luyện hao phí khắp thời gian dài cũng có thể ta luyện thành thiên thứ hai trần kinh kết xuất một loại đào tạo hơn nữa vạn một thất bại những thời giờ này liền muốn không công lãng phí hết trần tuyên bật cười rung đầu từ bỏ cái này không thiết thực phương pháp duy nhất có thể thành biện pháp chính là nhan ngọc thư có thể theo kêu theo đến dốc sức phối hợp nhưng nàng xác thực không được không cách nào cưng ỡ cầu nếu là có có thể tăng cường thể chất nàng phương pháp liền tốt ân nàng nếu là tấn cấp đạo tạng đại tu thời gian hẳn là sẽ cầm lâu một chút ngay kế tiếp trần tuyên tay chân lanh lẹ mượn nhờ tiên khí chi lực khởi công độc thổ khởi công xây dựng định viện một bộ muốn ở lâu dáng vẻ la ô quy sang xem một chút n ố c chỉ chốc lát nói cho trần tuyên mấy ngày nữa dẫn hắn đi gặp vị kê luyện xích khí lao hồ ly bằng hữu giúp hắn hòa tan vô dụng cổ vật đúc thành một kiện tiện tay b ả o cụ mấy ngày sau nam hoang bên ngoài thế cục triệt để bình tĩnh trần tuyên thành công ở bên hồ khởi công xây dựng lên một tòa tiểu việt tử bạch khí đốn c ủ i thành tấm vàng khí tụ cắt làm tường phi thường thuận tiện cũng không hao phí nhiều ít tâm lực thiếp qua mấy ngày trần tuyên bàn tính toán thời gian dòng g ã mười ngày là thời điểm liên hệ nhan n g ọ c thư ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng đưa tin phụ t r i ệ n thời điểm một đạo hưng phấn non nớt tiếng kêu từ trong rừng vang lên ân nhân ân nhân một cái xích hồng sắc tiểu hồ ly hứng ư thú bừng bừng từ trong rừng thoát ra v ọ tới t trần tuyên bên chân chó sủ giống như loại chuyện hai mắt h i ế p thành hình trăng l ư ớ i liềm n mẹ nói là tiểu hộ a tiểu hộ mang bằng hữu tới tìm n g ư ờ i chơi nữa rầm rầm bốn năm con hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái theo sát phía sau từ trong rừng g ạ t ra còn g xuống đất xếp thành một tòa đủ mọi màu sắc sườn núi nhỏ trần tuyên có chút n g ư n g mắt túi đầu nhìn về phía tên là bạch tử tiểu cáo lông đỏ quát lớn ta muốn tu luyện chính mình đi một bên chơi một đám hai ba tuổi tiểu quỷ quái tất cả c ộ n lại còn không có một mình hắn tuổi t ắ lớn có gì chơi vui hắn vội vã liên hệ Tiểu cáo lông đỏ vội v à non g rang hai cánh tay, cánh lớn, tiểu hồ đến hét hồ tiểu á b à, có t h i ê nớt đại hảo sự tìm ân nhân.、Tấu、chương song, chương、66. Hồ hồ. Chương 66, một, hồ hồ.、Bên、hồ, song, sự tìm Tấu một, Trần Tuyên ân Bên n ư gặp c mà m đứng, ộ bộ đồ đen, ráng người cao, cũng không cao, linh ộ ra mang đơn bạc, khuôn mặt Tuấn lãng bạc, theo mặt v à p h ầ ai ù n Chuyện gì tốt? Cáo lông g gì chi Cáo khí. tốt? động ỏ nó nớt, linh đ trong hai con ngươi lưu động một cô không g i à n h thế sự thanh tịnh nàng dương tinh tế hai cánh tay nói cho trần tuyên một mảnh thật là lớn bảo thụ lê viên từng cây từng cây cây lê phát ra màu đỏ h à o quang đem bầu trời nhuộm đỏ bừng trên cây tuyết trắng tiên lê c h í mọng lê mùi thơm cách mấy ngọn núi đều nghe thấy mọi người nước bọt đến rơi xuống nhà nam hoang trong núi lớn một mảnh lục địa bảo t h ụ trái cây gần nhất thành t h ụ tạo thành dị tượng cực kỳ kinh quỷ quái đúng vậy đúng vậy tiểu tước cũng nhìn thấy t i ê n lê rất mê người một cái ngũ thải cánh chim tiểu tước điệu kêu to ánh mắt sáng long lanh chính là cái kia trong đ ả o hoa nguyên báo cáo người truy kích vị trí tiểu chim sẻ nó tại nam hoang trên trời bay trông thấy bên hồ trần tuyên cố ý nói cho tiểu cáo lông đỏ nơi xa còn có da lông x có màu xanh san hô sừng tiểu hiệu sao có bốn cái trắng l o ã n n g ả voi tiểu tượng chúng ta cũng nhìn thấy mấy cái tiểu quỷ quái hơi có vẻ câu nệ đứng thẳng con mắt ngốc không kéo mấy nhìn trần tuyên khỏe miệng chạy xuôi tham ăn nước bọn sắt cũng lau không khô chỉ toàn ta muốn tu luyện các ngươi tìm cái khác giúp đỡ trần tuyên lắc đầu cự tuyệt cảm thấy việc này không ổn trong núi lục địa bảo thụ đều có chủ hắn một ngoại nhân tốt nhất gan phận thủ thường đừng gây chuyện thị phi lê viên tuy có đại lượng bảo dược nhưng không phải đất lành chủ nhân là đạo tạng cảnh yêu quái còn dễ nói nhưng vạn nhất là cùng loại lao ấu quy loại này đỉnh cấp đại quỷ quái bỗng nhiên n ai Viên cũng chịu không được. không nhường Lê m ộ tiểu đám sơn t ê tiêu, u quan chiếm cứ, có cái cảnh được chúng cái cây chạy, có nhưng không không hệ. đi trái liền i một trộm mấy tạng ta t đạo đường lao lao sơn A, cáo lông đỏ liên tục cam đoan không gặp nguy hiểm cũng nói cho trần tuyên lê viên cũng không phải là lao sơn tiêu địa bàn trái cây thành thục về sau bọn chúng đột nhiên cưỡng ép chiếm lấy còn không cho cái khác quỷ quái tiến vào phi thường đáng giận đồng thời nàng còn mời bối đao hổ yêu hổ yêu là các nàng bọn này tiểu quỷ quái dẫn đầu thực lực không tầm thưởng lại bối cảnh rất cường đại có trần tuyên và hổ yêu hỗ trợ tuyện sẽ không xảy ra vấn đề lớn bảo lê có gì công hiệu trần tuyên vẫn đạo có c h ú tiểu bị cáo Bối lông, lông đỏ tiếp tục thuyết phục hồ ly trời sinh giỏi về mê hoặc nhân tâm sơn hải thời đại cựu ví hồ leo núi vượt ê ơ thiên hạ vạn vật đều sẽ bị hồ âm thanh mê hoặc tiểu cáo lông đỏ đối với hoặc tâm lê loại này linh vật không có chút nào sức chống cự trong suốt tâm thần nhan ngọc thư đúng lúc yêu cầu thứ này a hiệu quả nhất định dùng tốt trần tuyên ánh mắt sáng lên nói tốt ta cùng các ngươi cùng đi xem nhìn hắn rốt c ụ c bị thuyết phục vũ hóa đạo tạng đỉnh lô phía trước ba cái đại cảnh giới đều là tu luyện thể phách ngoại trừ xích khí tu sĩ chỉ có cao cấp tu sĩ mới có thể rèn luyện thần hồn ban niệm hoặc tâm lê có thể tăng lên thần hồn cường độ loại này linh vật so với bình thường lục địa bảo thủ càng thêm hiếm thấy nhưng trần tuyên đã nói trước nếu như lê viên tình huống cùng tiểu cáo lông đỏ lời nói không giống h ắ n không sẽ độc thủ tiểu cáo lông đỏ vội vàng biểu thị chính mình không nói láo lê viên cũng không phải là sơn tiêu nhà đ tiểu tiểu o mấy,、so、nhị ca. Nhị ca. mấy cái tiểu quỷ quái vội vàng hướng trần tuyên xoay người hành lễ tiểu cáo lông đỏ tựa hồ thân phận rất cao cái này chút tiểu quỷ quái đều nghe nàng lời nói bốn răng tiểu tượng chỉ vào dối dài vòi voi vụ trộm nói cho trần tuyên hắn không gọi cái mũi nhỏ tiểu cáo lông đỏ loạn lên ngoại hiệu tên hắn kêu đế sơn ân nhân nhị ca có thể gọi hắn tiểu tượng được rồi tiểu tượng trần tuyên bất đắc dĩ đáp lại cái này năm con tiểu yêu quái niên kỷ phổ biến hai ba tuổi ngây thơ lại rực rỡ nhưng là hai mươi bốn quỷ quái niên kỷ cùng nhân loại phương thức tính toán cũng không giống nhau có chút s i mị tốc độ phát triển cực nhanh mấy tuổi liền thành t h ủ trở thành thanh tráng niên quỷ quái ta gọi t ư c ngữ tháng trước kết thân sinh hạ một tổ nho n h ỏ tước ân nhân nhị ca có thể tới nhà ta nhìn hai tuổi tiểu tức điệu biểu thị chính mình phi thường thành t h ụ là nhất gia tri chủ cũng mời nhật tỉnh trần tuyên đi nhà hắn làm khách được rồi có thời gian nhất định đi trần tuyên khẽ động quay miệng một đ á m tiểu quỷ quái lao nhau quay chung quanh tiểu cáo lông đỏ ân nhân nhị ca l i ề u diễu thể nội giống là có dùng không hết khí lực chương sáu mươi sáu hai hồ hồ tiểu cáo lông đỏ tiểu hoàng cậu tiểu tượng n a i con đều có nhánh trúc biên chế cái gùi phi thường đáng yêu liền liền tiểu tức trên lưng chim cũng có một chỉ lớn chừng bàn tay dọn trúc một bộ muốn đi làm đại sự chăm chú bộ dáng buổi chiêu màn bên trên hiện ra một mảnh xích hạ mùi thơm ngát quả lên mùi thơm theo gió bay tới một cái cao khoảng một triệu vạn hồ đặt chân trong sân đạo hắn gánh vác đại đao bộ ngực nằm ngang quát tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp lông tóc phát ra nhạt đạm k i m quang trên thân tràn ngập một loại uy vũ hùng tráng ba khí Ừm, lão nhị tới a một đôi hổ mắt hướng trần tuyên quét tới mang theo xem k ỳ ý vị cảm giác gáp bách mười phần Ừm, trần tuyên gật đầu đi qua có tiểu cáo lông đỏ từ đó cân đối hắn không hiểu thấu thành vì cái này quỷ quái tiểu đoàn thể lão nhị hắn từ hổ lão đại trên thân cảm nhận được một loại cực mạnh khí thế này yêu tu vì đến vũ hóa đình phong khí thế hùng hồn gần so với thôi lão thất cùng lỗ họ lão giả yếu hơn một phần hồ hinh ngươi năm nay mấy tuổi hắn châm trước ngữ khí mở miệng hỏi hồ mẫu sáu tuổi bố i đao hổ yêu tiếng nói tràn ngập từ tính rất có uy nghiêm trong núi hổ là vua loại này huyết mạch từ xưa chính là quỷ quái bên trong nhân vật thủ lĩnh sáu tuổi trần tuyên nghe vậy giật mình bởi vì bố i đao hổ yêu thoạt nhìn không giống sáu tuổi tướng mạo phi thường lão thành cùng nhân loại thanh tráng nghiên không khác nhau không có một chút non nớt chi khí đồng thời hắn tán t hắn nói bội phục m ớ i sáu tuổi cảnh giới cao thâm như vậy thật là thiên tư tung hoành hàng người không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét phải biết năm mới vừa qua khỏi cái này bối đao hổ yêu mới tu luyện bao lâu thời gian coi như từ rơi xuống đất một khắc này bắt đầu tu luyện nhiều nhất năm năm có thửa nhưng tức sẽ thành đạo tạm cảnh đại tu thật sự là nghe g i ậ n cả người bối đao hổ yêu nghe vậy gật đầu hai tay ôm ngực trên mặt thép soát b à n dâu hùng tử rung động nhẹ nhẹ âm điệu kéo đến rất dài lão nhị ngươi cũng không kém hổ mộ biết một ít chuyện ngươi có tư cách gia nhập chúng ta bên trong lão nhị hai chữ âm tiết rất nặng tựa hộ tận lực tăng thêm ngữ khí tiểu cáo lông đỏ nghi hoặc nhìn chằm chằm hổ yêu lập tức nhảy đến hổ yêu đầu vai dùng sức túm động dâu hùng tử hỏi. Hổ lớn, n g ư ơ i hôm nay giọng nói thật kỳ quà à cùng nhà ngươi h ổ trưởng bối tương tự ngươi học bọn hắn làm gì ngươi vì sao như vậy cùng ta ân người nói chuyện bối đ a u hổ yêu trên mặt dâu hùng tử bị kéo động làn da hở ra một cái bọc lớn thoạt nhìn đều rất đau gần chết hắn trong mắt lóe lên một tia đau đớn khoe miệng có chút run r u dày cố nhịn khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì một loại uy nghiêm t h ầ n s á c trầm giọng nói bạch tử tiểu hồ lời ấy b u ồ n c ư ờ i hổ mỗ tác phong xưa nay đã như vậy cái khác bốn cái tiểu quỷ quái cũng là sắc mặt không hiểu chỉ cảm thấy hổ thi đấu thường ngày càng thêm uy nghiêm hắn hẳn là lo lắng người lão nhị gia nhập cái này, tiểu sẽ ảnh hưởng hắn vị trí của đại ca a bối đao hổ yêu s á c thực trong lòng có cảm giác nguy cơ bởi vì hắn có thể nhạy cảm cảm giác ra trần tuyên mạnh hơn hắn một số dưới gầm trời này không có lão nhị so với lão đại mạnh sự tình nhưng lão hổ là không thể đem tại đoàn đội c h u n g lão nhị trần tuyên chính nhìn xem sâu trong núi lớn lê viên ẩn ẩn trông thấy một mảng lớn màu đỏ h à o quang đem khu vực kia nhiễm đến đỏ rực hồ lớn chúng ta như thế nào làm trực tiếp lên núi bà ta tốt nhất cẩn thận vi rượu tuyệt đối không nên bị đạo t ạ n đại yêu phát hiện trần tuyên quay đầu nói phi thường cẩn thận bởi vì đã ẩn ẩn trông thấy một số độc ch lão nhị lời ấy có lý nhưng hổ mộ trong lòng cũng có ý tưởng như vậy ngươi nói trước đi lối ra mà thôi bối đao hổ yêu gật đầu đồng ý tiếng nói vẫn như c ũ hùng hồn mạnh mẽ tiểu cáo lông đỏ nghe vậy c h ấ n kinh nửa người trên nửa ra sau ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn một bộ đại nhân diễn xuất hổ yêu rất nhanh một người sáu quỷ quái bắt đầu hành động cậu cậu t u y t u y hướng lê viên phương tiến về phía trước nguyên thủy đại sơn cây cối rậm rạp trên mặt đất tán lạc một số cỡ lớn hài cốt của g i á thú mùi tanh chân chân tuyết trắng mà kinh người nhất định là sơn tiêu đàn ăn dấu vết lư lại ta quan sát đã mấy ngày biết chỗ nào phòng thủ yếu kém tiểu t ư ớ cáo điểu đường, đầu tại tuyên trước trần trở t phía dẫn dẫn lông đỏ kích động lại khẩn trương phát ra tiến g công chỉ lệ trên đất trống một gốc cao mười mấy mét cây lê toàn thân xích hồng giống như là tiêu h đốt h ỏ a thụ nhưng kết xuất trái cây lại khít mạch vô hà giống như lấy tuyết bóc thành trắng xoa quang t r ạ c h chất đ n g bốn quả tuyết trắng tiên lê rán tại trên ngọn cây nhan sắc so sánh rõ ràng một lần liền đem tất cả ánh mắt hấp dẫn tấu c h ơ n g xong chứng sáu mươi bảy lao sơ tiêu chứng sáu mươi bảy một lao sơ tiêu hòa hồng sắc dưới cây lê hai cái sơn tiêu ngủ ở dưới bóng cây cao hơn nửa người đ ậ c chân hướng về sau bộ lông màu đen nầm đậm khuôn mặt xấu xí dưới cây để đó thùng nước cái quốc chờ công cụ hai cái sơn tiêu đi ngủ chúng ta động tính nhỏ một chút có thể đánh lén thì đánh lén không nên náo h ra động tính lớn trần tuyên thấp giọng nói lạc nhiên không một tiếng động hướng một cái sơn tiêu tới gần hồ m ẫ cũng l ạ như thế cảm thấy hồ đại trầm giọng nói tiếng nói uy nghiêm ngoài mấy chút thước hai cái trong ngủ mê sơn tiêu lỗ thai khẽ nhúc ních mơ mơ màng màng mở to mắt ba trần tuyên sửng sốt một cái trước mắt tỉnh sơ tiêu bị đổ đần hồ đại đánh thức tiểu cáo lông đỏ g i ó n rén tiến lên đột nhiên che miệng kinh ngạc nói mấy cái tiểu quỷ quái dọa đến rừng thân hình n ừ n g thở dưới cây lê hai cái sơn tiêu lật chuyển động thân thể trong đó một cái ngồi dậy nháy mơ hồ hai mắt ngu ngơ nhìn chằm chằm nơi xa xuất hiện một người sáu quỷ quái trương hà miệng các ngươi vê anh trần tuyên trong nháy mắt đ ể cao tốc độ một thân thu liễm kinh người khí thế không giữ lại chút nào bộc phát giống như một đạo như cùng phong quét sạch mà đi hành tung bại lộ trực tiếp mở làm nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết s ơ n tiêu phòng ngừa bọn hắn kêu gọi đồng bạn ẩm trần tuyên cực tốc vọt tới một cái sơn tiêu trước người thôi động bạc khí một cái sông quyền đà ra sơn tiêu phản ứng cấp tốc cự tốc bỗng nhiên dùng x ư c hướng về sau nhảy tới tránh thoát công tích đây là một cái ba lần vũ hóa sơn tiêu tinh、khoái. lui lại trên đường thể nội mánh liệt xích khí bộc phát một cái to lớn lông đỏ cự viên hư ảnh nổi lên x o á t trần tuyên tốc độ càng nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên như dao long xuất tuyên lôi ra một đạo bạch sắc tàn ảnh giữa không trung truy ở sơ n tiêu năm ngón tay bắt lấy sơn tiêu thân thể một cái tay khác như như ánh c h ớ p đánh ra manh kích sơn tiêu đầu bên cạnh sơn tiêu hình thể cùng người tương tự h u y ệ t thái dương vị trí lọt vào trọng kích lập tức hai mắt tối đen lâm vào trong hôn mê trần tuyên rơi xuống đất chi địa trong tay sơn tiêu đã mất đi xương x ố n g lưng bề mặt rơi xuống đất giữa không trung màu đỏ cự viên hư ảnh còn không tới kịp hoàn toàn gọi ra liền tại tấn mánh đả kích xuống tiêu tàn trong không ngao một cái khác sơn tiêu kinh động sắc mặt h o n g h ố t lập tức vươn cổ d í t lên huýt dài nhưng trói thai giống lên một tiếng đem phát không phát thời khắc một đạo bộ phát ngũ sắc tiên quang bóng ma từ bên cạnh đẻ xuống như sắt thép bàn tay bắt lấy sơn tiêu khuôn mặt đem trong miệng khiếu âm cưỡng ép đẻ xuống ngao sơ n tiêu tiếng kêu bị ngăn ở trong cổ họng g â y còm thân thể liệu mạng g i ấ u a bị trần tuyên một quyền đánh trúng bên cánh não thân thể căng cứng trật, như một bãi bùn não bàn mất đi tất cả khí lực thật sâu thở ra một hơi đây hết thệ phát sinh chỉ ở ngắn mùi hai hơi bên trong hắn cơ hồ là trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân bộc phát đến c ự c hạn cùng phong q u y ể n l á dụng bàn kích t r á n g hai cái sơ tiêu miên tương đem mất khống chế cục diện kéo trở về trần tuyên bay đầu nhìn chăm chú bối đao hổ yêu hổ đ ạ i cũng bị trần tuyên buồng phí bộc u phát sức mạnh kinh ngạc một chút nhưng trong lòng biết ý thức được tự mình làm chuyện sai s á t mặt xấu hổ giải thích nói lao nhị hổ mố đường đường chính chính làm quỷ quái lần thứ nhất đi trộm cắp sự tình đô đân hổ lớn ngươi không muốn giả vơ giả vì ta tức chết ta rồi cả ngày sẽ chỉ hoa hoa làm lửa về sau ngươi sắp xếp thứ hai. tiểu cáo lông đỏ tức hồn hẹn chống lạnh d ầ m chân chỉ vào bối đao h ổ yêu lớn tiếng p h ả n nàn ân nhân ngồi vị thứ nhất sau đó vội vã dẫn đầu cái khác tiểu quỷ phải chạy cuốn q u y ế t hái cây lê bên trên bốn khỏa tiên lê hồ đại thân hình căng cứng cảm giác tại tiểu hồ trước mặt mất hết mặt mũi hắn sờ sờ cái óc nhìn về phía trần tuyên hỏi tiểu hồ nói dẫn đâu a lão nhị không cần quan tâm n à n g chúng ta c á t luận cắt đích cố gắng đã kinh động cái khác sơ n tiêu sau này thế nào xử lý đến đều tới trần tuyên thở dài nói lao sơn tiêu sớm muộn phát hiện di động trực tiếp mở đập đi có thể đoạt nhiều ít là bao nhiêu bốn khỏ Cũng không trên h ể m một đỉnh ó cấp sạch b đi đi núi tọa lạc mấy chục ở giữa mới xây nhà gỗ đơn sơ một cái bạch mi láo sơ tiêu hơn mười mét cao hai ngón tay nắm một viên tiên lê đang chuyên tâm cất rượu ồ đột nhiên lão sơn tiêu động tác trì trệ tựa hồ cảm ứng được cái gì cảm giác chung một đạo tiếp một đạo xích khí liên tiếp sinh ra dị thường ba động thoạt đầu hắn cũng không thèm để ý nhưng về sau sinh ra dị thường xích khí chừng hơn mười đạo nó ngồi không yên phát sinh chuyện gì hắn đi ra cất rượu tác p h ư ở n g nơi xa trong rừng chim t h ú kinh bay có rất nhỏ động tĩnh vang lên đạo tạng cảnh mặc dù có thể cự ly xa cảm ứng tiên khí ba động nhưng muốn xem xét điều khiển tiên khí ký ức cần phải ngay mặt mới được cách không xem xét thao túng là lao ô quy loại kia đỉnh cấp đại quỷ quái mới có thể làm được sự tỉnh địch tập có quỷ quái xông vào lê viên chương sáu mươi bảy hai lão sơn tiêu đột nhiên một cái sơn tiêu xông vào trại lớn tiếng thét chói thai vang lên hừ bạch mi lão sơn tiêu nghe tiếng hừ lạnh nâng lên một đầu dài bốn năm mét cánh tay nồng đậm lông tóc như rèm bàn chút xuống thanh âm to lấy ta binh khí đến kéo kẹt mười mấy con sơn tiêu mồ hôi lầm địa thở hưng hục ngồi trên mặt đất dâm ra từng cái thật sâu dấu chân bọn chúng dùng dây thừng kéo lấy một cây gần dài mười mét màu đen gậy sát t h ô to như thủng nước hơn vạn cân nặng nề vết gì loa lộ cánh rừng ở giữa giống hồ đại giống như trên trời rơi xuống tần ma quyền da kinh lôi nổ vàng địa vị nhận đến uy hiếp hắn so với bất cứ lúc nào đều biểu hiện phải cường đại hơn trong nháy mắt đem một gốc dưới cây lê sơn tiêu trông coi đ á n h bay trần tuyên tật đi như gió mấy tức bên trong đem cây lê bên trên năm mai tiên lê lấy xuống tinh chuẩn đầu nhập mấy cái vội vàng chạy đến tiểu quỷ quái phía sau giò trúc trung tiểu cáo lông đỏ cùng mấy tên tiểu quỷ quái trừng vào mắt chuẩn ân nhân thật lợi hại đi chỗ tiếp theo một người s á u yêu một khác không ngừng nghỉ lập tức lao tới chỗ tiếp theo tiên lê địa điểm cướp sạch mang về cất rượu uống một cái cũng không được lưu cho những n à y hỏng sơ tiêu mấy tên tiểu quỷ quái cái gửi đều nhanh tràn đầy mùi trái cây vị nồng đậm ba bốn mươi mai như bạch ngọc tiên lê ở lưng cái s ọ t chung lóng lánh ánh sáng n u hòa ngắn ngủi một thời gian uống cạn trung t r à bọn hắn ngắt lây gần mười k h o ả cây lê cơ hồ đem non nửa bên cạnh lê viên cấp sạch t r ố n g không t đột nhiên tiểu cáo lông đỏ đánh một cái lạnh run r u dậy phát giác được thể nội xích khí chiến minh đứng lên cả kinh kêu lên lao sơn tiêu phát hiện chúng ta lao sơn tiêu tu chính là xích khí giờ phút này cảm ứng được tiểu cáo lông đỏ trên bầu trời tiểu tước điệu xo a y quanh bay xuống phát ra dự cảnh âm thanh hắn khiêng màu đ è n gậy sắt lớn tới rồi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét lão sơn tiêu thông qua tiểu cáo l ô n g đỏ đã xác định bọn hắn đại khái phương vị nơi xa lão sơn tiêu đi ra trại tiến hành truy kích cây cối thành hàng ngã xuống bụi bằng ngập trời mà lên trần tuyên lập tức nói chúng ta đi hồ đại theo sát lấy lập lại một câu chúng ta đi trốn trần tuyên sách ở tiểu cáo l ô n g đỏ cực tốc thoát đi lê v i ê n còn lại năm con quỷ quái theo sát phía sau tiểu hồ tại chúng ta chạy không thoát rất nhanh trần tuyên ý thức được điểm này bởi vì l ã o sơn tiêu chính cách bọn họ càng ngày càng gần động tinh càng lúc càng lớn hắn lập tức đem tứ chi dần dần như n h u n ra tiểu cá o lông đỏ ném cho hình thể lớn nhất bốn răng tiểu tượng đối bối đao hổ yêu nói chúng ta càng cạn lại dẫn đi l ã o sơn tiêu trước hết để cho tiểu cá o lông đỏ chạy ra khoảng cách an toàn đây là duy vừa thoát khỏi lão sơn tiêu biện pháp tốt lão nhị nói có lý hổ mô đồng ý h ổ đại rất tán thành gật đầu nhận đồng trần tuyên l ờ i nói ước chừng ba mươi hơi thở về sau một đạo hơn mười mét cao thân ảnh màu trắng từ trong rừng h i ệ t hiện vai k h i ê n màu đen gậy sát chạy vội ở giữa đại thụ như thảo tầm thường ngã xuống Ồ, bạch mi lão sơn tiêu dừng lại bộ pháp ánh mắt rơi vào d ừ n g lại nguyên địa trần tuyên cùng hồ đại thân bên trên sau đó ánh mắt tại hồ đại thân bên trên quét mấy lần tựa hồ phát giác được bối đa o hổ yêu bối cảnh không tầm thường nhữ m ã h quát hỏi các ngươi nhà ai c o non n lê viên đồ vật cũng dám trộm trần tuyên ánh mắt như ưng bình thường từ trên xuống dưới liếc nhìn lão sơn tiêu thân hình khổng lồ mỗi một góc hồ đại thủ đặt tại trên trôi đao trực tiếp khiêu khích nói hổ mộ xuất từ nơi nào có liên quan gì tới ngươi ai cho phép các ngươi một mình chiếm cứ lê viên nơi này là nhà các ngươi sao chúng ta còn không có tìm làm phiền ngươi đâu bạch mi lão sơn tiêu biến sắc bị chọc giận to bằng cái thớt bàn tay nắm chặt màu đen gậy sắt lớn bay thẳng đến ngoài mấy chục thức hai bóng người đã tới vô c h i tiểu bối trộm tiên lê ai đến cũng không giữ được các ngươi vây anh đất r u n g núi chuyển màu đen gậy sắt ngồi trên mặt đất ném ra một cái hố to trần tuyên cùng hồ yêu nghìn cần treo sợi tóc ở giữa né tránh công kích sau đó quay đầu liền hướng trong rừng bỏ chạy có bản lĩnh liền tóm lấy chúng ta một người một hồ tách ra hai đường xông vào cây cối rậm rạp trong rừng hồ yêu gào thét lớn buôn tập tốc độ rất nhanh trong nháy mắt biến mất giữa khu rừng trần tuyên kéo d sắc mặt nghiêm túc năm ngón tay nắm bảo cụ tử kim và ngọc tiếp tục nhìn chằm chằm lao sơ n tiêu bạch mi lão sơn tiêu rút lên ham xuống dưới đất màu đen gậy sắt mắt nhìn hổ đại phương hướng rời đi sau đó đưa ánh mắt chuyển qua trần tuyên trên thân người lạnh nói điệu hổ lý sơn ta không trúng kế mặc dù cả hai gần trong găng tấc nhưng hắn rất thanh tỉnh cũng không để ý vẫn là hướng tiểu cáo lông đỏ phương hướng đuổi theo thiên lê không tại cả hai trên thân bắt lấy cũng vô dụng ừ n không truy ta trần tuyên sắc mặt lạnh lẽo bỗng nhiên đem trong tay áo tử kim và ngọc ném ra đi một đạo tử q u a n cực tốc vẽ qua bầu trời Láo sơn tiêu ba ê n t h nghe trấn h phía ấ y sau có tiếng a n dùng đồ chơi. Cũng không g trí thèm để ý, thiện chơi. vung lên đảo qua. Bang. Chân thiên động địa chiến minh tiếng vang lên tử kim vòng ngọc chừng hơn vạn cân chi trọng đem lão sơn tiêu bàn tay đập máu me đầm địa ngón tay trực tiếp bẻ gãy vòng ngọc tiếp tục hướng phía trước đâm vào lao sơn tiêu đầu vai khiến cho như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ nghiêng q u ý đạo ông bảo cụ tử kim vòng ngọc phát ra va chạm sóng âm âm thanh giống như đại đạo cộng minh thân âm như bài sơn đảo hải tràn vào lao sơn tiêu hai lô thai lao sơn tiêu màng nhĩ vỡ tan chạy xuống hai đạo huyết dịch đồng thời mắt tối sầm lại ngắn ngủi thất thần xuất trần tuyên cũng bị không khác biệt mánh liệt sóng âm trùng kích đến nhưng khoảng cách khá xa ảnh hưởng không nghiêm trọng hắn lung lay dưới hơi choáng vắng đầu nhanh chóng tiến lên nhặt lên đạn bay ra ngoài từ kim và ngọc hai con ngươi nhìn chằm chằm từ từ bỏ dậy lao sơ n tiêu lạnh g i ọ n g hỏi người truy không truy không truy ta còn để ngươi hách lao sơn tiêu thở dốc n ử a quỳ trên mặt đất bàn tay chống đỡ màu đen gậy sắt sắc mặt dữ tợn ngươi đang tìm cái chết không gì hơn cái này trần tuyên cảm giác lao sơn tiêu t h ự c lực cũng không như trong tượng tượng cường đại. s ắ c thực ra rồi cải biến ý nghĩ quyết định cân nhắc một chút nó ngươi đạo tạm đầu xuất ra để cho ta mở mắt một chút t ấ u chương xong chương sáu mươi tám thiên lê tiểu chương sáu mươi tám thiên lê tiểu lão sơn tiêu dần dần ra đi sắc mặt bạch mi sợi dâu dài hơn nửa mét không chạy nổi đường trần tuyên tính ra lão sơn tiêu tốc độ nếu không phải tiểu cáo lông đỏ chờ tiểu quỷ quái cản trở cái này lão sơn tiêu không nhất định đổi u kịp hắn là đánh là trốn đều có thừa trần tuyên duy nhất cần muốn lo lắng hỏi là lão sơn tiêu đạo tạm không có ứng kích mở ra ý vị này hàn đối lão sơn tiêu mà nói không có sinh ra trí mạng uy hiếp a mở mắt một chút lao sơn tiêu lẩm bẩm ánh mắt băng lãnh túi đầu nhìn thấy bàn tay hai ngón tay bị tử kim vòng ngọc đánh gãy giọt giọt huyết dịch rơi xuống mặt đất b ư ớ c lên từng sợi thiêu đốt khói đen luyện k h í sĩ một kiện bảo cụ n g h ị thử đạo tạng không đủ phân lượng ngươi còn có át chủ bài a cùng nhau dùng đến bảo cụ là đạo tạng cảnh đại tu đấu pháp binh khí uy lực mạnh mẽ có sát thương đạo tạng chi lực nhưng nếu là một con kiến dùng bảo cụ là giết không chết đạo tạng bối đa hổ yêu loại này khoảng cách đạo tạng cảnh chỉ có cách xa một bước vũ hóa cảnh giới bên trong người nổi bật cũng chỉ dám nói ngữ làm sơ khiêu khích. Căn bản k h ông dám cùng Lao Sơn trần i đối diện, ê u kháng chính t ự c tiếp t、oh. r tuyên h giới、oh. oh. trong giữa t lòng bỗng nhiên run lên hắc kim sắc tiên khí tràn vào hai mắt trường sinh khí tị thế duyên nhiên hiệu quả phát động một bộ to lớn hình tượng đập vào mi mắt h ơ anh lao sơn tiêu xương sống lưng cao ngất mắt như kim nến chậm dài đứng lên hai giới mọc ra bốn cái sắc thái diễm lệ vượt hai sáu con dài nhọn mảnh hai đỉnh tràn đầy ra như dây lụa sáng tròi ánh sáng tuyến càng đó là kiệt n g ạ o khó thuần điên cùng thân ảnh vọt lên thiên không còn như thượng cổ thần b i ê n một gậy ném ra cái n ở tung vạn đoá hoa đào một đạo xích hồng côn quang vỡ ra đại địa đem nhỏ bé như sâu tiến trần tuyên thân ảnh trực tiếp sâu tiến vào đại chính là cái khe chốt sâu ẩm trần tuyên trước mắt tối xâm lại trường sinh khí dự báo hình tượng như mặt gương ẩm vàng vỡ tan lao s trần tuyên lông tơ đ ứ n g đấy rốt cục nhìn thấy hoàn chỉnh trạng thái đạo tạng chi lực đồng thời lập tức ý thức được loại lực lượng này tuyệt không phải vũ hóa cảnh có thể để nổi đánh g â y hắn giờ k h ắ c này hắn quả quyết làm ra phản kích thể nội ngũ hành khí hoàng lương khí trường sinh khí đồng thời phát động thanh hòa sinh trưởng dòng suối dốc rách năm đạo dị thú hư ảnh điền cuồng diết đạo bảy loại h ảo thuật dốc sức thôi động trần tuyên sách ở từ kim và ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên、Ấm. lao sơn tiêu thân hình nửa cong sắp triệt để đứng lên một đạo mắt sắc áp kim bên ngoài thân thanh kim sắc sợi tơ phát h o ạ thể nội nở dậu ngũ sắc tiên quang tàn ảnh đối diện vọt tới lao sơn tiêu khuôn mặt ném ra t ử kim vòng ngọc bang lao sơn tiêu nửa mặt n g ã xuống t ử kim vòng ngọc sóng âm khoảng cách gần t r ú n g kích chấn tuyên đầu đau mớn nước mạnh liệt cắn đầu lưỡi g i a n giắc đầu lươi trực tiếp cắn nước chấn tuyên đầu não bị kịch liệt đau nhức chúng kích trong nháy mắt thanh tỉnh trong miệm thanh khí khép lại thương thế hắn một thanh nữ lại lao sơn tiêu dài hơn nửa mét màu trắng lưng lưng mày luôn động liên đập mấy lần lệnh lao sơn tiêu đ ầ y mặt máu tươi xương c h á n như mạng nệ n dạn nứt r a bị trọng thương mở n h ư ngươi n g mở không ra đạo tạng trần tuyên c ư ơ n g ép đánh gãy lao sơn tiêu mở ra đạo tạng tiến trình đem nó đập mắt nổi đ n g đóm đầu cơ hồ vỡ ra nhưng hắn xuất thủ rất có chừng mực lấy được chiến quả về sau cũng không tiếp tục công kích mà là thừa cơ lui ra khỏi chiến trường thừa dịp lao sơn tiêu tại vòng ngọc sóng âm cùng hoàng lương khi song trọng tác dụng n g ám thời khắc cấp tốc lui hướng rầm rạp cánh rừng ở giữa thật đem lão sơn tiêu đẩy vào tiết cảnh đạo t ạ n trực tiếp ứng kích mở ra tiếp quản thân thể muốn chịu trần tuyên tiếp nhận hiện t h ự c này nhưng đã xảo diệu bắt lấy trong đó cân bằng quan hệ có thể đánh tàn bạo lao sơ n tiêu nhường nó không cách nào mở ra đạo tạng nhưng chính là không giết h i ề n hách lao sơn tiêu kịch liệt thở dốc trước mắt bị huyết hồng cùng bóng tối bao trùm sau một lúc lâu khôi phục thanh t ỉ n h thần trí một đạo rất có khiêu khích phóng khoáng thanh âm giữa khu rừng tiếng vọng lao sơ n tiêu ta cái này đi đỉnh núi c h ạ y bên trong giật đồ ngươi đổi còn là không truy lao sơn tiêu nhường trần tuyên một cái vũ hóa cảnh đánh tàn bạo dừng lại gặp to lớn n h ụ nhã giờ phút này lại nhận đến ngôn ngữ uy hiếp rốt cục triệt để nổi giận đỏ ngầu cả mắt lần ta tuổi già sức yếu ngươi đang chết đáng hận rốt cuộc quản không lên mang theo tiên lê đào t à u tiểu cáo lông đỏ chở quỷ quái không muốn đuổi theo cũng phải truy bởi vì nó hoảng sợ phát hiện trần tuyên thật lên núi đỉnh trại mà đi lê viên gần nhất tiên lê thành t h ủ đại bộ phận tiên lê lấy xuống đã ở trại trung ngủ thành tiên lê t i ể u lưu thủ sơ tiêu quyết định ngăn không được người này Xoát. láo Cánh rừng chung, Trần Tuyên cực tốc tiến lên, thành công đem láo sơn tiêu chung, cực công rừng lên, sơn dẫn hấp đem triển khai truy kích nhưng đã quá muộn trần tuyên thừa dịp nó thất thần thời khắc đã sớm chạy xa đồng thời sơn tiêu loại này núi trạch tinh quái chỉ có một cái chân hành động vốn cũng không linh hoạt rất nhanh trần tuyên xông vào lê viên giống như một đạo thanh điện quang màu vàng trực tiếp chạy về phía đỉnh núi trại địch tập đóng cửa trong trại hoàn toàn đại loạn lưu thủ một số sơn tiêu bồi dối quan bế cửa trại keng trần tuyên lấy mũ hành khí đạp nát đầu gỗ cửa trại trực tiếp giết tiến vào trại chung trong sơn trại rất rộng rãi mấy chục sơn tiêu lưu thủ đại bộ phận cấp thấp sơn tiêu tại tử kim vòng ngọc s ó n g âm trung nga xuống chỉ có số ít ba lần vũ hóa cường hoành sơn tiêu miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh tại những này ba lần vũ hóa sơn tiêu trong mắt cái này cường thế xâm nhập bóng người quá kinh khủng lưu động thanh kim quang huy ủng có không gì sánh kịp lực chủng kích đạo t ạ n g cảnh lao sơn tiêu đều không thể lực chặn đứng hắn bị nó đánh vào trại chúng rồi nồng đậm tiên l ê mùi thơm trần tuyên thuận lấy cơ hầu ngưng tụ thành thực chất mùi trái cây vị xông vào một tòa kiến trúc cao lân trung chính là lao sơn tiêu cất rượu tác phường ba hai mắt v à bừng gào thét đánh tới ngao hiu trần tuyên mặc kệ những n à y tạm ngư vọt qua sơn tiêu nhóm chạm vào liền tan nát trực tiếp bị h o à n g lương k h í ảnh hưởng mềm nhúng ngã trên mặt đất lâm vào trước kia chuyện xưa ngủ say c h u n g thiên lê t i ể u trần tuyên con mắt tỏa sáng trông thấy một cái người eo thô g ô m sứ tiểu vạc cao hai thước thịnh có nửa vạc tiên l ư ỡ n g nhộn nạo tuyết trắng q u a n huy mùi rượu vị nồng đậm làm cho người ngửi một ngụm đều muốn say soát trần tuyên không có chút gì do dự hai cánh tay ôm lấy gốm sứ và rượu nhanh chóng nhanh rời đi hậu phương lão sơn tiêu truy vào trại trông thấy trần tuyên ôm vạc rượu từ bên kia rời đi b ó n g lưng giận muốn rách cả mí mắt rít gào giống to vung xuống tiên lê tiểu lê viên bảo t h ụ mười năm một đại quen bình thường trong năm cây một năm trước đều kết không ra một viên tiên lê năm nay đúng lúc là mười năm vừa gặp bội thu năm mấy ngày nay chín mộng tuyệt đại bộ phận tiên lê l ấ y xuống cuối cùng sản xuất ra nửa vạc tiên l ư ỡ n g nhưng giờ phút này nhường cái này không biết nơi nào toát ra nhân loại tu sĩ cướp đi thất bại trong cam tấc ta nhuộng tiên lê tiểu ngươi biết muốn cung phụ cho ai lão sơn tiêu giống như liên triển khai truy kích thậm chí đem vũ khí màu đèn côn sắt trực tiếp ném đi độc chân liên tục lên, cường độ cao vận động một chú Đều có có n tiểu cáo lông đỏ nói một có điểm không tệ lao sơn tiêu xác thực già lọn gọn căn bản đuổi không kịp tháng năm tia sáng u ám trong rừng trong nhách nhỏ có mấy bóng người đứng yên quan sát phương xa náo da động tinh lớn tiểu thư một thằng ngại loại người dám ở nam hoang loạt quỷ quái đồ vật lá gan thật to lớn a một cái thị nữ thấp giọng tàn thắng nói trong sân đạo nữ tử tư thái thon dài mặc một bộ lộng lấy từ sắc quần áo thấy không rõ khuôn mặt dưới làn váy một cái đ ô i rắn lộ ra lân phiến hoa lệ lập lòe bảo thạch quang trạch người này có chút kỳ quái tiếp tục xem nhìn tấu chương s o n g chương sáu mươi chín hào phong tiểu hồ chương sáu mươi chín một hào phong tiểu hồ kỳ quái ồ người này tốc độ thật nhanh a cùng cường tráng cổ nhân sấp xỉ như nhau thị nữ thấp giọng kinh hô nàng thân sắc kinh ngạc bởi vì phát hiện đạo tạng cảnh lao sơn tiêu vậy mà dần dần bị cái k i a vũ hóa cấp độ nhân loại hất ra bên cạnh mấy cái đồng dạng đ ô i rắn thân người, người hầu thấy thế cũng là nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường nhìn chằm chằm nơi xa trong núi c h ấ p động thành bóng người màu và nóng người này luyện được ngũ hành khí lại tu luyện rất nhiều bất tương dung ảo thuật hứa là chuẩn bị tại vũ hóa cấp độ phá hạn nhưng ta không rõ người này đã không phải thiên mệnh cũng không phải tiên chủng vì sao muốn cưỡng cầu vũ hóa cấp độ phá hạn phá hạn tiểu thư ngươi nói là cái này nhân loại ý nghĩ h a o huyền ý đồ tan luyện tạc kỹ tại vũ hóa cảnh cưỡng ép đột phá khí huyết cực hạn truy cầu địch nổi đạo tạng cấp độ sức mạnh thị nữ ngạc nhiên nàng đi theo tiểu thư bên người cũng không phải là kiến thức nông tạc người trên đời này, có một miễn c ư ơ n g có thể làm được vượt qua đại cảnh giới ở giữa tuyệt đối c h a n h l ệ n h phương pháp chính là phá hạn nữ tử gào tím cao quý xuất trần tóc xanh như suối sáng tỏ trong đôi mắt có sáng chói điện quang nhảy lên nàng c a o lại đại mi nói khẽ ta không rõ giữa trần thế ba cảnh cũng không duyên thọ nhân loại ngắn ngủi hơn trăm năm mệnh số hắn vì sao muốn cầu mãi vũ hóa cảnh giới phá hạn nàng có thể nhìn ra trần viên căn cốt tám ngàn d ự c â n mặc dù tính vạn người không được một hiếm thấy thiên tài nhưng khoảng cách cựu ngũ chi tư tiên gia hạt giống cuối cùng có hàng trăm hàng ngàn cân tranh lệch phá hạn loại sự tình này hắn tư chất không đủ không thời gian làm lại khó mà thành công hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ dùng tốt mỗi một ngày nếu không chính là tự hủy đại đạo tiền đồ cuối cùng một tia thao hồng trần cơ hội đem phá diệt mất đi nữ tử á o tím lắc đầu mỉm cười trận mang theo một đám yêu tộc rời đi mới vào n ă m hoang không nên t r e o chọc thị phi trước tìm sơn quân hoặc là quy lao đi thượng dương tiên nhân di vật sự t ì n h còn không có kết thúc đâu n a m lê viên bên dưới núi lớn trần tuyên triệt để thoát khỏi lao sơn tiêu ẩm ẩm nơi núi rừng sâu xa lao sơn tiêu mất đi trần tuyên tung tích chính nổi trận lôi đỉnh phát tiết nộ khí thành hàng cây cối nga xuống chim thú hoảng hốt lo sợ thoát đi. dẫn phát một tiểu ba thú triều hơn năm mươi cân tiên lê tiểu chuyến đi này không tệ trần tuyên ước lượng xuống b ạ c rượu trong lòng cực kỳ vui vẻ chật, lẩm bẩm nói tiên lê tiểu yêu cầu phân một số cho nhan ngọc thư thử một chút hiệu quả còn cần xuất ra bộ phận cho sáu con tiểu quỷ quái tiểu hai tử không thể uống nhiều nhưng có thể mang về cho trường bối tốt nhất cũng cho là ô q u y một điểm chuẩn bị một chút lòng dạ hắn rất rộng rãi mặc dù đây là hắn một thân một mình lấy được thu hoạch ngoài ý mới nhưng phần này chỗ tốt cũng không muốn đ ư c hưởng về trước tiểu thành hồ trần tuyên tiếp tục tiến lên n u i rượu vị nầm hồi hấp dẫn trên đường quỷ quái ngóc né hắn cần phải lập tức trở về lao âu quy địa bàn lao âu quy địa bàn ở vào nam hoang phía ngoài nhất vô cùng an toàn căn bản không mấy cái quỷ quái sinh hoạt đồng thời trần tuyên dùng đưa tin phụ triện không kịp chờ đợi kêu gọi nhan ngọc thư ngợi mau tới nam hoang địa giới ta có tiên ngưỡng cho ngươi uống nhan ngọc thư rất mau trở lại phục tức giận mới mười ngày nàng tạm thời còn chịu được được trần tuyên nói rõ nguyên do hỏi hoặc tâm lê sản xuất tiên ngưỡng ngươi thử nhìn một chút có hữu dụng hay không có thể hay không r i ê n thời gian dài nhan ngọc thư trầm mặc hiển nhiên là nghe nói qua hoặc tâm lê hiệu quả sau đó lần đầu tiên có một tia xấu hổ qu ngươi để cho ta dùng đạo cụ ta thực biết bị ngươi đùa chơi chết hắn thật sự là cái gì quá phận yêu cầu cũng dám xét r a nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính mình là thế gian trong mắt nam nhân thuần khiết không tì vết tiên tử không có mấy người có thể chống cự lục dục t i ê n mang tới m ị lực cho dù đối mặt cao cấp tu sĩ m ị lực vẫn như cũ có rất lớn hiệu quả ngày đó trong đảo hoa nguyên nàng đối mặt hai vị nửa bước đạo tạng muốn đánh thì đánh n g h ĩ lui liền lui người ta căn bản không mang theo ngăn cản chỉ cần không liên quan đến ranh giới cuối cùng bất luận kẻ nào đều kìm lòng không được đối nàng tha thứ lời nàng nói s á c yêu cầu không ai hội tự tuyển nhưng giờ phút này trần tuyên không nhận nàng ảnh hưởng ngược lại gan to bằng trời đưa ra loại này làm cho người khó xử sự t ì n h nhan ngọc thư âm thanh lạnh lùng nói ngươi rất quá đáng ngươi đem ta nhan ngọc thư xem như người nào ngươi tu luyện đỉnh lô a trần tuyên trầm giọng nói xin nhờ đạo hữu thật ta nhan ngọc thư thở dài ngâm miệng tiếng trầm đáp lại ta chỉ đáp ứng lần này nhan ngọc thư đồng ý xuống tới nhưng nghiêm túc tuyên bố đây chỉ là một trận giao dịch không có lần thứ hai tiên lê tự là thế gian khó được bà bối uống vào rất có ích lợi nàng không có lý do cự tuyện hơn nữa ăn hai cái dưới đường dành cho người đi bộ t à n g nàng gần nhất ngạnh kháng cũng rất khó chịu ta hiện lại xuất phát ngày mai đến mời trên đường chú ý an toàn trần tuyên kết thúc đối thoại tiếp tục đi đường hắn đúng là có chút nóng n ả y nhưng không có cách nha ngọc n thư ước chừng tấn thăng đạo t ạ n g cảnh về sau liền sẽ đi theo lục triện rời đi xích nha thành tiến về ngoại v ự c t ô n g môn bồi dưỡng nếu không phải cái này nguyên nhân hắn hôm nay là sẽ không theo, theo tiểu h e o t cáo lông đỏ chờ mạo hiểm lúc chạm vào tối chương sáu mươi chín hai hào phong tiểu hồ trần tuyên an toàn trở về tiểu thành hồ bởi vì một mình từ lê viên địa giới rời đi tiểu ì m k cáo lông đỏ thần sắc chăm chú một bên phân lê một bên nghĩ linh tình tiểu hồ một viên ân nhân một viên tiểu tước ân nhân cái mũi nhỏ ân nhân tiểu bọn quỷ quái phân đến tiên lê cao hứng không ngậm được mặc dù một nửa tiên lê đều để tiểu hồ phân cho ân nhân lao đại nhưng là rơi trong tay bọn hắn Cũng có tiểu cáo lông đỏ ngầm đầu đôi mắt phóng ánh tiếng nói thanh thủy nói hộ nhị ngã y ta ngươi xuất lực thứ hai nhiều cho thêm hộ nhị một viên lê đi tiểu cáo lông đỏ rất hào phóng từ chính mình lê trung xuất ra một viên đặt ở bối đao hổ yêu trước mặt bối đao hổ yêu sắc mặt càng thêm đen nói ai muốn nhà ngươi những n à y nát quả lê nhà ta cũng trồng lục địa bạo thụ tiểu cáo lông đỏ thật sao hổ nhị lét bỏ hổ nhị cái này một phần ta đều phân cho ân nhân a bối đao hổ yêu ta có danh tự vì tại sao không gọi gió nhẹ thổi tới cuốn lên trên đất lá khô chân danh sơn n g ụ c hổ yêu ngửa mặt nhìn lên bầu trời không hiểu sâu não trên người có một loại tiêu điều khí tước kéo kẹt trần tuyên ôm v ạ c rượu b ả vai đẩy ra cổng sân đi tới tiểu cáo lông đỏ hai nhọn dựng thẳng lên lập tức chạy đi nên đón cao hứng kêu ân nhân rốt cục trở về a tiểu hổ rất lo lắng người đây là cái gì thiên lê tiểu không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét tiểu cáo lông đỏ chừng to mắt toàn bộ thân thể đọc lại lập tức nhỏ giọng nói ân nhân tiểu hồ có thể uống một n g ụ m a liền một n g ụ m nhỏ cái khác tiểu quỷ quái cũng đều chạy tới vây quanh trần tuyên giật nảy mình một phái vui sướng bầu không khí đương nhiên có thể trần tuyên dơ cao vạc rượu tiến vào trong phòng lật ra mấy cái công nghệ thô giáp chén gỗ cười nói tất cả mọi người có phần ta sau đó làm mấy cái bình rượu cho các ngươi chứa một ít mang về từ từ uống ô hồ lớn người đứng xa như vậy làm gì bố i đao hổ yêu quét mắt nhìn hắn một cái sau đó nhìn chằm chằm cái khác cao hứng bừng bừng t i ể u quỷ quái quỷ quái buồn vui cũng không tương thông hổ yêu chỉ cảm thấy bọn chúng ồn ào trần tuyên n g h i hoặc tiếp tục hô hổ đại bố i đao hổ yêu khẽ gật đầu cười nói lão nhị hổ mô tới sắp trời sắp muộn trong sân có một loại hoạt b ắ t lại an bình k h í tức loại này thời gian không sẽ kéo dài quá lâu mưa to sắp xảy ra đã có nơi khác yêu tộc tiến vào nam hoàng tiếp đó càng nhiều thế lực lớn sắp ra trận năm nam hoàng c h ố sâu một tòa ngàn trượng trên núi cao vân giả vụ nhiễu Lao ô quy dẫn theo một đầu quá sơn bảo ngư leo núi b á i p h ỏ n g bằng hữu kêu gọi nói bạch c ă n can một cái màu đỏ hồ ly cao hơn ba mét mỏ nhọn gầy mặt mặc một bộ màu trắng áo choàng dáng người cao gầy nhưng thắt lưng cực nhỏ phảng phất một cái tay đều có thể nắm chặt dưới chân xương trắng bao phủ có một loại giống như tiên giống như yêu khí chết l u y ệ n chế b ả o cụ keng keng ba đầu thon dài màu đỏ đôi cao múa diễn phần mình quấn lên một thanh đại truy tập động một khối thần quang sán l ạ n kỳ dị kim loại oanh tiếng như lôi dung chuyển trời đất hỏa tinh còn như là thác nước tóe lên cao mấy chục trượng lao quy chuyện gì Tam v lát, lát sơn quân sáu răng bạch tượng bao gồm nhà cổ vật đều là đã tan xong ta xác thực có rảnh rỗi nhưng là ô quy ngươi coi thường ta vì nhân loại rèn đúc bà cụ ta không làm loại này phản bội quỷ quái sự tỉnh nhân loại cùng quỷ quái là thiên địch huyết hải thông cửu quỷ quái chỉ cần bước ra nam hoang một bước tất bị luyện khí người vô tình giáo sát một số quỷ quái thích gắn người sát hại tính mệnh nhưng nhân loại luyện khí người càng quá phận đem chỗ có quỷ quái xem như tu luyện vật liệu t ă m vĩ hồ từ trước đến nay chán ghét nhân loại hồ ly ra lông c h ấ t quý quá nhiều hồ ly chết tại nhân loại trong tay người này không giống lao ô quy nhãn châu xoay động thần thần bị bí hạ giọng nói sơn quỷ nương nương cùng hắn ở giữa có quan hệ đặc t h ủ tiểu gia hỏa tiến vào lăng thẩm lại thân phận ngọc bài cho hắn sơn quỷ nàng t ỉ n h ngủ a ba đôi cáo lông đỏ sửng sốt một chút trầm mặc nửa này mỏ nhọn hé mở tiếng nói bình thản nói phá một lần lệ ngược lại cũng không sao gọi hắn có thời gian tới tìm ta h i ệ n nhiên hắn có tương đối linh hoạt làm việc danh giới cuối cùng lao â quy hài lòng gật đầu chật ngắm nhìn bốn phía con mắt tỏa sáng nói nhà ngươi mới nhượng tiên lê từ đâu ta biết ngươi cái kia lê viên gần nhất c h í mộng mười năm một lần thu hoạch lớn lần này nhất định phải cho ta đến một điểm ba đôi cáo lông đỏ giỏi về l u y ệ khí nam hoang cự phú nhưng vất vả để giành được v ô liếng cơ hồ đều đầu nhập tại lê trong viên nếu không cái nào đại q u ỷ quái có như thế làm cho người t ắ c lơi ư thực lực t r ồ n g bồi dưỡng ngây trục k h ỏ lục địa bạo thụ ba đôi cáo lông đỏ hào phóng biểu thị gần đây bận việc tiện tay câu một đám hung lệ khó thuần sơ tiêu hỗ trợ trồng coi cất rượu. hai ngày nữa mang tới nhường bạch tử đưa người một cân tiểu hồ là cái thiện lương hiếu thuận có ơn tất báo hảo hải tử giống như ngươi hào phóng hôm nay vì sao không thấy ước chừng tìm bằng hữu chơi đùa đi đi ba đôi cáo lông đỏ thuận miệng trả lời một mặt hiền hòa bộ dáng tấu chương xong chương bảy mươi nội t ì n h chương bảy mươi nội t ì n h hôm sau sáng sớm thời tiết sáng sủa ánh nắng chiếu dọi trên mặt hồ lượn lờ sương sớm p h ả n phất nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt mảnh vàng vùng sắc tiên lê tửu nghe say lòng người nhưng mà càng uống càng thanh tình căn bản không say trần tuyên ngồi ở trong viện một đêm không ngủ thân thể mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng ý thức lại không gì sánh được thanh tỉnh tinh thần tỏa sáng tiên lê tịu lại bổ dược lực kinh người ẩn chứa nồng đậm năng lượng không chỉ có tăng lên thân thể máu thịt cường độ thậm chí liền thần hồn ba niệm đều tại dược lực tầm bổ dưới trở nên càng thêm cô động tiên lê tịu tuy tốt nhưng tiểu hồ không nên mê rượu tiểu cáo lông đỏ tự nói ở trong viện hưng phấn đi tới đi lui ngẫu nhiên n g ẩ n g đầu nhìn một chút trần tuyên v á n mắt có chút biến thành màu đen nhưng đồng ánh sáng phát tả nàng tối hôm qua liếm lấy hai miệm nhỏ rượu dịch kết quả toàn thân khô nóng không chỉ tiểu hồ cái khác tiểu quỷ quái cũng là như thế tên là núi ngục hồ yêu ôm cổ p h á t đại đao đứng thẳng trong viện như cọc gô không n ú c đ í c h bảo trì cái này cứng ngắc tư thế hơn phân nửa túc hai con ngươi sáng giống như hai ngọn đạm kim sắc đèn lồng hồ m ỗ uống xong ba lộ rượu như thế nào hồ yêu đối bạch tử tiểu hồ khoe k h o a n g đạo thật lợi hại tiểu hồ so ra kém hồ nhị tiểu cáo lông đỏ phát ra từ nội tâm ca ngợi m ộ t câu chật chừng to mắt nhìn về phía trần tuyên trấn cả kinh têu lên ân nhân ngươi uống một đêm mười cân cũng không chỉ còn có thể tiếp tục c cô trần tuyên ngồi một mình bên cạnh bàn đồ đầy chảy đến rượu uống một hơi cạn sạch sắc mặt bình thản trả lời không sao cùng nước trái cây không quá mức khác nhau tiểu cao lông đỏ thấy thế ánh mắt đờ đẫn nói không ra lời bởi vì tiên lê tiểu dược hiệu quá mạnh các nàng quá bổ không tiêu nổi uống một n g ụ nhỏ liền cảm giác hồn phách muốn no bạo cho dù là thực lực mạnh nhất hổ yêu cũng chỉ có thể uống ba lượng nhưng trần tuyên một chén tiếp một chén phản phất có thể một n mực uống bối đ a u hổ yêu không nhịn được k h o e miệng co giật hắn cố nén hồn niệm căng đau buộc chính mình uống xong ba lượng rượu tại một đám tiểu quỷ quái trung trổ hết tài năng nhưng cùng trần tuyên so sánh phản phất tại chơi con nít danh trò chơi thực lực căn bản không tại một cái phương diện bên trên khiến hắn cảm thấy vẻ v ã i thần hồn của ta ban niệm tiến vào tiên trong số mệnh kinh lịch ba lần cường hóa hơn xa người bình thường mấy chục lần trần tuyên trong lòng tự nói hắn thần hồn ý thức cực kỳ cường đại một bắt tiên lê tiểu vào trong bụng rất nhanh liền đem dược hiệu hoàn toàn luyện hóa tiên lê tiểu không hổ là lục địa bảo dược luyện thành tiên ngưỡng thần hồn của ta cường độ tăng cường một mảng lớn không đồng đạo hắn khép hờ hai con ngươi trước mắt lâm vào một vùng tăm tối đống nhiên một đạo n u hòa bạch quang tử trong cơ thể nổ thần hồn ban i ệ m chính đang phát sáng cảm giác cảnh vật chung quanh tiểu cao lông đỏ hổ yêu tiểu tượng tiểu chó đất trong viện sự vật hình tượng nhao nhao hiện ra tại trong đầu thừ một lần xa nhất có thể cảm giác bao xa trần tuyên đem thần hồn ban i ệ m thôi động đến c ự c hạn ánh sáng kinh người phảng phất một vầng mặt trời bản trăng xoa ánh sáng xuyên qua bùn đất t ư ờ n g viện càng xa xôi cảnh tượng bắt đầu hiện hiện lấy hắn làm trung tâm một bộ vẽ tinh lương bản đồ địa hình dần dần sinh ra một bên là rộng lớn hồ nước con cá tại dưới nước du động khác một bên thì là tính mịch vùng núi cổ thụ che trời xanh u n tươi tốt đặc hơn một trăm mét bên ngoài trong rừng trong sân đạo lao q u y hai tay chắp sau lưng nhàn nhã hướng sân nhỏ đi tới ồ lao q u y thân hình uồng phí ngưng tụ ngừng tại nguyên chỗ nhữ chặt mi tâm sát mặt nghiêm túc thâm thủy ánh mắt cẩn thận bốn phía l i ế p nhìn loại cảm giác này ai từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm lao phu hắn ẩn ẩn có một loại để cho người ta nhìn lén kỳ dị cảm giác điều này làm hắn cực độ cảm thấy hoang mang không có khả năng mảnh đất này trên bản lao phu chính là mạnh nhất sinh linh định là ảo giác trong h u ệ n trần tuyên trong lòng giật mình vội vàng kết thúc thăm dò vị đã nhận ra quy tiền bối có, có chút tài năng á nhưng giống như lại không nhiều giữa trần thế tu sĩ chuyên chú tu luyện thân thể thể phách không cách nào tu luyện thần hồn ban i ệ m dù là lao ô quy loại này giữa trần thế cấp cao nhất đại năng cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng lại không cách nào phát hiện trần tuyên đang dùng lực lượng thần hồn nhìn trộm trần tuyên đi ra rất nhanh là a ô quy thanh âm từ ngoài sân văng lên trần tuyên đẩy cửa đi ra ngoài phát hiện toàn thân trắng như tuyết lao ô quy đứng ở bên hồ nhìn chăm chú mặt hồ một bộ tiên khí bồng bềnh thơm bất khả chắc dáng vẻ quy tiền bối chuyện gì trần tuyên đi lên trước đứng tại bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn xem mặt hồ la ô quy sắc mặt nghiêm túc chỉ vào mặt hồ trầm giọng nói tiểu thạch hồ chúng đã từng chết đ u ố i rất nhiều tu sĩ cùng quỷ quái rất không sạch sẽ mới vừa rồi ta trên đường g ặ p hắn rất cẩn thận suy đoán trong hồ sinh ra một loại nào đó hồn phách quỷ mị nếu không giải thích không rõ vừa mới tao nộ sự tình trần tuyên nghe vậy ngu ngơ a không sạch sẽ la ô quy cười lạnh một tiếng khinh miệt nói có một số việc ta nói ngươi cũng chưa chắc hiểu ngươi cảnh giới quá thấp không hiểu có chút quỷ quái rất quỷ dị liền thân thân thể đều không có thậm chí liền trong truyền thuyết tiểu âm phủ đều là thật sự tồn tại nghe lão phu một lời khuyên sớm làm dọn nhà ngươi tuổi trẻ khí huyết tràn đầy dễ dàng nhất trêu chọc không sạch sẽ chi vật đây là liền hắn đều không thể phát giác sự vật liền phản g phát bị thao hồng trần đại cảnh giới bên trong thông thiên đại vật dùng thần thức đảo qua bình thường làm người ta trong lòng phát lạnh trần tuyên trừng mắt nhìn a ta không hiểu cái gì sự tình l o Âu quy nói chắc như đinh đóng cuộc nói ngươi không hiểu những việc này có chút ta phiêu quỷ mị rất đáng sợ thể phách mạnh hơn cũng vô pháp ứng phó nghe lão phu không sai sẽ không hạ ngươi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu trăm một mươi một, sách một ta xem xét. Trần tuyên, hắn trầm m ặ t một lần chuyển biến chủ đề hỏi uy tiền bối ngươi tìm ta chuyện gì a phiêu mới vừa rồi không phải liền là thần hồn của hắn ban nghệ tình phiêu mà lao âu quy thấy trần tuyên một điểm không lo lắng liền l ư ờ i phải tiếp tục thuyết phục nói có hai chuyện tìm ngươi thứ nhất ta đã thuyết phục giỏi về luyện khí lao bằng hưu ngươi có thời gian liền đi tìm hắn hòa tan cổ vật r e n đúc cổ vật làm phiên uy tiền bối hỗ trợ trần tuyên nói lời cảm tạ chợt hỏi không biết mời được vị tiền bối kiếm hỗ trợ luyện chế bạo cụ ta cần phải bỏ ra cái gì bạo cụ trân quý mỗi một kiện đều giá trị liên thành rất nhiều đạo tạm cảnh đều làm không dạy nổi đối phương tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ phải bỏ ra to lớn đại giới la U quy nghiên g qua trần tuyên một chút từ h nói ngươi một nghèo hai trắng có gì đồ tốt người ta nam hoang cự phú trứng mắt trong tay ngươi ba dưa hai táo cho sơn quỷ nương nương mặt mũi mà thôi ngươi đến lúc đó tùy tiện nhắc tới ít đồ làm dáng một chút ta, ta. ta. trần t ta. tuyên nghe vậy gật đầu trong lòng rõ ràng chính mình đây là dính sơn quỷ ánh sáng không làm á m hội ban sơn quỷ nương nương làm việc người ta quả đáp lễ thân phận ngọc bài vốn là có này tác dụng nhưng trần tuyên cũng không phải là không biết phân tấp người không có khả năng thật cầm chút không đáng tiền đồ vật đi lừa gạt luyện khí đại quỷ quái như vậy hội bại hoại sơn quỷ nương n ư ơ n g tại nam hoàng thanh danh hắn tính toán thân ra suy nghĩ quả đáp lễ tạ lễ chuyện thứ hai nha la ô quy dừng một chút tiếp tục nói hôm qua nam hoàng tiến đến một đợt mình người đôi rắn yêu tộc có phần không an phận sau đó hội càng nhiều bên ngoài thế lực vào sân ngươi chú ý tự thân an n g uy trần tuyên nghe vậy xứng sở nhữ mạnh ỏ i những người này không có nhà、à? vì sao cả ngày chạy loạn khắp nơi hắn tại nam hoàng xê nhà mà ở dốc lòng tu luyện thanh thản thời gian chẳng loại là đ sự tình này trong lịch sử phát sinh qua mấy lần truyền thuyết thật có đại tu sĩ thành công bằng vào thượng dương tiên nhân lưu ở trong thiên địa một sợi dấu vết truy tung đến thần thần đạo r ơ i c h i địa đạt được tiên liên duyên trần tuyên được chứng kiến từ kim vòng ngọc lột sắc lúc dị tướng lúc ấy t ử phi chân nhân dấu vết từ xa thiên mà đến nếu là một đường tố nguyên cố gắng cũng có thể phát hiện thứ gì trần tuyên m i tâm khóa chặt hỏi có người muốn đối phó sơn quỷ nương nương cướp đi liệt tiên di vật sơn quỷ nương nương tính cách ôn hòa không nhiễm chuyện đời nhường vũ hóa cảnh tiểu tu sĩ làm việc đều sẽ nỗ lực thù lao tương ứng thậm chí ngủ say thời điểm thân thể từng n g o ạ i ý muốn nhường trần tuyên lăn qua lộn lại m ạ n phạm cũng chưa từng quá nhiều so đo toàn bộ luyện khí giới chung có lực loại này tương đối cao đạo đức đại nhân vật cũng không tính nhiều cho nên nàng muốn bị khi phụ tới cửa không l o Âu quy lắc đầu c ư ờ i lạnh nói đại gia hỏa muốn đối phó mục tiêu là các ngươi sở quốc hỏa hoàng đế trần tuyên nghe vậy xứng sở việc này cùng hỏa hoàng đế có quan hệ gì Tấu tu tu một Trần Tuyên thấy xuất thần. tránh chút tâm tưởng nhất, luyện. luyện. lưu suy đều quốc qua chương chương Chương nước nước. cái có có cương vực, gần năm qua công Hồ hơi nghe hỏa hoàng danh hảo, nghĩ hỏa, khó khỏi nhận mạnh người song, bên, động này vọng bạn gần năm gió gia giảm sớm si Sở Đại ai đế A, A. la ô quy khịt m ũ i coi thường nói hỏa hoàng đế tuổi xế triều hắn vương triều bá nghiệp huyết mạch hậu đại tương lai đều là muốn hóa thành một mảnh cho t à n hắn tất cầu một thế tiên nhưng mọi người sẽ không đồng ý hắn nổi liên trần tuyên chấn động trong lòng hỏa hoàng đế phải c h ế t giả la ô quy trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức nhiều lắm hoành áp một thế hỏa hoàng đế sắp ra đi nhưng nó sẽ không cam tâm tình nguyện yên tĩnh tiêu vong mà là hội tiến vào thượng dương tiên nhân thần ẩn trí địa tìm kiếm tiên duyên thành t i ê n nam hoang trong núi lớn mấy vị trong núi thần xung quanh mấy cái nhìn chằm yêu loại c ủ quốc cũng sẽ không cho phép chủ kinh thiên động địa tri chuyện phát、sinh. cho dù là sở q u ố c nội bộ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phản đối thanh âm thí dụ như thủy đức tu sĩ nhất định phản kháng bởi vì hỏa đức thành tiên bọn hắn liền muốn sống không bằng chết thậm chí khả năng trực tiếp từ trên phiến đại địa này mai danh nhận tích thí dụ như hỏa hoàng đế một số có được khát vọng dòng dõi hậu đại bọn hắn sinh ở đế v ư ơ n g g i a luôn một hai trăm đời thái tử kết quả đời thứ nhất hoàng đế một mực bất tử ai có thể chịu được trần tuyên chậm rãi thở ra một hơi sau đó trong lòng lầm bầm nói trên trời đánh nhau cùng ta loại tiểu nhân này vật không liên quan gì hơn nữa trong lòng của hắn cũng minh mạch sự tình cũng không phải là l a âu quy nói đơn giản như、vậy. Hòa Hoàng đế muốn đế trên ở thành t i các đại thực â n k h v tế hòa hoàng h Nhất đế là nhân loại bên trong đại nhân vật một khi thân tử đảo tiêu sở quốc cái này gắn bó hơn ba năm nhân loại vương triều đem tiền đồ chưa biết nói không chừng liền muốn sụp đổ bị chung quanh mấy cái yêu loại cổ quốc chia cắt tại hoàng lương ngậm vương tiền trong ngậm hắn cuối cùng nên là cùng cổ sở quốc đi ở một bên rất nhanh là ô quy rời đi bởi vì trông thấy trong viện có tiểu quỷ quái ngay tại lén lén lút lút thăm dò nhìn lén có mấy cái thậm chí nhận thức cũng là nghe thấy trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi rượu bởi vì trông thấy tiểu hồ cũng tại cũng không suy nghĩ nhiều thân phận địa vị đều có đại trinh lệnh cấp tốc rời đi cũng không thích hợp cùng chúng nó liên hệ trần tuyên lưu tại nguyên chỗ trầm tư một lát c ả m khái trong nam hoàng cũng không an toàn luyện khí người hoành hành thế giới liền không có chân chính địa phương an toàn thời thời khắc khắc đều có đại chuyện phát sinh việc cấp bách vẫn là phải để cao tự thân tu vi trần tuyên trở về trong viện n h i n g tiểu quỷ quái mang theo bầu rượu rời đi sau đó nhanh chóng thu thập bọc hành lý chuẩn bị nên đón nhan ngọc thư đến nơi nào tụ hợp nhan ngọc thư truy tinh t r ụ c nguyện khống chế doanh ngư khí một đêm đi nhanh hơn một ngàn dặm đường sẽ phải đến nam hoàng địa giới huyền không tự doanh địa đi trần tuyên hơi suy nghĩ đáp năm giữa trưa trần tuyên tránh đi ven đường quỷ quái rời đi nam hoàng cùng nhan ngọc thư tụ hợp chỉ này một lần nhan ngọc thư phong trần mệt mỏi sợi tóc có chút lộn xộn thổi qua liền pha khuôn mặt tường đỏ nhưng là thần sắc rất băng lãnh giống như một vị không linh tuyệt trần t i ế t tử nàng đón lấy một cái chữ nặng hồ lô rượu ước lượng hai lần ít nhất nặng năm cân cười lạnh một tiếng à t r á n g rất vẹn toàn m à trần tuyên trịnh trọng nói không cần uống xong lượng sức mà đi còn lại tiên lê t i ể u đưa cho đạo hữu nha ngọc thư phiền muộn đến nâng lên q u a i hàm hai tay chống n ạ n h túi ngực chập trùng ba động thư nói ngươi nhất định giả vờ chính đáng một lát sau trần tuyên đôi mắt run lên tâm trai trong tầm mắt đại biểu lục dục thiên điểm sáng màu đen rung động bắt đầu trần tuyên khoanh chân ngồi tại ngoài phòng trên đ ấ t trống tập trung tinh thần khởi động tâm trai bắt đầu tiến hành tu luyện lục dục tiên h liên hoa đài tiểu cự tượng tiểu h ù n g bi tiểu xích cầu tiểu thủy giá n trần tuyên trong trí nhớ hiện lên bốn loại ngũ hành khí ảo thuật đi khí hình quyết định trước từ nơi này vào tay thể nội ngũ hành khí thông h i ể u đạo lý năm đầu trên đường ảo thuật tu hành độ khó đã cũng không khó dễ phân chia ngoại giới yêu cầu mười ngày ở chỗ này nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể công thành、Bò. rất nhanh một cái bốn vó giống như trụ lớn cự tượng hư ảnh hiện hiện tuyết trắng ngà voi dài hơn một mét vòi voi phía dưới phát ra hùng hậu mạnh mẽ giống lên một tiếng toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức thần thánh kim đ ứ c bạch khí tiểu cự tượng ảo thuật đã luyện thành hào hào nha ngọc n thư sắc mặt p h í m h ồ n g nhưng lại như hồ ly đôi mắt xanh triệt không gì sánh được sáng phát tà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trần tuyên phía sau phảng phất muốn hung hăng chằm chằm ra hai cái lỗ tới không luyện t i ê n thứ hai chân kinh tiếp tục luyện ảo thuật tốt tốt tốt ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có thể luyện ra cái gì đến nàng cười lạnh tự nói tư thế thẳng tắp ngồi dưới đất váy đen t r ả i đất giống như một bộ không có tình cảm không tì vết chút nào tuyết trang xứ người ngón tay ngọc rất ổn tiếp tục bảo trì tần số tương đồng trần tuyên tiếp tục tu luyện loại thứ hai h ảo thuật nhưng như có gai ở sau lưng cao mày nói nhan ngọc thư ngươi một mực c h ầ m c h ầ m ta làm gì rất khếp i người ánh mắt rất có s â m l ự c tính l ệ n g ư ờ i tâm thần có chút không tập trung cảm giác rất không thoải mái nhan ngọc thư mỉm cười thiên điệu bá mị khiêu khích nói ngươi cũng có thể quay đầu nhìn a ta không quan tâm trần tuyên siết chặt nằm đấm gân xanh lộ ra được rồi vì tu hành tạm thời nhịn xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua tiểu hùng bi h í phát thành tiểu xích c ẩ u h í phát thành tiểu thủy xà h í phát thành ước chừng hai phút đồng hồ bốn môn ảo thuật đều luyện thành tốc độ này nhanh đến mức cực hạn ừng nha ngọc n thư cảm thấy mọi mệnh đổi cái dễ chịu tư thế bên cạnh nằm trên mặt đất ánh mắt liếc xéo trần tuyên đồng thời hiện thế thân đoán tiếp theo miệng tiên lê cựu thần chí trong nháy mắt thanh tình không gì sánh được a đạo hữu thật nhanh a còn nữa không lại tới một cái đi không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét nàng quỵ dị mà cười cười thoạt nhìn có chút cam chịu lạc hậu dáng vẻ ngay tại vì trần tuyên kinh khủng đến cực điểm tốc độ tu luyện tán thưởng có một chút cười nhạo nhưng cũng có phát ra từ nội tâm trần kinh cho dù nhiều lần tận mắt chứng kiến trần tuyên tu luyện tràn g cảnh vẫn như cũ vì đó cảm thấy kinh diễm bởi vì nhan ngọc thư tự thân chính là căn cốt tuyệt hảo người trong hiện thực tu luyện một môn ảo thuật không dùng đến mười ngày nhưng trần tuyên giờ phút này biểu hiện ra lực lĩnh ngộ đã vượt qua người chi tưởng tượng trần tuyên cũng không quan tâm nàng t r i để tiến vào một loại hết sức chăm chú trạng thái vong ngã cầu mong gì khác đạo tu hành tri tâm bốn loại ảo thuật gia thân cho tới giờ k h ắ c này đã học được mười một chủng ảo thuật tình huống như thế nào loại này huyền diệu cảm giác trần tuyên phát giác được dị dạng tựa hồ chạm tới một tầng xa không thể chạm bích trướng còn có một môn mặt trời đạo thống tiểu hô quả ảo thuật mặt trời chi đạo tại ngũ hành bên ngoài đây là thứ sáu khí bắt đầu luyện so với lúc trước tu luyện thứ năm khí độ khó còn khó mấy lần đồng thời ngũ hành khí chính đang rung động tựa hồ phi thường mâu thuẫn thứ sáu khí sinh ra không luyện được ga cường luyện trần tuyên hơi chút suy nghĩ quyết định tiếp tục tu luyện một là cho rằng chỗ hoa tốn thời gian so ra kém tu luyện thiên thứ hai trần kinh đây là ảo thuật minh huy hoàng như ánh nắng mặt trời khí nha ngọc thư đột nhiên con ngươi co dù lại đại mi c ó c lại thái độ nghiêm chỉnh lại nghi hoặc khe nói nơi nào tới dương khi ảo thuật ngươi muốn luyện ra thứ sáu khí phá vỡ vũ hóa cực hạn nàng n g ạ y cảm phát giác được trần tuyên ngay tại là một đại sự đây là một loại hành động vĩ đại căn cốt t ư chất đạt đến cực hạn tuyệt thế thiên tiêu cũng sẽ không dễ dàng nếm thử thành công hy vọng quá mơ hồ nhan ngọc thư cảm thấy một loại áp lực cực lớn nàng cũng muốn nghiêm túc một trận đánh răng co trần tuyên toàn thân tâm đầu nhập trong đó một sợi tiên khí tại chỗ mi tâm du động như mở thiên nhãn cả người dần dần tản mát ra một loại quang minh chính đại duy ngã độc tôn khí thế minh ngông mặt trời khí cầu là chiếu trần thế duy ta độc tôn hắn dần dần luyện được khí tượng nhan ngọc thư trong lòng tự lẩm bẩm triệt để an tính xuống, k Nàng còn hoang tiểu thách l hồ một đám mình người đôi rắn yêu tộc bơi vào cái sân trống giống sau đó mấy đạo thân ảnh tản ra tìm kiếm phụ cận hoàn cảnh tiểu thư sân quân quy láo người định là cố ý trốn đi phơi lấy chúng ta nam hoang quỷ quái có gì tâm a một cái thị nữ tức giận lên tiếng hai viên sâm bạch giăng nanh lộ ra một cô ưu lãnh chương bảy mươi hai n thường xuất hiện ở chỗ này, cùng h xuất một, một, một đánh nát thượng dương đầu tiên tiểu thạch hồ sóng biết tính mịch rộng lớn vô ngẩn phản phất một khối hoàn mỹ phỉ thúy bên bờ có cây thành ấm cảnh sát nghi nhân một đám đầu người thân gián yêu loại đặt chân trần tuyên bên ngoài viện từ đ ồ n g nữ t ử khuôn mặt tinh xảo cái cằm rất nhọn tư thái giống như mảnh liễu bàn nhỏ nhắn mềm mại tú mỹ áo tím cổ áo mở rất mở lộ ra hơn phân nửa dính b ô n g tuyết yêu tộc nữ tử bình thường vũ mị yêu k i ề u không keo kiệt hiện ra tư xác tiểu thư nam h o a n g quỷ quái tiếp nhận một vị nhân loại bọn chúng quên nguồn quên gốc quên đã từng huyết hải thâm cứu thị nữ chỉ vào sân nhỏ ngữ khí trâm trọng nói hòa hoàng đế lúc trước thành lập nhân loại sở quốc áp dụng k ô n g lưu tình chút nào t i ế t huyết cổ tay đem quỷ quái yêu loại rết nú một cái xà yêu hộ vệ mở miệng nói lên một đoạn thảm liệt lịch sử cổ xưa sắc mặt cực kỳ phẫn nộ bởi vì không chỉ năm hàng ba bốn ngàn năm trước bọn hắn yêu tộc cũng không chế một khối lớn s ở quốc cưng vực lại bị cưỡng ép khu chủ, tàn sát những này thổ địa bây giờ nhường một số tay trói gà không chặt p h ạ m nhân chiếm lấy ở lại quá lãng phí tài nguyên từ đông nữ từ l ắ t đầu nhẹ g i ọ n g nói chết đi lịch sử không cần hồi ức hỏa hoàng đế vừa chết thế giới đem trở lại trước đây quy tắc thế hơn ngàn vạn sinh linh duy người cùng yêu nhất tương tự nhưng tổ tông dĩ vãng đối nhỏ yếu nhân tộc ức hiếp quá đáng có một số việc làm rất quá đáng sắc mặt nàng bình tĩ Kể do ý, ý n một, càng càng một tiếng ầm ầm tiếng vang nôn tử kịch liệt thị nữ nằm ngang bay ra ngoài mấy chục mét thân thể ở giữa không t r u n g cắt thành hai đoạn như người dân quẳng xuống đất màu tươi nội tạng lưu lầy đất hai mắt vô thần n ả m đạm chết không thể chết lại một thanh xích hồng c h ạ m yêu kiếm kiếm quang tung hành vẽ qua bầu trời đem xà yêu thị nữ chặt đ ư ớ c sau đó đụng nát trần t u y ê n sân n h ỏ tường tiếp tục va sụp phòng bụi mù đầy trời từ đông nữ t ử cùng một đám hộ vệ sắc mặt đại biến lập tức hướng đại kiếm khởi nguồn nơi nhìn lại là ai yêu tộc thị nữ chính là có vũ hóa đ ỉ n h phong cường giả vậy mà trong nháy mắt bị đánh giết động thủ người thực lực kinh khủng vượt q u á tưởng tượng Xoạt! Một cái màu đỏ tươi màu cái đỏ tu cổ mã cano m à đánh nát thượng dương đ ầ u tiên không biết trời cao đất rộng các ngươi có thực lực này à đang đồng tử đỏ mặt lửa phát như thác nước sở quốc chính thống h ò a đức đạo tạng đại tu lại tại lúc này xuất hiện nam hoang trong n ú i lớn tu la sau tay từ đông nữ tử tự lẩm bẩm đây là khương tộc chuyển thừa linh điệu c h â n kinh ghi lại một loại tay khiếu đạo tạng cực thiện đấu pháp sức chiến đấu thuộc về cùng cảnh giới chung người nổi bật a xích giáp nam tử khoe môi miết lên khinh miệt ý cười ánh mắt rất lạnh toàn thân thiêu đốt hừng h ừ n hòa diễm khí thế hùng trắng phảng phất một vị thân kinh bách chiến tướng quân vũ quốc g i yêu nhóm vừa vào xích nha thành địa giới chúng ta liền chằm chằm chết các ngươi từ đông nữ tử mặt nạ xưng ơ l ạ n h đối phương thái độ rất rõ ràng chính là sông các nàng tới cao mày nói nam hoàng sẽ không tung tha cho các ngươi làm cản xích giáp nam t ử sáu cánh tay trên không trung múa hừ lạnh nói nam hoàng giáng quản cùng lắm thì chúng ta lại bình đãng một lần nam hoàng thập đại núi cánh rừng ở giữa càng nhiều người ảnh hiện hiện từ xa nhìn lại phản phất từng đoàn từng đoàn tiên diễm màu đỏ tươi hòa diễm bọn hắn mặc sở cốc đặc chế xích hồng giáp trụ khoác cánh tay bao cổ tay bụng giáp giáp váy giáp phiến cấu kết đứng lên mang theo một loại khó mà hình dung lực uy hiếp. lộng l â y uy nghiêm lạnh leo năm ngoài núi huyền không tự doanh đ ị a kéo kẹt nha ngọc n thư đẩy ra cửa gỗ sắc mặt hơi tái kẹp chặt hai chân đi lại tập tên đi ra, nàng đem lộ vẻ s ố p xếp sợi tóc lúc lên v ở n g ô i hơi phá đỏ t h â m như chứa huyết cho người ta có một loại bị trà đạp trà đạp sau vỡ vụn thanh lãnh cảm giác hô trần tuyên lương tựa mặt tường ngồi dưới đất mặt trời chiều ngã về tây màu da cam mộ quan g vẩy lên người có một loại thời gian chạy sôi tính mịch khí tức m ặ trần t tuyên ngầm l o đầu trông thấy nhân gian khó gặp sắc đẹp váy đen tại gió đêm chung l ắ t lư thiếu nữ trên thân tựa như bánh kẹo bản thương ngọt mùi bay tới làm lòng người thần hoảng hốt trần tuyên ta trở về nhà ngọc thư cáo tử lúc tu luyện lục t r i ể n thông qua đưa tin phủ triện mấy lần kêu gọi không nhàn rỗi hồi p h ủ lệnh lục t r i ể n thảo một giai binh cơ h ộ i cho rằng xảy ra bất chắc muốn liều lĩnh trực tiếp giáng lâm nam hoang địa giới tìm kiếm t u t ta đưa t i ễ n ngươi trần tuyên đáp lại một tiếng từ dưới đất đứng lên toàn thân xương cốt phát sinh kim ngọc giao kích thanh âm phản phất từng chút một bị đập nát sau đó khép lại sinh trưởng trong ngũ tạng lục phủ như là sấm nổ bàn chuyển ra hú gọi sinh ra kịch liệt ngòi nhói xuyên qua đến sâu trong linh hồn có từ lâu thân thể không thể thừa nhận dung nạp khí huyết tiếp tục tăng trưởng chỉ có tái tạo một bộ mới tinh trí thể mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. lấy trần tuyên ương ngạnh ý trí lực đối mặt loại đau n h ấ t này cũng muốn vì đó động d u n g thân hình ở giữa không trung dừng lại một cái trước mắt run g dày không ngừng như cũ kiên chỉ đứng thẳng lên mỉm cười mà nhẹ nhõm nhìn về phía nha ngọc n thư nha ngọc n thư lắc đầu cự tuyệt nói thân thể ngươi chính xử tại phá hạt chúng không cần đưa tiễn trong nội tâm nàng c h ấ n kinh bởi vì lấy đối phương tư chất căn cốt căn bản là không có cơ hội luyện phá hạt rất nhiều giống nhau tư chất thiên tài hoa mấy năm thời gian cước cầu cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công gia t r n g nhưng trần tuyên hết lần này tới lần khác làm được đồng thời chi phí ngắn ngủi mấy canh giờ đây là một loại nghe rợn cả người hành động vĩ đại. c h u y ế n đi nhất định chấn kinh tất cả mọi người cái cầm đồng thời nhan ngọc thư biết thân thể phá vỡ cực hạn lúc to lớn đau đớn sâu tận xương thủy căn bản cũng không phải là người có thể chịu được nhưng người nam nhân trước mắt này chỉ là k h ẽ c h o mày chật khôi phục bình thường thậm chí còn cười được như thế đ ưa thích liều chết rõ ràng đau chết nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng là thưởng thức trần tuyên loại người này hắn v à trên đời nam nhân khác là không giống nam nhân khác vĩnh viễn sẽ chỉ ở trước mặt nàng giống con chó sủ giống như nịnh ngọt nàng trần tuyên xưa nay không làm những sự tình này hắn chưa từng nịnh ngọt cũng không từng bởi vì nàng lỗ mãng mà coi thường nàng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một t a xem xét nha ngọc thư đi hai bước đột nhiên quay đầu lại nói đúng rồi xích nha thành trung gần nhất v ọ t tới số lớn cao cấp tu sĩ có người tiếp nhận lục triện thành chủ vị la thanh hà thôi ra người trần tuyên nghe vậy sướng sở thủy đức vũ sư đạo đỉnh cấp đại năng lục triện đã mất đi thành chủ vị hơn nữa còn là cùng hắn có thủ người nhà họ thôi thợ vị lục triện giống chết nam hoang lào ô quy hậu bối náo ra thù hận bây giờ liền nam hoang một bước cũng không thể bước vào liệt tiên di vật đến tiếp sau sự tỉnh không cách nào bước chân sở quốc người cầm quyền chỉ có thể đổi những người khác tới trần tuyên gật đầu lao ấu quy liền bởi vì chuyện này cực kỳ p h ấ n nộ nhan ngọc thư nói chúng trong mắt lóe lên một tia vẻ d à o hoạt thấp giọng nói cho trần tuyên một thì bí văn chuyện này lục triện cổ ý hắn sớm biết liệt tiên di vật sẽ dính dấp đến chân chính đại nhân vật trong lòng sớm nghi đường chạy trần tuyên nghe vậy tắt l ơ i từ đ ấ y lòng tán t h ắ n nói sư phó ngươi thật sự là cáo giả ách thần cơ diệu toàn a khó trách đều nói tu sĩ dưới bên trong vũ sư đạo tu sĩ tinh thông âm mưu ủy kế am hiểu nhất bảng ệ n h lục triện ý thức được không thể trở thành chấp cờ người trực tiếp bỏ gánh không làm muốn dẫn lấy đệ tử nhan ngọc hô rất nhanh một đầu màu đen cá lớn từ mặt đất dâng lên minh thanh như lên lường mưa gió tùy hành nhan ngọc thư rời đi trần tuyên đưa mắt nhìn màu đen cá lớn dần dần biến mất ở chân trời hắn cong lên trên mặt đất chịu nặng bọc hành lý quay người tiến vào nam hoang nhan ngọc thư từ giữa chưa lấy tới trời tối ba bốn canh giờ ta mặt trời khí luyện thành năm loại h ảo thuật học được thậm chí liền thiên thứ hai hoàng lương chân kinh đều tiểu khuy môn kính tinh tiến một bộ phận trần tuyên tính toán thu hoạch di chuyển nặng nghề bộ pháp một bên cân bằng khí huyết tăng vọn thân thể cân bằng một b ê n trở về tiểu thành hồ trong đào hoa nguyên tu luyện ô trần tuyên nghe thấy trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi mang theo ở mức mà cháy bỏng khí thức hắn chậm dần bước chân thu liếm toàn thân khí thức giống như một đạo như ưu linh lặng yên không một tiếng động hướng trong nhà đi vạy rắn huyết dịch hắn ngồi trên mặt đất trông thấy một số vỡ vụn màu tím đen v ả y rắn vết máu l o n lộ có người đang bị truy sát trần tuyên tiếp tục hướng phía trước trên mặt đất vết máu càng ngày càng nhiều về sau càng là phát hiện một bộ tàn khuyết không đầy đủ nam tính xạ yêu thân thể nửa cái eo chém ra nội tạng chảy ngang nằm ngửa trong cỏ dại yêu loại trần tuyên cẩn thận tiến lên xem xét thi thể vết thương có bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết là hỏa đức xích khí tu sĩ làm hắn trầm mặc một cái r ờ i đi thay đổi phương hướng rời xa tiểu thạch hổ khu vực không liên quan gì đến ta trần tuyên thầm nghĩ tấu chương xong chương bảy mươi b ố hai bay vạ gi trần g lên, lên tuyên trong h đặc t a lòng tự nói không muốn không hiểu thấu cuốn vào trong đó hắn phi thường cảnh giác nhảy lên một gốc hai mươi mấy mét cao đại thụ che trời hai con ngươi xuyên thấu qua rậm rạp cành lá ở trên g ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn ra xa vài dặm bên ngoài tiểu thạch hồ t h ậ t nhà mình tiểu viện một mảnh hỗn độn tựa như phế tích bàn tình cảnh đập vào mi mắt a trần tuyên con ngơi ư co r ụ t lại khiếp sợ hà to mồm tình huống như thế nào những người này đ i ê n rồi nhà mình mới xây tiểu viện tường đất đổ sụp n g ã xuống phong ốc mặt t ư ờ n g càng là xuất hiện một cái trước sau thấy hết lỗ thủ n g lớn nhiệt độ cao hỏa diễm chính trình viên t r ạ n g thôn vệ lấy phong ốc nóc nhà toát ra hát xà bàn quần quần khói đặc một cái biển lửa trần tuyên khó được ra ngoài hẹn gặp một lần nhan đạo hưu trở về xem xét kinh ngạc phát hiện nhà hết rồi ta ai đều không có trêu trò ca sắc mặt hắn khó coi nữ chặt song mi việc này quá bất hợp lý cho dù ai tao nộ loại sự tình này đều sẽ không vui vẻ bên ngoài viện ba bốn c ỗ bóc đi y giáp mình người đôi rắn thi thể sâu trên thằng cây eo nơi sinh trưởng lân phiến thật dài đôi rắn tại ánh lửa cùng trong khói dày đặc p h i ê u đẳng âm chầm không gì sánh được nay tấm kinh khủng hình tượng rất có lực c h ấ n n h i ế p tựa hồ mang theo một loại nào đó xâm nghiêm cảnh cáo ý vị trần tuyên chưa từng ngờ tới người xa lạ đấu pháp mở đầu địa điểm là nhà mình thậm chí phe thắng lợi còn đem hắn chỗ ở xem như rượu võ rượu y nơi hình trường quá phận hắn trong lồng ngực tức giận nguyên bản cùng nhan ngọc thư tu luyện đạt được thu hoạch tâm tình vui thích l may mắn hắn sinh tính cẩn thận xuất hành thời điểm cổ vật tiên lê t i ể u chờ vật phẩm trọng yếu đồng đều tùy thân mang theo nếu không tất cả tao hương ân nhân nhà ngươi thiêu hủy không chỗ ở á trên bầu trời tiểu tước điệu kích động k ê u to cánh chim vạch ra một đạo ngũ thải quan mang bay rơi xuống biểu hiện mười phần lo lắng tức ngữ phát sinh chuyện gì trần tuyên sắc mặt nghiêm túc vấn đạo tiểu tước điệu phạm vi hoạt động bao trùm tiểu thạch hồ khu vực phát giác trong núi động tĩnh chính một mực tại không trung xoay quanh vụ trộm xem xét trần tuyên phát hiện tiểu tước điệu tung tích đem kêu gọi xuống tiểu tước điệu tại trần tuyên trước mặt Hoàng h ố trần lo sợ kêu lên, sợ sở kêu quốc một đám tu t tuyên nghe vậy xứ sở t r ấ n yêu ti là sở quốc chuyên môn xử lý yêu loại quỷ quái sự kiện quan phe thế lực lâu dài tại biên cương khu vực cùng yêu quốc trinh chiến hung danh hiển hách một thân tiên diễm chế thức r á t đỏ chính là nó đặc l ư u tiêu chí sở quốc mỗi chi t r ấ n yêu tiểu đội ít nhất có một vị đạo tặng cảnh đại tu lĩnh đội nghe đồn xích nha thành luyện ký thế gia vương trân dương năm đó sơ thành đạo tặng lúc liền nhường k ư ơ n g ra vương triều cưỡng ép chiêu mộ tiến vào trần yêu ti tại biên cương trên chiến trường cùng yêu quốc đánh qua nhiều năm trận đánh ác liệt nhưng nam hoàng quỷ quái từ trước đến nay an phận thủ thường một bước không ra nam hoàng bởi vậy sở quốc phương nam cực ít xuất hiện trấn yêu ti hoạt động dấu vết nhưng bây giờ đối phương tiến vào trong nam hoàng đồng thời đại khai sát giới một điểm không cho nam hoàng quỷ quái mặt m ũ i bạch tử núi n g ụ c bọn hắn đâu trần tuyên hỏi thăm tiểu tước điệu cái khác tiểu quỷ quái phải trăng an toàn rời đi tiểu tước điệu trả lời bọn chúng sớm đã trở về tới nam hoàng chỗ sâu nhà cũng không tao nộ trấn yêu ti đổi bắt yêu loại chiến đấu trần tuyên bật đầu sau đó ngữ khí bình thản hỏi ngươi có biết trấn yêu ti cùng yêu loại đấu pháp bây giờ ở nơi nào còn tại nam trong núi hoang a đem biết tình huống nói cùng ta nghe làm hỏng nhà hắn tân phỏng việc này nhất định phải có cái thuyết pháp hắn không tùy tiện gây chuyện nhưng cũng không sợ sự t ì n h tiểu tước điều nghe vậy giật mình lập tức khẩn trương quyết đủ ân nhân lao đại ngươi ngàn vạn phải tỉnh tạo a làm hỏng phong ở chúng ta có thể xây lại tiểu tước tỉ mỉ chế tạo tổ chim cũng thường xuyên nhường dạ thú đâm vào này đối phương có đạo tàng cảnh đại tu sĩ a nó rất lo lắng trần tuyên xúc động làm ra một số lấy trứng trọi đá t i ê u thân lao đầu vào lựa sự tỉnh hắn biết trần tuyên thực lực rất mạnh so với h ổ phần lớn lợi hại mấy phần nhưng tuyệt không phải đạo tạng cảnh đại tu đối thủ hôm qua chẳng phải đang lão sơn tiêu thủ hạ trật vật c h ố n a nói thẳng không sao ta có chừng mực trần tuyên thần sắc bình tĩnh trả lời hôm qua ước lượng lão sơn tiêu không thành chạy chối chết hôm nay gặp phải đạo tạng cảnh còn muốn nén l giận nhan đạo hữu liền sông hơn nửa ngày khổ an không a hôm nay đạo lý tại hắn bên này tiểu tước điều thấy trần tuyên một bộ chấm tinh chấn định bộ dáng không hề giống bị lựa giận choáng váng đầu ó c liền đem ở trên bầu trời thấy cảnh tượng cẩn thận nói ra chương bảy mươi b ố hai hai bay v ạ gió cầu thủ đặt、trước. tiểu tước điệu cũng không phải là trước tiên phát hiện trong núi k i n h biến đợi đến nghe thấy động tĩnh l ê n không chỉ nhìn thấy một đám c h ấ n yêu ti giáp sĩ đuổi theo một cái áo tím xà yêu đi về phía nam đi ta đã biết trần tuyên khẽ gật đầu cùng hắn quan sát chiến trường dấu vết cho ra suy đoán một dạng xà yêu nhóm chỉ có đi về phía nam hoàng chỗ sâu chạy trốn mới có thoát đi c h ấ n yêu ti đuổi bắt một chút hy vọng sống hắn nhảy xuống cây mục xuôi nam đường núi gập đ ề n càng đi phía nam tiến lên cây cối càng phát ra c à n lớn tán cây che khuất bầu trời chặt chẽ tương liên thâu chẳng được một điểm ánh sáng cực tốc theo vào đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh giống như một đạo điện quang giữa khu rừng cấp động nhẹ nhõm một bước nhảy ra chính là bốn năm mươi mét dọa người khoảng cách ân nhân lão đại tỉnh táo a tiểu tước đ i ề u lo lắng kêu to ở trên trời đ ổ i theo nhưng rất nhanh nhường trần tuyên bỏ rơi không thấy nó lâm vào trong lúc khiếp sợ ân nhân lao đại tốc độ nhanh đến loại tình trạng này so với trong đảo hoa nguyên cường tráng người cổ đại còn nhanh hơn nhiều cổ nhân thể chất cường hành đại biểu cho nhân loại có khả năng đạt tới cực h ạ n tu sĩ tại không sử dụng tiên khí tình hôn dưới không mấy cái sánh được cổ nhân nhưng giờ phút này trần tuyên chỗ hiện ra chạy vội tốc độ đã vượt qua trong đảo hoa nguyên cổ nhân. hơn nữa còn là vượt xa ân nhân lão đại đột nhiên so với hôm qua lợi hại hơn nhiều hắn là an linh đan rượu dược rồi sao tiểu tước điều ánh mắt kinh ngạc rất nhanh ý thức được trần tuyên sức mạnh tăng vọt cơ hồ so với hôm qua mạnh không chỉ một lần cơ hồ khiếp sợ quên vũ cánh rớt xuống bầu trời phá hạn về sau thân thể này đánh vỡ ba lần vũ hóa hai vạn năm ngàn dư cân cực hạn khí huyết cường độ phảng phất có thể không hạn chế tăng trưởng xuống dưới trần tuyên rời đi lục dục thiên về sau nhiều loại h á o thuật cùng thái dương khí chiếu dọi hiện thế thần lại thêm trước kia học tập ảo thuật tích lũy tại năng lượng trong cơ thể cấp tốc tăng trưởng khí huyết c nếu Trần tuyên cảm thụ được thể nội buôn đằng cảm bành y t tiếp cận cả tăng thân cứng cường đến gấp đội tăng vọt, cả thân thể cứng cường độ, thể kinh người tình trạng. Không một sai bài bên Nếu là lao sơn tiêu giờ phút này vận dụng đạo tạng dùng tới vạn cân màu đen côn sắt đánh xuống không cần t r á n h né có thể trực tiếp dựa vào khí lực cưỡng ép đ o ạ lấy trên đời đại đa số đạo tạng cảnh đại tu tuyệt đối so với không lên trần tuyên thời khắc này thân thể cường độ nếu như đối diện là lao ấu quy loại cấp bậc này đỉnh cấp đại năng trần tuyên một câu sẽ không hỏi nhiều thậm chí sẽ không hề nhắc tới sẽ chỉ đem việc này để ở trong lòng chỗ sâu lặng lẽ đi lại nhưng đối phương chỉ có đạo tạng cảnh m à thôi ta làm gì sợ hãi hôm nay lại ước lượng một lần sau gần nửa cách giờ trần tuyên đi nhanh hơn trăm dặm đường đổi tới một đầu tĩnh mịch dòng sông bên cạnh nơi đây vừa phát sinh một trận chiến đấu vở sông cây cối đang thiếu đốt trên mặt đất có thật nhiều lưu lại mới m ẻ vết máu còn chưa triệt để khô cạn chiến đấu vừa kết thúc trần tuyên mũi chân kích thích trong đất bùn vết máu sau đó tại bên bờ sông phát hiện một số vỡ vụn tím v ả y màu đen trong lòng phòng đón nói xà yêu mượn nhờ dòng sông tiếp tục chạy trốn về phần hai bên bờ sông trong rừng thì có một ít tu sĩ dẫm đạp có cây dấu vết lưu lại xác nhận trấn yêu ti phân tán hình thành lưới lớn dọc theo sông tiếp tục đuổi bắt cách bọn họ rất gần sau đó phải ổn nặng trần tuyên suy nghĩ một cái trước mắt đem truy kích tốc độ chậm lại mấy phần một thân khí thế minh mông kiệt l ự c tu liễm như một đạo ẩn tàng ở dưới bóng đêm bị mị tiếp tục dọc theo sông suối nam lấy tự thân vì trong trời đất màu trắng thần thức ánh sáng nhạt trải rộng ra như một chiếc trong đêm tối vĩnh không tắt đèn đuốc bao phủ phương viên hai trăm ba trăm m mờ phạm vi xa yêu thiện nước bóng đêm đã tới hơi không chú ý liền có thể có thể bỏ lỡ mượn nhờ thủy đạo chạy trốn thân ảnh thần thức như sắt trời chiếu chiếu hết thầy sự vật sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết gì ồ tiến lên hơn một dặm đường trần tuyên bỗng nhiên dừng bước lại chật trên mặt lộ ra mỉ m cười tốc độ của hắn triệt để chậm lại như một cái khóa chặt con mồi báo săn lặng yên không một tiếng động tiến lên đi ước chừng hơn trăm mét bước chân dừng lại、Soạn. dưới ánh trăng, dòng sông hướng chô thấp lưu động nhỏ x í u róc rách tiếng nước tại tịch trong đêm yên tĩnh dễ nghe êm t h a Phúc. trần tuyên bỗng nhiên túi người hình bàn tay như mũi tên nhọn thăm dò vào trong khe nước nắm lên một đại đoàn đen nhánh đồng đậm nữ đầu tóc đem một cái áo tím dựng thẳng đồng từ nữ nhân trẻ tuổi lôi ra mặt nước sa yêu áo tím dựng thẳng đồng từ nữ từ xuất thủy trong tích tắc suy yếu hể vải mỹ lệ trên gương mặt mang theo cực độ vẻ kinh hãi nàng chính là đạo tạng cảnh đại yêu vận dụng thủy đức chi lực cơ hồ cùng dòng sông hòa làm một thể t n tăng thân thể liền trần yêu ti đạo tạng đại tu từ bờ sông đi qua cũng không từ lại bị nhìn thấu ngụy trang không có khả năng là ngươi nữ tử háo tím kêu lên sợ hãi dự thẳng đồng tử đ ố n g nhiên co rụt lại nhận ra trần tuyên chính là hôm qua tại sơn g i ạ trung cấp đoạt tiên lê t i ể u nhìn thoáng qua trông thấy tu sĩ trẻ tuổi m o ắ t con bắt lấy ngươi trần tuyên lên tiếng chỗ mi tâm sáng lên kim s ắ c đường con p h ủ văn trong nháy mắt giơ lên một cái sáng loáng tỏa sáng nằm đấm như là nắm chặt một vòng cỡ nhỏ mặt trời một cái cương mánh không gì sánh được s ô n g quyển ẩm vang đánh ra thái dương khí một quyền đánh ra ven đường khí lăn lộn hai bên ẩm nữ tử á o tím đường con xinh đẹp nửa người trên mới ra mặt nước tinh tế như cảnh liễu nơi bụng lập tức tao nộ i trần tuyên nắm đ ấ m không lưu tình chút nào hùng m a n h trọng kích nước sông mãnh liệt đầy ra b ọ t nước v a n g khắp nơi nữ tử hao tím một đầu như thác nước t ó c dài nhường trần tuyên đại tay nắm lấy dưới mặt nước thon dài đôi rắn tại to lớn lực trùng kích dưới đã n g xuất mặt nước toàn bộ thân thể bị đánh lơ lường tạo nên phức thử quang dập dần huyết vụ tràn ngập c ấ u t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g bảy mươi lăm bồi t r ư ơ n g bảy mươi lăm bồi bóng đêm đen kịp một vòng cực kỳ sáng tỏ bạch quang từ trần tuyên ấn bên trên đ ộ nhiên sáng như ánh nắng mới lên chiếu sáng khắp nơi hưng h ự c ánh nắng tại xà yêu nữ nhân eo nhỏ ở giữa bốc phát chiếu thấu lửa mỏng bàn y phục hạ màu tuyết trắng da thịt dưới lưng tinh mịn mà đều đều từ sắc vải rắn chiếu sáng rặng rỡ đồng đều có thể thấy rõ ràng ẩm áo tím nữ nhân như là nhường một cái ngàn vạn cân cự truy hung hăng đập một cái chấn động liên y, y tại eo ở giữa tuyết da thịt trắng cùng tinh mịn trên lân phiên chấn động ra đến theo sát mà đến là nàng chưa hề trải qua kịch liệt đau nhức loại này siêu việt tưởng tượng khí lực không dưới năm và cân đối phương phá hạ、Phúc. nữ tử áo tím không nhịn được một quyền làm nát xin dừng tay áo tím nữ nhân vũ mị tinh xảo gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh tay che eo mang theo tiếng khóc nước n ở cả kinh têu lên ta không biết ngươi không có đắc tội ngươi à. trong nội tâm nàng không gì sánh được mờ mịt bởi vì làm căn bản cùng người này không gặp nhau nhưng đối phương không biết thông qua loại nào không thể tưởng tượng phương pháp bắt lấy nàng thoạt nhìn phi thường phẫn nộ một câu không nói nhiều trực tiếp liền làm a trần tuyên nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói đừng muốn d à o biện bên hồ tiểu viện là nhà ta bây giờ bị hủy ngươi dám nói không trách nhiệm của ngươi từ xưa đến nay tu sĩ đấu pháp lực phá hoại kinh người tám chín phần m ư ơ i đều sẽ thai họa vô tội cá trong châu một số cao cấp tu sĩ đấu pháp thậm chí sẽ đánh nát một phương sơn hà lệnh hàng ngàn hàng vạn phạm tục không may chết đi chết chết vô ích không người vì bọn họ phát ra tiếng phi thường tàn khốc trần tuyên hôm nay chính là bị đấu pháp tác động đến ảnh hưởng vô tội nhân sĩ nhưng hắn cũng là tu sĩ tao nộ g loại này vô duyên vô cơ uy khuất không sẽ nuốt giận vào bụng áo tím nữ nhân kinh ngạc ngươi ở tại tiểu thạch hồ nàng bưng tỉnh đại ngộ nguyên lai trần tuyên chính là quỷ quái trong miệng cùng lao ô quy chạm mặt nhân loại tu sĩ các nàng xạ yêu nhất tộc cùng sở quốc trấn yêu ti đại chiến phá hủy nó phong úp giờ phút này đối phương đội theo tới trần tuyên sắc mặt lạnh tấu xương lên tiếng nói không sai không được nhiều lời ngươi là đạo tạng cảnh đại yêu học minh xả c h â n kinh đạo tạng dùng đến đi tại liêu trấn học v õ ba năm kinh lịch rất nhiều hắn biết như thế nào đối phó những này cao cao tại thượng cường nhân ngôn ngữ thương bạch bất lực chỉ có vũ lực có thể khiến cái này người cúi đầu tâm bình khí h ò a g i ả n g đạo lý không ta không cần đạo tạng áo tím nữ nhân lã trá chữ khóc nàng lơ lửng giữa không trùng y phục cất sũng giọt nước xẹt qua tuyết ra thị trắng ngọc thể lửa lộ vô cùng có sức hấp dẫn nàng phi thường tư tâm cầu xin tha thứ ta bản thân bị trọng thương hơn nữa n g ư ơ i tuy là vũ hóa cảnh tu sĩ nhưng thành công phá hạn g ta đã làm sai trước ta không cùng người đánh nàng cảm thấy chân kinh bởi vì hôm qua tại sơn dạ trông được thấy trần tuyên ôm ấp vạc rượu lánh nạn từng lấy quan sát tư thái cùng đồng bạn khẳng định lấy trần tuyên c ă n cốt muốn tại vũ hóa cảnh dung luyện tạp kỹ phá hạn g so với lên trời còn khó hơn dù sao liền xem như nàng loại này tại vũ quốc cực có danh tiếng yêu t ộ c thiên tài thợ thiếu thời cũng không dám lãng phí đại lượng thời gian tích lực nên thử phá vỡ vũ hóa cực hạn nhưng ngắn ngủi một ngày không thấy trần tuyên liền thành công phá hạn rồi nữ tử á o tím trong lòng t r ă n mối cảm xúc ng ng ng ng ng ngầ bởi vì hôm qua đối phương cách phá hạn còn kém xa lắm đâu nhưng trần tuyên hôm nay đánh nàng khí lực hai môn chân kinh mười hai chủ n ả o thuật tám loại tiên k h í cộng đồng g i a chỉ dưới chỉ là vô cùng đơn giản một quyền chính là không dưới năm vạn cân khí lực kém chút đưa nàng vị này tuổi trẻ đạo tạng cảnh đại yêu đánh vào đạo tạng ứng kích t h ư c tình sinh tử trong tuyệt cảnh đây không phải phá hạn còn có thể là cái gì nếu không phải ngươi không mang theo sắc ý nếu không đơn một quyền này trong cơ thể ta đạo tạng liền muốn trong nháy mắt mở ra ta không cần tiếp tục cùng ngươi đậu thủ nữ tử h o tím sắc h ó c trước kia chỉ nghe người vũ hóa phá hạn người có lẽ có được nổi bao cỏ đạo t nàng hôm nay cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến chớ nói đêm nay bản thân bị trọng thương chiến lược bị hao tổn chính là hoàn hảo trạng thái nàng cũng không muốn cùng trần tuyên loại người này bởi vì vì một kiện không quan trọng việc nhỏ trở thành địch nhân trần tuyên nghe vậy n h ư mày không muốn đánh người ý muốn như thế nào nữ tử g a o tím vội vàng tiếng khóc nói ta gọi t ừ lân nhi từ vũ quốc mà đến đại biểu tộc đ à n cùng nam hoàng kết minh hôm nay làm h ỏ n g ngươi chỗ ở là ta trêu chọc t r ầ n yêu ti bố trí ta nguyện ý bổi ngươi t ổ thất trần tuyên nghe vậy kinh ngạc đối phương một giới đạo t ạ n đại yêu đã vậy còn quá nhanh chịu u a biết sai liền đổi tích cực thái độ khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn hắn tiếng châm hỏi như thế nào bồi tên là tử lân nhi xà yêu nữ tử vội và nói n ta trong ngực có một kiện bán thành phẩm bảo cụ xem như bồi tội chi lễ nói xong nàng đưa tay liền hướng trong ngực sờ s o ạ n ngừng trần tuyên thấy thế trong lòng căng thẳng tiếng quắt chặn lại nói ta tự mình đến hắn biết rõ bảo cụ có được loại nào lực lượng kinh khủng chỉ bằng vào bảo cụ chi lực liền có thể sát thương đạo tạ cảnh sao dám tùy tiện lệnh tử lân nhi tự tay đi lấy bảo cụ lúc trước lấy thái dương khí oanh kích tử lân nhi lúc ánh nắng chiếu thấu nàng toàn thân cao thấp nhìn một cái không sót gì hắn hai con ngươi đã rõ ràng phát hiện nàng giấu ở trong và t á o b ả o cụ một đầu màu trắng bạc kim loại dài mảnh dây chuyền cuối cùng rơi lấy một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam lập l o ạ thần quang ở vào cao ngất tuyết da thịt trắng bên trong phi thường thu hút ánh mắt người ta x o á t trần tuyên động tác rất nhanh đưa tay tại tử lân nhi phía sau cổ nhức lên đem trói loá mắt bảo cụ dây chuyền nhức lên thu vào trong lòng bàn tay a tử lân nhi chỉ cảm thấy tim mắt lạnh dây chuyền đã bị trần tuyên cướp đi hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh tử lân nhi căn bản không kịp phản ứng là một kiện độ tốt trần tuyên ngón tay ma sát tấm áp dây t r u y ề n bảo thạch màu l a m mặt ngoài đây là một loại chân quý cao cấp bảo thạch ẩn chứa thân lực giá trị cực cao ự c c màu trắng bạc kim loại dây xích cũng là một loại kim loại hiếm hắn sắp luyện chế b ả o cụ nguyên bản còn lo lắng trên thân những cái kia cổ vật hòa tan luyện ra kim loại hiếm phân lượng không đủ nhưng tăng thêm cái này bán thành phẩm b ả o cụ đầy đủ đúc thành một kiện chân chính b ả o cụ đây là một kiện nữ nhân đeo dây t r u y ề n so với từ kim ngọc trạc cùng sơn quỷ trâm tử càng thêm dễ thấy ta không có khả năng trực tiếp dùng nó đấu pháp nhất định phải cầm lấy đi hòa tan trần tuyên thầm nghĩ nói đ ta đối với ngươi không có ác ý tử lân nhi thấp giọng c ầ n cầu tư thái thả rất thấp nàng nhường thẩm tuyên nắm chặt tóc k h ô n g chế thân thể tư thế rất khó chịu lệnh trong nội tâm nàng có một loại nhàn nhạt cảm giác đ ụ c nhã nàng là mưa nước tuổi trẻ đạo tạng cảnh đại tu thân phận t ô n quý t i ề n đ ồ rộng lớn chưa hề từng chịu được loại này thô lô đối đãi quá xấu hổ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một nghìn sáu trăm một mươi chín một sách một ta xem xét Tốt, ngươi tuy là yêu loại, nhưng rất giảng loại, tuy yêu là rất đạo xác định nó không gặp nguy hiểm thế là bông tay đối phương cũng không phải là cố ý làm hỏng nhà hắn s â n nhỏ cùng sử dụng vật chân quý chờ mong hòa giải không có lý do đúng lý không thang ư ờ i cái này xa yêu thậm chí so với đại đa số nhân loại đều giảng đạo lý rất hiếm thấy từ lân nhi ngã vào trong nước nàng đem nửa người trên nổi lên mặt nước sắc mặt lo lắng nói ra sở quốc c h ấ n yêu ti chính đang đổi u g i ế t ta ý muốn phá hư vũ quốc cùng nam hoàng kết minh đầu lãnh đạo t ạ n g cảnh rất mạnh định nhưng đã phát hiện nơi đây động tĩnh đạo hưu cùng nam hoàng quỷ quái có giao tình bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta cùng một chỗ nam hoàng chỗ sâu trốn đi Nàng b i ế trần được t tuyên cùng liếc o Quy quen b t nhất định là đứng tại nam Hoàng quỷ quái một định đứng nam hoang bên, nàng là quái quỷ h ờ m o nàng g mang Trần Tuyên n chạy trốn, t đi ì một Lao liếc Quy Tuyên che trở. Trốn. Trần tuyên liếc nàng m chút nói chính ngươi rời đi chính là không cần quá ta trần yêu ti đánh đổ hư hỏng một dạng phải bồi thường t ử lân nhi xứng sở kinh ngạc nói ngươi còn muốn tiếp tục gây phiền thoái cho trần yêu ti đối phương không chỉ là nhằm vào nàng mà là bình đẳng công chính đối đại bất luận kẻ nào nhưng trần yêu ti đạo tạng cảnh đại tu rất mạnh phi thường khó chơi không giống nàng tuổi còn rất trẻ mới vừa vặn tấn thăng đạo tạng cảnh không lâu đúng lúc này trần tuyên phút chốc quay đầu nhìn về phía dưới bóng đêm trong rừng tới t h ầ n hồn linh thức bao phủ hai trăm mét phạm vi biên giới nơi một đạo đỏ bóng người màu đỏ xâm nhập một bộ đỏ tươi không gì sánh được giáp trụ tu sĩ xuất hiện giống như là đứng lặng ở trong màn đêm một đoàn tiên diễm hòa diễm hoa mỹ cánh p h ư ợ n g nón trụ hạ nam nhân khuôn mặt xâm nhiên đôi mắt như là hai đoàn đũ lanh anh đến nổi giữa không trung s a yêu tìm tới ngươi hoa đức đại tu sáu đầu bao trùm tay h á o giáp cánh tay nắm cầm trảm yêu kiếm chặt yêu lao hồng anh thương các loại thức vũ khí hàn quang lệnh t ậ xương p h ả n phất trong truyền thuyền thuy trong nháy mắt hắn đi vào đường sông một bên khác tử lân nhi thấy thế hoảng sợ hoảng sợ đem thân thể lén vào dưới nước chỉ lộ ra đầu nhỏ giọng kêu lên trốn à, chúng ta mau trốn à. trần tuyên cũng không nhìn nàng mà là sai lệnh phía dưới hai tay tự nhiên rủ xuống neo h mắt lại hướng bờ bên k i a hô u i trần yêu ti đại tu sĩ h o a đức đại tu có chút ghém ắ t nhìn về phía trần tuyên l ạ n h giọng chất vấn ngươi một cái nho nhỏ vũ hóa tu sĩ vì sao thân ở nam hoàng lại cùng vũ quốc xả yêu cùng một chỗ người cùng yêu loại cấu kết phản bội nhân tộc sao trần tuyên nghe vậy n ữ n mày nói ta bên nào đều không đứng các người đấu pháp không liên quan gì đến ta nhưng các người làm hỏng nhà ta p h o n g ố c tiểu thạch hồ cái khác v i ệ c kia h o a đức đại tu sửng sốt một chút chật, giống như nghe thấy buồn cười thiên phương dạ đàm bình thường suy c ư ờ i lên không hiểu đấu vê anh h o a đức đại tu tiện tay ném ra một cây sát khí nghiêm nghị hồng anh thường giống như một đạo xuyên qua không gian màu đỏ lôi đỉnh sóng lửa c u ộ n c u ộ n trực tiếp hướng trần tuyên kích bắn đi cùng yêu loại quỷ quái cấu kết người chết tấu chương xong chương bảy mươi sáu chiến chương bảy mươi sáu một chiến hơi nước như lụa mỏng bao phủ sơn g ã một đạo xích hồng thương mang đâm rách trên sông triệu triệu sương mù khí thế rất thịnh mũi thương nhắm thẳng vào trần tuyên ngực、Soạn. trần tuyên sớm có phòng bị trong tay bảo thạch hạng liên hất lên màu trắng bạc dây xích dây d ư a bàn tay ngân quang sán l ạ bàn tay hắn đột nhiên hướng về phía trước một nhóm đem hồng anh thương mũi nhọn quét ra một bên ngân quang cùng ánh lửa bàn tung đồng thời một cái tay khác cực tốc n ô ra bắt lấy hồng anh thương phần môi suy trần tuyên đoạt lấy chém sắt như chém bùn hồng anh thương phần tay mua một cái xinh đẹp thương hoa lấy mũ hành khí dựa đi thương bên trên còn sót lại tiên khí mũi thương chỉ hướng bên kia bờ sông ta không hiểu ngươi vì sao bật cười thậm chí càng động thủ đánh giết ta chuyện này ngươi cảm giác đến cười đã chưa h o a đức đại tu thấy hồng anh thương bị đoạt đi sắc mặt nghiêm túc lên hắn thoạt nhìn bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu một thân xích giáp rất uy vũ giống như một vị lâu trinh xa trường lao tướng nhưng giờ phút này hắn ánh mắt rất âm trầm bởi vì hắn tiện tay một kích đủ để giết chết một vị ba lần vũ hóa tu sĩ lại làm cho đối phương tùy tiện chống đỡ đỡ được trong nháy mắt cho thấy tốc độ cùng khí lực đều là khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý lớn một cái hiếm thấy vũ hóa phá hàng người khó trách một mình xuất hiện tại nam hoang trong rừng sâu núi thảm lu Hóa đ ứ chỉ đ tu luyện một loại tiên khí chính thống tu sĩ căn bản tìm không được đủ số lượng cùng khí ảo thuật đi tu luyện thu hoạch vũ hóa đường thời điểm thậm chí muốn dựa vào đại lượng thiên tài địa bạo mới có thể đi vào đi hoàn mỹ vũ hóa thí dụ như xích nha thành trừ hỏa côn một nhà chỉ tu luyện một loại tiểu hòa điệu hi pháp nếu không phải đến nam hoang liệu một phát kỳ ngộ cả đời này đều không có hai lần vũ hóa cơ hội rất nhiều đạo tạng cảnh cũng là như thế bọn hắn chuyên tu một loại c h â n kinh nắm giữ mấy loại cùng khí h ảo thuật số lượng sẽ không quá nhiều thường thường một cái tay liền có thể đếm đi qua cả người tu vi rất lớn một phần là dựa vào nốt u lục địa b ả o thụ huyết nhục đại dược chống chất đi lên loại này đạo tạng cảnh đấu pháp không mạnh có khi sẽ bị gọi đùa vì bao cỏ đạo tạng vì sao không tu cái khác tiên khí h ảo thuật một là h ảo thuật khó được lại tu thứ hai khí độ khó gấp đội thứ hai là không có thế lực nào hội cho phép môn hạ đệ tử làm như vậy hai họa ngầm quá nhiều cũng tỉ như gặp phải hỏa hoàng đế sự tỉnh riêng phần mình mạch tiên khí đường tu sĩ chỉ có thể kiên định đứng đội tuyệt không thể có hài lòng ngươi một cái chính thống hỏa đức tu sĩ sau lưng còn luyện thủy đức h ắ c khí ngươi nói ngươi nhất định duy trì hỏa hoàng đế thành tiên ai dám tin tưởng lợi ích tố cầu không nhất trí loại người này trời sinh phản quốc tướng bất kỳ thế lực nào đều không nó đất dung thân loại người này cùng yêu loại lăn lộn cùng một chỗ cực kỳ phổ biến trần tuyên thấy t r ầ n yêu ti căn bản không trả lời vấn đề yếu ớt thở dài một hơi ngón tay dưới đối phương nói ngươi đạo đức cấp độ rất thấp thật là khiến người tiếp nối sự tình a vốn cho là sở q ố c trấn yêu ti nghe tới rất vi phong sẽ là cái giảng đạo lý thế lực nhưng giờ phút này xem ra đối phương đồng dạng không đem tu sĩ cấp thấp để ở trong mắt ngang ngược càng d ỡ tiện tay liền sẽ đánh giết thậm chí không bằng xà yêu hoa đức đại tu nghe tiếng nghiêm nghị quát lớn ngươi không muốn nói nhăng nói cuội ngươi có biết chúng ta tiến vào nam hoàng đổi bắt yêu loại tại làm loại nào kinh thiên động địa đại sự lời còn chưa dứt hắn đột một từ mặt đất mọc lên màu đỏ tươi thân ảnh giống như một cái hám địa hùng sư rơi p h ẳ n trần vượt qua đường sông công hướng trần tuyên xà yêu nữ nhân bản thân bị trọng thương hắn yêu cầu dẫn đầu giải quyết uy hiếp càng lớn trần tuyên sự tình lại lớn cùng ta có liên q a n gì n g ư ơ i không nói đạo lý đúng không quá tốt rồi trần t u y ê n căn bản không sợ thậm chí người chiến thì vui mũi thương cực tốc điểm ra vạn điểm hàn mang thái dương khi phun trào như từng cái màu trắng quả đen hóa thành trắng xóa sao trời bay ra từ từng cái xảo trá góc độ đâm về đánh tới hòa đức đại tu l ừ a gạt quỷ a ai cho ngươi lá gan hắn giận tí mặt coi như đối phương nói là sự thật bên hồ tiểu viện xác thực cũng là hắn xuất thủ làm hỏng cái này lại như thế nào trần yêu ti liền nam hoang cũng dám công khai xông tới còn tại hồ loại này dâu d ị a việc nhỏ nam hoang đại quỷ quái đều phải mở một con mắt nhắm một con mắt ai mặt mũi đều không cần cho đối phương không biết trời cao đất rộng tìm tới cửa mới là xuân không thể thành hô h o a đức đại tu sáu cánh tay đồng thời huy động nam thanh nhỏ vậy họ diễm binh khí kỳ dị cùng một cái gào thét phá không màu đỏ quần ấn phô thiên cái địa bàn hướng trần tuyên đánh tới thế công chi mãnh liệt giống như sóng lớn vô bờ loạn thạch xuyên、vân. dòng sông chung tử lân nhi thấy đại chiến bắt đầu l ầ m b ầ m nói không hắn không lừa gà ta hắn thật liền vì chuyện này mà tới nàng vừa còn bởi vì việc này hung hăng bị đánh nếu không phải nàng chủ động túi đầu chịu thua không tới phiên c h ấ n yêu ti đến đùa nghịch vi phong nàng đều muốn cùng trần tuyên kịch liệt làm dù sao chuyện này nàng làm cũng rất khó bởi vì vì một cái đạo tạm cảnh đại yêu lại cho một cái vũ hóa tu sĩ bồi thường trên đời này không có so với nàng càng từ tâm tồn tại chuyện này nói ra tất cả mọi người sẽ châm biếm nàng không cần ngươi bồi thường ta tự mình tới lấy trần tuyên cũng là đánh ra chân hỏa thể nội phát ra tiếng oanh ngũ hành tiên quan bộ p h á t nuôi thương điểm ra từng đạo cổ thú h ư ảnh gầm t h é t phóng tới h ò a đức đại tu tiểu nhi ngôn luận hoang đường tuyệt luân hòa đức đại tu cười lạnh nhưng rất nhanh mất đi t h o n g dòng càng đánh càng kinh hãi bởi vì trần tuyên so với trong tưởng tượng càng khó chơi hơn hắn có sáu cánh tay tác chiến cực thiện cận thân bắt đ ấ u giờ phút này lại làm cho đối phương lấy một cây hồng anh thương thành thạo điêu luyện ngăn lại phá hạ người chỉ bằng vào thân thể cường độ vượt qua phổ thông đạo tạng cảnh mấy bậc trần tuyên thương mang múa đầy trời tinh tốc độ gần thành h u ảnh đánh ra ngươi đạo tạng trần tuyên quất lạnh phát động tấn m á n một k hoàng lương khí khoảng cách gần bộ phát thương như nổi giận thương l ò n g xuyên qua hỏa đức đại tu sáu cái cánh tay khẽ hở đâm vào hắn trong hớp mắt chương bảy mươi sáu hai chiến mũi thương nhập một tấc đâm rách ánh mắt huyết quang biểu ra、Soạn. trong nháy mắt bốn đầu màu đỏ cánh tay bộ phát khó có thể tưởng tượng thần lực trong chốc lát rồi đến tóm chặt lấy hồng anh thương khiến cho không cách nào tiến thêm một bước tiểu tu sĩ ngươi triệt để chọc g i ậ n ta h ỏ a đức đại tu trong ánh mắt buộc phát kịch liệt đau nhức từ hoàng lương khí ảnh hưởng trong thất thần b ừ n tỉnh hắn cùng lộ bởi vì chính mình lại bị bức phải nhường tay khiếu đạo tạng tu la sáu tay không chế thân thể không tốt tử lân nhi thấy thế trong lòng giật mình bởi vì trước đây không lâu da thịt của nàng đạo tạng mình xả chi lân chính là thua ở hỏa đức đại tu đích đạo t ạ n g thủ hạng hô trần t u y ê n trong chốc lát buông ra hồng anh thương một tay nắm chặt thượng phẩm bảo cụ tử kim ngọc trạc một cái tay khắc quấn quanh bán thành phẩm bảo cụ bảo thạch hạt liên s o n g quyền phá vỡ phía trước đường tôi khô lạc hủ bàn đánh về phía hỏa đức đại tu bốn cái đạo tạng cánh tay v ơ i anh từ quan g sóng âm chấn động hỏa đức đại tu nằm ngang bay ra ngoài mấy chục mét bốn đầu rung động kịch liệt xích hồng cánh tay bắt lấy mặt đất ổ định lay động thân hình bảo cụ hòa đất kh hắn túi đầu nhìn một cái chỉ thấy trên cánh tay xích hồng cổ tay giáp lom xuống dưới mấy cái quần ấn có chút bị đánh vỡ ra đến gai ngược xuống sắc bén miếng sắt thật sâu đâm vào máu thịt bên trong cách đó không xa đường sông trung tử lân nhi cũng là một trận m á n h liệt đầu váng mắt hoa trong đầu hoảng hốt trong nội tâm nàng không gì sánh được chấn động bởi vì trần tuyên vậy mà có một kiện b ả o cụ phẩm t r ậ t cực cao phải biết nàng có thể lại biểu vũ quốc bộ phận thế lực đến đây cùng nam h o a n g kết minh bối cảnh không gì sánh được thâm hậu nhưng nàng cũng chỉ có một kiện bán thành phẩm dây chuyển bảo ngày sau nhất định phải tìm kiếm hiếm hoi cao cấp kim loại lần nữa dung luyện dây chuyển mới có thể khiến nó tiến thêm một bước trở thành bảo cụ. một cái núi trạch giá tu lại có được bà cụ h ắ n cùng nam hoang đại quỷ quái đến cùng là loại quan hệ nào không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét tử lân nhi tự lẩm bẩm trong lòng cảm thấy may mắn may mắn nàng là tỉnh tào rắn giỏi về phân tích tình thế lúc trước không có tùy tiện cùng bối cảnh không rõ trần tuyên lên xung đột nếu không chắc chắn lâm vào càng thêm tình cảnh khó khăn ẩm đột nhiên từng đạo bạo liệt chi tiến g vang lên hỏa đức đại tu sáu cánh tay bên trên cơ bắp giống như long m ã bàn cổ động đem cổ tay giáp đỉnh nổ tung bay vụt một giới vũ hóa sâu kiến đem ta bước đến loại tình trạng này ngươi có thể mang theo vinh quang chết đi hòa đức đại tu phun ra một ngụm h ỏ a diễm chi khí vô số đầu dày đặc h ỏ a diễm đường cong dọc theo cánh tay lan tràn ánh lửa bao trùm cả cỗ thân thể chín cái linh động màu đen huyền điệu bay múa quanh người đạo tạng triệt để mở ra sức mạnh trần tuyên đánh giá biến hóa của hắn khẽ gật đầu nói lúc này mới có chút ý từ a hắn đem hòa đức đại tu xem như một khối thi kiếm thạch ngay tại kiểm nghiệm ma luyện phá hạn sau thân thể chiến lực vê anh hòa đức đại tu công tới một cái tay nắm trạm yếu kiếm giữa trời đánh rớt bổ ra một đạo màu đen huyền điệu trạng sáng tr hát viêm sóng lửa đem bùn đất trực tiếp đốt thành trong suốt tinh hạn trần tuyên vừa né tránh ngay sau đó một đầu xích hồng cánh tay nắm đỏ bừng như nóng than hàng ma sử từ bên cạnh đánh tới ven đường không khí đều tại nhiệt độ cao trung v ạ n mẹo sóng nhiệt bốc hơi hàng ma sử làm hòa thượng đâu trần tuyên lần này không tránh bàn tay bao trùm n g ũ sắt t i ê n quang thái dương khí hoàng lương khí trường sinh khí đồng thời bộc phát cộng đồng chống cự màu đen linh điệu lệ i t diễm năm ngón tay ô n đồn bên trên nóng hổi hàng ma sử muốn dựa vào man lực đem hàng ma sử đọc lấy ngươi muốn làm gì hòa đức đại tu thấy thế kinh ngạc vội vàng sáu cánh tay cùng nhau giữ chặt hàng ma sử. nhưng hắn hoảng sợ phát hiện khí lực không có đối phương lớn trần tuyên chỉ bằng vào thể phách liền có gần năm vạn cân khí lực giờ phút này tám loại tiên khí ra chỉ, toàn lực bạo phát xuống chỉ sợ mười vạn cân cũng không chỉ x o á t hỏa đức đại tu phát giác thể phách cường độ không phải phá hạn người đối thủ lúc này b u ô n g tay các loại binh khí khí quả quyết hướng trần tuyên đánh tới đao quang kiếm ảnh dây thừng tu h cầu nương theo chín cái màu đen huyền điệu cùng nhau đánh ra ỉ vào binh khí nhiều tất cả cầm đến cho ta tan trần tuyên phản ứng càng nhanh giành lại hàng ma xử trong né mắt một cực đá g i đem hỏa đức đại tu đá bay mấy chục mét sau đó cực tốc theo vào đem nặng nề g h hàng ma s ử nện ở trên mặt hắn đập xương mùi sụp đổ mặt máy b e bét máu ngay sau đó trần tuyên chân đạp nó ngực một thanh nắm lấy chạm y ê u kiếm đoạt lấy kiếm quăng như một đạo n g u y ệ t hồ chém ra đem một đầu màu đỏ cánh tay c ắ t rơi a hòa đức đại tu thê thảm trụ lên bị trọng thương đồng thời liên tiếp hai kiện binh khí bị trần tuyên cất đi khiến hắn ý thức được tình thế không đúng chính mình đạo tàng mặc dù am hiểu cận thân bắt đấu nhưng đối phương càng là t ì n h thông võ kỹ mỗi một chiêu đều bị sớm đón ra người lệ võ tiểu nhân bị ổi hòa đức đại tu giống giận dãy r ủ đứng dậy lên chạy bởi vì đạo tàng phát giác được nguy cơ sinh tử. trực tiếp dẫn đầu chủ thân cực tốc thoát đi chiến trường đối phương so với tu là sáu tay đạo tạng am hiểu hơn cận thân bắt đấu kỹ xảo chiến đấu tinh xảo không gì sánh được v ừ a lúc bị khắc chế trong lòng của hắn sợ hãi chính mình một giới đạo tạng đại tu vậy mà thua ở một cái vũ hóa tu sĩ trong tay nói giữa đâu ta nhìn ngươi võ nghệ cũng rất cao mà trần tuyên quát lớn đối phương rõ ràng cũng là tinh thông võ kỹ hàng người sáu cánh tay hợp kích chi thuật rất cao minh hơi không c ẩ n t h ậ n liền muốn chúng chiêu hắn thừa thắng truy kích trạm yêu kiếm mua trật như nêm tối t i ế n quang lạnh sáng khí trùng đầu mưu mở rộng chiến quả rất nhanh đem hỏa đức đại tu còn lại năm cánh tay tận gốc chém xuống khiến cho giống như một cây t r ù i l ù i nhận ô n c h í c h c h í c h cha trong đó bốn đầu xích hồng cánh tay rơi trên mặt đất thét chói hai vang lên phát ra chói hai tiếng chim hót nhảy nót tưng mừng giống như ủng có sinh mệnh bình thường trực tiếp từ bỏ nghị cách cứu viện chủ thân hướng phương hướng khác nhau cấp tốc bỏ chạy yêu ma quỷ quái so với yêu còn không giống người trần tuyên lấy xuống phía sau lưng cung sừng c h â u cổ vật dương cung lắp tên liên xạ bốn mũi tên lần lượt bắn trúng bốn cánh tay đem nó một mực đóng ở trên mặt đất dãy rỗ mấy lần không có rồi đ ộ n tĩnh diễn phần mình tuân ra một hòa đức đại tu kinh hai vạt phần máu me khắp người chỉ còn hai cái chân hoàng hốt chạy bừa ý đổ nhảy vào trong sông chạy trốn đi ra tử lân nhi thấy thế lập tức đại triển thần uy nhấc lên con sóng lớn màu đen hung ác đem nó đánh lên bờ yêu cầm người thế lần này công thành các người vũ quốc muốn thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ m ặ c thổ hòa đức đại tu chửi ầm lên chật vật không chịu nổi chỉ có thể đ ổ i phương hướng tiếp tục trốn đột nhiên một chi ngũ sắc tiên quang tràn ngập mũi tên từ phía sau bay ra tinh chuẩn không gì sánh được đem nó đỉnh đầu hoa mỹ cánh vượng nón trụ đánh rơi hắn xoe người ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng bốn phía sơn hơn m ộ ư ơ i đạo xích giáp tu sĩ giống như từng đoàn từng đoàn trong đêm tối khi ê u động hòa diễm ngay tại xúm lại chạy đến nhưng h ắ n biết đã không có tác dụng tấu chương s o n g chương 77, b í văn chương 77, b í văn v ó n g đêm l ờ mở giữa rừng núi tiếng gạo liên tiếp nhanh nhanh nhanh đánh nhau hỗ trợ a tôi ra đại tu sĩ bị trẻ thành nhân cồn khương cựu công chúa nghiêm lệnh c h ấ n y ê u t i không cho phép vào nam hoàng thật chuyện xấu thân này hứa nước hà có thể nhẹ vứt bỏ nhanh nhanh nhanh chạy ra nam hoàng núi rừng bên trong từng đạo màu đỏ tươi giáp trụ thân ảnh c một cây tiếp c mũi tên rời dây cung mà ra như một vòng điện quang bay về phía thôi tính đại tu đầu lâu thôi tính đại tu cuốn quýt vừa trốn bên mặt bị mũi tên vẽ đi một khối lớn huyết lục dưng tay nói ta là người nhà họ thôi thôi tính đại tu kêu to gọi ra linh điệu khí hoảng hốt lo sợ bỏ lên trên rộng lớn điệu lưng lên không thoát đi hắn không hiểu đối phương nghe nói thanh hà thôi thị danh hào vì sao không thu tay lại ngược lại sát ý hồn g phí tăng vọt mấy phần nhưng hắn bị buộc đến t u y ệ t cảnh chỉ có thể khống chế linh điệu thăng lên bầu trời đêm cử động lần này phi thường mạo hiểm bởi vì rất nhiều nam hoang quỷ quái lại bởi vậy chú ý bên này tình huống nguyên bản lo lắng bởi vì việc nhỏ t r e o chọc sở quốc c h ấ n yêu ti loại này thế lực lớn trần tiên trong lòng tự nói ngươi là thanh hà người nhà họ thôi cái kia không sao đừng nói đối phương đã làm sai trước chỉ bằng vào đối phương là thanh hà người nhà họ thôi trần tuyên hôm nay gặp phải việc này liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhất định sẽ hỏng bọn hắn chuyện tốt hắn cùng tôi h lưu ra tồn tại khó mà phân giải huyết hải t h â m cửu không phải người một đường vê anh trần tuyên một cái hổ nhảy mà lên lên không cao ba mươi bốn mươi m rơi vào hắt viêm lăn lộn l i n h lồng chim cánh bên trên hắn vũ hóa phá hạng da thịt mặc dù thoạt nhìn bóng loáng như ngọc phi thường y ế u ớt nhưng trên thực tế đã cứng cõi đến liền bình thường đao kiếm đều khó mà rách ra trình độ huyết nhục chi khu cường độ cao đến không hợp t h o i thường lại thêm n g ũ hành khí trừ khử hỏa d i ễ m tổn thương cực nóng nhiệt độ cao linh điệu liệt hỏa trong thời gian ngắn khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương người cái này tội đáng chết vạn lần người gian cùng c h ấ n yêu ti đối nghịch phá hư sở quốc lập quốc gốc dễ đại sự tất cả hỏa đức tu sĩ đều muốn đến đánh ngươi bốn năm mươi mét k h ổ n g l ồ xích viêm hỏa điệu lơ lửng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thôi tính đại tu sĩ g i n g mang lấy hướng điệu trên cổ bỏ chạy gọi bọn họ tới nam hoang là được trần tuyên cất tiếng c ư i to nam hoang là cấm địa nhân tộc đỉnh cấp đại năng căn bản không dám vào đến không có gì phải sợ tốc độ của hắn rất nhanh đổi kịp thôi tính đại tu sĩ, huy động đem nỏ mạnh hết đả thôi tính đại tu đầu lâu chém xuống trên kiếm phong ngũ hành khí tràn ngập đem nó sinh cơ quấy đến không còn một mảnh Bịch. binh mị, Chân chút tức Chân giác chân cao cấp cái xích cái con phá diệt linh trên thân thể nhảy không hướng phong khí, thêm phi thường hữu hưu khí sinh ra linh tính hoang như lâm tuyên trên xuống, ngừng nào, rừng núi trong tăng Nam. Màn sơn giống tuyến tử diệt ti trụ, trời Một một điệu yêu đều quý lây lập ám. dụ. dưới, lại giữa đi. kim loại, sói si là để ra một cái vũ hóa tu sĩ chẳng hiểu ra sao nhảy ra chém dụng nhà ta đạo tạng tu sĩ lần này phiền thoái sói hoang tinh quái trong cổ họng phát ra nhân loại kỳ dị lẩm bẩm âm thanh、Xoạn. một cái trắng loãng như tuyết mì vắt bóp thành ruột tay từ trong bóng tôi rối ra bóp lấy sói hoang cổ nhấc lên mới tới xích n h à thành chủ la âu quy đôi mắt thâm thúy mỉm c ư ờ i nhìn chăm chú mắt sói mở miệng nói gặp qua quy sân chủ tại hạ thôi thiên h ạ sói hoang rụt cổ lại meo cặp mắt lại một mặt lưu thuận rất có lễ nghi trả hỏi la âu quy ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đứng lên quát hỏi ngươi không chào hỏi tự tiện tiến vào nam hoang dẫn ra xích khí trộm nhìn cái gì các ngươi thanh hà thôi ra muốn tìm lên cùng nam hoang chiến tranh a mảnh đất này giới là lao âu quy địa bàn đối phương cử động lần này không thể nghi ngờ là đem lao âu quy cùng nam hoang mặt mũi đặt ở dưới chân dẫm nó không có tốt thái độ thôi thiên hà không để ý hỏi ngược lại quy sơn chủ nói dỡn là nam hoang chuẩn bị đánh vào sở quốc mới là a các ngươi thiết kế c ư ớ p đi thượng dương tiên nhân di vật lại chậm chạp không mở ra thượng dương động thiên nhất định phải chờ đến hỏa hoàng đế tọa hóa mới chịu làm sự tình a đây là thuộc về đỉnh cấp đại năng ở giữa đối thoại ẩn chứa rất nhiều ngo l ã o âu uy trầm g i ọ n g nói có gì không thể không có rồi khương hoàng đế cái này mạnh nhất người cạnh tranh chúng ta chỗ tốt lớn hơn thôi thiên hà thở dài bất đắc di nói uy sân chủ ngươi cũng biết sở quốc tu luyện linh điệu chân kinh hô hấp pháp ảo thuật kinh văn tu sĩ đâu chỉ trăm vạn số lượng liệt tiên thánh hiển thần ẩ h ầ n n h ê n đại khương hoàng đế sống bốn ngàn năm cứ có thể là linh điệu chân kinh đầu này trên đường thành tiên cổ xưa nhất người hắn một khi tỏa hóa tất cả mọi người muốn đi theo sống không bằng t r ế t t thanh hà thôi thị giữ quốc đồng hưu đời đời cùng khương gia thông hôn có một nửa tu sĩ tu luyện linh điệu chân kinh chân kinh đều là một người kinh một khi khương hoàng đế bỏ mình kẻ đến sau tất cả muốn chịu ảnh hưởng vô số đại tu sĩ hội rơi xuống thành vũ hóa cảnh t i ể u tu sĩ bộ phận nghiêm trọng người thậm chí sẽ trực tiếp trở thành phạm nhân tu vi mất hết đối cựu ra rất nhiều luyện khí người mà nói cách cái chết cũng không xa đây là một thì kinh bạo tin tức bây giờ còn chỉ ở cấp trên lưu truyền nếu là nói ra toàn bộ sở quốc đều muốn sôi trào đại loạn lão ố quy trầm tư một lát cười hỏi các ngươi lòng nóng như lửa đốt ngồi không yên nhưng khương hoàng đế tiến vào thượng dương động thiên nhất định có thể thành tiên a ta nhìn hy vọng không l u n a không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét ngàn vạn năm ở giữa trong đào hoa nguyên c h ả y ra thượng dương tiên nhân di vật không phải một kiện hai kiện trước kia có rất nhiều thọ nguyên gần thông thiên đại vật tiến vào liệt tiên thần ẩ n đạo rơi hình thành thượng dương động tiên muốn đọ sức một thế tiên từ không có người thành công thôi thiên hà khẽ gật đầu n ữ khí lạnh lùng trả lời khương hoàng đế có thể thành tiên cả nước phi thăng thành lập trên mặt đất t i ê n quốc đương nhiên tốt nhất nếu như không thành chúng ta hy vọng h n chết tại thượng dương động tiên trung có thượng dương động tiên ngăn cách á p chế khương hoàng đế yên tính chết đi dư ba chuyển không đi ra bên ngoài tới là ổ quy tán dương đối với các người mà nói đúng là một con đường người phái trấn yêu ti lên núi khiêu khích chặn giết vũ quốc yêu loại là đang thử thăm dò nam hoàng thái độ đi tôi h thiên hà trầm giọng nói không sai nam hoàng như là nhân cơ hội làm loạn chúng ta những n à y h ỏ a đức tu sĩ sẽ không dễ dàng tha thứ nhất định đánh vào đến lại tới một lần nữa đốt núi nấu biển nhưng đêm nay xuất hiện một cái ngoài ý mớn bởi vì ngăn cản trấn yêu ti đuổi bắt vũ quốc yêu loại là một cái tuổi trẻ nhân loại tu sĩ cái gì cũng không thăm dò đi ra tôi thiên hà âm thanh lạnh lùng nói cái này vũ hóa phá hạn người trẻ tuổi không phải quỷ quái đại biểu không được các ngươi nam h o a n g thái độ thôi thiên hà hy vọng tại lao âu quy nơi này trực tiếp đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn lao âu quy nhìn về phương xa trong núi trần t u y ê n chính dựa vào thân thể ưu thế tốc độ lần lượt đổi u bắt giải tán lập tức trấn yêu ti xích giáp tu sĩ huyên náo gà bay chó chạy lao âu quy thu hồi ánh mắt âm trầm lên tiếng trong núi ý chí của thần mới là chúng ta nam h o a n g thái độ việc này lao phu nói không tính thôi thiên hà thanh hà thôi thị cũng đại biểu không được sở quốc hoàng đế không vội thái giám gấp chờ khương gia hoàng tộc trình diện ngươi lại đến nói đi có cái gì tốt thử dò xét không p h ó n g khoáng âm mưu quỷ kế không coi là gì thôi thiên h à giận tí mặt lão giang giác sói hoang cái c ổ bị v ặ n gãy chặt đứt thôi thiên h à sắp thốt ra tiếng chửi rụa la ã ô quy tiện tay đem âm u đầy t ử khí thi thể ném xuống đất sau đó xuất thần nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa một cái ban ngày không thấy trần tuyên vũ hóa phá h ạ liền nói tảng cảnh tu sĩ đều có thể đánh bại la ã ô quy là thật kinh ngạc nhảy một cái nếu không phải thôi thiên h à ở đây hắn sớm không nhịn được đem trấn kinh chi sắc biểu hiện ra ngoài hắn lẩm bẩm nói không hổ là sơn quỷ nương nương chọn chúng người a nam núi rừng bên trong chiến đấu còn đang tiếp tục gỡ giáp Ta người h n g thiếu phụ này tu sĩ chừng ba mươi tuổi hình thể nợ nàng tướng mạo không tầm thường nàng tính cách quả quyết trong lòng biết phản kháng cũng là phi công lập tức thời ra giáp trụ tấu t h ư ơ n g xong t h ư ơ n g bảy mươi tám thiên diễn đạo chương bảy mươi tám thiên diễn đạo trần tuyên hành động lực mạnh tại núi rừng bên trong cấp tốc truy kích chạy trốn chân yêu ti tu sĩ thù binh đi bờ sông chờ ta chân y ê u t i nữ tu sĩ thoát đến chỉ còn lại có một bộ màu trắng á o trong nàng do sợ vội vàng bưng lấy xích hồng giáp trụ hướng bờ sông chạy tới không phản kháng ta không phản kháng nữ tu sĩ khóc r ò n g r ò n g sợ trần tuyên đoan sai tiện tay đưa nàng đánh giết thôi ra hỏa đức đại tu đều để trần tuyên đánh bại các nàng những n à y vũ hóa cảnh tu sĩ không đáng giá nhắc tới bị bắt lại chỉ có thể nhận m ệ n h hơn nửa canh giờ sau trần tuyên bắt lấy một ư ơ i hai cái chạy trốn chân yoti tu sĩ cẩn thận thẩm vấn một phen về sau xác định không có cá lừa lưới lập tức ra lệnh cho bọn họ xếp thành một hàng hướng nam h o a n g thâm sơn nơi tiến lên xếp thành hàng lấy được ta đồ vật theo ta đi một trận chiến này trần tuyên tịch thu được chiến lợi phẩm rất nhiều bàn bạc mười ba phó xích hồng giáp trụ một số có thể so với cổ vật sắc bén vũ khí đi luyện bảo cỗ trần tuyên lập tức lên đường tiến về lao ấu quy bằng hưu địa bàn chiến lợi phẩm quá nhiều thể tích quá lớn một mình hắn không tiện mang theo chỉ có thể cưỡng ép t r ầ n yêu ti tu sĩ hỗ trợ tiền bối chúng ta không có đoán c ử u nặng a chúng ta thậm chí không biết ngươi một đám đánh lấy mình trần chấn yêu ti tu sĩ run lẩy bẫy tiếng buồn bã cầu xin tha thứ bọn hắn đối với tự thân chỗ tao ta vẫn cảm giác cực không chân thực cũng bởi vì đấu pháp thời điểm không cẩn thận làm hỏng bên hồ một tòa tiểu viện hai bay vạ gió tôi ra đại tu sĩ đạo thủ thiêu hủy tiền bối chỗ ở cùng bọn ta không quan hệ à một cái trung niên nam tu sĩ cảm giác bị liên lụy rất o a n u ồ n ta không biện giải đánh đổ hư hỏng bồi thường tiền thiên kinh địa nghĩa có tu sĩ lập tức đem một thân vật có giá trị cung phụng đi ra bọn hắn càng đi thâm sân đi càng cảm giác sinh cơ xa vời trong lòng hàn ý càng t ị n h đối phương đây là muốn dẫn bọn hắn đi đây trần tuyên tại phía trước nhất đi tới bay đầu hơi l ư ờ n bọn hắn trầm giọng nói giút ta làm xong sự tỉnh thả các ngươi rời、đi. những n à y trần yêu ti tu sĩ bị đuổi k ị p lúc trực tiếp dọa đến đánh tơi bởi đầu hàng phi thường phối hợp trần tuyên cũng không phải là thị sát thành tính m a đầu đối với không có uy hiếp lại phi t h ư ờ n g thức thời người luôn luôn biểu hiện rất hoang dung tiền bối trần yêu ti chưa từng hứa chúng ta đặt chân nam h o à n g lần này là thôi r a đại tu nhận đến xích nha thành chủ sai sử cưỡng ép mang bọn ta lên núi một cái trung niên tu sĩ oán giận nói ra đạt được trần tuyên cam đoan bọn hắn cảm xúc yên ổn mấy phần lời nói nhiều lên cái này nản năm thế ra rất bất an phân trần tuyến n h ũ g mày bởi nhan ngọc thư nói cho hắn biết mới tới xích nha thành chủ chính là thanh hà thôi thị người một đoàn người tựa như trường xà tại trong sơn đạo cấp tốc tiến lên một bộ áo tím tử lân nhi theo thật sát đội ngũ hậu phương trên mặt xương lạnh mắt ngậm sắc ý nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm một đám c h ấ n yêu ti tu sĩ ai có gì động ta giết kẻ ấy một chúng tu sĩ tê cả ra đầu bọn hắn cùng trần tuyên không đại thủ lại cùng vũ quốc xà yêu có huyết h ả i thâm cửu trần tuyên nhìn chằm chằm tử lân nhi không vui nói ngươi một mực đi theo ta làm gì ta sẽ không dẫn ngươi đi thấy quy tiền bối la ấu quy không muốn gặp mặt bọn này vũ quốc yêu loại hắn cùng tử lân nhi cũng không giao tình không có lý do ra mặt hỗ trợ hơn nữa hắn vô tâm thúc đẩy vũ quốc yêu loại cùng nam hoàng quỷ quái kết minh đi đối phó người nước sở tộc tử lân nhi nghe vậy chê cười nói đạo hữu ta không c h ố có thể đi trên người nàng có tổn thương độc thân một yêu vạn nhất trong núi gặp phải đạo tạng cấp độ si mị quỷ quái nói không chừng liền bị công kích cướp đi đạo tạng mà đi theo trần t u y ê n có an toàn cam đ o à n đồng thời rất có thể gặp phải là ô quy tử lân nhi nói xong ngữ khí phàn nàn nói đều do nam hoàng đặt được thượng dương tiên nhân di vật trực tiếp dùng không tốt sao một mực cưỡ ép kéo lấy thượng dương dẫn xuất rất nhiều chuyện trần tuyên hiếu kỳ hỏi rất nhiều chuyện a tử lân nhi gật đầu nói gần nhất lời đồn đại quá nhiều truyền đến truyền đi có chút nói rất đáng sợ vũ quốc bởi vậy phái ta không xa vạn dặm đi nam hoang tìm hiểu tin tức lời đồn đại gì n g ư ơ i biết trong truyền thuyết thiên diễn đạo a thiên mệnh người trần tuyên nhãn tình sáng lên truy vấn mời mảnh nói một chút đột nhiên nghe thấy một cái thiên mệnh người tin tức trong lòng ẩn ẩn kích động tử lân nhi sắp xếp ngôn ngữ hồi đáp các n g ư ơ i nhân tộc truyền thừa lâu đời một cái cổ trong đạo trường cầm tù lấy một vị tên là thiên diễn đạo thiên mệnh người nàng có thể căn cứ hiện thế đã biết tình huống tin tức thôi diễn tương lai trong một khoảng thời gian người nào đó hoặc là chuyện nào đó phát triển quy tích. vô hạn thôi diễn toàn tân thương sinh trên đời cấp cao nhất vũ sư đạo so đấu xem bói thôi diễn tri pháp cũng là không kịp thiên diễn đạo nửa phần t i ể u thanh thiên từng nói đây là một viên hiếm thấy thượng phẩm tiên đan trần tuyên chấn động trong lòng thôi diễn tương lai phát sinh sự tình loại này thiên mệnh năng lực rất kinh người chỉ cần thao tác thỏa đáng có thể sớm lẩn tránh vô số nguy hiểm không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một ta xem xét nàng có được xem bói thôi diễn tri lực vì sao còn bị bắt lại trần tuyên trong lòng nghĩ hoặc không nhịn được đặt câu hỏi bởi vì hắn cảm thấy thiên diễn đạo loại này thiên mệnh người su cát thị hùng chỉ cần ổn trọng làm việc có cực lớn s á t suất che giấu tung tích an toàn tu luyện thành tiêu giao tự do cao cấp tu sĩ nhưng bây giờ thiên diễn đạo lại bị cái nào đó cổ đạo trận giam giữ cầm thủ nghe nói một vị đỉnh cấp đại năng từ nàng tu hành chỗ ẩn thân đi ngang qua t h n tay dẫn ra phụ cận tiên khí xem xét ngoài ý muốn phát hiện bí mật của nàng ngoài ý muốn cố gắng có thể là từ lân nhi l n g mi run dậy trong mắt màu tím sáng l o n g lánh nàng thuận miệng nói có chừng chút không hiểu đấu không có chút nào căn nguyên ngoài ý mới thiên diễn đạo cũng vô pháp toàn bộ suy tính ra đi nàng nói cho trần tuyên Phát hiện h t đầy đầy về sau cổ đạo trận thậm chí đại mở môn hộ làm lên không vốn vạn lời xem bói đoán mệnh suy nghĩ bắt lấy một cái thiên mệnh người hợp lý vận dụng đủ để khiến một cái giáo phái thế lực hương thịnh lớn mạnh huy hoàn một thời đại trần tuyên trong lòng thở dài cái này cũng là một cái sống ở ánh nắng hạ thiên mệnh người thế giới này tu hành hệ thống kinh khủng sâm nghiêm tu sĩ cấp thấp tại cao cấp tu sĩ trước mặt không có bí mật gì để nói thiên mệnh người hoặc là phụ thuộc thế lực cường đại hoặc là bị luyện thành thiên đan không có cái khác đường có thể đi trần t u y ê n suy đ ó n ó i sở quốc có người tốn hao món tiền khổng lồ mời thiên diễn đạo xuất thủ thôi diễn nam hoàng sự t ì n h tử lân nhi đột nhiên nhắc lên vị này thiên mệnh người tự nhiên cùng nam hoàng có quan hệ đúng vậy rất nhiều không biết thực hư dọa người ngôn luận lưu truyền tới tử lân nhi gật đầu trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ nói có nói khương hoàng đế tự biết thành tiên vô vọng vì bảo người nước sở đạo vĩnh sương hội lôi kéo vũ quốc yêu vương t r ế t trung bình định thai hoàng lầm cũng có nói chân chính vọng tưởng thành tiên nhưng thật ra là nam hoang một vị nào đó thọ nguyên gần trong núi thần thậm chí còn có nói thượng dương động tiên h tiên duyên cuối cùng bị một cái tạ tạ vô danh nhân loại tiểu tu sĩ đạt được phi thường b u ồ n cười những lời đồn đãi này truyền đến truyền đi không có mấy phần tính chân thực nhưng vẫn như c ũ ảnh hưởng to lớn nào đến lòng người bàng hoàng không được cắt mình s ơ n quỷ nương nương đến nay không chịu vận dụng liệt tiên di vật trong nội tâm nàng có tính toán gì không đâu hy vọng nàng mọi việc trôi chảy a trần tuyên trong lòng tự lẩm bẩm thế giới phong cảnh bao la kinh diễm nhân vật tầng tầng lớp, lớp không chỉ hắn một người phun tỏa sáng loại này tiên thần tranh phong sự tình trung h ắ n có thể đi theo sơn quỷ nương đường là ô quy đằng sau làm điểm khác người ăn để thừa c u ộ n c u ộ n nước nước liền đủ hài lòng đương nhiên càng đều có thể hơn có thể không thu hoạch được gì căn bản tham dự không đến trong đó đám người tiếp tục đi đường không lâu sau đó trần tuyên trong tầm mắt đại biểu huyền miêu điểm sáng màu đen tiến vào nam hoàng tiểu âm phụ giáng lâm linh điệu chân kinh tấu chương song chương bảy mươi chín hồ núi chương bảy mươi chín hồ núi tiểu âm phụ màu trắng bệnh tiền giấy bay tán loạn tàn m á huyền miêu linh lung nhỏ nhắn xinh sắn treo một vòng đen như mực lãnh nguyện n g n bước ưu nhã bộ pháp từ hắc vụ chung đi ra trần tuyên ở lại tiểu thạch hồ huyền miêu dẫn đầu đi vào tiểu thạch hồ địa khu nhìn xem đốt thành một vùng phế tích sân nhỏ có chút nhữ mày c h ậ t quay đầu nhìn về phía sâu dưới tảng cây vũ quốc xã yêu thi thể hải cốt trần tuyên cũng không phải nguyện ý thụ ủy khuất người chọc tới hắn các ngươi những n à y kẻ ngoại lai xem như đã phải thép tấm nàng cười lạnh tự nói đoạn thời gian gần nhất dần dần nhàn rỗi nàng thường xuyên tại tiểu thạch hồ địa khu bồi hồi chăm chú giám thị bí mật rất nhiều trần tuyên mẹo con nhanh lên làm việc trần tuyên phát động tâm trai phụ thân mà đến, thông qua huyền Bắt thị đầu giám những ấ nhất suất rất hấp t từng cỗ xà yêu thi thể, tàn niệm, hấp thu tiến vào tiểu cử của việc cao, chóng vực việc, cỗ xử động nàng. Huyền nhanh song phiến này niệm, trung. n hiệu khu phụ h đem làm làm xà vào Miu yêu âm lý Ồ! Những này xà yêu tu chính là thủy đức hắc khí trần t u y ê n có chút n g h i hoặc bởi vì từng trong mắt tử lân nhi trông thấy khiêu động lôi quan g hồ con điện còn tưởng rằng các nàng là tu luyện sơn hải thập nhị khí bên trong lôi thuộc tìm khí nhưng giờ phút này hắn chỉ nhìn thấy tiểu thủy xà hí pháp đây là minh xà chân kinh bổ sung ảo thuật hắn sớm đã nắm giữ vũ quốc yêu loại không phải loại lương thiện trần yêu ti đồng dạng chết đi rất nhiều người huyền miêu tiếp tục tiến lên có tiểu âm phủ chi lực chỉ dẫn nàng tinh chuẩn tại núi rừng bên trong tìm gặp cái khác xạ yêu thi thể cùng với mấy cỗ c h ấ n yêu ti tu sĩ di thể sau gần nửa cách giờ nàng đã tìm đến cuối cùng chiến trường con ngươi co r i ú lại c h ấ n yêu ti đạo t ạ n g đại tu sĩ chết rồi huyền miêu kiến thức rộng rãi xem xét hiện trường lưu lại đấu pháp dấu vết phát hiện ngũ hành tiên khí cùng với nhiều loại không biết tên tiên khí dấu vết lưu lại rất nhanh đến mức ra một cái không thể tưởng tượng kết luận là trần hán hán lại c o bản nương nương làm đại sự huyền miêu chân kinh bởi vì đoạn thời gian gần nhất nàng từng mấy lần trộm đạo quan sát trần tuyên biết được nó cũng không có đối kháng đạo t ạ m đại tu sức mạnh nhưng giờ phút này một vị đạo t ạ m đại tu chết trong tay h à n dưới trần tuyên trên thân lần nữa phát sinh khó có thể lý giải được q u á i sự đến cùng là ai ở sau lưng trợ giúp hắn huyền miêu trong lòng bao phủ nồng đấm nghi ngờ đồng thời nàng nhữ chặt tiểu x á o tinh xào mặt mèo phi thường mệt m o i cho là mình không nên chạy loạn khắp nơi bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự t ì n h bây giờ tại trong mắt của nàng trần tuyên tầm quan trọng đã lên cao đến t h a đổi thứ nhất lục dục thiên nhan ngọc thư ở tại xích nha thành trung khoảng cách qua xa vượt qua xa vượt qua nàng vị này t trần tuyên nghe huyền miêu tiếng lòng b u ồ n cười hắn biết huyền miêu lòng hiếu kỳ rất nặng bởi vậy bí ẩn sự t ì n h sẽ chỉ chọn lựa nàng không tại lúc mới rời khỏi tiểu thạch hồ đi làm quá khó khăn sau lưng thỉnh thoảng đi theo một cái dính người vật nhỏ may mắn nàng phạm vi hoạt động có hạn ảnh hưởng không tính quá lớn huyền miêu bắt đầu siêu tập thôi tính đạo tạm đại tu tàn n i ệ m hô một đạo màu đỏ linh quang từ trong thi thể dâng lên hư không từng cái nòng nọc bản xích kim sắc chữ triệt chữ nhỏ bay múa quanh quần linh điệu trần kinh trần tuyên con mắt tỏa sáng tâm tình phân chấn như uống cam tuyền cấp tốc ghi khắc bản này sở quốc lự truy trần h、so、tuyên kết thúc tâm trai trong lòng hồi ức một lần linh điệu chân kinh kinh văn ra thêm ấn tượng chật hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm tử lân nhi như bảo thạch dựng thẳng đồng tử có từng sợi lam tử sắc lôi quang hồ quang điện mẹ lên các ngươi xà yêu nhất tộc luyện không phải lôi thuộc tím khí a trần tuyên trong lòng cảm thấy nghi hoặc trực tiếp đặt câu hỏi tử lân nhi nghe vậy d ơ lên ngón tay ngọc chỉ vào trong ánh mắt địa bàn g cười nói ngươi nói cái này à lôi thuộc tím khí chính là long trúc chi khí chỉ vì long tính bản dâm g á n mãn chi yêu vì đó phụ thuộc mẫu thân của ta là mưa quốc hoàng tộc một vị long tử tình nhân sinh ra ta bởi vì như thế duyên c ớ trong cơ thể nàng có được mỏng manh long huyết có thể thao túng một tia lôi điện chi lực trần tuyên n g á y mắt khẽ đậu khoẻ miệng ừ rất tốt tử lân nhi rất bằng phẳng cười nói không lắm không có ý tử nói long trúc t u n quý phụ thân bằng vào ta làm linh chúng ta yêu loại có một số việc cùng các tộc Chính có có còn người nhân tộc không giống. Chính là bởi vì thân có một tia long huyết, nàng thành bởi tiêu mới có thể tuổi huyết, thể một trẻ, trở thành một vị đạo tạng tu là vì vị đạo sĩ. xa xa một tòa vân giả v ụ nhiễu tiên khí bồng bể ề sơn nhạc nguy nga mấy ngàn trượng cao xuất hiện tại trong tầm mắt bang dung chuyển trời đất n ệ n gõ âm thanh từ trên đỉnh núi vang lên chuyển vang đến ngoài mấy chục dặm đám người bên thai h ỏ a tinh tử như là thác nước bắn lên màn trời chiếu dọi toàn bộ bầu trời đ ê m đỏ r ự c một mảnh quý vi trắng quan đỉnh lô cảnh nam hoang đại quỷ quái một đám chấn yêu ti tu sĩ sắp mặt trắng bệnh d o đến thôi cước đều mềm lũn vội hỏi trần tuyên tiền bối người muốn mang bọn ta tiến về ngọn núi lớn này à? trên đỉnh núi mỗi một âm thanh nện gõ tiếng vang lên đều lệnh trong cơ thể của bọn họ xích khí chấn động tựa như muốn vỡ ra trần t u y ê n mở miệng trần an nam hoang đại quỷ quái rất g i ả n g đạo lý sẽ không l à m sát kẻ vô tội các ngươi không cần kinh hoàng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một s á c một ta xem xét lời tuy nói như thế nhưng trong lòng của hắn cũng có một tia nhàn nhạt khẩn trương vị này đại quỷ quái xem ở sơn quỷ nương nương trên mặt mũi đồng ý miễn phí thay hắn luyện chế bà cụ đây là bà chơi đối phương thái độ tất nhiên sẽ không tốt đến nơi nào đi từ lân nhi sóng mắt lưu truyền thầm nghĩ trong lòng người này nhận thức không chỉ một vị nam hoang đại quỷ quái quả nhiên cùng đúng người sau nửa canh giờ đám người đi tới đại dưới núi chỉ thấy thanh thạch lắt thành bậc thang từ chân núi một mực lan tràn hướng lên trên ngọn núi mơ hồ có thể thấy được vô số mỹ luân mỹ hoán ly cung kiến trúc mái hiên cao kiểu hoa mỹ trang nghiêm cái này cảnh tượng đại quỷ quái hoành hành ngang ngược trong núi lớn cực kỳ hiếm thấy vị này đại quỷ quái rất phong độ a trần tuyết ngửa mặt trông lên sân phòng trong lòng nổi lên nói thầm quản trung quý báo trực giác nói cho hắn biết vị này đại quỷ quái vô cùng tốt quý nhất định không tốt ở trung Hắn suy tư từ phía sau bao khỏa bên trong lật ra chuẩn bị xong tạ lễ sông sáo luyện khí giới thời gian ngắn ngủi cũng không góp nhặt ra bao nhiêu đ ồ tốt duy nhất có thể cầm ra chính là hôm qua từ lê viên giành được tiên lê tiểu quy tiền bối để cho ta tùy tiện nhắc tới ít đồ bãi phỏng này l ờ i không thể coi là thật ta nhất định không thể mất cấp bậc lễ nghĩa trần tuyên tay cầm hai cái hồ lô rượu ước chừng nặng hai cân leo núi tiến lên năm trên đỉnh núi bang đại điệu run rẩy mặt đất cắt đá p h n g p t muốn bay lên một bộ bạch bảo tam vĩ hồ sắc mặt nghiêm túc cầm trầm giống như một vị phẫn nộ k ỉ n h thiên cự nhân đôi cáo c u ấ n lên cự truy máy móc bản tạm động trước người kim loại mỗi một lần nện gót đều dùng tận toàn thân khí lực h ạ n tựa như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi cũng sẽ không lộ ra nụ cười cha cha tiểu hồ vây chết vườn ngủ á thanh thúy như trông lục lạc non nớt tiếng nói âm vang lên một gian phòng ốc trên x à nhà treo ngược một cái toàn thân đỏ choét sắc tiểu hồ ly một sợi dây thừng một mực b u ộ c lại đôi cáo lộ ra phi thường đáng thương bạch tử tiểu hồ mọi mệt thân thể giống như một đầu cá ướp mối bản rũ cục lấy hữu khí vô lực ngắc ngang bướng. phi thường lạnh lùng cũng không quay đầu lại chỉ là một vị đập lên tự truy tựa như muốn đem mặt đất đập sụp đổ xuống trong miệng nghiêm khắc nói tận cùng một chút quỷ nghèo làm bằng hữu ngươi bị làm hư coi trời bằng vùng về sau không cho phép và những cái kia tiểu tử nghèo kết giao bạch tử tiểu hầu nghe vậy nắm chặt tiểu quyền sắc mặt tội nghiệp phản bác cha ta không cho phép ngươi nói bằng hữu của ta bọn hắn mới không phải cái gì tiểu tử nghèo đâu ta bất kể rồi ta vừa muốn đem đồ tốt nhất đưa cho ân nhân á tam vĩ hầu nghe tiếng càng khí sợi dâu rung động trong lồng ngực phất uất ba đầu đôi cáo đem đại truy vạn răng rắc rung động ân nhân người chết m g ư ờ i đúng t ấ u chương s o n g chương tám mươi sơn hà bức tranh chương tám mươi một sơn hà bức tranh núi cao ngàn trượng tiên khí m ở mịn nguy nga tráng lệ ly cung cung điện liên miên một phái lộng lẫy vọng tộc khí tượng trần tuyên một đoàn người leo núi vừa đặt chân liền nghe đỉnh núi luyện kín h lệnh gõ thanh em dừng lại ông trần tuyên ghé mắt chỉ thấy mười hai cái chấn yêu ti tu sĩ đồng thời dừng bước lại khuôn mặt cứng n g ắ c giống như biến thành từng cái để tuyến con rối trên núi đại quỷ quái chú ý tới chúng ta từ lân nhi che miệng thấp giọng nói trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng trần tuyên trong lòng cảm giác nặng n ề Nhìn h c một chầm, chầm 12 cái xích được cấp cha khí đỉnh nhìn nhớ hắn Thử m Viết đại tại trí tu sĩ biết được đây là đỉnh cấp đại năng ngay là năng bọn của cái trung niên tu sĩ phát ra tiếng h ừ l ạ n h bước ra một bước trong ánh mắt ánh lửa tràn đ ầ y mà ra ánh mắt d ừ n g ở trần tuyên trên thân ẩn chứa bất mãn sau đó ánh mắt rời xuống rơi vào trần tuyên cố ý treo ở bên hông rõ ràng nơi sơn quỷ nương nương thân phận ngọc bài bên trên ngừng một cái trước mắt trung niên tu sĩ hiển nhiên nhận ra trần tuyên phức tạp thân phận sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tử lân nhi tử lân nhi trong nháy mắt đổ mồ hôi lâm ly như ở trong biển lửa dày vỏ toàn thân bút hơi nóng nàng run lẩy bẩy nói vũ quốc xạ yêu tử lân nhi bãi kiến tiền bối trung niên tu sĩ đánh gãy lời của nàng quát lớn im nay chẳng phải người chân quân không t i ế t nuối c ư ơ n g hoàng đế ý muốn như thế nào hán tâm ý chí trên đời người nào có thể chi phối các người biết được r ũ n h i ề u trong lòng càng thống khổ không chịu nổi không được nhiễu ta thanh tịnh rời đi tiếng nói uy nghiêm xua đổi t ử lân nhi thanh â m bên trong ẩ n ẩ n có một loại thanh thúy chi sắc lệnh trần tuyên cảm thấy một chút quen thuộc đúng tiểu yêu nghe lệnh tử lân nhi sắc mặt trắng bệnh bận điệu thu hồi tiểu tâm tư bãi phục thi lễ thậm chí không dám cùng trần tuyên cáo biệt một tiếng hoàng hốt xuống núi đỉnh lô cảnh đại năng không muốn tiếp kiến nàng chỉ có thể rời đi một câu dư thừa lời nói không dám nói lôi kéo thương lượng đối phương thực biết tiện tay đánh giết nàng trần t u y ê n nhìn chằm chằm tử lân nhi bóng lưng khiếp sợ không thôi lần nữa kiến thức đến thuộc về đỉnh cấp đại năng cảm giác g á p bách đỉnh lô cảnh đại năng cường hoành không gì sánh được có được hoàn mỹ bảo t h ể huyết nhục của bọn hắn có thể so với lục địa bảo thụ đại dược xương cốt là luyện khí đỉnh cấp vật liệu phun một cái khé hấp diễn hóa ra giữa thiên địa thuần chính nhất tiên khí đây là trần thế trong mấy trăm năm sóng lớn đại cát nhất cuối cùng thành công đứng lên kim tự tháp đỉnh một nhóm nhân vật phong vân. Vị này đại quỷ quái. phi thường thanh tình hắn cũng không chú ý liệt tiên di vật sự tỉnh trần tuyên trong lòng suy đoán đây là một vị không dính vào trần thế phản phát tận cư đại quỷ quái văn bối trần tuyên b à i kiến tiền bối trần tuyên mặt mỉm cười không tiêu ngạo không tự ti lên tiếng là ô quy chỉ thị hắn đến đây đồng thời đã đem sơn quỷ nương nương thân phận ngọc bài treo ở trên eo thích hợp hiện ra tôn kính là đủ cái này trong nam h o a n g hắn không cần e ngại bất luận cái gì quỷ quái nhận thức sơn quỷ ngọc bài đại quỷ quái sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn không biết thân phận n g ọ bài liền ngọc bài cũng không nhận ra có thể lợi hại đi nơi nào trần tuyên càng không sợ, sợ tất yếu a trung nhiên tu sĩ suy cười một tiếng nhìn chằm chằm trần tuyên nói ta biết được ngươi làm một số đại sự lên núi a ẩn chứa bất mãn âm rơi xuống một đám c h ầ n yêu ti tu sĩ thân thể cùng nhau run lên trong mắt khôi phục thanh minh trần tuyên trong lòng đã có chuẩn bị cũng không thèm để ý tiếp tục dẫn đầu một chúng tu sĩ lên núi một lát sau đi lên đỉnh núi một mảnh tráng lệ rộng lớn cung điện trước đó hắn trông thấy vị này hỏa đức đại quỷ quái hình dáng một cái ba đuôi màu đỏ hồ ly mặt nhọn gầy mặt thần xác lãnh đạm thân cao hơn một trượng xuyên một bộ bệ bảo vòng e o to cỡ miệch chén dùng một cái nợt thần quang kim sắc vòng tròn b xem xét liền biết là hiếm thấy chân quý bảo cụ hắn đứng lơ lửng giữa không trung hai con ngươi hẹp dài dưới chân xương trắng lợn lờ phát ra một loại giống như tiên giống như yêu khí tước t khí độ bất phàm trần tuyên trong lòng tán thưởng đồng thời ngạc nhiên phát hiện n à y hồ tướng mạo lại cùng bạch tử tiểu hồ bảy tám phần tương tự a quỷ nghèo tìm tới cửa ăn xì tới tam vĩ h ồ trong lòng cười lạnh tự nói ánh mắt xem k ỹ trần tuyên trang phục gánh vác một cái rối bợi bọc hành lý xin cá cùng cái quốc từ vai thò đầu ra một đoạn trên lưng treo một thanh đao bộ củi lộ ra nghèo túng mà kéo kiệt một đám sợ hãi rụt rè c h ấ n yêu ti tu sĩ bưng lấy xích hồng giáp trụ cùng với một số hình dạng và cấu tạo cổ quái binh khí bọn hắn run như run r u ẩ y hai mắt căn bản không dám nhìn thẳng tam vĩ hồ giống là một đám không thấy qua việc đời nô tải tam vĩ hồ thấy thế trong lòng càng bất mãn đối đại trần tuyên rất không vừa mắt tiền bối sơ lần gặp gỡ một chút l ê mọn xin hãy n h ậ n lấy trần tuyên g ơ lên hai cái hồ lô rượu ánh mắt chân thành một bộ van bồi bái kiến tiền bối hiểu chuyện bộ dáng rất có lễ nghi tam vĩ hồ n e o lại hai con người dùng một loại ý vị không do n g ự khí cười nói thật sự là một cái dũng cảm hào h một đám ngang b ư ớ n g vật nhỏ coi trời bằng vung trộm cắp lê viên liền thôi lại còn đem tiên lê t i ể u xem như lễ vật tặng cùng hắn ư ngày 80, 2, Sơn h bức tranh. n g à đó lê viên bị trộm tam vĩ hồ rất nhanh phát hiện không hợp lý dẫn ra lê viên sơn tiêu xích khí xem xét tâm tình rơi xuống đáy cốc bởi vì dẫn đầu kẻ đầu đều là nhà hắn không nên thân hải tử hơn nữa đám k i a tiểu quỷ quái từng cái bối cảnh không tầm thường h ồ đại sơn ngục là sơn quân đấu tử bốn răng tiểu tượng là sáu răng bạch tượng nhà con trai độc nhất bối cảnh kém cỏi nhất người tổ tiên cũng có đạo tàng quỷ quái tồi tệ nhất nhân loại tiểu tử có là ô quy trông nom thậm chí còn cùng sơn quỷ nương nương có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan tam vĩ hồ không cách nào lấy lớn hiếp nhỏ phát tác lộ ra khí lượng quá nhỏ chỉ có thể ăn thua tiền ngầm ra vẻ hào phóng cười một tiếng chi nhưng giờ phút này thằng nhóc loài người này lại cầm tiên lê t i ể u xem như tạ lễ khoe khoang vẫn là trào phúng trần tuyên nghi hoặc không rõ tam vĩ hồ là loại ý tứ nào tam vĩ hồ hỏi ngươi có biết ngu dại bạch tử tiểu hồ chính là ta huyết mạch dòng dõi trần tuyên nghe vậy xứng sờ sau đó trong lòng vui mừng còn có cái t ầ n quan hệ này khó trách cảm giác nó cùng bạch tử tiểu hồ thanh ầm t ư ớ n g mạo tương tự đúng là bạch tử tiểu hồ t r ư ở n g bối trần t u y ê n nhiệt tình đứng lên đem rượu nắp hồ lô mở ra lập tức một đạo bạch quan quân luôn ra nồng đậm mùi rượu vị mở mịt mà ra ngự khí thân t h i ê n nói t i ê n bối đây là tiên lê tiểu bạch tử tiểu hồ từng nói rượu này tăng trưởng thần hồn chi lực hồ t o cuốn g vào rất có ích lợi chính là là đ ố i tiền bối có chỗ tốt b ả o vật đã vãn bối uống qua hiệu quả rất rõ rệt sáng nay bạch tử tiểu hồ từ bên hồ tiểu viện rời đi lúc hắn còn nhường nó mang một bình tiên lê tiểu về nhà đâu người tam vĩ hồ trong mắt lần đầu tiên hiện ra một tiên g u ngơ trên mặt che kín hát tuy há hắn đương nhiên biết được tiên lê t i ể u đối hồ t ộ c có tác dụng lớn nếu không hao phí món tiền khổng lồ thiên tân vạn khổ bồi dưỡng một vườn tiên cây lê làm gì tam vĩ hồ trong lòng vượt khổ khó mà diễn tả bằng lời chỉ có thể đổi chủ đề hỏi người ý muốn luyện chế loại nào b ả o cụ trần tuyên mang tới rách rưới phân lượng rất nhiều tan một lần luyện ra cao đẳng kim loại sau đó từ tam vĩ hồ trong tay đổi chút tài liệu khác đầy đủ luyện thành một kiện phẩm tướng không tầm thường bà cụ trần tuyên nghe vậy liền tranh thủ ý nghị trong lòng nói ra van bối muốn luyện chế một kiện chữ vật bà cụ hắn k hơn ô không không Hôm n bên trong chín mình nhà, chân nhất định phải tùy thân mang tiện. nay chiến người chuyển. g một một một một một một một một một một xem một phẩm, thậm phát tại ta xét. đoạt vật tùy theo, đạt vật sai sáu sách dựa bài loi phải lợi vào cho chí khác h yêu có được cực được cầu quý, Lẹ nữa người mang vô số bảo vật cũng không che lấp chi pháp rất dễ làm cho người ngấp nghẽ rất không an toàn trần tuyên trầm giọng nói xin nhờ tiền bối đối phương cũng không trực tiếp cự tuyệt hiển nhiên là đáp ứng thời gian dài chút không sao dù sao hắn sẽ ở trong nam hoang ở lại một đoạn thời gian rất dài đúng lúc này một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tiểu tiểu từ cung điện trong đám t h o á t ra chạy vội đến tam vĩ hồ dưới chân có có cha trong b ả o c hố vừa vặn có một kiện luyện chế tốt nạp vật b ả o cụ nhanh xuất ra cho ân nhân đi bạch tử tiểu hồ vây quanh ở tam vĩ hồ dưới chân xoay quanh ngừng lên hồ như mặt mặt m à y con cong vui sướng gào thét tam vĩ hồ sắc mặt lạnh lẽo quát lớn ngươi đem dây cỏ đứt. Ngỗ nghịch, tuổi càng đứt ngẫu càng không nổi bật lên vẻ dễ thương hắn rất không vui gia sản bị nữ nhi bại rơi ngược lại là tiếp theo hắn chỉ cần đem luyện khí giá cả bên trên điều sớm muộn có thể kiếm trở về chủ yếu là hòn ngọc quý trên tay tủi trỏ ra bên ngoài mặt khiến cho trong lòng buồn bực không thôi tiểu h ồ thúc giục nói cha mau đưa bảo cụ sơn hà đồ quyền lấy ra đừng cho ân nhân hay đợi a tam vĩ hồ triệt để không kèm được bàn tay xuề ra câu đến một cây dài hơn một thức cành liễu h ư ớ n g bạch hồ tiểu hồ bờ mông rút đi dạy người cha làm việc không có một chút quy cụ ba tiểu hô bị đáo chạy chối chết một bên bưng bít lấy bờ mông hướng về sau phương t r o n g cung điện bỏ chạy một bên hướng trận mắt hốc mồm trần tuyên gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười hô lớn tiểu hồ hôm nay không tiện mấy ngày nữa lại đi tìm ân nhân chơi a tam vĩ hồ giận không kèm được mất đi tỉnh táo không có một chút thân là đ ỉ n h cấp đại năng dáng vẻ uy nghiêm như cái trong thế tục bất đắc dĩ lao phụ thân cầm lấy canh liễu đi theo truy đánh bạch tử tiểu hồ nghiêm khắc dạy dỗ người cỡ nào thân phận cao quý địa vị cả ngày cùng một đàn tới cỡ ăn xin quỷ nghèo làm bằng hưu không cho phép đi ra ngoài â trần tuyên đứng thẳng bất an cảm giác tam vĩ hồ tựa đến nhà b á i phòng kết quả bạch tử tiểu hầu ngay tại ở trước mặt triệu trường bồi đánh cái này cảnh tượng khiến hắn rất cảm thấy xấu hổ một lớn một nhỏ hai đạo hồ ly thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt bây giờ nên làm gì trần tuyên cùng một đám c h â n yêu ti tu sĩ đưa mắt nhìn nhau chân tay luôn cuống mở mịt đứng tại chỗ、Soạn. đột nhiên một đạo màu vàng sáng thần quang từ trong cung điện bay ra rơi vào trần tuyên trước mặt sơn hà đ ổ quyển một thước rộng quyển trục từ từ mở ra lộ ra lộ ra một bộ tú mỹ trắng lệ sơn hà đồ án nở dội nhu hòa quan mang không gian khí tức tràn ngập vật này có bắt người nạp vật trí lực nội bộ không gian rất lớn nhanh lấy đi thôi không cần lại đến hồ núi tam vĩ hồ nghe không ra hỉ nộ tiếng nói rơi vào trần tuyên bên thay hắn nghĩ thông suốt nếu là vì đó luyện chế b ả o cụ đem đến còn phải lại thấy mặt một lần phi thường giày v ò không bằng sắp hiện ra thành b ả o cụ tạc ra mặc dù giá trị vượt qua trần tuyên mang tới một đống rách dưới một mảng lớn nhưng không quan trọng lê viên đều để nó cướp sạch không còn loại tổn thất này không tính là gì tam vĩ hồ chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi trần tuyên rời đi tấu chương xong chương tám mươi một nội tình chương tám mươi một nội tình sắc trời sáng lên trần tuyên cầm trong tay bảo cụ sơn hà đồ q u y ể n rời đi hồ núi trở về trên đường chuyên tâm loay hoay bảo cụ công dụng thử một chút hiệu quả hắn triển khai dài hơn một mét sơn hà đồ q u y ể n khiến cho nổi giữa không t r u n g sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bóng ánh sáng long lanh ngọc trâm tới gần bức tranh mặt ngoài suy bức tranh mặt ngoài thủy mặc sắc tú lệ sơn hà lập tức giống như sống tới bình thường chạy xuôi màu vàng sáng b ả o quang sinh ra một cô to lớn hấp lực đem ngọc trâm hút vào đồ cầm c u n g thật có thể trần tuyên mắt lộ ra ý mừng chỉ thấy trên bức họa thêm ra một cái to bằng móng tay ngọc trâm tiêu ký sau đó hắ Cầm trong tay bức cái, một mặt, một đem trong tay tranh trên tử nhẹ nhàng lắp một cái, đem trên người lắp kết i m n g ọ quả sơn hà đồ cần chỉ dựa vào tự thân trí lực đã không cách nào thu nạp kích phát trạng thái bảo cụ thế là trần tuyên đồng dạng vận dụng tiên khí đem sơn hà đ ồ quyền t ô i động mới thành công đem t ử kim ngọc c h ạ c lần nữa hút vào nạp vật c h i lực tại đạo tạng cấp bậc bảo cụ chúng thuộc về cấp cao nhất một loại một cái trấn yêu ti tu sĩ thấy thế tự nói một mặt vẻ hâm mộ bảo cụ thưa thớt có được tu di không gian giới chỉ c h i lực bảo cụ càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bọn hắn những n à y đem mệnh bán cho trấn yêu ti mới có thể có đến chân kinh truyền thừa phổ thông vũ hóa tu sĩ căn bản không có gặp qua thứ trí bảo này phải biết tầm thường đạo tạng tu sĩ thậm chí liền một kiện chân chính bảo cụ cũng không có tư cách có được sơn hà đổ quyền loại này bảo cụ trên đời căn bản sẽ không lưu truyền. tại hồ dưới núi chờ đợi xà yêu tử lân nhi cũng là mắt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc rất ít gặp a trần tuyến hỏi tử lân nhi gật đầu nói cho trần tuyên đến một lần luyện chế sơn hà đồ quyển cái này bảo cụ vật liệu rất thưa thớt trên đời rất khó tìm được thứ hai là cơ hồ không có hỏa đức đỉnh cấp đại năng nguyện ý hao phi mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian đi luyện chế một kiện bảo cụ bởi vì đỉnh cấp đại năng bình thường chỉ có một hai trăm h tuổi thọ mệnh trừ phi có người ra không cách nào cự tuyệt giá tiền rất lớn nếu không sẽ không lãng phí khắp thời gian dài Can can trần tuyên gật đầu cảm thấy đỉnh cấp đại năng tam vĩ hồ mặc dù tính tình không tốt nhưng làm lên sự tính đến hào phóng hào sảng tìm không ra một điểm mắc bệnh điểm này bạch tử tiểu hồ nhất mạch tương tựa có no tra chi khí độ trần tuyên tán thưởng một câu sau đó nhìn về phía trấn yêu ti đám người lên tiếng nói việc này đã xong các ngươi rời đi thôi hắn chủ động bỏ mặc tù binh rời đi Cũng trần tiên không ra nam hoàng căn bản không sợ sợ quốc đình cấp đại năng trần yêu ti một chúng tu sĩ châu đầu ghé thai trao đổi một phen cuối cùng một cái trung niên tu sĩ nói tiền bối chúng ta không nóng nảy rời đi nam hoàng xin cho phép chúng ta vì người một lần nữa khởi công xây dựng một chỗ sân nhỏ Cũng không phải là trần tuyên khẽ o n gật đầu chậm nhìn về phía tử lân nhi tiếp nối nói ngươi đây đi theo ta vô dụng không có đại quỷ quái nguyện ý gặp n g ư ờ i đối phương ngồi cho hắn một kiện nửa bước bạo cụ xuất thủ xa hoa nhất tư thái rất thân mật đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười trần tuyên không sẽ vô cơ khu trục tử lân nhi tử lân nhi cười khổ nói đạo hữu ta có nhiệm vụ mang theo không thể không công mà lui chỉ có thể ở nam h o à n g chờ đợi vũ quốc cái khác yêu t ộ c đến nàng c u n g đường mặt lộ rời đi nam h o à n g nói không chừng sẽ bị trần yêu ti tiếp tục đuổi bắt c à n g có thể có thể trực tiếp bị xích nha thành chủ thôi thiên hà đánh giết quá nguy hiểm năm ngày đó t r ạ m vào tối trần tuyên trở về tiểu thạch hồ khu vực ẩm ẩm trần yêu ti một chúng tu sĩ phi thường cơ linh căn bản không cần trần tuyên mệnh lệnh thừa dịp bóng đêm liên bắt đầu thanh lý phế tích tử lân nhi đem mấy cố xả yêu thi thể gỡ xuống táng nhập trong hồ tử xác dựng thẳng đồng tử c h u n g có đau thương lệ quang chạy xuống sắc ý rất rõ ràng trần yêu ti tu sĩ thấy thế kinh hồn táng đảm làm việc động tính đều nhỏ xuống tử lân nhi lường bọn hắn một chút không nói chuyện trần yêu ti tu sĩ cúi đầu lặng lẽ tới gần bên hồ tu luyện trần tuyên phản phất cái này có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét trần tuyên cũng không thèm để ý giữa bọn hắn mâu thuẫn hắn ngay tại tính tâm tu luyện hoàng lương chân kinh sau năm ngày Bên hẳn hồ rực rỡ l tiểu tước t điệu t chỉ trải qua một lần vũ hóa thực lực nhỏ yếu căn bản đánh không lại trong núi xài lang hồ báo hơn nữa vợ con thậm chí còn không ra đời linh tính liền tiếng người cũng sẽ không nói bởi vậy nhờ bao che ở chỗ này trần tiên không có cự tuyệt nhắc nhở nói bên hồ rất nguy hiểm các người muốn cơ linh chút Tiểu Tước liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta phát hiện nguy hiểm trước trốn. Hơn nữa chúng ta biết bay, phát hiện trong Điều liền vội nói, hiện hiểm hội hiện núi đầu nguy chúng chúng vàng Hơn nữa bay, không đúng tình huống, nói cho ân nhân hội cho lâu ã o đạo cho Hoang ngoài, không có so toàn. đại. Điều được đánh đại tạng Tiểu biết giết với nơi Tước Trần Tuyên một tu, thực thịnh, cường phương cảnh lực càng có càng bên rằng hắn Nam không này an Không vị địa l sau đó nha ngọc n thư thông qua phụ triện truyền đến tin tức xích nha thành gần nhất tới rất nhiều người bên ngoài phải vào nam h o a n g trần tuyên gật đầu chợt hỏi n g ư y i kết xuất đạo tạng muốn rời khỏi xích nha thành rồi nàng cung lục t r i ể n tu luyện là thủy đức doanh ngư chân kinh lưu tại xích nha thành tất nhiên bị chen trúc mà tới hỏa đức tu sĩ c a m thủ nha ngọc n thư nói mấy ngày nữa ta cho ngươi thêm một lần ta liền rời đi trần tuyên nói lời càng tạ t r ậ t hiếu kỳ hỏi ngươi luyện được doanh ngư chân kinh sẽ không phải trên thân mọc ra khó coi vậy cả a nha ngọc n thư nghe vậy sướng sở tức giận nói suy nghĩ lung tung cái gì ta sao lại tu luyện những cái k i a hạ đảng yêu kinh, kinh ngưng tụ thành đạo tặng tên là loa ngư lệ đỉnh lô cảnh có thể nuôi ra hoàn mỹ loa ngư thôn nhận thân thể trần tuyên nghe vậy xứ sở t h ầ m nghĩ lục triện thành chủ là cái tiểu ba nhi tu luyện cũng không giống là người bình thường a hắn trầm tư một lát trả lời mấy ngày nữa gặp mặt nói chuyện hắn nhất định phải thấy nhan ngọc thư một lần cuối có một số việc không thể không làm hoàng lương n g ọ c trung có hoàng lương chân kinh trường sinh trùng trung có trường sinh chân kinh lục dục tiên trung lận giấu đi cái gì trần tuyên yêu cầu chừng to mắt thấy rõ nhan ngọc thư lai lịch chân chính nam lại qua một ngày trần yêu ti tu sĩ thừa dịp từ lân nhi ra ngoài đang muốn cùng trần tuyên cáo từ rời đi đột nhiên một cái màu đỏ giấy chim bay tới tiền bối chúng ta chỉ sợ muốn ở đây chờ lâu chút thời gian trần tuyên nghi hoặc hỏi vì sao trần yêu ti tu sĩ nắm bước mở ra giấy điều t r a n giấy g sắc mặt khó coi trả lời khương gia cựu công chúa còn có thanh hà thôi ra thiếu chủ phải vào nam hoàng t ấ u chương s o n g chương tám mươi hai hoàng lương cố nhân chương tám mươi hai hoàng lương cố nhân bên hồ trần tuyên nghe nói trần yêu ti tu sĩ ngôn ngữ đầu lông mày khinh động thế cục dung chuyển sở quốc nội bộ một số thế lực lớn rốt cục kìm nén không được phái ra nhân vật trọng y ế u tiến vào nam hoàng khương gia cựu công chúa thanh hà thôi thị nhà thiếu chủ bọn hắn là như thế nào người trần tuyên hỏi hai người này xưng hầu nghe xong liền biết là sở quốc trẻ tuổi một đời nhân vật p h o n g vân chỉ cần không trúng đường chết yểu mấy chục năm sau tất nhiên trở thành sở quốc quyền hữu cao chức trọng đ ỉ n h cấp đại năng thôi triệt thôi ra đích hệ huyết mạch căn cốt tư chất cách cựu ngũ chi tư tiên chủng chỉ có cách xa một bước nghe đồn hắn thiên tư thông minh ba tuổi tu đạo tám tuổi tức thành đạo tàng đại tu trung niên tu sĩ sắc mặt mang theo một loại vẻ sùng k í n h c ả m khái nói một cái bi bô tập nói hài đồng ngắn ngủi thời gian năm năm liền đi đến tu sĩ khác cả một đời cũng đi không sông đường đây là thế gian đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu sở quốc chín vạn dắm cương n ự c một thời đại trung nếu như ta không tá trợ tâm trai chi lực làm từng bước tu luyện trở thành đạo tạm đại tu ít nhất yêu cầu thời gian năm sáu năm trần tuyên trong lòng tự nói suy nghĩ nói không thời gian năm sáu năm không đủ ta xuất thân hàn vi còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tâm lực đi tìm chân kinh ảo thuật chân kinh khó tìm nói không chừng nguyên nhân quan trọng này gia nhập sở quốc chân ưu ti như thế tính toán thời gian mười năm đều không nhất định công thành càng không cần hy vọng xa vời đi luyện ngũ hành khí vũ hóa phá hạn tương lai tu đạo hạn mức cao nhất sẽ bị một mực k h ó a kín thôi triệt trần tuyên trong lòng mặc niệm cái tên này có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc đột nhiên thể nội hoàng lương ngậu du lên thanh ánh sáng màu vàng nóng c h ấ p động một bộ phủ đùi xa xưa hình tượng đập vào mi mắt a tương lai cố nhân trần tuyên trong đầu giống như một cái đại thủ l a o đi bụi bặm hiện ra từng tại vương thiền hoàng lương n g ậ trùng tận mắt nhìn thấy liên quan tới ở kiếp trước trần tuyên kinh lịch hình tượng rất nhiều chi tiết rõ ràng hoàng lương n g ậ bên trong ký ức sở quốc vương thành một trận quy cách cực cao hiến hội ngay tại cửa hành trung nhiên vương thiền tại thanh lộc sơn diện môn về sau vốn phía phiêu bạt đi vào vương thành đi ngang qua một tòa treo đ u ổ i chữ bảng hiệu rộng lớn phủ đ ệ khương hoàng đế qua đời nam trong núi hoang thần yên lặng sở quốc chia năm xẻ bảy nhưng nghe nói gần nhất cùng vũ quốc đánh một trận thắng trận lớn có đỉnh cấp đại năng đoạt lại một tòa đại thành trì vương thiền quay đầu hướng rộng mở trong cửa phủ liếc mắt nhìn ánh mắt một giật mình trông thấy cái kia đạo trong trí nhớ phai màu thân ảnh đây là một trận siêu việt vương tiền cấp độ hiến hội vô số thế lực lớn ngàn năm thế gia đại nhân vật có mặt rất nhiều đều là đương thời nghe nhiều nên thuộc nhân vật phong vân vương tiền tại những n à y thân ảnh chung lần đầu tiên liền trông thấy trần tuyên sư minh là đỉnh lô cảnh đỉnh cấp đại năng trần tuyên anh tư bất phàm thân ảnh h ạ t giữa bảy gà tại một đám tu sĩ chung chúng tinh phủ nguyện thân phận địa vị siêu nhiên h ã n khí độ như một tòa sơn nhạc nguy nga bàn thâm trầm nội liễm mặc dù không tại h ế n hội chính vị trí trung tâm nhưng bên người cũng là tụ tập rất nhiều người có huyện chuyển xuất trần cao lanh tiên tử cũng có hạc phát đồng nhan láo giả vòng xã giao từ rất lớn quy mô có thể tại trong yến hội đứng hàng năm vị trí đầu nếu không phải tâm trai ta xác nhận h ỏ a pháp đ á c đạo đem cùng thương gia vương triều khóa lại cùng một chỗ trần tuyên quan sát ở kiếp trước ký ức hình tượng lòng có cảm xúc sơn quỷ nương nương vẫn là quý nhân a không có lý do gì đi đúng lúc này quang ảnh hình tượng t r u n g một đạo phong thần như ngọc thân ảnh trên thân mang theo từng tia từng tia s ư ơ n g trắng lưu động màu đỏ q u a n vũ không gì sánh được siêu phàm thoát tụ anh tuấn bóng người tay nâng quỳnh tương ngọc dịch hướng trần tuyên đi tới tiếng cười nói đạo hữu lấy tự thân vì đỉnh lô ngôi gia vô thượng thần thể một lần sở quốc liền từ vũ quốc yêu loại trong tay đoạt lại một tòa thành lớn l ự c sắn h o a t r ờ i đến thôi triệt cùng ngươi cộng h m p diệu này nhất tiếu mận ân cứu thôi triệt nhiều năm không thấy t r â n tuyên thanh lộc sơn là ngươi xuất thủ biến mất t a trong lòng ngươi đồng dạng nhớ kỹ chúng ta những ngày ngàn năm thế ra năm đó hợp lực săn bắn thù hận của ngươi a sao dám nhẹ quên t r â n tuyên a đại đạo duy tranh hồng trần khó thao năm đó thượng dương động tiên rơi xuống ngũ tàng binh vũ tiên khu bí yếu quả thật không ở trên thân thể ngươi a thiên diễn đạo thôi diễn ra phúc vận kinh tiên tiệu tu sĩ chỉ sợ thật là ngươi đi thôi triệt trên mặt ý cười ngữ khí treo ghẹo có một loại phong khinh vân đạm khí độ ừng có đạo lý sau đó thì sao các ngươi không bằng lại đoạt một lần trần tuyên ngữ khí chân thành mời trên mặt đồng dạng treo ấm áp đủ cười đạo hữu tính cách giống như quá khứ a ngươi lại thay đổi tiến hội náo nhiệt nhất trung ương nơi có một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử mặt như mỡ đông dung mạo đại khí xinh đẹp lộng lấy đỏ chót cung trang t h e o lên giường cánh muốn bay họ phượng hoàng tua cờ ở trước ngực rủ xuống quý khí không thể nói, nói. nàng truyền qua tuyệt mỹ tuyết trắng khuôn mặt mắt phượng ngưng lại hướng hai người ném đi một vòng xem ký ánh mắt trần tuyên. ngoài phù đệ ngẫu nhiên đi qua vương tiền như bị xét đánh khủng hoảng khó mà tự kiềm chế sư huynh lại đi đến một bước này vương tiền ánh mắt mê mang thất hồn l ạ c phách không dám nhìn nhiều trong yến hội tình hình trần t u y ê n sư huynh cái này thâm sơn cùng cốc chi địa xuất thân ti tiện tu sĩ độc thân sông sáo hơn mười năm về sau cảnh giới cao đến ngăn cơn sóng giữ đoạt lại sở quốc cựu thổ đồng thời cùng ngàn năm thế gia người chuyện trò vui vẻ đối trọi gây gắt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào sư huynh quá kinh khủng không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một sách một a xem xét vương tiền trong lòng hoảng sợ lão đảo thoát đi vương thành quyết định đời này không còn bước vào sở quốc một bước năm trong tầm mắt hoàng lương n g ọ m quang ảnh hình tượng dần dần biến mất ngũ tàng binh vũ tiên khu bị yếu trần tuyên lần thứ hai trông thấy bản vẽ này cảnh đem bên trong xuất hiện mấy chục đạo bóng người đều ghi lại bộ phận so sánh mơ hồ nhưng tới gần trần tuyên bóng người rất rõ ràng hắn hồi ức giữa sân các nơi ồn ào nói chuyện với nhau những vị trí khác rất nhiều tương lai đại nhân vật nâng ly cả chén hoặc là hồi ư c tuổi nhỏ cao chót vót tuyến nguyệt hoặc là đàm luận đường thời bí văn trần tuyên cố gắng phân biệt từ ở bên trong lấy được hứa nhiều tin tức trọng yếu khương hoàng đế s á c thực chết mất không có thành t i ê n nam hoàng sơn quỷ nương nương cũng không chiếm được tiện nghi chính mình tự a hồ nhân duyên tế sẽ có được một cọc chỗ cực tốt nhưng chuyện này hội bộc lộ ra đi hai họa ngầm rất lớn tôi h triệt là đ ị c h nhân không chỉ hắn một cái sở quốc những thế gia này thế lực thật sự là muốn chết nhưng có ít người đối ta bảo trì thân mật không biết là chân tình thực lòng vẫn là gặp dịp thì chơi trung ương nhất nơi đỏ chót cùng trang nữ tử là ai khương cựu công chúa dung mạo là đẹ mắt nàng tương lai kế thừa họa hoàng đế chi vị trần tuyên trong đầu suy nghĩ bất chuyện sau một lúc lâu bình tĩnh suy nghĩ đ ố i c h ấ n áp từ tu sĩ hỏi khương cựu công chúa các nàng khi nào tiến vào nam hoang c h ấ n y ê u t i tu sĩ chỉ trong tay thư tín sắc mặt tái nhuận lẩm bẩm nói khương gia mang theo c h ấ n y ê u t i tu sĩ đại có tới ngay tại đi xích nha thành trên đường ven đường khu trục giao nộp giết gặp phải hết thầy thủy đức h ác khí thế lực đến hàng vạn mà tính tu sĩ vất lạc thây chất thành núi trong không khí tựa hồ có máu và lửa khí tức tràn ngập trần tuyên nhữ mày ý thức được nhan ngọc thư cùng lục triện đám người hoàn cảnh rất nguy hiểm trấn yoti tu sĩ sắc mặt bồi dối tiếp tục lẩm bẩm nói tối đa một tháng thời gian sở quốc khương gia cùng với trì hạ thế gia tông môn không chỉ là nhằm vào nam hoàng càng là nhằm vào đối địch lấy thủy đức h ác khí làm căn cơ yêu loại vũ quốc thủy hỏa chi tránh a trần tuyên trong lòng thở dài Một vị hòa hoàng đế nhất định phải tại trước khi chết bình đặng ngũ quốc nam hoang ngoại hạng bộ thế lực t ự đại uy hiếp đánh thua tất cả hỏa đức tu sĩ ngã cảnh sở quốc cùng khương gia cùng đi hướng suy vong đánh thắng khương hoàng đế danh thủy bất hủ sau đó an tâm tiến vào thượng dương động thiên trung đắng chết thiên hạ thái bình nhưng thanh hà thôi thị cái này ngàn năm thế gia tông môn thế lực sở cầu khác biệt sở quốc vong khương tộc nhất định chết bọn hắn còn có càng nhiều đường lui bọn hắn có lẽ sẽ không đồng ý khương g i a bước lên loại này cự đại phong hiểm khương hoàng đế không hề làm gì trực tiếp tiến vào thượng dương động thiên chờ chết mới là ổn thỏa nhất an toàn phương pháp sở quốc là khương g i a nước lại không phải bọn hắn đ ề u nói khương hoàng đế hậu đại dòng dõi đều là không nên thân ta xem bọn hắn làm việc rất quả quyết cường n g à a trần tuyên trong lòng tán thưởng một câu người nhà họ khương khai thác thủ đoạn t i ế t huyết nói rõ thái độ ven đường quét sạch hết thầy hai hoàng ẩm hướng nam hoang bên này đ ạ xuống loại này ngang ngược đến cực điểm hành vi biểu đạt ra một cái minh sắc tín hiệu thương gia nhất định phát phát động chiến tranh đã bắt đầu phát động bọn hắn không hy vọng nam hoang sớm mở ra thượng dương động tiên bọn hắn yêu cầu đầy đủ nhiều thời giờ trần tuyên suy đoán sơn quỷ nương nương đem thượng dương tiên nhân di vật mang vào thái hư t r u n g nhưng thật ra là đang trợ giúp hỏa hoàng đế à. không thể nào quỷ quái nhất tăng hận nhân tộc hơn nữa hoàng lương ngọc trung sở quốc cuối cùng vẫn suy bại sùng dưới kéo dài hơi tàn mấy ngày sau vũ quốc xà yêu tử lân nhi từ tiểu thạch hồ bên cạnh rời đi nàng trước khi đi Nói cho trần tuyên có suy ố lớn vũ q ố c ê u đoán ạ i l hẳn o là vũ quốc một vị long tử hoặc là long nữ lên núi so với sở quốc hương gia càng nhanh một bước lại đếm rõ số lượng này Trần tuyên kết thúc Trân tiên thứ hai tu t Hoàng Lương Kinh luyện, chính xuôi hai h e ẩm ẩm đột bước, vung lỏng m mỏi thể nhiên thần. Hoàng Lương n chính tu là gan Hoàng Lương sắc trời ngầm hạ sấm xét vang dội rơi lên mực nước bàn mưa to trần h h thế a n ấ t một đạo dít tiếng lớn, long chấn đạo gào giao động ngoài r tuyên nhảy lên nóc nhà nhìn ra xa nam hoang hơn trăm dặm bên ngoài xa tiên ô ư ơ n g ương âm tầng mây bên trong tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ tài hoa xuất chúng ngay tại hành vân bố vũ phẫn nộ tuần s á t nhân gian đại điện vũ cốc một cái đỉnh lô cảnh giao yêu mấy ngày nay một mực tại bên ngoài bồi hồi lão phu nhìn hắn rất không vừa mắt cố ý tới gần b ư ớ c bách hắn hành tung bại lộ la ô quy đột nhiên xuất hiện ở bên hồ nói cho trần tuyên phát sinh chuyện gì vũ quốc đỉnh cấp đại năng vụ trộm khóa vực mà đến nhưng l à o Âu quy mới là phiến địa vực này t r u n g chính hiệu thủy đức đại năng mảy may không cho đối phương mặt mũi quy tiền bối ngươi vì sao như thế làm trần tuyên nghe vậy v ấ n đạo thiên dị tượng trên không t r ú n g cũng không xuất hiện quá lâu rất nhanh mưa to ngừng mây đen tắn đi gặp lại ánh mặt trời giao long chủ động tránh lui à xích nha thành tụ tập sở quốc h ò a đức đại năng tin tức quan trọng lấy vị tìm hắn để gây sự l à o ô quy nhìn có chút hạ h a nói sau đó cáo chi trần tuyên nguyên nhân vũ quốc một vị tuổi trẻ long nữ gặp mặt sơn quân đại hồ muốn cùng nam hoàng kết minh sớm mở ra thượng dương đầu tiên bức bách hỏa hoàng đế sớm làm ra lựa chọn trần tuyên nghi hoặc hỏi cái này không tốt sao đối nam hoàng rất có lợi dù sao hỏa hoàng đế đồng dạng có khả năng đối nam hoàng độc thủ vì sao l à o âu quy còn muốn cố ý thai hỏa vũ quốc long trúc đại năng l à o âu quy nghiêng qua trần tuyên một chút đạo vũ quốc khinh thường nam hoàng chúng ta nghĩ muốn cái gì sẽ tự mình đi lấy không cần cùng người ngoài kết minh sở quốc chỉ có một vị hỏa hoàng đế nam hoàng rộng lớn vô biên lại không chỉ ngủ say một vị trong núi thần đây là một loại bình thản ngữ khí lại tràn ngập một loại bá đạo tuyệt luân ý vị phi thường có lực lượng trần tuyên thần sắc khẽ giật mình nhìn về phía lao q u y lao q u y tiếp tục nói mấy ngày nữa sở quốc người của khương gia muốn tới ta cùng sơn quân sẽ không lại lộ diện đến lúc đó ngươi cùng núi ngục trở v ã n bối tiếp gặp bọn họ trần tuyên giật hạ miệng s ừ n g hỏi khuyên đi bọn hắn lao q u y ý tứ rất rõ ràng nam hoàng có chính mình dự định ai mặt mũi cũng sẽ không cho trần tuyên không có cự tuyệt lao q u y nhắc nhở sự tình lý do tiếp nhận sơn quỷ nương nương che chở hắn tạm thời chỉ có thể kiên định đứng tại nam hoàng quỷ quái bên này lao quy cười nói không nghe khuyên bảo liền trực tiếp đổi đi dù sao không muốn rơi xuống nam hoàng mặt mũi trần tuyên biết lao ô quy đang nói đùa trầm giọng nói sơ sót một cái sở quốc thực biết cùng nam h o a n g đánh nhau không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một a xem xét chuyện này ảnh hưởng quá lớn hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng tu luyện hỏa đức xích khí tu sĩ tính tình đều rất táo bạo rất dễ dàng cấp trên sở quốc đồng ý đánh tốt nhất cầu còn không được nhưng bọn hắn hàng đầu địch nhân hay là vũ quốc lao ô quy thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói thiên địa vì hỏa lò chúng sinh là t u i vị trí cứ như vậy nhiều gặp gỡ loại này ngàn năm khó gặp đại sự không thừa cơ giết chết một nhóm tu sĩ chúng ta những lao gia hỏa này như thế nào tiến bộ các ngươi những tiểu tử này như thế nào thượng vị trần t u y ê n t r ầ m mặc gật đầu đạo tạng cảnh tu luyện yêu cầu nuốt cùng khí linh l u ậ n rất nhiều tu sĩ đối với nuôi cổ chiến tranh là thích n g h e n h ó n g l a o ồ quy quanh người ý đ ồ vỗ một cái trần t u y ê n bả vai phát hiện vóc dáng quá thấp với không tới thế là lùi lại mà cầu việc khác dựa trưởng vỗ xuống trần t u y ê n lồng ngực nghiêm túc nói tiểu gia hỏa sơn quỷ nương nương nhất định sẽ mở ra thượng dương đầu tiên ngày này rất nhanh tới đến đến lúc đó lao phu hội đi theo chính chiến không dành chăm sóc ngươi Đến lúc đó lúc trần tuyên đáp lại một tiếng đại nhân vật ở trên trời đánh nhau tiểu nhân vật ngồi trên mặt đất nhặt chút rách dưới cái này rất hợp lý rất nhanh là ô quy rời đi không lâu sau đó nhan ngọc thư tiếng lỏng xuyên thấu qua tin tức phủ triện vang lên ta đến nam hoang trần tuyên chú ý tới trong tầm mắt đại biểu lục dục thiên điểm sáng màu đen chính đang nhanh chóng hướng nam hoang địa vực di động hỏi ngươi tìm tới vận dụng lục dục thiên cơ hội nha ngọc n thư hồi đáp vừa nam hoang biên cương có vũ quốc long trúc đại năng hiện thân xích nha thành trung bộ c phát náo động có số lớn hỏa đức tu sĩ t r ù n g kích t ả ra ta thửa cơ đổi một cái lạm sát kẻ vô tội đạo tạm đại tu ăn nàng trở thành đạo tạm đại tu ăn phổ thông vũ hóa tu sĩ không có bao nhiêu tác dụng lục dục thiên cơ h ộ i không phản ứng bây giờ lục dục thiên trung bốn đạo giữ tận trận mắt thiên vương cự tượng có ba đạo vỡ ra đầu lâu rất xuống nha ngọc thư tâm cảnh t ô n g minh thật muốn biến thành một vị tuyệt tình tuyệt tính tiết tử rất khó bị mỏng manh ác n i ệ m ăn mòn chỉ có ăn ngang nhau cấp độ đạo tạm tu sĩ nàng mới miễn cưỡng dẫn ra một tia tàn i ệ m đạt được gặp mặt trần tuyên cơ hội trần tuyên nhắc nhở chú ý an toàn ân ngươi luôn luôn mặc đơn bạc đêm nay nhiều xuyên kiện ý phục c đa tạ quan tâm trên đường không lạnh nam đêm khuya cách xa nhau tám mươi dặm cực hạn khoảng cách trần tuyên tại trong nam hoàng trông thấy lục dục thiên g á n g lâm nhan đạo h ư u tối nay m ạ o phạm trần tuyên xin lỗi một tiếng t r ầ n to hai mắt quyết định tại lục dục thiên trung mở ra hai lần tầm trai trí lực xem thấu nhan ngọc thư chân thực nội tỉnh đêm nay một viên cuối cùng lục dục thiên vương đầu lâu sẽ rơi xuống tấu chương song chương tám mươi bốn lục dục minh phi chương tám mươi bốn lục dục minh phi lục dục tiên h từng tòa ly cung chùa m i ế u sừng sững đám mây chùa m i ế u đỉnh phát ra thánh khiết bảo quang phật âm thiện sướng đám mây phản phất gạo tầm thường tuyết trắng trang nghiêm thần thánh tựa như tiên cảnh không đồng dạng trần tuyên lập tức phát hiện lục dục tiên h bên trong tình cảnh rực rỡ biến đổi thanh tịnh không nhiễm bụi bặm không còn quỷ q u y ệ t tà dị cuối cùng một tòa nguy nga đứng yên thiên vương t ự thần dáng vẻ trang nghiêm hắn cầm trong tay kim sắc tự truy phật nhãn thương xót toát ra vô tận tiếp nối cảm xúc m ạ n phạm tr n h a n ngọc thư nghĩ hoặc nàng một bộ váy đen giống như một đoá nộ phóng màu đen hoa hồng song đồng cắt nước d a thị tuyết trắng giống như sứ trắng hoàn mỹ khuôn mặt lòng lánh hào quang áo ánh nàng thần thánh thanh thuần giống như r ử a thanh sóng gợn không yêu thiên liên đồng thời cũng có một loại nhiều lệ vũ mị yêu diễn v ậ t vị tương phản cảm giác mãnh liệt l ệ n h trên đời tất cả nam nhân trong lòng lửa nóng hận không thể đạt được n h a n ngọc thư ngồi trên đất mặt có chút ngựa đầu ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trần tuyên trong lòng liên tưởng đến mặt đỏ tới mang thai hình tượng lập tức quát lớn quá phận trần tuyên ánh mắt bình tĩnh cũng không trước tiên mở ra tâm t r á i mà là quen người chỉ hướng cuối cùng một tòa lục dục thiên vương tự thần hỏi ta đang tự hỏi nếu như ngày đó ngươi ta chưa từng gặp nhau bốn tòa thiên vương pháp tướng đ è xuống ác nghiệm ăn mòn ngươi sẽ phát sinh chuyện gì nhan ngọc thư đầu ngón tay có chút dừng lại đại mi cao lại hồi đáp ta đem triệt để cùng đường mặt lộ tùy tâm sở dục trở thành một vị trầm luân dục giới yêu nữ trở thành một vị nào đó tồn tại minh phi sau đó thì sao một thiên bản đầy đủ lục dục trân kinh hội diễn hóa mà ra cho nên ta phá hư ngươi chuyện tốt trần tuyên nói ra trong lòng liên tưởng đến trong đào hoa nguyên tiến vào liễu giao thiên mệnh trùng tình cảnh chỉ có nửa bộ chân kinh hiện thế nhan ngọc thư lắc đầu ngữ khí chân thành nói trần tuyên thiên mệnh người thừa thiên c h i mệnh theo thời thế mà sinh nhưng cái gọi là thiên mệnh cũng là công cụ chúng ta muốn nắm giữ thiên mệnh mà không phải bị thiên mệnh chúa tể ta cho rằng đem một thân đại đạo căn cơ toàn bộ ký thác với thiên mệnh bên trên không phải chuyện tốt tương lai hội nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới nàng n ữ khí kiên định có lực cường đại mà kiên nghị ý chí cho rằng tu đạo một đường có thể thích hợp mượn nhờ ngoại lực nhưng trọng yếu nhất còn tại tự thân đại đạo mang theo mặc hướng ra phía ngoài cầu nhan ngọc thư có như vậy tiêu n g ạ o cùng một liếng cho dù không có thiên mệnh lục dục thiên nàng cũng là trên đời cấp cao nhất thiên tài tu luyện trần tuyên khẽ gật đầu chật q u a y người mỉm cười nhìn chăm chú vận động bên trong nhan ngọc thư đạo hưu nói có lý nhan ngọc thư có chút những g người tránh né xem ký ánh mắt ngựa khí mất tự nhiên nói nói chuyện cứ nói quay đầu làm gì mau mau tu luyện a trước m ộ t k h ắ c nàng tại phong khoáng tự do chỉ điểm g i a n sơn hiện ra lòng dạ khí phách nhưng bây giờ chỉ bị trần tuyên nhìn một chút nàng lập tức sắc mặt t ừ đỏ trên thân buốc lên nhật khí giống như một cái chương chín có tôm quá cột bách Nha ngọc n thư xấu hổ m u ố n chết đặc biệt là cùng trần tuyên đã quen biết chính mình lại thường xuyên ở trước mặt hắn làm loại này không biết xấu hổ sự tình khi thế hướng thiên nhiên thấp hơn một đoạn bị áp chế gắt gao xoay người sang chỗ khác trần tuyên mệnh lệnh nhường nhan ngọc thư q u e n người sau đó nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển hàm xúc thon gầy run dày bóng lưng khởi động tấm trai ông thiêu đốt cảm giác từ trong ánh mắt sinh ra ánh mắt phá vỡ từng lớp sương ngủ chiếu rõ một bộ chỗ sâu nhất chân t h hình tượng c ô n từng mai từng mai kim sắc cổ truyện văn từ váy đen dưới bay ra nương theo lấy phật âm giống như một đạo kim sắc thần liên quanh quẩn trần tuyên như si như say lắng nghe tinh thần phật pháp cái này môn vô thượng tiên kinh huyền diệu không gì sánh được hắn rất mo đem thiên thứ nhất trần kinh ghi khắc trong đầu lục dục khí ngay sau đó là thiên thứ hai thiên thứ ba lục dục trân kinh ghi lại đạo tạng tên là lục dục thân thiên thứ ba ghi lại bảo thể tên là lục dục minh phi diệu thể trần tuyên đ ắ m chìm trong ảo diệu kinh văn bên trong tâm cảnh xuất trần thô tính từng bước xâm chiếm những này không dễ có tu đạo c h i thức hắn vận dụng thái dương khí chỗ mi tâm sáng lên sắt trời chiếu thấu văn vật ánh mắt của hắn theo kim sắc văn tự xuyên qua váy đen một mắt của hắn theo kim sắc văn tự xuyên qua váy chỉ có nửa bộ tiên kinh trần tuyên trong lòng tiếp nối tự nói một lát sau hắn kết thúc càng ngộ sau đó không chút keo kiệt đem nửa bộ chân kinh truyền thụ cho nhan ngọc thư nhan ngọc thư lực lĩnh nộ cực mạnh nghe nói một lần toàn bộ ghi lại nhưng đối với kinh văn h à g nghĩa lại là không hiểu ra sao cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm hiểu trần tuyên liền đem chính mình lĩnh nộ kiến giải đơn giản kể rõ một lần nhan ngọc thư rất nhiều nghi hoặc chỗ lập tức đẩy ra văn vụ lý giải thông thấu nàng không nhịn được cực kỳ hâm mộ nói ngươi mặc dù căn cốt tư chất hơi không đủ nhưng cái này lực lĩnh n ộ thật sự là trên đời hiếm thấy cao đến trình độ kinh người trong nội tâm nàng trần kinh đây là một t i ê n bất thế trần kinh nhưng trần tuyên trong chốc lát liền có thể đọc thủ lỏng thậm chí đạt được rất nhiều hữu dụng độc đáo kiện đến giải trần tuyên hào phóng biểu thị ngươi như tu luyện kinh này văn tương lai có không h i ể u chỗ có thể hỏi ta nhan ngọc thư gật đầu chính muốn tiếp tục chuyên tâm ma luyện thân thể đột nhiên ý thức được cái gì đ ố n g nhiên quay đầu kinh ngạc nói ta trần kinh vì sao từ trong miệng ngươi nói ra nàng khắp cả người phát lệnh ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm trần tuyên ngươi thiên mệnh đến cùng là vật gì nhà ngọc thư vốn cho là trần tuyên chỉ là có thể tiến vào thiên mệnh trung tiến hành nhanh chóng tu luyện cũng trợ giúp cái khác thiên mệnh người tiêu trừ t h a i hoàng ẩm nhưng giờ phút này đối phương liền nàng đầu này thiên mệnh trên tiên lộ chân kinh đều chiếm được loại chuyện này hoang đường tuyệt luân phản phất trần tuyên thiên mệnh từ căn nguyên bên trên bao trùm lục d ụ c thiên thậm chí hết thầy thiên mệnh người phía trên trần tuyên nghe vậy n h ư mày hồi đáp năng lực của ta chính là như vậy trong lòng của hắn đồng dạng có loại này nghi hoặc tâm trai vị cách cao đến vượt quá tưởng tượng dù sao đây là liền tiểu âm phủ đều không thể ghi chép năng lực thậm chí nam hoàng sơn q u nương đương cũng đồng dạ không cái c này o t h Nhan n g cái t tông môn rất cổ lão truyền thừa xa xưa từ thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại trường thanh bất bại ghi chép rất nhiều luyện khí giới chung cũng không lưu truyền bí mật trần tuyên nói lời cảm tạ trận bắt đầu tu luyện hoàng lương trần kinh làm rất nhiều chuyện chậm trễ gần nửa c a n h giờ thời gian rất eo hẹp suy kéo thời gian như nước chạy cuối cùng một tòa lục dục tiên vương tự thần dần dần xuất hiện giống mạng n ệ n vết nước đ á vụn sụp đổ đống nhiên một cây cánh tay đứt gây rớt xuống ngay sau đó chỗ cổ có vết nước lan tràn đầu lâu muốn rớt xuống b ỏ họ trên tầng mây ly cung chùa miếu bên trong thiện sướng và tâm dần dần ngừng xuống dưới hoàn toàn t ĩ n h miền n ă m xích nha thành trung phụ thành chủ một mấy tuổi lớn phấn nộ đạo đồng đạo bao màu đen hai tay phụ về sau ngước nhìn lấy sao lốm đầy trời bầu trời đêm ánh mắt chống g ô n g vô thần lục、triện. trong miệng hắn không sạch sẽ t o i toái niệm đồ nhi non g a đạo môn nữ quan không thích đáng thông tin h ê đại lộ không đi bại hoại môn phong chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê đem ngươi hồn đều câu đi lục triện trong lòng phiên muộn bởi vì nhan ngọc thư đêm hôn khuyết k h á t lần nữa vụn trộm đi nam hoang không cần nghĩ đều biết nó đi làm cái gì xích nha thành trung thiếu một c ố đạo tạm tu sĩ thi thể không hề nghi ngờ là bị nhan ngọc thư ăn tự cam đoạn lạc cái này thâm sơn cùng cốc tri địa nơi nào có người xứng đáng với ngươi a lục triện chỉ tiết rèn sắc không thanh thép thở dài nhưng là việc quan hệ đồ nhi, việc tư, đặc biệt là tên đồ nhi này tiền đồ quá lớn hắn không cách nào trách cứ càng không thể đi dò xét chỉ có thể một thân một mình than thở một người mặc thành chủ phục nam tử trung niên xuất hiện đôn hậu uy nghiêm chính là tân nhiệm thành chủ thôi thiên hà ấm giọng hỏi lục triện đạo hưu khi nào lên đường ngày mai đi lục triện quay đầu lên tiếng sừng lộ ra một cái qua loa thức giả cười nếu không phải nhan ngọc thư nhiều lần kéo dài mấy ngày trước liền nên rời đi thôi thiên hà gật đầu trận thấp giọng hỏi lục triện đạo hưu chính là vũ sư đạo tinh thông xem bói nhưng có lời nói dạy ta lục triện cười nhạo nói nam hoang đem luyện thanh khí hoàng lương ngộng câu dẫn hại chết ở kiếp trước ký ư c tất bị xem xét các ngươi sở quốc cũng có người mời thiên diễn đạo thôi diễn thế cục vận đạo không nói chuyện k i ế n cho thế lực khắp nơi cơ hồ đang đánh minh nhãn hiệu còn có cái gì dễ nói muốn tiếp tục tranh liều ngạnh thực lực đi ân nhân lão đại n g ư ơ i muốn biến thành thần tiên a ngũ thải tiểu tức từ mái hiên trong xào h u y ệ t bay ra phát giác được biến hóa chừng lớn đ i ề u mắt trong xào h u y ệ t mấy cái tiểu tức đầu n ô ra từng đôi đậu xanh lớn con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm trần tuyên cách thần tiên còn kém xa lắm trần tuyên lắc đầu cười nói giờ phút này thần hồn tu luyện đ o ạ t được ngay tại chiếu g i ỏ i chính mình hiện thế thân một số dị tướng ẩn không giấu được bạo phát đi ra Xoạt! Dưới chân hắn trần tiên bối muốn trở thành đạo tạng đại tu bên hồ một số trấn yêu ti tu sĩ thấy cảnh này trấn kinh suy đoán bọn hắn có ít người từng gặp tu sĩ tấn t h ă n g đạo tạng tình cảnh cùng trần tuyên giờ phút này rất tương tự năng lượng trong tiên điệu bởi vì một người phát sinh cộng minh bị động đến đồng thời bọn hắn giật mình trần tuyên có thể giết chết thôi ra hỏa đức đại tu nhưng lại chỉ là một cái vũ hóa tu sĩ phát hiện này làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối hô trần tuyên một hít một thở ở giữa bên người có cây bên trong tuôn ra từng sợi màu xanh linh tính khí tức giống như chăm sông vào biển bản bắt đầu tụ đến không thích hợp động tĩnh có chút lớn trần tuyên đột nhiên mướn mày bởi vì phương viên mấy chục mét bên trong cỏ cây đều lần lượt run dậy đứng lên lấy hắn làm trung tâm k h u ế n đ ả o giống như thần tử ngay tại hướng mới đ ă n g c ơ hoàng đế quỳ lệ đồng thời phạm vi còn đang k h u y ế t đại càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh phương viên trăm mét bên trong cỏ cây lần lượt s ô i trào vô số sợi thanh quang trong v ắ t sinh m ệ n h năng lượng điên cồn u g tuân ra trang diện quá h ù n g vĩ trần tuyên từng tại trong đảo hoa nguyên gặp qua thôi r a lưu ra hai vị luyện thành thiên thứ hai trần kinh tu sĩ căn bản không giống hắn như vậy chưa n ư n g tụ đạo tạng hoàng lương một đâu trần tuyên lập tức đem tự thân tang o ộ thông qua thông tin phụ triện nói cho vừa tấn thăng đạo tạng không lâu nhàn ngọc thư nhàn ngọc thư suy nghĩ một lát hồi đáp có lẽ là người đi đầu này tiên đạo đường lần thứ nhất trên đời này xuất hiện bởi vậy có dị tượng này trần tuyên bây giờ là tu luyện hoàng lương trần kinh đệ nhất nhân thiên ý xúc động sinh ra động tĩnh to lớn hô trần tuyên như là một viên đại thụ che trời cắm rễ khắp mặt đất điên cồn g thôn phệ hấp thu giữa thiên địa sinh mệnh năng lượng thanh quan tràn ngập thể chất cải thiện khí huyết cường độ cấp tốc tăng lên không tốt mau trốn rời xa trần tiền bối một đám trấn yêu ti tu sĩ kêu to thoát đi Bọn hắn hoảng h sợ p á trần hiện, tự thân sinh mệnh lực chính đang tự t lực ô i qua nhanh chóng. t r tuyên, tuyên tê h thế mình, h ấ y giật n k ô cả h chính mình có cây, liền ra n thân thể lực đầu loại cảm giác này rất quỷ dị phán phất thể nội muốn mọc ra một cái mới bộ phận làm cho người không rét mà run Hắn đối trong rừng thanh quang quân quận giống như một mảnh bích sắc đại dương mênh ngông thanh thế to lớn bao phủ trọn vẹn ba trăm linh m phà vi trần tuyên thôn vệ sinh mệnh năng lượng quá trình trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ hắn là tu luyện hoàng lương chân kinh đệ nhất nhân mặc dù mới luyện đến tầng thứ hai đạo tạ cảnh nhưng cũng là đã dẫn phát một trận không nhỏ gì tướng phi thường kinh người khí huyết cường độ tăng lên bốn bạc cân trần tuyên tay cầm s o n g quyền cảm thụ thể nội phun trào khí lực bây giờ một thân khí huyết cường độ đã tiếp cận chín bạc cân cho dù là một số đạo tạng cảnh đại tu động dùng sức mạnh phương hướng đạo tạng chi lực cũng rất khó so sánh với hắn đương nhiên nhân thể đạo tạng chi lực tiên kỳ bách quái cũng không cần khí huyết cường độ để cân nhắc tiếp tục tu luyện kết xuất đạo tạng trần tuyên rèn sắc khi còn nóng chuẩn bị nhất cổ tác khí tấn thang đạo tạng cảnh giới hắn bàn ngồi một chỗ trên núi đá bắt đầu tiềm tu ngưng kết đạo tạng cũng không phải là một lần là xong sự tỉnh liền thí dụ như trong đảo hoa nguyên thôi lô hai người chỉ có thể là không phiên bản hoàn chỉnh yêu cầu hao phi đại lượng thời gian vững chắc sau một ngày giang giác trần tuyên chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu trùng kích đạo tạng cảnh giới thể nội u ổ n g phí vang lên một đạo thanh thúy phá s á t thanh âm một trận nhói nhói từ lá gan bộ chuyển đến trần tuyên kích phát thái dương khí lấy s á t trời chiếu xuyên ra thịt nội thị bản thân phát hiện là một cây thanh kim sắc cây cối sợi dễ đâm rách lá gan bộ mà ra ngay sau đó càng nhiều cây cối sợi dễ mọc ra quấn quanh ngũ tạng lục phủ hình tượng phi thường k h i ế người、Soạn. cuối cùng một viên thanh kim sắc cây nhỏ lấy lá gan bộ vì thổ nhưỡng phá đất mà lên cực tốc s i nhưng t r lá cuối â y vẩy x n g đ ể thể, m bóng ánh quang、vũ. Trong thân vũ. dài cùng â ra ra, nhân cây y tuyên tay này hay Trưng Trần tê trên trong thậm một thể thật tồn tại ra ra vương, Nhưng nhau. ngón nén phần lòng sinh nghĩ điên cuồng, làng nhìn nội nhỏ không. gặp cố cả bục chí cái cái có cuối c ra ra, đầu, mở xem ý hắn áp chế ý nghĩ này kiên nhận chờ đợi hoàng lương m ộ t sinh ra đạo tạng sinh thời gian d à i tiếp tục ba ngày lâu thanh kim sắc cây nhỏ dài đến cao hơn một thước tựa như tiến thụ chật, càng nhiều kỳ dị sự vận hiện ra tới、Soạn. dưới cây một người mặc x i ê m y màu xanh vai kháng cái quốc tiểu nhân xuất hiện lớn chừng bàn tay sinh động như thật phảng phất một cái tỉ mỉ điêu k h ắ c con rối bộ dáng cùng trần tuyên tám chín phần tương tự mọc ra một người trần tuyên trận m ắ t hốc mồm áo xanh nông dân cá thể phu ngẩm đầu hướng bầu trời nhìn lại chiêu xuống tay lộ ra một cái xấu hổ đủ cười tựa hồ là cùng trần tuyên chào hỏi ê a trần tuyên nhím mày lẩm bẩm nói vật nhỏ này có ý thức của mình a hắn biết tu sĩ khác đạo t ạ n đều cũng có nhất định bản thân ý thức hô áo xanh nông dân cá thể phu đột nhiên ngáp một cái trận bông xuống cái quốc r ố i người một cái ngồi dựa vào dưới tảng cây nằm ngay ho ho đứng lên một bức rất có nông thôn khí tức hình tượng như vậy dừng lại đạo tạng hoàng lương mục thành công ngưng tụ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét kết thúc trần t u y ê n n é n trên phần mục phương cũng không có phát hiện cùng loại cây cối tiểu nhân hình dạng sự vật vẫn như cũ có được một độ người bình thường thân thể nhưng đạo tạng hoàng lương mục rồi lại chân chân thật, thật tồn h ậ t t tại thể nội thông qua thái dương khí có thể trông thấy thiên mệnh tiên đàn trô đi con đường tu luyện khác hẳn với cổ trần kinh trần tuyên lần lần cảm giác chính mình kết xuất đạo tạng cùng cái khác tu luyện lấy sơn hải dị thú tên thật tiền tố chân kinh tu sĩ hoàn toàn không giống tựa hồ là hai loại con đường hoàn toàn khác bây giờ trở thành đạo tạng dù cho gặp phải sở quốc lên núi thôi triệt b ọ n người cũng có rất lớn lực lượng trần tuyên trong lòng tự lẩm bẩm hắn so với những thiên tài kia muộn tu đạo rất nhiều năm nhưng bây giờ đã găng sức đuổi theo trên l ệ c h không xa hắn từ giữa rừng núi đứng dậy đem một thân khí tức nội liễm bắt đầu trở về tiểu thạch hồ khu vực hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam hoang bên ngoài bầu trời trong núi tiềm tu mấy ngày vừa mở mắt bên ngoài đã biến thiên mưa gió sắp đến A. xuân hàn xe lạnh thời tiết vốn nên rét lạnh nhưng nam hoang bên ngoài bầu trời lại giống như hoa thiêu vân hà một mảnh đỏ bừng phảng phất ngày mùa hè bàn c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt theo gió thổi nhập trong núi lớn không chỉ một vị h ò a đức đại năng ngay tại nam hoang bên ngoài bồi hồi trần tuyên rất mau trở lại đến tiểu thạch hồ khu vực q u a n g đao h ồ đại mang theo một cái bốn răng tiểu tượng ngồi tại cửa viện nóng đầu đầy mồ hôi nóng chết nóng đến chết rồi ngoại hiệu cái mũi nhỏ bốn răng tiểu tượng lẻ lưỡi dùng hai cái q u ạ hương bồ lớn tượng thai liệu mạng quạt gió xua tan trong không khí hoa khí trần tuyên đến gần hỏi gần nhất có người nước sở lên núi a là ô quyết để bọn hắn tiếp đãi kẻ n g o à i lai、like. cái này hai cái tiểu quỷ quái đều là đại quỷ quái dòng roi hậu đại đã đi tới tiểu thạch hồ bên cạnh chờ hồ đại sợi dâu bên trên treo mồ hôi vây quanh hai cánh tay trả lời có có ồ thật mắt nhanh bốn răng tiểu tượng đồng dạng cảm thấy một trận thanh lương cảm giác đánh tới theo trần tuyên đến gần phảng phất một viên đại thụ c h e trời chống ra che khuất bầu trời tàn cây nghiêng xuống nước lưu tầm thường lạnh bất dâm hồ đại cùng bốn răng tiểu tượng lập tức không nóng tức ngư không nói láo ngươi thật thành đạo tàng đại tu sĩ a hồ đại chất động đôi mắt khiếp sợ nhìn chằm ch trần t u y ê n đất đặt chân nồng đậm mục đức chi lực tràn ngập đây là đạo tạng đại tu mới có được năng lực nếu như giờ phút này có thanh lộc sơn mục trúc tu sĩ ở đây sợ rằng sẽ không nhịn được trong lòng rung động trực tiếp quỷ xuống dập đầu hồ đại chưa từng ngờ tới mới ngắn ngủi nửa tháng không thấy trần t u y ê n đã triệt để đem hắn bỏ lại đằng sau bãi kiến ân nhân đại tu sĩ nha chúc mừng bốn răng tiểu tượng mặt để lọt ý mừng rất có lễ phép hai cái chân trước khép lại h u n l ư ợ n g liền muốn đ ố i trần tiên đi quỷ lệ chi lễ bốn răng tiểu tượng mặc dù không phải tu luyện mục đức thanh khí nhưng là tiểu hồ trong bằng hữu nhất hiệu cấp bậc lễ nghĩa k、like like, hồ ô n cần nệ. g câu t r đại hồi đáp hồ mô không quen lấy nhân loại có tiến lên đáp lời người dù cho là đạo tạm đại tu hồ mô cũng hung hắn không đáp ứng dẫn đường từ bên ngoài đến hỏa đức tu sĩ liền ruồi núi hồ núi tượng sơn ở đâu đều tìm không thấy thủy đức tu sĩ có thể cảm ứng trong núi nước chạy phân biệt vị mục đức tu sĩ có thể lắng nghe cỏ cây ngôn ngữ h ò a đức tu sĩ lại không am hiểu những này bản lĩnh đồng thời hắn nói cho trần tuyên hổ ra mấy cái huynh trưởng tỷ tỷ tại cái khác mấy đầu lên núi lộ tuyến trông coi đã hung hăng đánh qua một số tâm mang lòng chờ may mắn ý đồ gặp mặt nam hoang đại quỷ quái nhân loại tu sĩ trần tuyên gật đầu toàn tức nói vất vả hổ lớn la âu quy lời nhắn nhủ nhiệm vụ rất đơn giản tiếp đãi kẻ n g o ạ i lai tu luyện linh đ i ể u trần kinh hỏa đức tu sĩ đàm luận không được có thể trực tiếp đuổi đi ra nhưng tu sĩ khác chưa hẳn yêu cầu tàn khốc đối đãi có chút thậm chí còn cùng trong núi quỷ quái có gia tình đại bọn quỷ quái ngại phiền không nguyện ý tiếp đãi một đợt nối một đợt người bên ngoài sự tình chỉ có thể rơi vào tiểu bối trên thân đúng lúc này ngũ thải tức đ i ể u từ bên ngoài bay trở về t i ê u to báo cáo tình huống nói có một số đông nhân loại tu sĩ hướng tới bên này sau nửa cách giờ mười mấy đạo nhân ảnh từ trong sơn đạo xuất hiện ồ người quen trần tuyên ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc phát hiện trong nhóm người này lại có một bóng người tưởng tại vàng lương ngộng ở kiếp trước vương thành trong yến hội xuất hiện qua mặc dù giờ phút này tướng mạo dáng vẻ hơi có t r á n h lệnh nhưng hắn sẽ không nhìn lầm bởi vì trong yến hội người này thuộc về trần tuyên vòng tròn bên trong một người các h ạ chính là trần tuyên a đạo thân ảnh này địa vị rất cao m a người theo hơn này g mang đúng Trần Tuyên, trên mặt mang theo mỉm cười, l trực tiếp Trần t hô lên u ê n c họ i Người biết nghi hỏi. Người danh. ta? Trần Tuyên nghi hoặc hỏi. Người này hoặc h bùi trong yến hội từng có người xưng hô hắn là bùi lạc h ư u đúng ta chính là vì các hạ mà tới bùi họ người thanh niên thấp giọng đáp lại một mặt thần thần bí bí c h i sắc tấu t r ư ơ n g s o n g